trưng một nghìn hai trăm sáu mươi lăm băng thiền dực làm sao có thể nhìn thấy tình cảnh như vậy tất cả mọi người đều trợn tròn mắt làm đoạn g i a người đối với đoạn không đao quyết uy lực không có người so với bọn họ rõ ràng hơn đây chính là đoạn không đại đế năm đó vô địch cựu giới đao quyết xa xôi n i ê n đại đoạn không c h í n thức đao quyết vừa ra quần ma cúi đầu vạn địch tránh lui không người dám cùng tranh tài tranh cận chiến giáp nữ tử chập ngón tay lại như dao đao mang sáng chói đoạn không đao quyết thức thứ hai bỗng nhiên xuất thủ đao mang như tuyết chiếu dọi thiên địa giữa cả thiên địa phản phất chỉ còn lại có một mình nàng một đao từng sợi đế thế nở rộ Từ lục trần đón lấy thức thứ nhất một khắc kia trở đi cận chiến giáp nữ tử liền đã sắc mặt nghiêm túc không dám xem t h ư ờ n g cho nên lần này vừa ra tay liền đem thức thứ hai vận chuyển tới cực hạ n đế thuật uy lực đã hiện ra hoàn toàn vượt qua phổ thông công pháp lăng lệ bá đạo đó là nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn sợ hai đoạn không đao quyết thức thứ hai lục trần không hề bị lay động đối mặt thức thứ hai công kích hoàn toàn như trước đây lựa chọn đối cứng âm vang một đao rơi xuống đốn lửa bắn tư tung phát ra một tiếng kim loại giao kích thanh âm vang vọng tiên địa thật lâu không thể bình tĩnh đao măng nát lục trần bình yên vô sự cho dù là liền cận chiến giáp mỹ nữ hít một hơi lanh khí hoàn toàn bị k i n h trụ nàng vẫn lấy làm t i ê u ngạo đoạn không đao quyết liên tục hai thức vậy mà không có đối với đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì để nàng đều có chút hoài nghi mình công pháp váy dài thiếu nữ cũng bị k i n h trụ khẽ nết miệng anh đào nhỏ một mặt ngu ngơ cái này cái này sao có thể đoạn không đao quyết s á t thực thức một bộ không tầm thường đao pháp đáng tiếc ra ngươi chỉ là lĩnh ngộ một chút da lông mà thôi lục chân lắc đầu một mặt thất vọng nói ra vạn thế trong trí nhớ xa xôi niên đại đoạn không đại đế thi triển đoạn không đao đặc không tứ đại giai không cùng đoạn không đại đế so sánh nữ tử thi triển đoạn không đa o quyết liền phảng phất cho trẻ con bình thường đây cũng là lục trần lựa chọn đối cứng nguyên nhân nếu không nếu như đổi lại là đoạn không đại đế thi triển bộ này đa o quyết như vậy lục trần tuy là có muôn vàn thủ đoạn cái kia cũng không dám lựa chọn loại phương thức này mạnh kháng ta không tin cận chiến giáp nữ tử cắn chặt môi ánh mắt lạnh nhạt âm vang một tiếng một thanh tuyết t r ắ n g trường đao xuất hiện tại trong tay nàng đao mỏng như cánh ve thân đao gần như trong suốt thỉnh thoảng sán lạc yên hà chạy sôi mà qua l ộ n lây trói mắt trôi đao chỗ k ả m nạm lấy một viên kim quan diệu rượu, rượu tinh thạch ph Toàn bộ tinh thạch cùng thân đao à cùng bộ hòa l mặc một mớn. thể đao này vừa ra, thiên địa sợ tịch thiền thấy cái này, thanh trường trần rất biết, trôi này, trường thống t hình Nhìn hắn Phải lịch hắn nhưng chính hệ đao địa đao, đao đây đại, đưa vừa ra, lai xa ngoài này băng dựng. này cũng này ràng ràng, niên nhân là là là là rõ rõ cái xôi sợ sức sở, lục chủ ý n g h không đại đế binh khí. o đoạn đại đế Mặc dù nói thanh binh khí này không bằng đoạn không đại đế tự mình luyện chế bản m ệ n h đế binh nhưng là dù sao cũng là đoạn không đại đế lúc tuổi còn trẻ thần binh có thể nói đoạn không đại đế sở dĩ có thể tại ngàn vạn t i ê n kêu i bên trong chỗ hết tài năng một điểm là bởi vì hắn sắc thực thiên phú vô song một điểm nữa liền là trôi này trường đao không thể bỏ qua công lao đoạn không hai nhà có thể đem băng tiền dực cho ngươi xem ra đối ngươi kỳ vọng rất cao à. nhìn xem trôi này trường đao lục trần nói một câu xúc động ngươi nhận ra đao này cận chiến giáp nữ t ử rất là ngoài ý m u ố n không nghĩ tới lục trần một ngoại nhân lại có thể nhận biết đao này phải biết liền xem như đoạn không nhà người bình thường vậy không nhận ra đao này cái này khiến nàng đối lục trần lai lịch tò mò ngươi đến cùng là ai cận chiến giáp nữ từ lệnh giọng nói ra nếu như ngươi có thể nói ra cái nguyên cớ bản đại tiểu thư có thể tha cho ngươi một mạng lục trần im ắng lắc đầu không nói gì rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cận chiến giáp mỹ nữ lạnh hư một tiếng trường đao chỉ xéo lục trần ta liền để ngươi biết ta lợi hại tranh trường đao một vòng sán lạn như yên hà chiếu dọi cứu tiên thần lực ba động kinh người lưu chuyển đao khí t ừ n g sợi đế thế quanh quần lấy nàng giờ khắc này chiến giáp mỹ nữ phản phất hóa thân giới bầu trời nữ chiến thần cầm trong tay trường đao lưới đao chỗ hướng không gì không pha soát nàng huy động trường đao bổ ra một đạo đáng sợ con mang đế thế quần quận phát tác di đây là băng thiền rực đang thất tỉnh cường đại thần mang lòng lánh như một treo ngân hà rơi xuống tuyệt s á t một kích cầm trong tay băng thiền rực chiến giáp nữ tử thi triển ra đoạn không đao quyết so với vừa rồi cường lớn mấy lần không ngừng đế thuật đao quyết huy lực rốt cuộc hiện lộ ra nó lực lượng đáng sợ nhưng mà lục trần gánh vác lấy tay lúc này nô ra một tay nắm đối mặt rơi xuống đao mang nghiền một cái cái kia đánh thẳng tới đao mang ngân hà lập tức bị ma d i ệ t một tay nắm trong suốt lập lụe phảng thất hoàng kim đổ bê tông giống diệt thế cối say như thế đem t h ứ thứ ba đao quyết công kích đó lấy chiến giáp nữ tử nghiêm nghị tại nàng vận dụng băng thiền dực tỉnh h n g dưới vậy mà cũng bị nhẹ nhõm hóa giải tới đi để ta xem một chút đoạn không đại đế hậu nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào lục trần nhàn nhạt nói đến như n g ư ờ i mong muốn chiến giáp nữ tử mặt sắc mặt nghiêm trọng trường đao trong tay u a tiếng từng sợi đế thế nở rộ thần lực hội tụ anh nửa bước chân quân khí thế phóng thích mà ra cùng manh huyết khí phảng phất núi lửa bộc phát bình thường xông vào thiên v ũ dung chuyển thiên khung thức thứ tư chiến giáp nữ tử huyết khí quần quận toàn thân tắm rửa thần quang cả người phảng phất cùng trong tay băng thiền dực hòa làm một thể nàng bản thân dung nhập trường đao nhân đ nếu như đã biết đối phương cường đại chiến giáp nữ tử vậy cũng không chút nào giữ lại vung tay một trận chiến vận dụng sức mạnh lớn nhất tận khả năng chém giết đối thủ chiến giáp nữ tử ánh mắt k i ê n nghị tinh khí thần hoàn toàn đều dung nhập vào một đao kia bên trong phát động mình lớn nhất tiềm năng rốt c ụ c có chút ý tứ cái này mới là đoạn không đao quyết nhìn thấy dạng này nữ tử lục trần không khỏi gật gật đầu dạng này đã có đoạn không đao quyết hai thành nghị lực nữ tử hét lên một tiếng nó âm như đ a o minh để hư không cộng hưởng theo nàng thôi động toàn thân tinh khí tự thân huyết khí thiêu đốt lên trường đao hành không phát động kinh khủng nhất một ích giờ khắc này trong thang chốc trôi này trường đao hóa thành một cái dương cánh bay lượn ve rực tinh linh hướng lục trần bay tới trường đao hướng về phía trước lực bổ xuống một k í c h thiên địa thất sắc phía trước hư không từng khúc băng diện đao mang như lưu tinh vẽ qua trời cao thẳng đến lục trần thủ cấp lục trần lạnh nhạt một người n ô ra một cái bàn tay lớn nhẹ nhàng phất một cái kim cương bất d i ệ t thần thể phía dưới lục trần toàn thân trên giới liền phảng phất thần thiết đổ bê tông không thể phá vỡ lúc này hắn chính là một người hình binh khi ken ngón tay màu vàng nóng cùng trường đao trên không trung t ư n g giao phát ra một tiếng vang thật lớn tại tất cả mọi người không đáng tin trong ánh mắt băng thiền rực trực tiếp bay rớt ra ngoài giữa không trung chiến giáp nữ tử hiện ra thân hình từng bước một lũi lại sắc mặt tái nhật Văng t hai nữ r các tùy tùng bậy trận tròn mắt một mặt kinh hãi nhìn qua lục trần như lâm đại địch giết sau một khắc chiến giáp nữ tử hóa thành một đạo lưu quang lao đến đao khí như biển nàng bạo động không thèm đếm sỉa muốn cùng lục trần liệu mạng ngươi lòng dối loạn nhìn xem cắm đầu buồn bực não v ọ thẳng tới lục trần âm thầm lắc đầu một mặt đáng tiếc chiến giáp nữ tử tâm cảnh còn có đợi tu luyện nếu không cả đời này khó có thành tích con đường tương lai sẽ vô cùng gian khổ ta giết người chiến giáp nữ tử đã hoàn toàn bị tức giận không chế mất phán đoán trực tiếp g i ế t tới đây sưu lục trần bóng dáng hơi b i ế n hóa trong nháy mắt xuất hiện tại nữ tử sau lưng vung tay lên c ắ t tại đối phương cái hót phù phù một tiếng nữ tử tại châu ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh mà băng thiền rực thì đã trong lúc này xuất hiện tại lục trần trong tay tranh t h â n binh đua tiếng cực lực phản kháng muốn p h á t ly mà đi lục trần cái nào có thể để cho như thế bàn tay lớn một trận sáng lên huyền ảo phù văn khi những phù văn này sáng lên thời điểm băng thiền rực r u lên trong nháy mắt trở nên an tính lại không chỉ có như thế ngược lại phát ra kêu khẽ thanh â m đó là nhảy cấm thanh â m liền phản phất một đứa bé gặp mình đến mâu thân như thế lục trần trong tay sáng lên phù văn thế nhưng là có giảng cứu loại này phù văn đại biểu năm đó vị kia hệ thống chủ nhân đường mà băng thiền dược liền là xuất từ hệ thống chủ nhân tri thủ thế là thân binh biết chủ cũng liền biến thành cái dạng này lớn mật tặc nhân ngươi đem ta tỷ tỷ thế nào váy dài thiếu nữ giật mình kêu lên chỉ vào lục trần quát lớn ngươi cũng đã biết thân phận chúng ta cũng dám thương ta tỷ tỷ định bảo ngươi chết không táng thân trí điện ế u là tặc nhân tự nhiên muốn làm điểm tặc nhân làm việc tình lục trần miếc lên vừa cười vừa nói đưa tay k h ẽ hấp một cô hấp lực chuyển đến ngất x ỉ u chiến giáp nữ tử trực tiếp bị lục trân sách mà bắt đầu ngươi muốn làm cái gì váy giải thiếu nữ sắc mặt trong nhuận quá sợ hãi lớn mật nhanh thanh đại tiểu thư bông xuống một đ á m tùy tùng cũng là sắc mặt đột biến dạng như vậy hận không thể thanh lục c h â n ướt đại tiểu thư nếu là có chuyện bất chắc bọn hắn vậy không sống được coi chừng c á c nàng lục trần không để ý tới hội những người này quay đầu đối lục vân y phân phó nói yên tâm ca ca lục vân y lại lách mình ngăn tại lục trần trước mặt mắt to k h ó chặt váy g i i thiếu nữ mấy người từ trên người nàng tách ra từng sợ đường ủ Vãi dài thiếu lục n trần đám tùy tu đạo thời gian quá ngắn, miệng dẫn theo tới tay con cá đi đến đoạn không đỉnh núi tiện tay vung lên một đạo vô hình quang nhận bay qua chiến giáp nữ từ đắc thủ cổ tay dọn r ọ n máu tươi chạy sôi mà ra Từ khi k máu tơi nữ, hội c h hắn, hắn dẫn bọn dẫn bọn mắc câu, vì ề n nữ hay là tụ đến một bát thời điểm lục trần cảm giác không sai bị lắm con ngón búng ra một đạo sinh mệnh pháp tắc cấp qua nữ tử cổ tay máu dừng vết thương khôi phục liền một tia vết sẹo đều không lưu lại tiện tay đ ẩ y nữ t ử bị một cố lực lượng nâng bay về phía váy giải thiếu nữ phương hướng đồng thời chấn áp bọn họ nói uy vậy biến mất tỷ tỷ váy giải thiếu nữ vội vàng tiếp được mình tỉ tỉ xem xét lên nàng thương thế xác định nàng không có bất kỳ cái gì thương thế về sau g i ã n nhẹ một hơi ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì váy giải thiếu nữ nhìn xem lục trần lớn tiếng chất vấn nói lục trần không có nào đó đáp lời mà là thao túng trước mắt huyết dịch hai tay nhanh chóng kết ấ n trong nháy mắt hắn cậu ngưng kết hàng trăm hàng ngàn phát ấ n phong phú mà huề nào ông ngay tại lục trần cái cuối cùng phát ấ n ngưng kết mà thành đánh vào đoạn kia trong máu thời điểm đoàn kia lơ lửng huyết dịch lập tức tách ra lóa mắt quan g huy siêu khi cái này đoàn huyết dịch sáng đến cực hạn thời điểm trong nháy mắt không có và o hư không biến mất không thấy gì nữa âm ẩm không lâu về sau thiên diêu địa động vô tận tiên quang từ hư không x u n g ra nghịch phóng tới tiên dị thường trói lọi vô số đắc đạo văn trên không trung xen lẫn từng tiếng thanh â m trầm thấp vang lên giống như vượt qua vạn cổ thời không mà đến toàn bộ đoạn không núi phong vân đột biến sấm xét văng dội tiên quang chật trận hỗn nộn khí tràn ngập thái sơ chi quang ẩn hiện giống như khai thiên tích địa bình thường một cái cổ lão môn hộ chậm rãi xuất hiện tại đoạn cái này cái này váy giải thiếu nữ bọn người sớm đã bị cái này đột nhiên biến hóa cho sợ ngây người đoạn không đỉnh núi vậy mà sẽ có một cánh cửa vì sao hai bọn hắn không biết mà lục trần lại là làm sao biết chúng ta đi lục trần trao hỏi lục vân y diể bước vào cổ lão môn hộ biến mất tại đoạn không đỉnh núi các ngươi mau trở về b m báo váy giải thiếu nữ đem ngất xịu chiến giáp nữ t ử giao cho tùy tùng phân phó một tiếng bước nhanh về phía trước vừa bước một bước vào môn hộ đầu truyền tinh di thiên đ i ệ l u n chuyển cổ lão môn hộ rất rõ ràng là một cái truyền tống môn không biết kết nôi hướng vương nào không biết qua bao lâu thiên đệ sáng lên váy giải thiếu nữ cảm giác thân thể dừng lại rốt cục chân đạp thực địa chịu đựng khó chịu mở to mắt hướng nhìn một phía lập tức nàng ngây ngẩn cả người bởi vì nàng đây là đang một chỗ trên vách đá phía trước liền là sâu không thấy đáy thâm cốc bao phủ trắng xóa sương mù váy giải thiếu nữ không khỏi đánh giá một cái sau đó nàng biến sắc vô cùng giật mình thâm cốc bên trong sương mù màu trắng ở đâu là sương mù cái kia rõ ràng là nồng đậm hỗn độn chi khí đây là cái nào váy giải thiếu nữ tự lẩm bẩm đoạn không đỉnh núi vậy mà ẩn giấu đi dạng này một cái thần bí trí địa vì sao ai chưa từng nghe gia tộc lão tổ nhất lên、qua. giói mắt trông về phía xa v ẫ y giải thiếu nữ vách núi cuối cùng phát hiện lục trần một đ o à n người bằng dáng không do dự nàng nhanh chóng đọc tới. Trước Tại lại ngươi? Hỏa sao Kỳ Lân. Tại sao lại là vào ẫ y tâm trầm ta thế ra không kiên nhẫn nói n à Vẫy giải t h i ế u nữ trứng giận nói ra, đây là đoạn không núi, mở ra ánh mắt ngươi nhìn đoạn cương chúng cương nơi nào liền đi nơi đó, ngươi trông mắt, tức mắt ta ta tại ta thích ra, ra ra mở xem, vực, vực co đi đi đó, đây đây là là lục t r ầ n quay đầu l ư ờ m hai người một cái sau đó quay đầu nhìn về bên dưới vách núi trong hỗn độn đoạn không ai vạn cổ tuyến nguyệt ngươi vẫn là như cũ lục t r ầ n tự lẩm bẩm nhìn trước mắt một mảnh trắng xóa thâm cốc thỉnh thoảng thái sơ chi quan g t h o á n g hiện lục trần có thể nói là ngũ vị trần tạp nơi này chịu t ả i cái kia một đảm nhiệm hệ thống chủ rất nhiều người ký ức tại sao sôi niên đại đó hệ thống chủ nhân hồng nhan chi kỷ lại đại chiến bên trong vẫn lạc về sau liền là bị hệ thống chủ nhân táng ở chỗ này lục trân lần này đến chủ yếu vì hai chuyện kiện thứ nhất liền là thay cái kia một đảm nhiệm hệ thống chủ nhân tế điện một cái hắn hồng nhan chi kỷ mà chuyện thứ hai liền là đem trên địa cầu đến một nhà ba người phó thác ở chỗ này nơi này là chỗ nào váy dài thiếu nữ dò xét b ố n phía một mặt hiếu kỳ nàng xưa nay không biết đoạn không núi bên trong lại còn có một chỗ dạng này địa phương với lại nàng có thể cảm giác được rõ ràng nơi này linh khí r ồ i r à o thậm chí còn có hỗn độ khí thái sơ chi quang đơn giản liền là thiên địa sơ khai bộ dáng e cảm thụ được linh khí nhập thể cảm giác váy dài thiếu nữ đều say mê cho dù là tại đoạn không gia tộc trong cấm địa đều không có dạng này linh khí nồng nặc tại nơi đây tu luyện đơn giản liền là làm ít công to mây xanh phía trên hiện tại nàng cực kỳ mơ hồ đ o ạ nhìn trước mắt cảnh tượng váy dài thiếu nữ kích động đến đã nói năng lộn xộn từ nhỏ nàng liền nghe nói qua đoạn không gia tổ sự tình cũng từng đến qua mấy lần nơi này kết quả đều bị phá bại đổi phế bộ dáng cho đạ kích không nghĩ tới rách nát phía sau đoạn không núi tổ địa lại còn ẩn giấu đi một chỗ như vậy các lão tổ mau chạy tới ngàn vạn muốn mau chạy tới váy dài thiếu nữ nhịn không được nghĩ linh tình kích động đến đều khống chế không nổi mình tâm tình đoạn không nhà từ khi rời xa tổ địa về sau liền bắt đầu đi xuống dốc càng lúc càng lớn không bằng trước cho tới nay mọi người đều phân tích cũng là bởi vì tổ địa rách nát về sau mới đưa đến đây hết thảy hiện tại tốt không nghĩ tới ngủ gật có người đưa cái gối cái này trọng đại phát hiện tuyệt đối có thể làm cho đoạn không gia tộc các lão tổ điên ông ngay tại váy giải thiếu nữ suy nghĩ lung tung thời khắc lục trần một bước đ ặ t không trực tiếp hướng thâm cốc bên trong bước đi ta đi váy giải thiếu nữ con mắt co dù lại la thất thanh uy ngươi liên l ê n rồi đây chính là hôn đột khí thái sơ chi quang ngươi sẽ bị r à o sát lời này vừa hô ra miệng váy giải thiếu nữ liền là s xư sở chuyện gì xảy ra ta tại sao phải quan tâm hắn đâu trái lại lục trần bước vào thâm cốc lại trực tiếp lơ lửng tại thâm cốc trên không đặt trên hôn đột khí từng bước một tiến về phía trước phương đi đến như dày đất bằng người nào tự tiện xông vào đoạn không ai ngay tại lục trần dậm chân đi qua trong nháy mắt xa xôi bờ bên kia vô tận trong hỗn độn vang lên một tiếng lệ a oanh một tiếng loại thanh âm này giống như thiên lôi tại mọi người bên thai nổ vang đinh thai n ư ớ góc tất cả mọi người đều như bị xét đánh hai mắt tròn váng ngay sau đó bờ bên kia một cỗ áp sập vạn cổ khí tức đập vào mặt oanh một tiếng chấn toàn bộ thiên địa đều là lắc động không ngừng bờ bên kia liền phản phất một cái vạn cổ h u n g thú khôi phục khí tức khủng bố quét ngang thiên địa chấn áp hết thể trời ạ đây là thứ quỷ gì váy dài thiếu nữ hai chân như n h ú ra lúc này sủi lơ trên mặt đất lục vân y thì loại k h í tức kia quá cường đại liền phảng phất đại đế khôi phục bình thường cựu thiên thập địa duy ngã độc tôn doanh một tiếng một đạo hỏa quang đột nhiên từ bờ bên hướng kia sông lên mà đến xé rách hỗn độn xuất hiện tại thiên vũ phía trên một cái toàn thân bức h ỏ a từ bề ngoài bộ hình dạng bên trên nhìn tập long đầu s ừ n g hiệu sư mắt l ư n g hổ e o gấu vải rán cái đuôi giống đuôi trâu m ỏ n g giống chai móng ngựa đầu tròn đ ỉ n h một cặp sừng dị thú xuất hiện hừng hực nhiệt độ phảng phất muốn thiêu tận giữa thiên địa hết thảy tất cả mọi người đều bị cái này đột nhiên xuất hiện dị thú cho sợ ngây người sát mặt trắng bệnh tại con này dị thú trước mặt các nàng cảm giác mình nhỏ bé như giữa thiên địa sâu kiến không có ý nghĩa h ỏ a kỳ lân khi thấy rõ con này dị thú bộ dáng thời điểm đột nhiên nhớ tới môn phái bên trong cổ tịch ghi chép váy dài thiếu nữ quá sợ hãi kinh hô lên nàng không nghĩ tới đoạn không núi tổ địa thật tồn tại một cái h ỏ a kỳ lân trời ạ cho tới nay nàng đều coi là vậy cũng là truyền thuyết h ỏ a kỳ lân trừng mắt lục trần hung y quân quận phán phát biện động bình thường hướng lục trần đệ xuống hoa tiệu tử đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là cái này bạo tính tình Đối mặt h ỏ a kỳ lân khí k thế h ủ n g bố chân áp, lục chân ạc, lệnh thần thể vận áp, một mặt thư tắc cực ra, sở to bằng cái thất con mắt nhìn chằm chằm lục trần tránh qua một tia nghi hoặc đây là một cái cỡ nào xa xưa xưng hô à liền chính nó cũng đã gần muốn quên xưng hô thế này người là chủ nhân h ỏ a kỳ lân thanh nhâm giàn mua mang theo một tia không xác định mang theo vẻ kích động vạn cổ tuyến g u y ệ t chỉ có một người đã từng xưng hô nó như vậy cái kia chính là năm đó nó chủ nhân ta không phải hắn lục trân lắc đầu hắn đã từ giữa thiên địa biến mất hoa kỳ lân bóng dáng hơi biến hóa hóa thành một cái lao giả nó tuổi tác đã rất giả nếu như không phải đoạn không ngai nơi này đặc thủ chỉ sợ nó vì đã sớm hóa đạo hoa kỳ lân hóa thành lão nhân thở dài một tiếng rất là thất vọng con n g ư ơ i ảm đạm ta liền biết chủ nhân cuối cùng chống đỡ không qua thuế nguyệt xâm nhập vạn cổ ung dung có ai có thể trường sinh đâu lục trần chậm rãi nói ra đúng vậy a hoa kỳ lân lão giả thở dài một tiếng thân xác thất vọng cực độ không qua ngươi cũng không cần bộ dáng như thế mặc dù ngươi chủ nhân không có ở đây nhưng là ta cùng hắn xuất từ cùng một gia tộc ta là hắn người thừa kế lục trần vừa cười vừa nói ta đã đ o á n được hoa kỳ lân lão giả gật gật đầu ngươi có thể một cái nơi đây còn có thể nên ngang tìm đến ta liền đã xác định không qua ngươi so ta chủ nhân thế nhưng l ạ i yếu không chỉ một điểm nửa điểm t r xác thực như thế lục trần gật gật đầu dù sao ta mới vừa v ậ n tu đạo vài chục năm mà thôi húng chi ngươi cũng biết chúng ta đến truyền thừa nếu như chúng ta muốn muốn tăng lên cảnh giới bất quá là một ý niệm mà thôi chỉ là ta không muốn làm như vậy muốn đem mỗi một cảnh giới đều rèn luyện đến không tì vết chút nào lục trần nói ra ngươi nói cùng ta chủ nhân khác biệt hoa kỳ lân nhìn chăm chăm lục chân nhìn nửa ngày trầm giọng nói ra mặc dù các ngươi có rất nhiều tương tự địa phương nhưng là ta có thể thấy được ngươi đi là cùng ta chủ nhân không phải cùng một cái đường đi lục chân không nói gì mà làm ỉ m cười nhìn đối phương ngươi đạo đại khí b ằ n g bạc duệ không thể đỡ ngươi đạo tâm quá kiên định ta nhìn không tấu được ngươi hoa kỳ lân nhìn lục chân nửa ngày trầm giọng nói ra thế gian c h i đạo đâu chỉ ngàn vạn mỗi người đều có mình không cùng đường đại đạo ngàn vạn ta thẳng đến một bầu mà thôi lục chân vừa cười vừa nói thôi ta biết ngươi không phải đến xem ta là thay ta chủ nhân tế điện nàng a hoa kỳ lân thở dài một tiếng nói ra chỉ là bên trong một cái phương diện còn có một việc cần nhờ ngươi lục trần vừa cười vừa nói chuyện gì hoa kỳ lân nghi hoặc các ngươi tới lục trần quay người hướng về một nhà ba người vây tay lực lượng vô hình đem ba người nâng lên bay đến lục trần bên người phạm nhân hoa kỳ lân l ô n g mày một nhăn không rõ lục trần mang ba cái phạm nhân cho hắn làm cái gì cần nhờ ngươi đại thế liền muốn tới ta không thể đem bọn hắn mang theo trên người ba người bọn họ còn cần ngươi chiếu cố m ộ t hai phạm nhân tuế nguyệt vô tình mấy chục năm cũng liền hóa thành một cụ đất vàng chiếu cố không chiếu cố có gì khác biệt không bọn hắn không là p h à m nhân trên người bọn họ có chân long đến huyết mạch lục trân chậm rãi nói ra một nhà ba người đều là người hoa mà người hoa lại bị trở thành l o n g truyền nhân tự nhiên mà vậy mỗi cái người hoa trong cơ thể đều có chân long huyết mạch chỉ là loại này huyết mạch kinh lịch thời gian quá lâu đã mầm manh thậm chí đã hoàn toàn tận nấp rất khó tại bị khám phá ra chân long huyết mạch hoa kỳ lân xứng sở ánh mắt rơi vào ba người trên thân trong chấp nấm h này ánh mắt hắn trở nên t i n h m ị c h trong trắng mắt hoàn toàn biến mất biến thành hai cái lô đen phảng phất có thể thôn phệ hết thảy ba người tại hoa kỳ lân dưới ánh mắt không giữ lại chút nào xương cốt huyết dịch hoàn toàn bị phân tích ra. tại ba người huyết mạch chỗ sâu như có như không một loại lực lượng tần bí loại lực lượng này rất là bá đạo cao cao tại thượng miệt thị thế gian hết thệ quả nhiên có chân long đến một tia huyết mạch chỉ t i ế p quá m ỏ n g manh nếu như không có điểm thủ đoạn đặc thù căn bản thức tỉnh không được hoa kỳ lân lắc đầu nói ra với lại liền xem như thức tỉnh bằng vào một điểm huyết mạch chi lực bọn hắn có thể đi đến một bước k i a c ũ n g không tốt nói lục trần mi tâm mở ra tử tinh long bị hắn phóng ra tử tinh long hoa kỳ lân trừng mắt một mặt rung động không nghĩ tới thế gian còn có loại dị thú này nga ô tử tinh long thân thể nho nhỏ toàn bộ co lại lên một đầu một đầu hướng lục trần giữa hai chân chui cái đuôi liền kẹp đến giữa hai chân sợ hàng nhìn xem tử tinh long sợ dạng lục trần d ở khóc d ở cười nhịn không được đã hắn m ộ t ước quá mất mặt ha ha ha ha hoa kỳ lân cũng vui vẻ ngửa mặt lên trời cười to nó như n g là đã sống vạn cổ lao quái vật bản thân liền là thần thú huyết mạch cùng chân long tương đương với lại vạn cổ tuế n g u y ệ n tích lũy hắn thực lực càng gia đạt đến một loại trình độ kinh khủng tử tinh long nhìn thấy hắn sợ h ã i tự nhiên bình thường đó là nguồn gốc từ dị thú huyết mạch chỗ sâu u y áp tiểu gia hỏa điểm cống hiến dòng máu của người a lục trần rút ra lấy tử tinh long cái đuôi đem sách đến trước mắt tiểu t i ê n tâm sẽ không thua thiệt đối lãi ngươi ngươi nhìn đây là cái gì lục trần lật bàn tay một cái một viên sinh mệnh chi châu xuất hiện tại hắn lòng bàn tay nga ô tử tinh long lập tức con mắt đều t r ò n tròn nhìn xem lục trần trong tay sinh mệnh chi châu hai mắt tỏa ánh sáng hai cái tiểu chân trước cào cào hướng sinh mệnh chi châu chộp tới tiểu gia hỏa ngươi thật giống như quên đi cái gì lục trần vừa cười vừa nói nga ô tử tinh long rất là không tình nguyện ngẩm đầu nhìn lục trần trần u n g rung rỗi ra một cái m ó n ướt vô cùng đáng thương nhìn xem lục trần văn không thương một hồi liền tốt lục trần sờ lên tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ an ủi tiện tay vung lên một đạo lưu quang t r á n h qua tử tinh long cứng rắn thủy tinh lản ra trong nháy mắt bị cắt đứt một đường vết rách dọn d ọ t dòng máu màu tím chậm rãi chạy ra đủ rồi chỉ là kiếp nổ mà thôi không cần quá nhiều h ỏ a kỳ lân lão giả nói ra cho tiểu gia hỏa lục chân bông ra tử tinh long tiện tay thanh sinh mệnh chi châu ném cho nó nga ô tiểu gia hỏa vô cùng đáng thương biểu lộ trong nháy mắt biểu lộ trong nháy mắt lăn một vòng ôm sinh mệnh chi châu bốn vò hướng lên trời vui sướng đã đạp lung tung lấy nhìn xem tử tinh long khoe mẽ đ u ộ n n h ị mạnh lục chân một mặt im lặng tiện tay đưa nó thu vào mi tâm trong thế giới ng Hòa Kỳ lục n nói khoát khoát tay nói ra tốt. ra l trần hướng về phía ba người gật gật đầu từng bước một t i ế n về phía trước phương trong hỗn độn đi đến ầm ầm hỗn độn tự động hướng hai bên vỡ ra lộ ra một đầu đá cội cổ lộ nát tiểu hình bầu dục đá cội phủ kín cổ lộ dẫm lên trên phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vô tay phản g phất một khúc nhạc vang vọng ở bên thai đủ mọi màu sắc đá cội cái này là năm đó hệ thống chủ nhân vị tia hồng nhàn chi kỳ y ê u nhất nàng vẫn lạc về sau hệ thống chủ nhân thu thập vô số đá cội sáng tạo ra một cái đá cội thế giới đạp trên đầu này cổ lộ lục trần từng bước một t i ế n về phía trước phương đi đến tại cổ lộ cuối cùng ức ức vạn mai đá cội chồng rút lui thành một tòa cung điện. cái kia chính là nữ tử kia trôn thân chi đ ị a đá cội cung điện sừng sững và cổ cho dù là trải qua thời gian dài như vậy cũng không có tại phía trên tòa cung điện này lưu lại một tia vết tích nó giống nhau vạn cổ trước bộ dáng tựa như là một gốc t u y ế t liên vinh v i ê n tách ra nó mê người s á t thái toàn bộ đá cội cổ điện phòng ngự trung điệp hoàn toàn bị từng tầng từng tầng đế trận b a o khỏa bảo vệ phòng ngự như vậy cho dù là đế đạo c h u y ể n thừa tổ điện vì không gì hơn cái này có thể thấy được năm đó hệ thống chủ nhân đối với vị này hồng nhan chi kỳ coi trọng lục trần không có chút nào dừng lại trực tiếp cất bước tiến vào đế trận bên trong hắn là trận pháp đại tâm sư trước mắt đế trận đối với hắn mà nói thùng rông kêu to xuyên qua t ầ n g tầng đế trận như dày đất bằng như là đi dạo trong sân vắng rất nhanh lục trần liền đến đến trong cung điện ở nơi đó một tòa đá cội tạo hình thành cổ quan tài lơ lửng ở nơi đó tịnh viện thiết tử ta thay liếu cựu tới thăm ngươi lục trần nhìn xem cổ quan tài tự lẩm bẩm từng bước một hướng cổ quan tài đi đến tòa này cổ quan tài khắc họa vô số đế văn cam đoan trong quan tài thi thể vĩnh hằng bất diện hoàn hảo như lúc ban đầu đi vào cổ quan tài bên cạnh lục trần hướng trong cổ quan nhìn lại chỉ trong n h y mắt lục trần con mắt đột nhiên co g ụ c lại quá sợ hãi Trước mất thi thể Thi thể đâu? Nhìn lên trước mắt không công quan tài,、lục、trần sắc mặt tâm trầm Từng trời công lục sắc 1269, biến sợi kinh Nhìn lên không quan đâu? đ á n h ý b ộ c phát ra, mấy thiên địa phong thiên oanh ra địa vân Sắc ý ngút trời giống như một thanh khai thiên lợi kiếm sẽ rách hư không phá vỡ vô tận hỗn độn lịch sống cao thiên tịnh viện tiên tử thi thể vậy mà không thấy để hắn như thế nào cùng cái k i a một đảm nhiệm hệ thống chủ nhân giao đ ợ i nghĩ đến đây lục trần căn bản khống chế không nổi mình s ắ c ý ngút trời đoạn không nhai có hoa kỳ lân thủ hộ nơi này có tầng tầng đế trận thủ hộ có thể nói là thế gian phòng ngự mạnh nhất cũng không vì qua như thế phòng ngự có ai có thể trong lúc bất tri bất giác đi vào nơi đây thi thể làm sao có thể vô duyên vô cơ biến mất chuyện gì xảy ra hoa kỳ lân nhìn xem bạo loạn đến hỗn độn lão mặt trầm xuống xuất hiện tại cổ điện bên ngoài không có cách cho dù là nó cũng vô pháp xuyên qua trùng điệp đế trận tiến vào bên trong cổ điện hoa kỳ lân chuyện này rốt cuộc là như thế nào lục trần thanh nhâm zhun ngay cả hoa kỳ lân nghe được cái này bên trong thanh n â m đều cảm giác thân thể zhun chuyện gì xảy ra hoa kỳ lân vẫn là mơ hồ thi thể đâu tị viện tiên tử thi thể đi nơi nào vì sao ai chỉ còn lại có một bộ không q u tài lục trần bóng dáng hơi biến hóa ầm ầm lục trần vung tay lên tầng tầng đế trận mở ra lộ ra trong đó được thủ hộ cổ điện chính ngươi nhìn hoa kỳ lân lách mình tiến vào đại điện lại trong nháy mắt xuất hiện tại lục trần bên người sắc mặt tâm trầm đáng sợ tịnh viện tiên tử thi thể thật không thấy hoa kỳ lân thân thể lay động thao thiên nội khí xông thẳng lên trời bàng bạc thần uy trùng kích toàn bộ đoạn không nay lệnh toàn bộ thế giới đều không ngừng run dậy là ai đến cùng là ai h ỏ a kỳ lân con mắt đỏ đỏ bằng bạc sắc ý cùng bạo thần uy che trời lấp đất mà đến áp sập vạn cổ thương k h u n g h ắ n bị triệt để chọc giận yên lặng vạn cổ h ỏ a kỳ lân đến cùng khủng bố đến mức nào chỉ sợ chỉ có lục trần mới rõ ràng năm đó chủ nhân tự mình đem tịnh viện tiên tử thi thể đặt ở cổ điện bên trong là ta tận mắt nhìn thấy thi thể không có khả năng mình chạy nhất định là có người có người đem c ấ ớ p đi h ỏ a kỳ lân nghiêm nghị gầm thét lên nơi xa váy dài thiếu nữ cùng lục vân y sớm đã bị hoa kỳ lân cùng bạo uy áp cho trấn áp hai người đều sắc mặt trắng bệnh s i lơ trên mặt đất trên cái thế giới này còn có ai có thể tại ngươi đều không thể phát giác được tình huống d ư ớ i đi vào nơi đây còn muốn thông qua trùng điệp đế trợ lục trần trầm giọng nói ra không người hoa kỳ lân lắc đầu nghiến răng nghiến lợi nói ra cho dù là cấm khu vô thượng tồn đang xuất thủ cũng sẽ bị ta phát giác lục trần cũng là sắc mặt t âm trầm túi đầu suy tư lục soát hắn vạn thế ký ức muốn tìm được có hữu dụng hay không tin tức nhưng mà hắn nhưng vẫn không có phát hiện bởi vì vạn thế trong trí nhớ liền xem như mấy cái tia cường đại không tưởng nội vạn cổ chức tồn tại vậy không có khả năng vô thanh vô tức đem người cướp đi cái này liền có chút ý tứ đã không ngời vì sao các tịnh viện tiên tử thi thể hội bị cướp đi chẳng lẽ sẽ là thi thể mình chạy cái k i a càng không khả năng một người chết vì cái gì có thể mình chạy nào đâu quay người lần nữa tiến vào đại điện lục trần mở ra sinh tử thần đồng đánh giá đến tòa cổ điện này không thả qua bất kỳ ngóc ngách nào bất luận cái gì một chút dấu vết h ỏ a kỳ lân vậy cùng theo vào hai mắt tòa ánh sáng liếc nhìn tòa cổ điện này tìm kiếm dấu vết để lại thật lâu hai người thu hồi ánh mắt liếp nhau lắc đầu bọn hắn đều không có phát hiện một tia dấu vết cái này quá không tầm thường hoa kỳ lân hóa thành lão nhân kéo mình hoa dâu bạc. thương hắn một trận n h a răng nết miệng ta vậy c ả m thấy lục trần gật gật đầu nói theo lý thuyết nếu như là thi thể mình đi ra ngoài nhất định hội lưu lại vết tích nhưng lại không có bài trừ loại khả năng này như vậy chỉ có loại thứ hai khả năng có người tới nơi đ â y hai người c ư ớ đi cuối cùng càng là cố ý đem tất cả vết tích đều xóa đi hai người nghĩ tới nghĩ lui chỉ có khả năng này có thể giải thích loại tình huống này vấn đề tới ai có lớn như vậy bản sự có thể làm đến liền h ỏ a kỳ lân đều không phát hiện được tới vô ảnh đi vô tung lấy hoa kỳ lân vạn cổ t u ế nguyệt lắng động cho dù là tại thế đại đế đến đây cũng sẽ bị hắn phát giác được không đúng ta nhất định bỏ sót cái gì lục trần một mặt hoài nghi quay người khởi động sinh tử thần đồng lần nữa quan sát tỉ mỉ lên cả tòa cổ điện http chạy đụ ạ tòa chấm nét từng tấc từng tấc từng hạt bất kỳ một cái nào điểm lục trần đều không có thả qua rốt cục hạn tại cổ quan tài bên trên tìm được một hạt nhỏ bé bùi đất nếu như không phải lục trần có sinh tử thần đồng căn bản không phát hiện được bởi vì toàn bộ cổ điện có đế đạo đại trận trung điệp thủ hộ căn bản một tia bùi đất đều sẽ không lọt vào đến cho nên cái này bị xem nhẹ đến bùi đất nhất định là bị người khác mang vào d ạ bước đi đến cổ quan tài trước lục trần lấy tay đem viên này nhỏ bé b cẩn thận quan sát bắt đầu hoa kỳ lân phát hiện lục trần dị thường cũng là dạo bước tiến lên cùng lục trần cùng một chỗ quan sát viên này b ù i đất không đơn giản thỉnh thoảng p h a n v ư ợ hoa kỳ lân quan sát một lát đại trừng mắt nói ra ta biết lục trần k h o á t k h o á tay viên này b ù i đất không thuộc về cái thế giới này điều đó không có khả năng làm sao có thể không thuộc về cái thế giới này hoa kỳ lân kinh hãi không có cái gì không có khả năng ta đã phán đoán ra là ai làm lục trần mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra là ai hoa kỳ lân lớn tiếng hỏi con mắt p h ú lửa nếu như hung thủ ở trước mặt hắn hắn hội không chút do dự đem đối phương đốt thành cho bụi dã ma điện lục trần mỗi chữ mỗi câu nói ra không có khả năng giá ma điện người mặc dù thần bí ta vậy không phải là không có gặp qua vạn cổ t r ư ớ c ta đã từng cùng trong bọn họ ma tôn giao thủ qua liền hắn ta đều có thể phát giác còn có ai có thể trốn qua ta p h á p nhãn dạ du thần lục trần chậm rãi đọc lên một cái tên hoa kỳ lân s ư n g sở sắc mặt lập tức gom c h ầ m xuống dạ du thần không là năm đó đã bị chém giết sao sai phải nói là mười sáu vị dạ du thần chết mười lăm vị có một vị tại chúng thánh săn giết hạ bỏ chạy lục trần nói ra làm sao có thể hoa kỳ lân biến sắc ta trước đó tại vũ giới phát hiện qua d ạ du thần hành t u n g với lại nơi đó d ạ ma điện lực lượng chưa từng có cường đại cùng vũ giới c h ú n g thần c h i sơn liên hợp cấu kết với nhau làm việc xấu lục trần đường vũ giới lệ thuộc vào yêu giới vũ giới hoa kỳ lân trầm giọng nói ra không sai lục trần gật gật đầu đánh rắn bất tử bị r ắ n cắn xem ra năm đó lưu lại thai họa hoa kỳ lân thở dài một tiếng nói ra d ạ ma điện không đáng sợ đáng sợ là phía sau hắn d ạ du thần năm đó hắn cũng không biết dùng phương pháp gì biến mất tại k i u giới văn n ự c bây giờ trở về tới chỉ sợ nó toan tính không nhỏ lục trần đường Trước 1270, dạ du thần chi mê dạ du thần cổ thiên đình thiên đế hộ vệ phụ trách thiên đế sinh hoạt thường ngày không nghĩ tới đồ đế chi chiến thắng lại làm cho một cái không đáng chú ý tiểu ra hỏa lường đ ạ t h ỏ a kỳ lân l ạ n h giọng nói ra đồ đế chi chiến đã từng mưu đồ một triệu năm một khi đem cổ thiên đế kéo xuống đế vị đem đánh giết đã từng có bao nhiêu thiên hữu tiêu vì một trận chiến này trôn xương cựu giới ở giữa lục c h â n thở dài một tiếng nói ra đúng vậy à trận chiến kia quá gian khổ ngay cả chủ nhân cùng ta lúc ấy cũng không có năm chắc sống sót chúng ta đều là ôm hẳn phải chết quyết tâm tham chiến cổ thiên đế quá cương đại chỉ sợ so với thánh thiên đế bách chiến đại đế dã lâm nữ đế còn cường đại hơn h ỏ a kỳ lân nghĩ đến trận chiến kia dù là đi qua vạn cổ tuế y nguyệt cũng không nhịn được biến sắc cho dù là đi qua vô số tuế y nguyệt nghĩ đến người kia h ỏ a kỳ lân cũng không nhịn được run lẩy bẩy cho tới nay ta có cái suy đoán dã ma điện tái sinh dã du thần lại đến ta cảm giác cái này phía sau ẩn giấu đi một kiện đại bí mật hoặc là nói là có một cái phía sau màn đời tay đang thao túng đây hết thảy lục trần nhìn xem sắc mặt trắng bệnh hoa kỳ lân nói ra ngươi nói cái gì hoa kỳ lân biến sắc giật mình nhìn xem lục trần ngươi bằng cái gì như thế hoài nghi hoa kỳ lân có chút khống chế không nổi mình tính tình không phải nói liên lụy đến chuyện này về sau hắn đạo tâm đều có một ty xúc động dao động đây là bởi vì năm đó cổ thiên đế cho hắn rung động quá cự đã in dấu thật sâu ấn ở đáy lòng hắn lục trần nói như vậy đây là đang bác bỏ bọn hắn năm đó đ ổ đế chi chiến thành quả đây là hoa kỳ lân tuyệt đối không cho phép bởi vì năm đó tham chiến người chỉ có hắn một người cho đến nay còn sống những người khác chỉ sợ sớm đã vẫn lạc tại thời gian tuế nguyệt bên trong trở thành lịch sử đ ổ đế chi chiến đại biệu bọn hắn vinh dự cũng là bọn hắn đối với thủ hộ c ử u giới vạn vực một phần trách nhiệm dũng không được bất luận kẻ nào bác bỏ nhiều năm như vậy chẳng lẽ ngươi không có hoài nghi qua sao lục trần không sợ h ã i chút nào chăm chú nhìn hoa kỳ lần con mắt b ă n g vào dạ du thần như vậy cái tiểu nhân vật hắn có thể lật lên dạng này s ó n g lớn b ă n g vào hắn hắn có thể làm hại c ử u giới vạn vực lâu như vậy vạn cổ tuế nguyệt bên trong không ngừng một vị đại đế đều dạ ma điện xuất thủ qua đi đều muốn tiêu d i ệ t bọn hắn có ai thành công một cái tiểu tiểu dạ bơi thần không nói người khác liền ngươi cũng có thể chấn áp bọn hắn mà cái này chạy đi dạ du thần vì sao á hội còn sống sót còn tại tận hết sức lực làm hại cựu giới vạn vực cái này chút ngươi chẳng lẽ đều không có muốn qua cái này cái này nghe lục trần lời nói h ỏ a kỳ lân mở to hai mắt nhìn á khẩu không trả lời được muốn phản bác nhưng là suy nghĩ một chút xác thực hắn nói có mấy phân đạo lý chẳng lẽ năm đó thật là chúng ta bỏ sót cái gì h ỏ a kỳ lân không biết đến cùng chuyện gì xảy ra còn cần xem xét một phen việc này giao cho ta dạ ma điện là cựu giới vạn vực bệnh c ă n nhất định phải diệt trừ lục t r â n sắc mặt nghiêm túc ngôn ngữ âm vang nói ra cái kia tịnh viện tiên tử thi thể là chuyện gì xảy ra hoa kỳ lân hỏi chẳng lẽ thật là một cái cùng dạ du thần có quan hệ cựu giới vạn vực cùng tử vi đế tinh có thể làm đến điểm này chỉ có hắn lục t r â n gật gật đầu với lại ta hoài nghi dạ du thần cùng phía trên kia có liên hệ lục t r â n dội ra ngón tay hướng lên bầu trời chỉ chỉ nói ra hoa kỳ lân tâm lĩnh thần hội sắc mặt không khỏi biến sắc con đường thành tiên chưa mở hắn làm sao có thể sẽ cùng nơi đó dính liễu quan hệ vạn cổ tuyến nguyện chỉ sợ không chỉ có thành tiên lộ mới có thể thông hướng nơi đó a lục trần vừa cười vừa nói chỉ sợ d ạ du thần đã phát hiện khác phương pháp với lại lục trần có một cái càng thêm lớn gan suy đoán hắn không có nói ra hắn sợ h ỏ a kỳ lân đều không chịu đ ổ i sắp điên ma xa xôi cái kia t r ú n g đế thời đại thiên đế sinh hoạt thường ngày c h i thần d ạ du thần liền là một cái bất nhập lưu thần linh cũng không nổi danh thậm chí có rất nhiều người cũng không biết bọn hắn tồn tại nhưng mà dạng này người làm sao có thể tại đ ồ đế c h i chiến hậu nhảy lên biến mất không thấy gì nữa ra lại hiện thời điểm vậy mà trở nên cường đại như thế trên trời dưới đất tới vô ảnh đi vô tùng cho dù là lịch đại, đại đế xuất thủ đều tìm, tìm không ra hắn tung tích liền xem như t hắn vậy có thể cùng đại đế đối chiến mà không bại cuối cùng tiêu sái rời đi bằng vào dạ du thần hắn không thể nào làm được điều này duy nhất một loại khả năng cái tiết chính là thiên đế cũng không chết mà làm ngợn nhờ bí pháp c h i ế m cứ dạ du thần thân thể tới cái ve sầu thoát xác lục c h â n ý nghĩ này rất là điên cuồng đây là đang hoài nghi đ ổ đế chi chiến thành quả nếu như không có tuyệt đối chứng cứ nói ra đều không người sẽ tin tưởng dạ du thần xem ra lão hỏa ta vậy sắp xuất thế h ỏ a kỳ lân ánh mắt s á n g dực chiến ý giạt g à o thần uy bệ n g h thiên hạng tị viện tiên tử thi thể mất tích là hắn thủ hộ bất lợi nàng nhất định phải đem tìm ra đem chủ nhân hồng nhàn chi kỳ thi thể mang về thật tốt tàn táng và không hắn không mặt mũi nào gặp d ư ớ i cựu tuyển chủ nhân tịnh viện tiên tử thi thể giao cho ta lục c h â n ngăn cản bạo tàu biên giới h ỏ a kỳ lân bây giờ không phải là người khi xuất hiện trên đời đ ợ i đại thai biến liền muốn tới toàn bộ cựu giới vạn vực thậm chí là tử vi đế tinh bất kỳ chỗ nào lần này đều không thể đào thoát người biết ngươi trách nhiệm đại thai biến đã đến cựu giới vạn vực có thể thêm ra một cái cường giả đ ỉ n h cao dù sao cũng so thiếu một cái mạnh với lại lấy hoa kỳ lân thực lực tuyệt đối là cựu giả định cao bên trong mạnh nhất cái tiêm một đợi người loại người này tác dụng phi thường lớn thường, thường có thể chi phối toàn bộ chiến cuộc. hoa kỳ lân trầm mặc quyết định như vậy đi đây là mệnh lệnh lục trần chém đinh chặt sắt nói ra tốt không qua ngươi phải đáp ứng ta đem chủ nhân hồng nhàn c h i kỷ mang về hoa kỳ lân trầm tư một lát nói ra theo lý thuyết lục trần cũng không phải là chủ nhân hắn chỉ là có chủ nhân hắn ký ức còn mệnh lệnh không đến hắn nhưng là chịu không được lục trần giờ phút này mi tâm sáng lên cái k i ê n đ ó a màu đỏ tươi hoa bị ngạn hoa đó là hệ thống chủ nhân biểu tượng bất luận kẻ nào bất cứ lúc nào đều gặp bị ngạn hoa như bản thân đích thân tới nhất định phải vô điều kiện tiếp nhận mệnh lệnh lạc hoa kỳ lân nhìn xem bị ngạn hoa hướng về lục trần trịnh trọng túi đầu lục trần vô vũ vũ bà vai hắn bọn hắn một nhà ba miệng giao cho ngươi tại đoạn không ai ngươi nhất định có thể sáng tạo một cái kỳ tích về phần bên ngoài sự tình giao cho ta vâng hoa kỳ lân đáp lại ba người bọn họ ta đã không thấy tăm hơi như vậy chia tay a lục trần nhẹ nhàng đem cái viên kia b ù i đất thu lên nhìn hoa kỳ lân một chút quay người đi ra ngoài siêu ngay tại hắn bóng dáng sắp biến mất thời điểm một viên cự lớn như cối say lớn nhỏ sinh mệnh chi châu hướng hoa kỳ lân phóng tới sinh mệnh lực lượng phát tắc đối ngươi hữu dụng mượn nhờ nó trong khoảng thời gian này đầy đ ủ để ngươi khôi phục bình phong lục trần lời nói xa xa chuyển đến hoa kỳ lân ôm ấp to lớn sinh mệnh c h i châu trong mắt t r ừ n g nhỏ giọt trọn s ư ớ n g sở tại chỗ thật lâu không cách nào hoàn hồn khổng lồ như thế sinh mệnh pháp tắc hóa thành hạt châu cho dù là nó cũng muốn chân quý vô cùng Trước 1271, trinh phạt nhạt Tạo tiếp dắt thanh thiên thế, tạo hóa môn là thanh long đại lục thứ nhất đại truyền thừa. Thanh long đại lục, thế lực dắt như khúc cùng lục lục, cùng lục lục lục, lực 1271, đại đại đại đại đại đại dối môn, Đông Hoang, huyền long huyền huyền môn môn long long hóa hóa dạo. đạo vào ở vũ vũ là cái này cũng tạo thành các đại môn phái gia tộc ở giữa đại chiến tiểu chiến không ngừng có thể nói muốn quản lý dạng này một cái đại lục không có chút thủ đoạn còn thật là không được nếu không đã sớm p h i ê n thiên mà tạo hóa môn có thể đem đoạn tượng mọc thành b ù i thanh long đại lục quản lý ngay ngắn rõ ràng đủ thấy n、no、ó thống ngự năng lực không giống nhau lục trần từ đoạn không nhai rời đi lấy ra bách biến chiến xa hóa thành một chiếc to lớn chiến thuyền hướng tạo hóa môn chỗ thanh long đại lục tiến đến to lớn chiến thuyền dài đến mấy ngàn trượng ngang qua bầu trời trên đường đi kinh động vô số chuyển thừa ầm ầm bách biến chiến xa hóa thành chiến thuyền chậm rãi tiến lên Độ đặc qua qua muốn xuyên thanh thiên tường, tiến vách kiên vũ, vực về cố dày lần o n tản mạnh g đại lục, l ra huy áp mẽ. này lục trần không có lựa chọn địa thấp mà là quan g minh chính đại nên ngang triển khai tư thế rất có cùng tạo hóa môn khai chiến chi thế xích hà xuyên phụ cận vì tòa kia hỏa điện hội tụ vô số người lúc này nhìn xem chiến thuyền rời đi trực tiếp vỡ tổ cái kia chiến thuyền thượng nhân là lục đại m a v ư ơ n g a có mắt nhọn người sớm liền thấy chiến thuyền bên trên lục trần còn thật là hắn không ít người lúc này vậy đều nhìn thấy lục trần bóng dáng nhao nhao suy đoán trang diện một lần ồn ào náo động hắn đây là muốn đi trước cái nào một vực thấy thế nào lấy có đại chuyện phát sinh nhìn xem to lớn chiến thuyền xé rách v ư ợ t vách tường biến mất trên bầu trời tất cả mọi người đều suy đoán hắn đi nơi nào chiến thuyền đại biểu hàm nghĩa phi thường khác biệt xa xôi n ê n đại mỗi lần chiến thuyền xuất thế chỉ cần ken lệnh một v a n g cả nước trên d ư ớ i cường giả ra hết cái tia chính là không chết không thôi đại chiến quyết nhất t ử chiến nhất định phải điểm cái thắng bại mặc dù nói hiện tại chiến thuyền định nghĩa đã không có nghiêm trọng như vậy nhưng là đó cũng là cực ít xuất thế với lại lục trần chiến thuyền thượng đẳng sừng đã thổi lên đây là trước chiến tranh tấu lục đại ma vương tiến đến đông hoàng thanh long đại lục mọi người ở đây n h o nhao suy đoán thời điểm có tin t gây nên khắp nơi oanh động lục đại ma vương vì sao a tiến đến thanh long đại lục ta nhớ ra rồi lục đại ma vương không phải là bởi vì chuẩn đế pháp chỉ sự t ì n h giận chó đánh m è o tạo hóa môn muốn đi muốn một cái thuyết phạt a thật là có khả năng a lục đại ma vương đây là đang muốn chết đâu tạo hóa môn đây chính là quái vật khổng lồ bằng một mình hắn chỉ sợ là có đi không về tạo hóa môn thanh long đại lục thứ nhất đại truyền thừa một môn song đế lục đại ma vương đây là động thủ trên đầu thái t u ế một đám người n a o n a o nghị luận lên một người độc chiến một môn song đế tạo hóa môn đây chính là thiên đại tin tức trong i n này tức t ư trước, tiên ra, mà lại là lấy trước đó chưa ớ c có tốc chí có đặc vực tiên truyền từng khuyết tán, thậm chí có môn phái thông qua đặc thủ truyền tin thủ truyền tin. lại phái môn ra, r qua lấy khóa mà là đó độ pháp, khoảng thời gian ngắn tin tức này truyền lượn từ vi đế tinh đại bộ phận điểm truyền thừa dù sao mỗi cái đại truyền thừa đều có mình mạng lưới tình báo thu hoạch được tin tức chẳng qua là vấn đề thời gian đây cũng không phải là làm dáng một chút mà là chân chính khóa vực mà chiến triển khai một trận đại thảo phạt đặc biệt là đông h o a n g thanh long đại lục người lúc này không mấy người ta tộc môn phái phái g a nhân viên tình báo trải rộng đại lục đều muốn trước tiên thu hoạch được sau chuyện này t ụ lục trần đứng ở đầu thuyền nhìn xuống phía dưới sông núi sợi tóc bay lên sắc mặt bình tĩnh con mắt trong trẻo quần áo bay phất phới phía sau lục vân ý gì hề đứng bên người phong thái tuyệt thế điên đảo chúng sinh chinh phạt đế đạo truyền thừa đại giáo muốn điệu thấp cũng không được thà rằng như vậy còn không bằng chiến gia hiển hách thần uy chấn nhiếp thiên hạ lục trần mục tiêu địa phương rất đơn giản một là dết gà dọa khỉ cảnh cáo cái kia chút tìm mình phiền phức người mình cân nhắc một chút ta dám đơn thương độc mã đối đế đạo chuyển thừa khai chiến các ngươi còn muốn cùng ta là địch thứ hai liền là gây nên dạ ma điện chú ý căn cứ lục trần đối với dạ ma điện hiểu rõ bọn hắn một mực tại thu nạp c ử u giới vạn vực cơn ư giả g lục trần liền hay là thông qua loại phương pháp này dẫn dụ dạ ma điện mắc câu ôm cây đợi thỏ chiến thuyền là bách biến chiến xa biến thành kim loại dây đầu ưu mỹ nó quý báu nhất địa phương không chỉ có là chiến lược cùng p h o n g ngự tốc độ nó vậy là mau lẹ vô cùng có được xuyên quá hư không thần năng thanh long đại lục hạp hộ khẩu quần phong n g n a sương mù m ị mờ trong núi thác nước thần như nước chạy địa nội h đ trạm thứ nhất hạp hộ khẩu đây là phải qua đường mặc dù nói lục trần cũng có thể tại tùy ý đến địa phương sẽ mở thiên địa quy tắc hóa thành vực vách tường nhưng là hắn không có lựa chọn làm như vậy chủ yếu là người vấn đề không có người làm sao có thể đủ để giả ma điện phát giác cho nên hắn mới lựa chọn loại phương thức này nên ngang đến to lớn chiến thuyền thông qua hạp hộ khẩu phán phất một đá ngây đè xuống che khuất bầu trời để tất cả mọi người đấu hành c h ú mục lễ đây chính là lục đại m a vương sao nhìn thấy chiến thuyền bên trên cái k i a đạo bóng dáng không ít lần thứ nhất nhìn thấy người khác đều lên tiếng kinh hô thật trẻ tuổi thiếu niên thiên kiêu không gì hơn cái này còn không phải đi tìm cái chết lúc này có người hễ ẩm nói ra kiêu chiến tạo hóa môn còn là một người gia châu cũng không sợ thổi phá một người đọc chiến đế đạo truyền thừa xác định không phải nói dỡn tâm thật to lớn a t i ê n tâm t a hội ở trên tinh thần ủng hộ ngươi từ lục trần hiện thân bắt đầu tin đồn đều không có dừng lại với lại càng diễn càng liệt không khác đều là không coi trọng hắn một người làm sao có thể khiêu chiến đến qua một cái đế đạo truyền thừa làm trò cười cho thiên hạ tạo hóa môn cường giả như mây nếu không liền không khả năng chấn áp thanh long đại lục vô số môn phái cùng gia tộc vững vàng ngồi thanh long đại lục vị trí số một liền không khả năng thống ngự bảy luân còn thật có thể nhịn được đứng tại chiến thuyền bên trên nhìn xuống phía dưới đám người lục trần khỏe miệng hơi vệnh lên nói ra hắn dòng chống thua chiêng đi vào thanh long đại lục nói sớm tạo hóa môn không có nhận được tin tức hắn đánh chết cũng không tin mà tạo hóa môn đang nghe lục trần đi vào về sau một điểm phản ứng đều không có còn thật là bảo trì bình t h ẳ n tạo h ạ n môn tại sa để hắn như thế tứ không kiến sợ có tạo hóa môn người sùng bái nhìn xem lục trần tránh qua cựu hận qua mang lục trần như vậy g i ò n g chống thua chiêng để bọn hắn lên cơn giận dữ hận không thể thanh lục trần x é x á c đồng thời vừa hy vọng tạo hóa môn nhanh tìm ra đem một cái cản rỡ chi đồ giết chết mới cảm đúng Ta lời này thích hợp tạo hóa môn nội tình cường đại tùy tiện phái ra một cường giả chỉ sợ đều có thể giết hắn cái này không phải là không muốn giết hắn mà là khinh thường tại độc thủ tạo hóa môn địa vị gì bằng vào lục đại ma vương còn không đáng đến tạo hóa môn coi trọng một đám người tại hạc hồ khẩu nghị luận âm ý hoặc sùng bái hoặc hận ý các loại ánh mắt hội tụ ca ca tạo hóa môn đây là không đem chúng ta để vào mắt lục vân y gây sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra hỉ nộ ai ố nói ra lúc đầu coi là một bước vào thanh long đại lục nên đón bọn hắn đến sẽ là tạo hóa môn che trời lấp đất quần bạo phản kích nhưng mà sự thật lại hoàn toàn thức hai cái bộ d tạo hóa môn không chỉ có không có phái người đến ngược lại tùy ý bọn hắn nên ngang quá cảnh cách làm này cực kỳ không bình thường yên tâm bình tĩnh biểu tượng hạ là trước khi mưa b á o tới để báo lục t r ầ n chắp hai tay sau lưng hiện tại chiến thuyền phía trước nhìn xuống thanh long đại lục vừa cười vừa nói ngươi không có cảm giác đến trong không khí ẩn giấu đi một loại dị dạng sao cái gì dị dạng lục vân y thì hề nháy mắt to một mặt m ở mịt nàng cái gì vậy không có cảm nhận được chỉ là thu hoạch phía dưới tất cả mọi người tràn đầy ác ý xác ý lục trân nói ra ánh mắt nhìn hướng về phía trước chạy không hết thể xác ý lục vân y t ì hề x sở nhằm vào chúng ta đến. ngoại trừ chúng ta còn có ai lục vân y r ỉ như lâm đại địch thần thức lập tức thả ra ngoài tìm tìm đối phương tung tích nhưng mà nàng khắp nơi tìm phương viên vạn giảm chi địa không có phát hiện bất cứ dị thường nào địa phương không có người a lục vân y rỉa một mặt được vòng chẳng lẽ là đối phương so với chính mình cảnh giới còn cường đại hơn nghĩ đến đây lục vân y càng thêm không thể thả quyết tâm thần kinh căng cứng toàn lực đề phòng không cần khẩn trương như vậy thả lỏng lục c h â n nhìn xem lục vân y r ỉ bộ dáng cười cười ngươi không cảm giác từ nơi này nhìn xuống mảnh này thiên địa cảnh sắc rất nhẹ không thật tốt thưởng thức có người muốn giết chúng ta còn có thể bình tĩnh lục vân y gây sụ mặt tức giận nói ra binh đến tương c h á n nước đến đất chặn lục trần vừa cười vừa nói nếu như vạn sự đều muốn đi nghĩ như vậy cũng sẽ không cần l a n l ộ t mệt mỏi cũng liền mệt chết thế nhưng là lục vân y thì muốn nói trực tiếp bị lục trần đánh gây ta thừa hành thuận theo tự nhiên ta mệnh quá cứng rắn ngoại trừ chính ta không ai có thể thu cho dù là cựu thiên chư thần đều không được lục trần lời nói vẫn bình tĩnh nhưng là trong lời nói để lộ ra bá khí lại làm cho lục vân y g â trong lòng hơi động mệnh ta do ta không khỏi thiên không lục trần lắc đầu ta không tin cái t i ê một bộ đã muốn làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ ha, ha. một cái tu sĩ cùng chờ tranh mệnh cuối cùng bất quá là muốn có được thiên địa bất luận cái gì điều khiển thiên địa lực lượng cho mình dùng lại phải sử dụng thiên địa lực lượng đạt được thiên địa tán thành còn vừa muốn hô lấy khẩu hiệu mệnh ta do ta không khỏi thiên thật là không biết mùi vị chủ yếu nhất là ngươi còn sinh hoạt tại bên trong vùng thế giới này bẩm sinh thiên địa lạc ấ n vĩnh viễn đều sẽ không bị xóa đi đã không cách nào xóa đi bằng cái gì nói mệnh ta do ta không khỏi thiên lục trần cũng không biết trong lòng bọn họ không mâu thuẫn sao thế là lục trần đối lục vân y h i ệ lại là một phen thuyết giáo chỉ nói nàng hai mắt tỏa ánh sáng nhu thuận gật đầu chiến thuyền chạy chầm rãi mà qua rời đi hạp hướng về phía trước chạy mà đi về sau từng đạo hồng quang gạch phá bầu trời không ít người một đường đi theo mà đến đều muốn tận mắt xem xét một người thế nào độc chiến đế đạo truyền thừa ông chạy bên trong chiến thuyền đột nhiên dừng lại để hậu phương một đoàn đổi tới người một trận đại loạn làm sao vậy làm sao vậy dừng lại một đám người lưu d i ữ ồn ào náo động phía trước chiến thuyền tiến lên trên đường một bóng người đứng tại hư không đưa lưng về phía đám người ánh nắng về xuống đem hắn bóng dáng phụ trợ thon dài từng vòng đại đạo thần hoàn sáng trói trói mắt lơ lửng tại đỉnh đầu hắn trọn vẹn sáu đạo thần hoàn sáu đạo thần hoàn khi hàn giật mình kêu lên thật mạnh c ă n g cơ thanh cảnh sáu đạo thần hoàn dạng này thứ i tư cổ kim hiếm thấy đây là cái nào nhà thánh địa thánh tử lúc hoàn thành thánh hiện tại chẳng phải là càng thêm cường đại một đám người hoàn toàn bị rung động tột đ ỉ n h như thế thứ i tư để vô số người vì chi xấu hổ thon dài bóng dáng chậm rãi q u a y người mắt như l a n g tinh mày như kiếm mắt như ánh nắng mặt trời t r ó i trang loé ra sáng t r ó i t r ó i mắt quang huy ngũ trang quan quản chủ ninh luân nam tử một quay đầu lập tức có người đem nhận ra được cái gì hắn liền là ninh luân trường thọ môn thủ tịch đại đệ tử ninh luân đạt được địa tiên truyền thừa tự lập môn hậu người kia không sai liền là hắn bất quá hắn mặc dù tự lập môn hộ khai tông lập phái nhưng lại chưa hề tuyên bố rời khỏi trường t h ọ môn ngược lại vẫn là chấp đệ tử chi lễ đối lại sư phụ mình còn có sư môn ta đi lại là hắn không ít người toàn bộ trợn tròn mắt n g ũ trang quan quán chủ chạy đến nơi đây làm gì a còn ngăn chở lục trần đường đi không lâu về sau ninh luân cùng lục trần đ ơ n đ oán bị lột đi ra tất cả mọi người đều kinh hãi nguyên lai lục trần giết ninh luân s ư đệ với lại ninh luân đã từng phát ra qua tất sát lệnh cách không gọi hàng lục trần muốn cùng nó không chết không thôi lần này có trò hay để nhìn lục đại ma vương trả thù tạo hóa môn không nghĩ tới nửa đường r ế t ra trình rào kim hướng hắn trả thù đây có phải hay không là nhân quả báo ứng chỉ sợ các ngươi còn không biết đi cái này ninh quan chủ cùng tạo hóa môn thánh tử thế nhưng là bái làm h u n h đệ chết sống chỉ sợ trong này có nội tình cái gì còn có cái này một mối liên hệ tất cả mọi người đều là xứng sở một mặt cười trên nôi đau của người khác lục trần m à n g ư ơ i còn thật là đại ninh luân nhìn xem chiến thuyền bên trên lục trần mở miệng ta mời được tạo hóa môn chuẩn đế lấy pháp chỉ đánh giết ngươi không nghĩ tới vẫn là bị ngươi tranh thoát lục trần trên mặt ý cười nhìn đối phương không nói gì đáng tiếc ngươi tử vừa mới bắt đầu liền rơi vào ta tính toán bên trong kết quả này ta đã đoán được thông qua đối ngươi điều tra biết ngươi là người ta liền thiết kế một màn này chỉ sợ không phải a lục trần phong khinh vân đ ạ m nói ra không cần trang ra năm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng ha ha ngươi tính toán đến chết vẫn sĩ diện ngươi nếu như có thể tính đến nơi đây vậy ngươi còn đi xích hà xuyên làm gì trên đường đi đuổi theo ta làm gì lục trần k i n h thường nói ra bởi vì sự tình vượt ra khỏi ngươi tưởng tượng chuẩn đế pháp chỉ không có làm gì được ta vượt quá ngươi đoán trước trên đường đi ngươi không phải đuổi không kịp ta với lại không dám đuổi kịp ta bởi vì ngươi đang sợ sợ chính ngươi không đối phó được ta cho nên ngươi mới lựa chọn một đường đi theo tại thanh long đại lục hiện t h ầ n dạng này đi tạo hóa môn làm ngươi hậu thuẫn ngươi không có nỗi lo về sau Trước 1273, thần thức quyết biết, trang một thần thái trước khi xuất phát trần, từ đó làm cho đối phương mắc lửa, lấy đạt tới từ tới phát tung, thế, tới phát từ tạo ra Người đường phương phương như phương cố hoặc lục cho mắc mục đích, chỉ có mục đích, còn lựa chọn cùng 1273, Ninh hán khi không nghĩ hiện mình hành không không nghĩ hiện hóa Luân xứng đoạn này vàng dáng, liền đến môn ng đấu. lấy vậy đi, đó đối đối đối đã giả vội bộ bộ là làm lửa, lựa sở, mà mà mê ý vì ninh luân sắc mặt bình tĩnh một mặt siêu nhiên nói ra bộ dáng kia của hắn p h n g phất an chắc lục trần sự thật vậy s á c thực như thế có tạo hóa môn tại sau lưng ninh luân không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau cùng ngạo người tự nhiên có cùng ngạo người v ô liếng có thực lực mới của ngạo không có thực lực người của ngạo đó là ngu xuẩn lục trần vừa cười vừa nói ha ha ha vậy ngươi thức cái loại người này ninh luân đường ta là cái loại người này ngươi đều có thể thử một lần lục trần nghiền ngâm nói ra nói nhảm đ ừ n g như vậy nhiều muốn báo thủ tận quản phóng n g a tới ta thế nhưng là nghe nói mét m cách không đối ta gọi hàng theo ấ t sát l ệ n muốn cùng ta không chết không thôi. Ta một mực một làm âm thầm lấy làm tâm điệu truyền quan luận cùng không không nhìn đường đường tiên nhận hơn người, ngũ trang Người Ninh Luân nói, người phỏng đoán không chết chờ chờ chút có chỗ có cái được. cười cho gì gì. gặp ta thôi. Ta tri tổ thể bất tư. vừa vừa ra kỳ, hắn h đợi đợi, lấy lấy bị lý thuyết c ử u nhân gặp mặt hết sức mắt đỏ ai có thể nghĩ tới hắn lúc này còn trên mặt hơi cười cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác vậy liền để ta lãnh giáo một chút ngũ trang quan quán chủ thực lực ta lục c h â n bước ra một bước c h i n thuyền cùng n i n h luân cách không nhìn nhau tốt để cho ta vậy gặp một lần lục đại ma vương có phải hay không cũng là như trong truyền thuyết như thế là tuổi trẻ tiên h tiêu bên trong đệ nhất nhân n i n h luân đứng chắc tay khí độ siêu phàm muốn đánh đánh nhìn thấy hai người cái dạng này tất cả mọi người đều là đánh cái dù mình một mặt hưng phấn lục đại ma vương quyết đấu ngũ trang quan q u a n chủ hai người đều là thiếu niên tiên h tiêu cuộc tỷ thí này đám người thế nhưng là chờ đợi đã lâu đến cùng hai người cái nào có thể cười đến cuối cùng cái nào có thể đứng ở bất bại chi địa đám người r ử mắt lấy lợi nhưng mà hai người đối diện mà đứng nửa ngày đều không động tác giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh đá m người một mảnh một b ư ớ c nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía hai người không rõ bọn hắn đang làm cái gì làm sao còn không đấu v õ lao tử q u â n đ ề u thoát liền cho ta nhìn cái này ta cảm thấy bọn hắn đây là đang khoa tay ánh mắt nhìn xem ai có thể dùng ánh mắt thanh đối phương giết chết ánh mắt q u y ế t đấu cao như vậy bưng nghe không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại a một đám người nao n h a o nghị luận bọn hắn cũng là tiết tháo nát tâm làm sao còn không bắt đầu không đánh chúng ta liền đi cái này không có ý nghĩa tất cả câm miệm lúc này có người thế hệ trước lên tiếng quát lớn các ngươi biết cái gì bọn hắn đã sớm đánh nhau đánh nhau ở chỗ nào đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem mắt lớn chừng mắt nhỏ hai người đưa mắt nhìn nhau đánh nhau cái thần đánh nhau so tài một chút hai t r ư ớ c ngáy mắt đương nhiên lời này bọn hắn nhưng không dám nhận lấy thế hệ trước mặt nói chỉ có thể ở trong lòng thầm đủ nếu không chỉ sợ sớm đã bị bàn tay thô trào hỏi nhìn lại lục trần cùng ninh luân lúc này hai người mặt ngoài đối diện lẫn nhau không nhúc ních thực thì không phải vậy hai người đã đại chiến hơn trăm hiệp thần niệm giao phong thần thức quyết đấu không sai hai người lấy thần niệm cấu tạo một cái không quan hệ thế giới thần thức đắm chìm trong đó triển khai quyết đấu anh ninh luân vất tay vạn phong tề động tiện tay vung lên. một tòa vạn trượng thần phong đánh tới hướng lục trần lục trần nâng lên nằm đấm tùy ý vung ra một quyền thần phong ứng thanh m à nát người liền chút bản lanh này món ăn khai vị m à thôi không đáng giá nhắc tới ninh luân tin vung tay lên vạn phong tề động từ cựu thiên đánh giết mà xuống mỗi một đỉnh núi đều có ngàn tỷ tấn nặng hướng lục trần đập tới sẽ rách thiên vũ lục trần nhẹ nhàng nâng lên chân phải đột nhiên đạp lên mặt đất lập tức một đạo vô hình gợn sóng sung kích hướng về phía trước phong đi quét ngang h o à n vũ phanh phanh phanh từng t ò a thần phong vỡ vụn bị vũ hình sóng sung kích thương thế phá hủy vạn phong hủy diệt phảng phất tiên điệu kiếp nạn tiền đến rung động ánh mắt uy thế kinh người vạn phong hủy diệt loại tình cảnh kia nếu có người nhìn thấy nhất định hội rung động tột đỉnh quá yếu lục trân lắc đầu một mặt lạnh nhạt nói ra linh luân nhìn thấy vạn phong bị hủy cũng không có bao nhiêu kinh ngạc ngược lại lộ ra vẻ tươi cười đó là âm mưu đạt được thời điểm hơi cười ầm ầm hủy diệt ngọn núi đột nhiên phát sinh biến hóa vô số ngọn núi bột phấn diễn sinh ra từng sợi tiên quang pháp tắc quần quận vô số bột phấn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lần nữa ngưng tụ thành phong hướng lục trần đập tới đây chính là địa tiên chi thuật quá y nhìn xem một lần nữa hội tụ đập tới từng tòa thần phong lục trần khinh thường mở ộ cười tiện tay tìm tỏi bàn tay lớn che thiên hướng thân thể phía trước v ỗ tới ầm ầm một tiếng bàn tay lớn đón gió liền, liền dài trong nháy mắt che đậy thương khùng đột nhiên đập xuống bàn tay lớn thần quang sáng trói như cối say đem vô số ngọn núi ma diệt vanh linh luân toàn thân đường uy c u ộ n c u ộ n như kiếm leo đại đạo nhảy nhót lúc này sau lưng của hắn phủ hiện một tòa cổ xưa thần sơn dị tượng từng sợi phát tắc từ thần sơn chạy xuôi mà xuống triệt để đem linh luân bao phủ từ xa nhìn lại phản phất linh luân gánh vác núi x thần sơn chìm nổi ninh luân huyết khí bao tác khí thế kéo lên trong chốc lát hẳn khí chất phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa cả người phảng phất ra khỏi vỏ lợi kiếm bình thường phong mang tất lộ từng sợi p h á p tắc rủ xuống lưu nằm thần bí mà xa xưa khí thức phảng phất vượt qua tuyên cổ mà đến tản mát ra cường đại uy thế ninh luân giờ phút này liền phảng phất hóa thân cổ lao sơn thần gánh vác núi xanh di sơn đ ả o hải không nói chơi khống chế mặt đất có chút ý tứ cái này mới là địa tiên chi thuật nhìn xem ninh luân bộ g á n g lục trần có chút gật gật đầu dạng này ninh luân còn có thể lúc trước hắn quá yếu thậm chí lục trần đều không muốn ra tay liền để cho ta tới thử một lần người c â n lượng lục trần trong nháy mắt mở ra kim cương bất diệt thần thể toàn thân giống như thần thiết đổ bê tông đột nhiên đạp lên mặt đất bắn về phía ninh luân phanh một tiếng h ư không sụp đổ bị lục trần một cước dâm nát như mạng n h ệ n hướng chung quanh cũng kéo dài mà đi rết ninh luân cũng là h é t lớn một tiếng gánh vác núi xanh đột nhiên đạp mạnh hướng lục trần vọt tới v a n g v a n g v a n g hai người trên không chung gặp nhau q u y n quên đến thịt triển khai lục thân quyết đấu lục trần toàn thân giống như hoàng kim đổ bê tông kiên cố phi phạm mà ninh p hai n ngự song. g vô h người công pháp đều là loại hình phòng ngự liền phảng phất hai cái có hình người binh khí chạm vào nhau cọ sát ra không giống nhau dạng hòa hoa hai người thần thức hóa hình tại cái này phương thần n i ệ m thế giới quyết đấu đều không biết tâm thiên địa hủy d i ệ t tự nhiên bông u tay bông u chân hai người đại chiến thiên khung băng diệt vô số lần mặt đất bốc lên bị n i n h luân khống chế hắn trong nháy mắt có được toàn bộ địa mạch lực lượng Trước 1274, địa tiên tri thuật. hai người kịch liệt va chạm trong nháy mắt tách ra lục trần thân thể kim quang nhấp nháy từ xa nhìn lại phảng phất một cái người kim ngắn n g i quyết đấu không có ở trên người hắn lưu lại một tia vết tích mà n i n h luân thân thể mặc dù không bằng lục trần kim cương bất diệt thần thể nhưng là năng lực khôi phục sát thực kinh khủng tuyệt luân có thể nói như vậy lục trần không phải tại cùng một người quyết đấu mà là cùng toàn bộ mặt đất đang quyết đấu địa tiên tri thuật vẫn còn có chút bất p h ẳ m trói khung toàn bộ đại địa lực lượng cho mình dùng lục trần nhìn xem n i n h luân vừa cười vừa nói kim cương bất diệt thần thể không hổ là vạn cổ thập đại thần thể một trong phòng ngự vô song linh l u n nói ra cũng không cần lẫn nhau thổi phồng ai có bao nhiêu cân lượng đều trong lòng mình rõ ràng lục trần không kiên nhẫn khoác k h á tay tại ta trong từ điện có thể động thủ cũng đừng nói nhau, nhau. vậy liên l ạ i đến ninh luân lạnh nhạt một cười nghiêm sắc mặt khí chất trở nên sắc bén vô cùng khẽ c o n g e o hai tay đột nhiên ranh trên mặt đất ranh ranh ranh lục trần chỗ đại c h i địa không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đột nhiên từ dưới đất bắn ra vô số căn điệu mâu mỗi một căn điệu mâu đều p h á p tắc cột q u ộ n phản g phất chân chính của mâu đâm xuyên hư không tại hư không lưu lại một cái cái tối như mực động sắc bén điệu mâu trực tiếp đem lục trần đánh bay ranh bên trên cao tiên h lên ninh luân hai mắt diễn sinh vô tận phù văn thân thể huyền quang l o ạ lên hai tay thăm dò vào mặt đất khống chế mặt đất vô tận đ i ệ mâu tại n hóa thành một căn thông thiên trường m â u trường m â u thành hình phanh một tiếng đột phá tốc độ ánh sáng sẽ rách hư không phản phất lưu tinh vẽ qua bầu trời bắn về phía không trung lục trần đây hết thể phát sinh trong nháy mắt để cho người ta không kịp phản ứng hắn công kích một đợt nối một đợt liên miên bất tuyệt một kích đặc thế đến tiếp sau hoàn toàn liền bị hắn trường khống lục trần bị trường m â u đụng cái g i a n chắc lần nữa hướng chỗ càng cao hơn bay đi rơi hư không đột nhiên xuất hiện một tòa cao vạn trượng màu đen núi lớn tản ra quần quận tần uy đột nhiên hướng lục trần tới màu đen núi lớn rơi trên người lục trần pháp tác phủ văn quận quận nở rộ từng sởiên qu ninh luân gánh vác núi xanh ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống thiên địa khinh thường nói ra ta còn không có xuất gia bản lĩnh thật sự ngươi lại không được thật là xem trọng ngươi ninh luân rất là thất vọng hắn tu đạo trăm năm chưa gặp được bại một lần vốn cho rằng lục trần chiến lược người tiên không nghĩ tới đối phương như thế không trải qua đánh hoàn toàn cùng nghe đồn không hợp thất vọng hắn mưu đồ nửa ngày kết quả lại là một kết quả như vậy sớm biết hắn còn phí cái này kình làm gì à lúc ấy tại xích hà xuyên liền nên hiện thân thương thế đánh giết đối phương không qua cái này cũng không có cái gì đánh giết lục trần cho mình sư đệ báo thủ ninh luân trong lòng vẫn là rất cao hứng dù sao hắn nói được thì làm được chuyến đi đối với hắn thanh danh thế nhưng là có cực lớn trợ giúp không cần nghĩ hắn lại có thể thu hoạch một đợt thanh danh đem hắn uy danh tăng lên tới trước đó chưa từng có trình độ ngay tại ninh luân thở dài muốn rời khỏi thần niệm thế giới thời điểm hắn vang lên bên thai một thanh â m người rất thất vọng ai ninh luân trong lòng căng thẳng biến sắc đột nhiên quay đầu phản xạ có điều kiện bình thường thân thể vậy nhanh chóng hướng một phương hướng khác rút lui h o à n h l i ê n đang lùi lại phương hướng hư không đột nhiên n ô ra một cái kim sắt chân to hung h ă n g đá vào hắn trên ô n g lưu lại một cái rõ ràng chân to ấn linh luân kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp hướng về phía trước đánh tới ngay tại hắn đánh ra trước trong nháy mắt phía trước xuất hiện một cái năm đấm vàng một quyền đánh vào hắn cái c ằ m phía trên tại chỗ đem hắn đánh bay h o à n h vừa mới bay lên trên bụng liền chịu một kích chịu kích để hắn cung thành tôn con tức tốc rơi xuống dưới nhưng mà trong n h y mắt phần l ư n g chịu một lên gối lần nữa bay mà bắt đầu thường thường lặp đi lặp lại lục trần công kích c u ồ n g bạo như mưa rào như mưa rơi dày đặc mỗi một kích ninh luân đều thụ trọng thương ngũ tạng đều nứt h á n điệu tiên thể phòng ngự dù sao so ra k é m kim cương bất diệt thần thể cứng rắn không chống đỡ được tốt tại năng lực khôi phục mạnh thường thường một thụ thương trong nháy mắt thương thế hắn liền khôi phục c a ninh luân ngửa mặt lên trời thét dài lịch giống một tiếng toàn thân tuân ra vô số pháp t ắ c phủ văn lục trần một quyền oanh ở trên người hắn lần này vậy mà không có dung chuyển hắn ầm ầm phía dưới đại đ i ệ bên trên một tòa thần sơn không có dấu hiệu nào bị xuyên thủng bị một quyền vỡ nát, bị san thành đất bằng. ninh luân vậy mà tại bị lục trần điên c u â n lúc công kích thời điểm cưỡng ép vận chuyển bí thuật đem công kích chuyển rời đến này tòa đỉnh núi phía trên không qua làm như vậy hắn cũng không chịu nổi sắp mặt một trận tái nhợt cả người bắt lấy khó được cơ hội nhanh chóng ngược lại lui ra ngoài rời đi lục trần phạm vi công kích ta lục trần ngạc nhiên một cái không hổ là địa tiên c h i thuật cùng đầu chuyển tinh di không sai bị lắm có thể chuyển di công kích ngươi không biết còn nhiều lấy ninh luân bóng dáng có chút chật vật không qua còn hết sức duy trì mình phong độ đến chết vẫn sĩ diện nhìn xem ninh luân bộ dáng lục trần cười một cái nói ngươi chân chính chọc giật ta nghe được lục trần lời nói n lần thứ nhất lộ ra sắc ý ánh mắt lạnh leo rốt cục chăm chỉ lục trần vừa cười vừa nói lục trần hôm nay ta sẽ vì sư đệ ta báo thủ không chết không thôi đừng bảo là khoác lác khắc đau đầu lưỡi g i ế t ninh luân toàn thân đường uy quân quận từng sợi pháp tắc quanh quẩn chân quân cảnh định phong c h i uy t r ù n g tiên h huyết khí như b i ể n g ầ m quét sạch thiên địa phá không bá diệt quyền lục trần lần nữa thi t r i ể n ra quyền thuật một quyền vỡ vụ n thương cung bá thiên tuyệt địa dễ như chở bàn tay không có gì không phá địa tiên tri quyền ninh luân vung lên nằm đấm một quyền đánh phía lục trần một quyền này của hắn hội tụ toàn bộ đại địa lực lượng oanh tới phản phất toàn bộ thiên địa ép đi qua. một q bên dẫn động mặt đất chi thế không gì không phá h oanh hai người nắm đấm chạm vào nhau trong n g á y mắt tách ra đông đông đông liên tục rút lui phân lập thiên địa hai bên đối mắt nhìn nhau h oanh h oanh h oanh ngắn ngủi dừng lại hai người lần nữa p h o n g tới đối phương đại chiến đến cùng một chỗ từ dưới đất chiến đến trên trời từ trên trời đánh tới trên mặt đất hai người những nơi đi qua hủy thiên diệt đ ị a may mắn đây là thần niệm thế giới thiên địa vỡ vụn liền hội khôi phục nếu như là ở bên ngoài chỉ sợ vô số sinh linh đều phải tạo âm oanh một lần cuối cùng kịch liệt va chạm sáng chói như ánh nắng mặt trời chói trang chạy không cực kỳ trứng mắt toàn bộ thế giới đều bị hai người chạm vào nhau cường quan báo phủ lần này va chạm lục trần phóng xuất ra chuẩn thần vương thực lực tại chỗ đem linh luân đánh bay linh luân ho ra đời máu phi tốc rút lui nửa người đều tàn phá chuẩn thần vương linh luân quá sợ hãi bóng dáng hơi biên hóa trong n g á y mắt biến mất tại thần n i ệ m thế giới trong hiện thực linh luân toàn thân r u lên nửa người đột nhiên nổ tùng hết thảm một tiếng quay đầu liền chạy cực tốc đi xa lục trần hai mắt nợ rộ quan huy phát ra một tiếng lịch giống linh luân chạy đi đâu không, chết không thôi sau đó hắn liền hướng ninh luân thoát đi phương hướng đuổi theo nghe được lục trần gọi hàng ninh luân kém chút ngãi nào một cái t ử hư không cắm xuống đến không chết không thôi em gái ngươi ngươi cái đồ biến thái vậy mà t h ằ n g tư rõ ràng là chuẩn thần v ư ơ n g cảnh còn đánh với ta ta đây là tìm thai vạ ta không nhìn lầm đi ninh q u á n chủ chạy chạy t r ố i chết đây là không địch lại lục đại ma vương nói nhảm ngươi không thấy được lục đại ma vương truy x ế t tiếp sau t nhìn xem một màn này vô số người hít một hơi lãnh khí bị rung động thật sâu linh luân tại tử vi đế tinh vẫn là vô cùng nổi danh nhìn thấy người có khả năng không biết nhưng là nhắc đến tên hắn trên cơ bản là không có người không biết trường thọ môn thủ tịch đại đệ tử bất thế thiên t i ê u lần thụ trường thọ môn láo tổ khí nặng về sau càng là khiêu chiến người cùng thế hệ vô địch thế hệ tuổi trẻ thậm chí một chút thế hệ trước cường giả v ậ y tiết bại tay hắn thành t ự u hắn uy danh về sau càng là thu hoạch được thần ma di tích ngũ trang quan bất luận cái gì đạt được địa tiên truyền thừa cùng nhau đi tới linh luân toàn thân trên giới tràn ngập sắc thái truyền kỳ được vinh dự thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân đã từng có không ít thánh địa truyền nhân cổ quốc hoàng tử thánh nữ, công chúa. thế tử mộ danh trước tới khiêu chiến không có chỗ nào mà không phải là thua ở nọ tay cái này khiến ninh luân uy danh thẳng tắp kéo lên bị vô số người sùng bái nhấc lên ninh luân thậm chí có rất nhiều người đều rất điên cuồng mà bây giờ đâu trong truyền thuyết vô địch ninh luân vậy mà bại bại chưa để nửa người đều bị hoành nát cái này hay là bọn hắn trong mắt vô địch thiếu niên nhân tài kiệt xuất có được đế giả chi tư ninh luân sao chủ yếu nhất là ninh luân chạy c h ấ t vật chạy trốn cái gì hình tượng cũng không để ý mệnh đều muốn mất đi cái gì cầu thí hình tượng đã sớm không trọng yếu chết đi l oanh, oanh, oanh. sau lưng bạo tạc tính chất hình thành khí lang đánh tới đem chạy trốn ninh luân tung bay ngã ra ngoài một ngụm máu tươi phùng tới ninh luân trên không trung lộn vài vòng đứng lên bỏ mạng chạy trốn không dám có chút trì hoãn bởi vì hắn biết chỉ cần mình hơi trì hoãn liền có khả năng tại chỗ vẫn lạc địa tiên chi thuật bị ninh luân sử dụng lô hỏa thuần thanh dung nhập mặt đất ngay cả lục trần cũng khó có thể phát hiện ngươi cho rằng tìm không thấy ngươi ngươi liền có thể lừa dối quá quan lục trần nhìn xem trống rông thiên địa l ệ n h cười h á miệng ra một tiếng kêu to a ra giống một tiếng vô hình sóng âm hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi tiến hành không khác biệt công kích một tiếng này kêu to lục trần sử dụng sư hương công loại sóng âm này công kích bí kí mặc dù không phải đế thuật uy lực lại không thể khinh thường với lại hắn một tiếng này kêu to bên trong dung nhập không gian pháp tắc chi lực chấn động mà ra phía trước thiên địa vô số không gian đều bị sóng âm trùng kích địa tiên tri thuật đơn giản là đem mình dung nhập mặt đất không gian song song mà thôi cũng chính là t ụ xưng cùng mặt đất hòa làm ộ t thể lục trần chiêu này công kích có thể nói là tuyệt、diệu. Cũng、chính ũ n g c là hắn có thể tương suất loại phương pháp này phá giải phước k h ắ p mặt đất một cỗ máu tươi phù tới một bóng người lập tức lăn đi ra ho ra đầy máu sắc mặt hoảng sợ mình vẫn lấy làm kiêu ngạo địa tiên tri thuật lại bị phá giải quả thực dọa hắn kêu to một tiếng bất chấp gì khác không lo được thân thể đau đớn ninh luân n mượn nhờ nhấp nhô lực lượng g i ả m sóc tốc độ chậm lại về sau bắt lấy cơ hội trực tiếp bỏ lên vắt chân lên cổ phi nước đại nhìn thấy ninh luân chật vật một màn tất cả sùng bái ninh luân người toàn bộ trợn tròn mắt chạy đi đâu lục trần cực thân thể mở ra siêu việt thế gian cực tốc theo đôi mà tới một cái chân to được không dấu hiệu từ không trung rơi、xuống. ninh luân lăn khỏi chỗ hiểm lại càng hiểm tránh quá a oanh một c ư ớ c rơi xuống đoạn sơn nước địa dây núi sụp đổ mặt đất băng liệt phản p h ấ t diệt thế bình thường dạng này một c ư ớ c có ngàn tỷ tấn nặng nếu quả thật bị một c ư ớ c này đập trúng không chết cũng muốn lột ra h oanh một c ư ớ c rơi xuống bị tránh lục trần thứ hai chân theo sát mà tới bá đạo đập xuống cường thế đánh g i ế t tạo hóa thánh tử còn chờ cái gì còn không cứu ta ninh luân đã bị sợ mất mật lớn tiếng gầm thét lên có thể nghe được hắn là thật hoảng hốt tại tử vong trước mặt hắn thật sợ nhưng mà giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh một điểm phản ứng không có ninh luân gây ngẩn cả người vương bắt đản ngươi cũng dám ninh luân nổi giận thế mới biết mình hoàn toàn là bị tạo hóa thánh tử vô địch cái gì cho mình áp trận cái gì tương trợ mình báo thủ hoàn toàn đều là g ạ t người cái gì cầu thí thành anh em kết bái đến huynh đệ ngươi chính là bấy ta như vậy ninh luân ngửa mặt lên trời thét dài thanh em bi thương trong lòng bi phẫn đường đường một đời thánh địa trường thọ môn thủ tịch đại đệ tử ngũ trang quan quán chủ vậy mà bị người đuổi g i ế t lên trời không đường nhập địa không cửa c h u n quơ tui vờ n a ninh luân điên dại bình thường ngừng lại từ bỏ chạy trốn quay người đối mặt lục trần hừng n ự c chiến ý trong mắt hắn tiêu đốt đã chạy không thoát vậy liền dứt khoát không trốn liều chết chiến một trận lục trần, hôm nay chính là tavong linh luân khí thế bừng bừng thiêu đốt mình tinh huyết huyết khí thiêu đốt toàn thân khí thế bừng bừng kéo lên p h á p tác phủ văn quần quận chính hợp ý ta lục chân lạnh nhạt một cười lách mình hướng ninh luân phóng đi giết hai người trong nháy mắt giết tới cùng một chỗ kịch liệt chém giết cái này phương tiên địa trong nháy mắt bị huyết khí bao phủ kinh khủng huyết khí che chắn bầu trời h o à n g h o à n g h o à n g kịch liệt va chạm về sau một bóng người bay ngược ra ngoài chính là ninh luân giờ phút này hắn toàn thân xương cốt đứt đoạn p h ả n phất không có gân cốt bình thường nện ở mặt đất phía trên muốn bỏ đều không đứng dậy được mạnh mẽ như thế trọng thương dù là hắn có đại địa chi lực muốn phục hồi như cũ cái kia vậy yêu cầu thời gian thú chi hắn lúc trước chiến đấu đã làm chính mình bản nguyên bị hao tổn muốn khôi phục càng là khó càng thêm khó ninh luân bại nơi xa chính đang chăm chú trận chiến đấu này người biến sắc cực kỳ đặc sắc tại sao có thể như vậy vô số sùng bái ninh luân người đều lộ ra một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng trong lòng bọn họ bên trong chiến thần ngày sau vô cùng có khả năng chứng đạo thành đế ninh luân vậy mà bại với lại bại thê thảm như thế chỉ sợ hiện tại liền bệnh đều muốn bỏ mạng lại ở đây cùng ninh luân người sùng bái khác biệt là lục trần người sùng bái giờ phút này từng cái toàn bộ hai mắt phát sáng một mặt ngạo nghễ lục đại ma vương không hổ là lục đại ma vương thần tượng à. ha ha ha ta liền biết lục đại ma vương không hổ là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân cơ chí ta đã sớm xem thấu hết thảy các ngươi vẫn là quá non quá không bình tĩnh ngọ t ạ o ngươi dẹp đi đi vừa mới cũng không biết là ai hoang mang lo sợ bộ dáng chọc cười đâu một đám người cười toe toét trêu chọc bắt đầu đi chết đi lục trần không có bất kỳ cái gì thương hại đối lại định â n hán từ trước tới giờ không nương tay đã ngươi muốn ta mệnh ta liền đòi mạng ngươi từng bước một đi hướng ninh luân q u a ngay tại h lục trần g ắ chân to rơi nháy mắt sau đó thiên địa chấn động thời gian trong nháy mắt bị dừng lại một tòa cổ sư đạo quản đột nhiên phủ hiện thiên vũ phía trên tỏa ra từng sợi đạo vợn vừa xuất hiện lập tức chấn áp toàn bộ thiên địa giờ khắc này giữa thiên địa phản phất có đại đạo thiên âm vang lên phiêu miếu mà thần bí từng đạo pháp tắc rủ xuống mở mịt b ư ớ c hơi ông một cỗ nhu hòa lực lượng từ đạo quang xông ra cuốn lên ninh luân hóa thành một đạo lưu quang không nhập đạo xem sau đó nói xem chấn động hỗn độn khí c h ẳ n ngập không có vào hư không biến mất không thấy gì nữa thằng đến lúc này bị dừng lại thời gian cái này mới khôi phục thiên khôi phục như thường nhưng mà ninh luân đã bị đạo q u a n cứu đi chuyện gì xảy ra tất cả mọi người đều đã tỉnh h ô lại một mặt trấn kinh vừa vặn giống xuất hiện một cái đạo q u a n sau đó sau đó liền không có sau đó chi sau đó phát sinh cái gì ninh luân bị cứu đi lúc này có mắt nhọn người đã trải qua phát hiện lục trần dưới chân không có vật gì ninh luân không thấy ngũ trang quan hộ chủ lục trần thu hồi chân con mắt nhìn qua ngũ trang quan rời đi phương hướng thật lâu không cách nào hoàn hồn địa tiên tri tổ c h ấ n nguyên tử đến cùng phải hay không ngươi đang thao túng tòa này đạo quan lục trần con mắt thâm thúy phỏng đoán thật lâu vậy tìm không ra đầu mối dù sao ngũ trang quan cực kỳ thần bí cho dù là hắn có được sinh tử thần đồng bực này vạn cổ đệ nhất đồng thuận vậy nhìn không t ấ u tính ngươi mạng lớn lại gặp nhau thời điểm hy vọng ngươi có thể cho ta một kinh h ỉ lách mình trở lại chiến thuyền phía trên to lớn chiến thuyền lần nữa lên đường hướng về chạy qua hạp h ổ khẩu hướng về thanh long đại lục đất liền xuất phát không lâu về sau có tin tức xuyên ra lục đại ma vương chiến bại ninh luân giết đối phương ném nón trụ vứt bỏ giáp bỏ mạng chạy trốn cuối cùng bị đạo quan cứu đi mất đi tung tích từ cái này một ngày bắt đầu ngũ trang quan từ đó từ thế gian biến mất không có người tại nhìn thấy quan đó một trận chiến này chấn kinh thiên hạ toàn bộ tử vi đế tinh vô số môn phái bị kinh động đế giả chi tư ninh luân bại hơn nữa còn là bại thê thảm như thế vô địch tuổi trẻ chiến thần có hy vọng nhất chứng đạo thành đế nhân tuyến thất bại để vô số người đều t r ư ờ n g thọ môn môn hạ cao tầng hội tụ nếu có người tại cái này nhất định hội giật này cả mình bởi vì nơi này vậy mà hội tụ toàn bộ t r ư ờ n g thọ môn không có bế quan phủ đuổi tất cả chân quân cành phía trên cường giả những người này mỗi người đều khí tức cường đại mỗi người đều có mình ghi danh đều là hiện thân có thể hành động cựu giới cường giả tuyệt đỉnh đều nói nói việc này chúng ta như thế nào đối đãi t r ư ờ n g thọ môn môn chủ ngồi ngay ngắn môn chủ trên bảo tọa một mặt uy nghiêm nhìn xem phía dưới các vị đại lao luân nhi sinh tử không biết phái ra nhân thủ tìm kiếm t ă n tích của hán tìm tới sau đem đợi hội trưởng thọ môn không sai ta trưởng thọ môn đệ tử làm sao có thể lưu lạc bên ngoài lúc này luân nhi cần một cái thủ hộ hắn cường đại hậu thuẫn việc này lập tức đi làm tam trưởng lão tứ trưởng lão dẫn đầu quân đoàn thứ hai tìm kiếm luân nhi tung tích cần phải đem mang về trường thọ môn môn chủ yên tâm chúng ta nhất định đem luân nhi mang về tam trưởng lão tứ trưởng lão c h a m miệng một lời nói ra việc này lão tổ đã lên tiếng chính miệng chuyển xuống phát chỉ, n h ấ t định phải làm đến trường thọ môn môn chủ mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra cái gì lão tổ h ô n một cái phát t r i mọi người tại đây đều là giật này cả mình thế nhưng là tưởng tượng lại cảm thấy rất là hợp lý bởi vì ninh luân thế nhưng là vị l a o tổ này nhất là nhìn chúng đệ tử đem cho rằng người nối nghiệp bồi dưỡng đối nó coi trọng tự nhiên hẳn là mặt khắc trọng thương luân nhi cái kia lục đại ma vương nên làm cái gì ừ làm tổn thương ta trường thọ môn đệ tử còn kém chút đem đánh giết thù này không đội trời c h u n g phái gia cường giả làm thì hắn khi dễ ta trường thọ môn đệ tử mà lại là thủ tịch đại đệ tử đây là đang đánh ta trường thọ môn mặt nhất định phải trả giá đắt trường thọ môn chỉ có đế đạo truyền thựa môn hạ đệ tử tự nhiên mà vậy không thể để cho người ta khi dễ nếu không còn không bị cười nhạo trở thành tử vi đế tinh trò cười việc này từ đại trưởng lão nhị trưởng lão xuất lĩnh quân đoàn thứ nhất chu sát kẻ này trường thọ môn môn chủ vung tay lên hạ tất sát lệnh hắc vận dụng quân đoàn thứ nhất tiểu tử này tiểu tử không nhỏ liền đại trưởng lão nhị trưởng lão đều xuất động phải biết trường thọ môn làm đế đạo truyền thừa dưới trướng có ba đại quân đoàn một cái là đại đế quân đoàn là năm đó đại đế tự mình bồi dưỡng chỉ không hơn vạn cổ năm tháng trôi qua cái này quân đoàn phần lớn người đều hóa đạo còn thừa không qua một hai người chỉ còn trên danh nghĩa quân đoàn thứ nhất thì là từ đại đế quân đoàn hậu nhân bồi dưỡng ma thành từ nhỏ ma luyện thực lực mạnh mẽ vòng thứ hai đoàn dĩ nhiên chính là môn hạ đệ tử chọn lựa tổ tinh anh thành ba đại quân đoàn đại đế quân đoàn mạnh nhất quân đoàn thứ nhất thứ hai quân đoàn thứ hai yếu nhất đại đế quân đoàn chỉ còn trên danh nghĩa mà bây giờ xuất động quân đoàn thứ nhất quân đoàn thứ hai điều này đại biểu lấy toàn bộ trường thọ môn dốc toàn bộ lực lượng đây chính là vạn cổ khó lường đại sự mặt khác lao tổ sẽ đích thân xuất thế tiến về tạo hóa môn trường thọ môn môn chủ ngữ khí ngưng trọng nói ra tạo hóa thánh tử vi phạm hứa hẹn hãm luân nhi cùng nguy hiểm tri cảnh kém chút vấn lạc tạo hóa môn nhất định phải không muốn cho chúng ta một cái công đạo lao tổ tự mình xuất thế ở đây trường thọ môn cao tầng cùng nhau toàn bộ đứng lên tất cả đều bị kinh trụ tin tức này quá kinh bạo suy nghĩ một chút bọn hắn vị lao tổ này có mấy chục ngàn năm chưa từng xuất thế không nghĩ tới lần này bởi vì ninh luân sự t ì n h không chỉ có tự mình xuất thế với lại môn giá lâm cùng là đế đạo thánh địa tạo hóa môn hỏi tội cái này sơ sót một cái thế nhưng là muốn phát sinh đế đạo truyền thừa sống mái với nhau á r i ê n g phần bình tản làm nên làm sự t ì n h trường thọ môn môn chủ vung tay lên quay người rời đi ầm ầm một ngày này trường thọ môn quân đoàn thứ hai tại tam trường lão thứ trưởng lao dẫn đầu dưới sông ra trường thọ môn vượt qua vực môn mà đi Tất cả b động, động sau đó có tin tức t h u y ể n đến đại trưởng lão nhị trưởng lão dẫn quân đoàn thứ nhất vượt qua vượt môn hướng thanh long đại lục mà đi đối lục trần triển khai trả thủ trả thủ tất cả mọi người đều bị trường thọ môn quá kích phản ứng cho sợ ngây người Thẳng đến l ú chính này c ú n người mới biết, trường thọ môn đại đệ tử ninh luân tại toàn bộ trường thọ môn như trọng g mới biết, đại tại mà bộ thế yếu. thọ tử thọ h đệ địa vị vậy c khi tất cả người coi là chuyện này hẳn là kết thúc thời điểm trường thọ môn một đạo lục s ắ c đại đạo x u n g ra vượt qua thiên địa thẳng tới thanh long đại lục tạo hóa môn đầu này đại đạo hoàn toàn do pháp t á c trật tự ngưng tụ mà thành một đạo gián mua bóng dáng từ trường thọ môn đạp không mà lên đạp trên màu xanh lá đại đạo hướng tạo hóa môn mà đi h oanh chuẩn đế xuất hành đế bi hoành hành chấn áp thiên địa bệ nghệ thiên hạ duy ngã độ tôn những nơi đi qua chấn áp thiên địa dạng này đến một cái lao nhân hắn liền phảng phất một tôn hành tẩu tại thế gian thần linh nghe được tin tức này vô số người đều trở nên k h i n h sợ â u thầm cảm thán ninh luân tại trường thọ môn bên trong địa vị chi trọng vượt quá tưởng tượng liền một trăm ngàn năm chưa xuất thế chuẩn đế đều vì hắn xuất thế tự minh đến nhà thương sư vẫn tội tất cả mọi người đều làm mồ hôi lạnh liên tục làm không tốt hai đại đế đạo truyền thừa đây làm muốn khai chiến ai có thể nghĩ tới một cái ninh luân khiên động hai đại đế đạo truyền thừa tâm chuẩn đế xuất thế thì cũng thôi đi về sau trường thọ môn còn thừa hai đại quân đoàn toàn bộ xuất thế mà lại là có bốn vị trưởng lão tự mình l ĩ n h quân dạng này đội hình đủ đại diện một hạng trung môn phái mũi kiếm chỉ chiến kỳ cho hướng đại quân xuất phát vượt qua vượt môn nhanh chóng đi không có ai biết bọn hắn đi nơi nào nhưng là suy đoán cũng có thể đoán ra cái đại khái lần này xuất động là bởi vì ninh luân toàn bộ tử vi đế tinh ánh mắt toàn bộ hội tụ đến thanh long đại lục qua bất chính nhưng không lâu về sau thanh long đại lục chuyển đến tin tức trường thọ môn quân đoàn thứ hai tiến vào thanh long đại lục phân tán ra đến mỗi người đệ tử hận không thể phá địa ba thước tìm ninh luân tung、tích. xuất động một cái chỉnh biên quân đoàn tìm kiếm một tên đệ tử cái này tại tử vi đế tinh trong lịch sử đều là cực kỳ hiếm thấy không lâu về sau lại có tin tức chuyển đến lấy cực nhanh tốc độ chuyển lượn tử vi đế tinh trường thọ môn quân đoàn thứ nhất xuất hiện tại thanh long đại lục trường thọ môn quân đoàn thứ nhất phi thường cao điệu chiến kỳ phân phật phản phất một đạo dòng lũ sắt thép tiến vào thanh long đại lục những nơi đi qua vô số sinh linh vì đó rút l u n dậy quân đoàn mỗi người đều là năm đó đại đế quân đoàn hậu duệ tử tôn từ nhỏ tiếp nhận trường thọ môn tài nguyên b ồ dưỡng mỗi người đều cực kỳ cường đại lục trần làm tổn thương ta trường thọ môn đệ tử truy sát mười vạn g i ả m hôm nay tất đưa người chạm rời kiếm vừa đến thanh long đại lục đại trưởng lão liền cách không gọi hàng âm thanh rít gào kiểu thiên giống như tuyệt thế thiên âm trên bầu trời thanh long đại lục tiếng vọng đinh hai nhức góc phóng n g ự a tới nhìn ta đưa n g ư ờ i đầu chó bẻ xuống làm cái bô lục trần cũng không cam chịu yêu thế hội hô tức chết ta vậy trường thọ môn đại trưởng lão tại chỗ d ơ chân bản thể hắn là một con chó yêu kiên kỵ nhất liền là người k h á c há miệng ngậm miệng mang theo chó chữ tiểu sốc sinh bản tọa nhất định đưa ngươi cắt thành một trăm năm tiến để ngươi muốn sống không được muốn chết không x nơi nào đến cho sửa khó nghe lục trân đứng tại chiến thuyền phía trên vượt qua ước vạn dắm thiên địa cùng trường thọ môn đại trưởng lão cách không gọi hàng quá quát nóng nảy ban đêm ăn thịt chó ngoa tào nêm ã trường thọ môn đại trưởng lão đỏ ngầu cá mắt thần vương chi uy quần quận t r ú n g kích ước vạn dắm thiên địa thần vương chi nộ ước vạn sinh linh vì đó run l ờ y bày tất cả đều phụ phục trên mặt đất không g i ế t tên tiểu x u ấ t sinh nhà ngươi bản tọa thể không là người ngươi vốn cũng không phải là người lục trân nhẹ dọn về hận trường thọ môn đại trưởng lão một câu vừa mới dứt lời còn không đợi thở một mụm liền nghe đến lục trần lời nói khi kém chút mất há miệng ngậm miệng chó chữ mang theo cái này khiến hắn nổi trận lôi đình đ ờ i này của hắn đó là nghe chó màu chữ biến toàn lực xuất phát trước khi trời tối ta muốn lấy hạ đầu hắn nếu không nan giải mối hận trong lòng ta ầm ầm từng chiếc cổ chiến xa nghiền nát hư không mà đi ở trong thiên địa lưu lại hai đạo thật sâu vết bánh xe thật lâu không cách nào khôi phục cổ chiến xa đại bộ phận điểm đều là năm đó đại đế quân đoàn di vật bị bọn hắn lại lần nữa tế luyện sử dụng trong đó có rất nhiều còn duy trì năm đó một chút thần tính tuế nguyệt lệnh cổ chiến xa rất là pha tạm tang thương có chút tàn phá hương vị nhưng là không người nào dám xem th bởi vì trên chiến xa từng đạo bắt mắt chiến vấn lại làm cho bọn hắn lộ ra càng thêm v i vũ có cường đại lực uy hiếp cái này đều là năm đó theo đại đế quân đoàn trinh chiến lưu lại quân công t r ư ờ n g mỗi một đạo chiến vấn đều giống như đang kể lấy năm đó đại chiến kinh khủng gian nan khóa chặt lục đại ma vương trên thuyền quân đoàn thứ nhất tại đại trưởng lão cùng nhị trưởng l ã o dẫn đầu giới trực tiếp vượt qua mà đến ngàn chiếc cổ chiến x a hội tụ thành dòng lũ sắt é p chiến ý sắp bén liền phảng phất vô hình múi tên bình thường có thể sẽ rách hết thạy chu sát hết thầy địch thủ đại chiến sắp xảy ra toàn bộ thiên địa đều tràn ng bao tô sắp xảy ra toàn bộ thiên địa một mảnh kiềm chế làm cho lòng người bên trong rất là phiền muộn khó chịu từ trường thọ môn đại trưởng lao gọi hàng về sau lục trần dứt khoát cũng liền không đi dẫn đầu dừng lại chiến thuyền lơ lửng tại chỗ mà hắn bản thì ngồi ngay ngắn ở chiến thuyền phía trước b o n g thuyền cùng lục vân y thì thưởng thức mỹ thực uống vào rượu ngon ngựa tử ngươi ăn qua thịt c h o sao lục trần đường ta không ăn thịt lục vân y thì trợn mắt một cái hờn dỗi nhìn lục trần một chút nàng chỗ nào không biết lục trần có ý đồ gì đây chính là sống bao nhiêu năm lão quái vợt hắn thịt có thể ăn ngon không? nhưng là tốt xấu vậy tu thành hình người loại này thịt làm sao nuốt vào ngươi đây liền không hiểu được lục trần gật gù đắc ý nói ra người được thịt chó hương thần tiên vậy n mẹ tưởng thịt chó lăn ba lăn thần tiên đứng không vững thật giả lục vân y ghi h một mặt một b ư ớ c trong mắt to tất cả đều là hiếu kỳ có chút ở giữa p h ả n phất có quan g mang tránh qua thanh tiểu hất đấu tan nếm từng đang uống rượu lục trần nghe được lục vân y ghi h lời nói tại chỗ phù tới tiểu hắc ngoa tạo đây chính là lòng c h i cựu tử trào phong ở đâu là chó rõ ràng là có được chân long huyết mạch dị thú được chứ giới thiệu cho ngươi ăn thịt chó ngươi vậy mà nhớ thương ta chó lục trần sắc mặt biến thành màu đen nghiến răng nghiến lợi nói ra thịt chó hương a lục vân y gì hề nháy vô tội mắt to nói ra ai tại sách chó lục trần còn chưa trả lời hư không một tiếng sấm nổ bình thường âm thanh âm vang lên hoàn hảo không chút tổn hại bầu trời trong nháy mắt vỡ nát vỡ ra một đạo nàn mét m cái khe lớn từng chiếc cổ chiến xa từ cái khe lớn sâu ra chiến y ù ù qua trong dây lát chiếm cứ hơn v â n nửa bầu trời trường thọ môn quân đoàn thứ n h ấ c đến không sai trường thọ môn đại trưởng lão bị t r ọ giận thi triển bí thuật trực tiếp mang theo quân đoàn vượt nga ức vạn dặm cương vực mà đến vừa mới ai nói thịt chó hương. trường thọ môn đại trưởng lão sắc mặt biến thành màu đen hoa d â u bạc lắc một cái lắc một cái rất rõ ràng bị tức không nhẹ ta lục vân y thì hưng phấn giơ lên nóng ánh ngọc bình thường tay trắng còn hưng phấn lung lay dạng như vậy sợ người khác không biết là nàng như thế thịt chó lăn ba lăn thần tiên đứng không vững tốt ta lục vân y thì cứng nhắc d ậ p hơn ngay trước trường thọ môn đại trưởng lão mặt nói ra trường thọ môn đại trưởng lão con mắt đỏ đỏ trong mắt một đạo huyết quang tranh qua trực tiếp chém về phía lục vân y y y y hoa anh、ánh、mắt hoa kiếm kiếm khí un tủm kinh khủng đến cực điểm dạng này một chạm không có dấu hiệu nào thời khắc mấu chốt một đạo áo trắng bóng dáng một bước tiến lên trước đem lục vân y r ì a ngăn ở phía sau tiện tay vung lên đạo này công kích hóa thành vô hình Trước 1278, một tiễn ba điêu. Đường đường một tôn thần vương, xuất thủ một thật trở Trần tại trước mặt, trường thọ trưởng trước mặt tọa treo trọc tọa, tọa rìa rộng ra Đường đường vương, ngươi ngươi cái còn càng càng Lục lục chấm coi 1278, xem môn dám điêu. bối, đại nói đánh lén sống đứng vân lạnh lùng nhìn bản bản bản ngu. Nàng ba hậu hử, về. là gió trường thọ môn đại trưởng lão, là là ở y kẻ trường thọ môn đại trưởng lão con mắt thần quang sáng chói phản phất hai cái huyết hồng sắt huyết nhật muốn ta chết người có nhiều lắm ngươi tính là cái gì lục trần k i n h thường i ể u m g ô i nói ra trường thọ môn đại trưởng l ã o chán nổi gân xanh lên toàn thân thần lực của quận hướng bốn phương tám hướng trung kích hắn thần lực hỗn loạn không sai chăm chú mấy câu liền để lục trần khí muốn bạo tàu đây cũng không phải hắn đạo tâm bất ổn mà là chó chữ là hắn cả đời kiếm kỵ tựa như là một căn gai đ ậ n đâm vào trái tim hắn xa xôi niên đại hai mươi mấy vạn năm trước trường thọ môn đại trưởng lao giáng sinh một cái màu xanh chó con lúc kia hắn nhận hết lăng lục người, người kêu đánh. có mấy lần kém chút trở thành trên bàn cơm món ăn trong âm cái này cho hắn tuổi thơ lưu lại không thể xóa n h ò a tâm bệnh về sau cơ duyên x ả o hợp hắn có thể tu đạo hóa thành hình người bắt đầu từ lúc đó hắn liền thể xin nhờ chó một chữ này với lại định cho mình quy củ chỉ cần có người ở trước mặt hắn x á c h một cái chó chữ vô luận là ai nhất định không chết không thôi vào niên đại đó biết người khác đều biết cái này kiếm kỵ mỗi lần ở trước mặt hắn ai cũng không dám x á c h cái chữ này đã từng có người ở trước mặt sách qua về sau bị hắn huyết tinh diệt tộc bởi vì làm một cái chữ toàn tộc cho cùng không thể không nói hắn xác thực đủ hung á c giết g a huy danh hiện hách đại ca coi chừng bị lửa hắn đây là đang chọc giận ngươi nhiều loạn ngươi nói tâm một bên nhị trưởng lão có chút nhũ mày thời khắc mấu chốt đem đại trưởng lao tỉnh lại lục trần không khỏi nhìn trường thọ môn nhị trưởng lão một chút không nghĩ tới còn có người có thể như thế thanh tỉnh nhận thức đến điểm này hơn nữa còn có năng lực đem trường thọ môn đại trưởng lao tại mình xâm thần ma âm hạ tỉnh lại không đơn giản tiểu xuất sinh đủ âm hiểm vậy mà thừa dịp bản tọa sinh khí nhớ loạn tâm thần ta trường thọ môn đại trưởng lão như ở trong n g mới tỉnh sắc mặt trầm xuống lạnh giọng nói ra đáng tiếc lục trần nói thầm một tiếng đáng tiếc nếu như không phải nhị trưởng lão lục trần tin tưởng chỉ bằng lấy vừa rồi hắn lời nói bên trong lận tảng đến ma âm đủ để khiến đối phương không công tự tan âm hiểm tiểu x u ấ t sinh tiểu x u ấ t sinh hô ai lục trần hỏi lại tiểu x u ấ t sinh gọi ngươi đại trưởng lao không chút suy nghĩ thốt ra úc lục trần hướng về phía đối phương giơ ngón tay cái lên ngươi nhu bức phốc phốc nghe được lục trần trêu chọc hậu phương lục vân y thì thực sự không nín được tại chỗ bật cười hiện lên miệng lưỡi lợi hại lúc này nhị trưởng lao đứng dậy một mặt bình tĩnh nhìn xem lục trần hôm nay chúng ta tới không muốn nói nhảm vạch ra nói tới lục trần thu liêm dáng tươi cười nói ra vì lấy mạng ngươi mà đến nhị trưởng lão bình tĩnh nói ra biểu lộ vô hỉ vô bi để cho người ta nhìn không ra hán tâm tính đây là một ván cờ lớn xem không chế rất cường đại người lục trần trong lòng âm thầm nghĩ tới không sai tiểu xuất sinh ngươi i miệng m trường thọ môn đại trưởng lão lời vừa nói ra được phân nửa một bên nhị trưởng lão đột nhiên quát lớn nhắc tới cũng kỳ quái đường đường đại trưởng lão thân phận hẳn là so nhị trưởng lão còn cao quý hơn có thể nói là dưới một người trên vạn người nhưng lại tại nhị trưởng lão trách cứ bên trong cổ co giút lại vẫn thật là ngậm miệng có ý tứ thấy cảnh này lục trần t r ó n g mắt hơi h í p xem ra trên danh nghĩa là t r ư ở n g thọ môn đại trưởng lão linh đội mà làm chủ lại là cái này nhị trưởng lão lục trần ngươi thương ta t r ư ở n g thọ môn thủ tịch đại đệ tử ninh luân có thể là thật nhị trưởng lão hỏi là thật lục trần gật gật đầu ngươi truy sát ninh luân mười vạn dặm giết hắn lên trời không đường nhập địa không cửa có thể là thật, là thật. lục à thật. l trần gật gật đầu thừa nhận đồng thời hắn trong lòng có chút n g h i hoặc cái này không là mọi người đều b i ế tả vì sao a còn muốn hỏi hắn mắt là cái gì cuối cùng thống hạ sát thủ có thể là thật, là thật. lục trần đường cái kia không phải là chúng ta oan của ngươi nhị trưởng lão vô hỉ vô bi trên mặt đột nhiên nợ nụ cười không biết vì sao a nhìn thấy cái nụ cười này lục trần không khỏi trong lòng máy đậu nhưng là đối phương hỏi cái này mấy vấn đề căn bản xen lẫn không được cái gì mắt không biết đối phương bàn cái gì bảo ngươi tự sát đi lục trần nhị trưởng lão thu l i ê m dáng tươi cười chậm rãi mở miệng nói ra trò cười lục trần khịt mũi coi thường hiện tại là ban ngày a truy t r á i tim đen đũ ám cập nụ ạ c h ấ m nét để t r á i tim đen đũ ám đọc c h u y ệ n vâng nhị trưởng lão gật gật đầu tức là ban ngày vì sao nằm mơ nhị trưởng lão không có trả lời lục trần mà là quay người hướng bốn phía nhìn một chút các vị đạo hữu. đương nhiên lục trần đột nhiên minh ngộ đối phương sở dĩ liên tục hỏi cái này mấy vấn đề nó mắt rất đơn giản cái kia chính là nói cho chúng quay nhận nút trong bóng tối người đây là chúng ta trường thọ môn cùng hắn lục trần sự tình chư vị không nên nhúng tay thứ hai cái kia chính là nói cho đối phương biết con mồi này là chúng ta hắn tất cả mọi thứ đều là chúng ta thứ ba bọn hắn hương sư động chúng như vậy vì ninh luân là giả vì hỏa điện đạo tràng lục trần đoạt được đến thanh đồng cổ cảnh làm thật một mũi tên chúng ba con chim thật sâu tâm cơ lục trần giật mình về phần ninh luân một chuyện bọn hắn chẳng qua là thuận tay mà vì còn có thể chiếm được một cái tiếng tốt dù sao ninh luân đã trở thành ngũ trang quan quán chủ tự lập môn hộ theo lý thuyết đã không thuộc về trường thọ môn làm sao song phương tình điểm vẫn còn nhưng là một khi ngày sau bởi vì một ít sự tình, tình điểm không có như vậy song phương liền là mỗi người đi một ngả Trường thọ m ô n n ẩm tiếng nói truy n luân, năng h thực kỳ rơi cao toàn bộ quân đoàn thứ nhất h thở ninh không ầ m tương dài, luân lai, phảng phất môn như một con trường lòng lập tức phân tán số tròn mười con dòng nhỏ phân tán tư phương Đem lục trương ầ n chiến thuyền n chật h vây nêm cận bọn hắn, hắn tối ta tiếp đại giao ca, cho g ư i h ị t r ư ở n lão một bước đặt k h ô nghìn đứng ở k ô n trung, n g h xuống lần này p hai ư ơ n phòng. g đề trăm bảy mươi chín quyết đấu trường thọ môn chính hợp ý ta trường thọ môn đại trưởng l ã o vung tay vung chân một bộ vội vã không nhịn nổi bộ dáng lục trần đã sớm đem hắn trọc giận nếu như không phải n h ị trưởng l ã o ngăn đón hắn đã sớm xông đi lên đem bài thi tội gì trở tới bây giờ trường thọ môn nhị trưởng lão đạp không mà đứng thần thức bao phủ thiên địa đề phòng đề phòng có bọn đạo trích thừa dịp bọn hắn độc thủ âm thầm ra tay trường thọ môn nhị trưởng lão quỷ mưu chi sĩ quả nhiên danh bất hư truyền thư bầu trời vang lên một thanh âm ngôn ngữ ngưng trọng rất là không vui vừ cũng liền hội đùa dẫn một chút tâm cơ một cái khác phương bầu trời đồng dạng vang lên một thanh âm chỉ nghe nó âm thanh không thấy người cho dù là nhị trưởng lão thần thức bao phủ thiên địa cũng chưa từng phát hiện bọn hắn cái kia liền chỉ có một khả năng bọn hắn có trí bảo mang theo ẩn n ặ n bọn hắn hành tung như thế như vậy liền nhị trưởng lão đều không thể không thận trọng đối lãi Nhân v ậ không không trường n thọ môn đại trưởng lão bạo tàu ông thể đại trưởng lao xuất thủ toàn thân tắm rửa thần huy phảng phất một tôn thần chi bình thường xuất thủ vô số pháp tắc bay tán loạn thư không trong tay hắn phảng phất vài rách bình thường run run toàn bộ thiên địa đều thu được trúng kích phảng phất phát sinh động đất chỉ có chiến thuyền coi như an bình tại thời khắc này đại trưởng lão phản phất hóa thành một cái tắm rửa thần huy thần điệu bay lượn cựu thiên thập điện thần vương chi uy c u ậ t quận chấn áp thiên điệu không người nào có thể kháng cự cái này phương viên đức trong vòng vạn giảm vô số người cơ hồ trong cùng một lúc sủi lơ trên mặt đất rất nhiều tu sĩ linh hồn run rẩy nhịn không được cúng bái xuống dưới cái này hoàn toàn là không tự chủ được giống như là tại đối mặt một cái thần minh tràn đầy thiên sinh kính sợ anh bàn tay lớn nô ra đón gió liền dài lồng đóng tiên đ i ệ t h n g đạo sáng chói pháp tắc trật tự rủ xuống hóa thành xiến xích như như trường long hướng lục trần phong đi như muốn khóa lại sau đó đánh giết lục t r ầ n cũng không cam chịu yếu thế hiện tại hắn đã là chuẩn thần v ư ơ n g cảnh không có khác liền là làm ông cực thân thể mở ra tốc độ trong nháy mắt mở ra đến cực hạ n quanh thân hình thành một cái song ngư dây phảng phất hai đầu âm dương ngư vừa đi vừa về với vùng cực thân thể tốc độ mở ra đến cực hạ n tự nhiên lui tránh vào pháp lục t r ầ n bóng dáng l ó i lên dẫm chân bước vào đối phương pháp tác trật tự hải dương mặc cho từng đầu pháp tác trật tự tỏa liên hướng mình v ỏ tới ông pháp tác trật tự thần liên bay múa toàn bộ cùng lục trần sắt vai mà qua không phải nói là lục trần trượt như bùng thu pháp tác trật tự thần liên căn bản không khóa lại được hắn từ xa nhìn lại lục c h â n liền phảng phất tại vô tận c u ầ n bạo pháp tắc bên trong hướng con cá bình thường tự do vẫy vùng cái này sao có thể đại trưởng lao giật n ả y cả mình thần vương pháp tắc uy lực vô tận tuân theo thiên địa ý chí dù là đối phương là chuẩn thần vương vậy trốn không qua mình phong tỏa sự thật lại phi thường đánh mặt đại t a y vừa lộn pháp tắc phủ văn c u ộ n c u ộ n một cái bàn tay lớn phảng phất dơ cao thiên tri tay nở rộ sáng trói hào quang l ó a mắt đánh rết xuống răng rác bàn tay lớn rơi xuống thời điểm toàn bộ thiên địa đều không chịu nổi cái này trọng lượng h ư không che kín từng vết nứt sau đó nhanh chóng hướng phương xa kéo dài khi cái này chút vết dạn đạt tới trình độ nhất định thời điểm. hư không p h a n h hoàn toàn nổ tung bầu trời sụp đổ lộ ra đen nhánh l ô lớn oanh vô tận pháp tắc bao khỏa bên trong lục trần đột nhiên oanh ra một quyền một đạo quyền mang phảng phất t h i ể m điện qua không thắp sáng tiên vũ phách tuyệt quyền ý thẳng tiến không lùi quyền mang vừa ra trực tiếp sẽ rách hư không phảng phất muốn đem chọn cái thiên không xuyên qua hủy diệt phá k h u n g bá diệt quyền giờ phút này bộ quyền thuật dùng ở chỗ này tại phù hợp không qua thế muốn đem thiên không xé rách đem ngăn cản tại phía trước hết t h ả xé nát dễ như chở bàn tay thẳng tiến không lùi phá không bá diệt quyền quần ý vừa ra quyền mang nên thiên nhi bên trên Bá diệt q u y ề n mang tàng r ự c che tiếp t i đem h đại thủ đánh xuyên, to lớn to che ngáy quyền n Bá mắt m sụp đổ. đạo và hư n g t i không lao nịch thiên lên, đánh mà v quái vật nhóm cũng là một mặt hoảng sợ tự lẩm bẩm chỉ có đế thuật mới có thể có lớn như thế vi lực lực phá hoại loại kia quyền ý để cho người ta phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hai đế quyền chi thuật vạn cổ tuyến nguyện có vị nào đại đế là lấy quyền pháp chứng đạo ít càng thêm ít biết đế đạo trong truyền thừa không ai có dạng này quyền thuật loại này quyền thuật không thuộc về bất luận cái gì một môn chưa hề gặp qua hắn đến cùng cái gì lai lịch hội đế thuật tuyệt đối là đế đạo truyền thừa truyền nhân chỉ là không biết là nhà ai lúc này nhìn thấy lục trần quyền thuật về sau không ít đại nhân vật nhao nhao bắt đầu suy đoán lên lục trần thân phận đến đế đạo quyền thuật ngươi là cái nào đế đạo truyền thừa truyền nhân không chung, Trường thọ trưởng môn hai lão nhị làm sao bây giờ trường thọ môn đại trưởng lão có chút do dự không quyết định chắc chắn được một không làm hai không lướt nhị trưởng lão con mắt nhắm lại lạnh lùng nói ra bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác nếu như đã độc thủ vậy liền không cách nào thu tay lại cùng thả qua lục trần trờ lấy đối phương trả thù còn không bằng đem loại nguy hiểm này bóp chết tại trong trứng nước oanh nhị trưởng lão vừa dứt lời đại trưởng lão liền không thể chờ đợi được xuất thủ lách mình phóng tới lục trần bàng bạ quy áp phung trào rung động lòng người phảng phất đạo âm bình thường để thiên địa đều run r ậ y phước phốc phốc phốc cách xa nhau bọn hắn không xa một chút sinh linh tại loại áp lực này phía dưới tại chỗ bạo tạc thành huyết vụ cường lớn một chút vậy ho ra đầy máu lảo đảo rút lui thân vương thế ngoài ta còn ai quân lâm thiên hạ trường thọ môn đại trưởng lão toàn thân phát sáng một bước đập đến xuất thủ như ngân h s a n g chói ngân hà phảng phất đem chọn cái thiên đ ị a u tách ra hai nửa đến tốt lục trần bóng dáng hơi biến hóa bất bại thần thể mở ra phá huyết chân giải vận chuyển toàn thân huyết khí thần diễm tiêu đốt vạn trượng thần diễm t r ù n g tiên h t r ù n g trùng điệp điệp cực thân thể bất bại thần thể song trọng thần thể g i a t r ì lại thêm phá huyết chân giải đáng sợ tăng lên lục trần chiến lược kéo lên lục trần liền xông ra ngoài cùng đại trưởng lão mặt đối mặt tương sùng hai người rất rõ ràng dự định cận thân vật lộn v a n vọng toàn bộ thiên địa hai người đại chiến bầu trời toàn bộ sụp đổ lộ ra đen nhánh lô đen không gian mảnh vỡ c h ó c ra pháp tác p h ủ văn bạo động mảnh này thiên địa trở thành đại khủng bố chi địa thực lực nhỏ yếu k h ẽ rửa gần liền sẽ bị bạo loạn lực lượng rào sát trên bầu trời đã mất đi hai người bóng dáng chỉ có từng tiếng trầm đục thỉnh thoảng chuyển đến n a n h một tiếng hai đạo bóng dáng đồng thời bay rớt ra ngoài trong chốc lát trên không trung nhất chuyển trong nháy mắt lại phản xạ trở về đại trưởng lao thân thể phát sáng huyết khí cuộn bao phủ thiên điệm m lục trần cũng giống như thế có thế giới thụ bên trên sinh mệnh pháp tắc trái cây trào trống hắn liền có vô hạn sinh mệnh lực vô tận huyết khí không hổ là trưởng thọ môn đại trưởng lão tu luyện tuổi thọ chi thuật như thế tuổi tác huyết khí còn như thế b ằ n g bạc xa xa quan sát đến trường thọ môn đại trưởng lão có người mở miệng nghị luận đến tiểu tử kia cũng không yếu tuổi còn trẻ huyết khí như thế người tiên so với chúng ta vậy không hề yếu không đơn giản thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân không phải kẻ này không ai có thể hơn không ít người đều bị lục trần cường đại rung động nhao nhao nghị luận lên một người trẻ tuổi tu đạo cho ăn bệ bụng cũng liền trăm năm lại có thể cùng đại trưởng lão loại này thành danh hai mươi mấy vạn năm người đối chiến mà không rơi hạ phong sáng ngủ tất cả mọi người mắt ranh ranh ranh hai người lần nữa đại chiến đến cùng một chỗ quên quên đến thịt các loại bí thuật nhiều lần ra l ó e sáng bầu trời một lần cuối cùng va chạm hai người lần nữa bay rớt ra ngoài điểm ra trường thọ môn đại trưởng lão một thân chật vật áo quần rách nát lộ ra mảng lớn tím xanh ra thịt trong đó còn có vài chỗ xương cốt đều đứt gãy trắng nếu mảnh xương trần chùi bên ngoài trái lại lục trần một thân quần áo vẫn là như nguyên lai、like、như thế liền một tia tổn hại đều không có đây cũng không phải lục trần không có, có bị thương tổn mà là lục trần quần áo đây chính là cành kim chiến giáp biến thành xuất từ ngũ hành chiến đế c h i thủ khải giáp làm sao có thể kém mặc dù nói lục trần có thể mở ra kim cương bất d i ệ t t h ầ n thể nhưng là lục trần nhưng không có làm như thế có chiến giáp hộ thân đã đầy đủ hắn liệu định chất đ ó n g phá không khai chiến giáp phòng ngự ông thần lực lưu chuyển pháp tác quân quận bao trùm đại trưởng lão thủ thương địa phương thương thế hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục ngươi rất tốt triệt để chọc giật ta đại trưởng lao c h á n nổi gân xanh lên gắt gao nhìn chằm chằm lục trần đây chỉ là cuộc chiến lãm tiếp xuống mới là thể yến lục trần vừa cười vừa nói một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng lời này là bản tọa tặng cho ngươi đại trưởng l một tia chấp đột nhiên nổ tung một căn màu s á m g ậ y gỗ bay ra đánh phía lục trần cái này cây côn đột nhiên hiện thân lập tức làm cho cả thiên địa đều là r u lên để tất cả mọi người trong lòng đều là đánh một cái giật mình màu s á m g ậ y gỗ không có sáng chói hào quang loa mắt không có có thần lực ba động nhưng mà vừa xuất hiện lập tức liền làm cho cả thiên địa đều là chỉ trệ cực đạo đế binh trường thọ dây leo nhìn thấy cái này căn không đáng chú ý màu s á m g ậ y gỗ có đại nhân vật một chút nhận ra được la thất thanh đường không có khả năng cái này sẽ là cực đạo đế binh liền cực đạo chi vi đều không có có người không tin mặc dù cái này cây côn đ ặ thù có thể làm cho thiên địa trì trệ nhưng là cực đạo đế binh mở cái gì chơi cười như quả thật là cực đạo đế binh cái kia tất cả mọi người sớm đã bị chấn áp thật là trường thọ dây leo trường thọ đại đế cực đạo đế binh chỉ không qua kiện binh khí này rất là đặc thù có thể lấy ra thọ nguyên tuy không cực đạo chi uy lại không thể so với cực đạo chi uy kém trường thọ dây leo truyền thuyết là k h á c loại cực đạo đế binh là trường thọ đại đế thu hoạch được thần ma trước khi đại chiến phương pháp luyện khí luận chế thật giả không ít người đều là lần đầu tiên nghe nói đều rất yêu kỳ không có cực đạo chi uy cực đạo đế binh đến cùng có uy lực gì ông đại trưởng lao điều khiển màu xám một đằng hướng về lục trần vung lên xoát một cái một cỗ lực lượng thần bí chuyển đến lục trần chỉ cảm thấy trên thân chậm nhẹ canh kim chiến giáp đột nhiên lý thể cũng may hắn toàn thân một mực tắm rửa vết khí thần diễm để cho người ta không nhìn thấy thân thể của hắn nếu không như thế một cái trực tiếp liền lộ ra ánh sáng rồi đại trưởng lao vung vẩy một đằng hướng về lục trần liên tục vung vẩy một đạo đạo lực lượng thần bí khóa chặt lục trần xoát đi hắn tất cả b i n h khí a lục trần phát ra một tiếng nghi hoặc thanh â m mở to hai mắt nhìn một mặt trấn kinh cái này mã loại này có thể quét xuống binh khí binh khí làm sao như vậy giống hậu thế trong truyền thuyết thần thoại phật giáo trân giáo trí bảo thất bảo diệu thụ thu hơi chuyển động ý nghĩ một chút thoát cách thân thể của mình binh khí chấn động trong n g á y mắt trở về lục trần thân thể quá trình bên trong lục trần cảm giác được có loại lực lượng thần bí áp chế những binh khí này nhưng là cái này đều không phải là sự tình hư vô pháp tắc một vận chuyển lập tức đem loại lực lượng này hóa thành hư vô làm sao có thể đại trưởng lão giật này cả mình lần thứ nhất thấy có người lại có thể để bị hắn quét xuống đến binh khí trở về thân thể trên bầu trời nhị trưởng lão cũng là lông mày một nhăn lộ ra vẻ kinh ngạc đạo gia thuật lệ khí xem ra các ngươi trường thọ môn không phải nói trường thọ đại đế ẩn tàng đủ sâu lục trần như có điều suy nghĩ nói ra cho bản tọa đi chết đại trưởng lao không quản cái khác nắm chặt trong tay một đằng liên tục hướng lục trần vung vẩy từng đạo lực lượng vô hình hướng lục trần đánh g i ế t mà đến thẳng làm hắn thần hồn rung động kém chút thần hồn ly thể ông hào quang lại lên tại lục trần trong tay xuất hiện một t r ư ơ n g màu tím đại cung mũi tên nở rộ thần mang trước mắt liền khoác lên trên dây cung hắn sát ý buộc phát tranh giúp đỡ xuất tiễn trong n g y mắt phong lôi đại tác mũi tên này hóa thành một đạo kinh thiên trường cầu vồng ở xung quanh cùng với thiềm điện thần ma hư ảnh dị thường đ đây là lục trần lấy cựu tự chân ngôn c h i binh tự chân ngôn ngưng tụ tiễn đế đê cung trong hư không tiếng ô ô trói thai sấm xét văn g r ộ i buộc phát ra các loại dị tượng đây là hắn một chi g i ế t tiễn tiễn này vừa ra, phong vân lôi động mũi tên hoàn toàn do thiên địa pháp tắc ngưng kết m à t h à n h tràn g diện đáng sợ tranh mũi tên rời tay so tốc độ ánh sáng còn muốn mau lẹ thẳng đến đại trưởng lao thủ cấp ngươi không phải có thể soát à, lục trần ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hay không soát hạ đế cung tiễn mũi tên không tốt lục trần mũi tên rời tay trong nháy mắt đại trưởng lão nội tâm một trận dùng mình lạnh bướt phát ra từ linh hồn e ng hắn trong nháy mắt hướng bên cạnh lướt ngang ra ngoài đồng thời còn không quên vung vẩy trong tay trường thọ dây leo x o á t hướng lục trần dự định đem đế cung quét xuống nhưng mà lục trần đã đem cực thần thể vận chuyển tới cực h ạ n lui tránh văn pháp đại trưởng lão liên tục mấy lần đều không có đem đế cung quét xuống cái này sao có thể đại trưởng lão một mặt mỡ b ớ c bị c h ấ n kinh lần thứ nhất hắn chăm thử khó chịu vũ khí vậy mà mất linh phải biết đây chính là hắn h ă m thử k h chịu vũ khí vậy mà mất linh nó mục tiêu địa phương liền hay là đánh giết lục trần thu hoạch thanh đồng cổ cảnh nhị trường lão vậy ngây ngẩn cả người bọn hắn trưởng t h ọ môn cực đặc th có thể quét u x ố nhưng g gì bất luận cái c đ ị thủ t binh khí. r mà hôm đằng l nay o mất h i xác thực ọ môn t r ư lẽ mùi bọn hắn mắt cực đạo đế binh tại lục trần nơi này mất hiệu lực cực thân thể là vạn cổ thập đại thần thể một trong cực thần thể mở ra đến cực hạn bằng vào tốc độ tại quanh thân hình thành một cái vòng bảo hộ có thể lui tránh v ă n pháp ẩn tăng và o hư không bên trong đại nhân vật bên trong có biết hàng la lớn một m ặ t động dung cực thần thể trường thọ môn đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đồng thời l i ế y nhau từ bọn hắn ánh mắt bên trong nhìn ra bọn hắn rất t r â n kinh cực thần thể đây chính là vạn cổ thập đại thần thể một trong mạnh mẽ không lời nói thập đại thần thể đại thành đây chính là có thể cùng đại đế tranh phong tồn tại loại này thể chất không phải cũng sớm đã thất chuyển sao chân chính thập đại t h ầ n thể s á t thực đã thất truyền nhưng là cựu giới vạn vực d ì sự rộng lớn luôn có người đem loại này thể chất bảo tồn lại chẳng qua là tàn thiên mà thôi cũng chân chính cực thần thể kém quá xa nguyên lai là không c h ọ n vẹn cực t h ầ n thể nghe được người chung quanh nghị luận không ít người bừng tỉnh đại ngộ không c h ọ n vẹn cực t h ầ n thể cái kia cũng không cần phải mạo hiểm tranh đoạt nếu không lời nói lấy nhân tính tham lam bọn hắn đã sớm k h ô n g chế không nổi mình dục vọng không nên xem thường thập đại t h ầ n thể cho dù là tàn thiên vậy có thể so với tiên thể g i u gì vậy cũng cung cấp thánh thể cái gì tất cả mọi người đều thất kinh hoàn toàn bị kinh đến không trọn vẹn thập đại thần thể đều biến thái như vậy. biết được loại tình huống này tất cả mọi người nhìn về phía lục trần ánh mắt đều lửa nóng t hận không thể đều xuất thủ đem lục trần bắt giữ đ o ạ t được loại này thể chất quân đoàn thứ nhất nghe lệnh ai dám quyến động giết không tha hai trưởng lao sắc mặt biến đổi lập tức kịp phản ứng hướng quân đoàn thứ nhất hạ lệnh tranh tranh tranh quân đoàn thứ nhất tất cả mọi người lập tức toàn bộ tế ra bản thân binh khí ngàn người huyết khí n g ú t trời hội tụ thành một cái huyết khí hải dương ông ông ông mỗi cá nhân trên người từ vọt lên một đạo phát tắc phóng tới đỉnh đầu huyết hải câu thông huyết hải trong n h y mắt mỗi người đều cùng huyết hải tương liên mỗi người đều có thể triệu tập toàn bộ huyết h nói cách khác vô luận là ai công kích trong ngàn người một cái kia đều đem đồng đẳng với đồng thời công kích ngàn người đem gặp ngàn người phản kích loại tình huống này tựa như là tổ hợp kỹ đây là một loại chiến trận kỹ năng có thể nói quân đoàn sở dĩ lợi hại liền là chiến trận phối hợp chiến trận căng mạnh tạo thành chiến trận người càng ăn ý như vậy chiến trận uy lực liền càng cường đại liền lấy đại đế quân đoàn tới nói bọn hắn chiến trận c h i đạo đã tu luyện tới cực hạ n một khi phát động chiến trận liền xem như đại đế tự mình xuất thủ đó cũng là muốn tốn nhiều sức lực mới có thể có thể bắt được tất cả mọi người biến sắc cảm nhận được toàn bộ quân đoàn phản p h ấ t bền chắc như thép không có bất kỳ cái gì nhược điểm nạp đại quân đoàn tại lúc này phản p h ấ t hóa thân một cái chiến trường tự nhân đứng sừng sững ở c h ỗ đó để cho người ta dâng lên tiếc bất động cảm giác bất lực lao đại đậu thủ khắc lề mề tốc chiến tốc thắng nhị trường lao đứng ở thiên vũ đã cảm nhận được chúng quanh hư không cái kia như có như không khí tức nguy hiểm hắn biết đó là mấy lao q u á i vật biết được lục trần thân có không trọn vẹn cực thần thể về sau đã có chút kìm nén không được muốn, muốn xuất thủ biết đại trưởng lao không quay đầu lại đáp lại nói giờ phút này hắn mặc dù lỗ mãng vậy cảm nhận được đến từ hư không bốn phương tám hướng áp lực đọc c h u y ệ n tại cụ ạ toa chấm nét ông đại trưởng l a o toàn thân luồn lên từng đạo huyết khí thần lực điên cuồng quán chú trường sinh đằng bên trong giờ k h ắ c này màu xám trường sinh đằng rung động bắt đầu khôi phục màu xám trường sinh đằng lúc đầu như gậy gỗ bình thường tại lúc này phản phất tỏa ra sinh cơ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mọc r a cảnh mọc r a vài miếng lục lá trở nên sinh cơ bừng bừng giờ k h ắ c này phản phất có đại đạo thiên âm tại thiên địa tiếng vọng c à n k h ô n run run thiên không có sự nổi bật g á n lâm mờ mịt bốc hơi giờ khác này phản phất có loại huyền rượu khó giải thích đạo vận bao phủ toàn bộ thiên địa trường sinh đằng, cho ta soát. đại trưởng lao xuất thủ mà lúc này đây lập tại thiên khung chi đỉnh nhị trưởng l a o vậy hướng đại trưởng lao tới gần vì hắn l ậ c trận đồng thời phòng bị có người xuất thủ đánh lên ông khôi phục trường sinh đằng v ư n g vẩy từng đạo tiên quang đánh về phía lục t r ậ n nhắc tới cũng kỳ quái mỗi một lần v ư n g vẩy đều không có uy lực gì nhưng là đại trưởng l a o lại làm không biết mệnh đây là tình huống như thế nào chú ý trận chiến đấu này tất cả mọi người đều là một mặt m ộ t b ư ớ c không biết trường thọ môn đại trưởng l a o làm cái quỷ gì cầm trường sinh đằng kiêu vũ cái kia tuyệt đối không khả năng các ngươi mau nhìn lục đại ma vương đột nhiên có người kinh hô một tiếng chỉ vào lục trần phương hướng ngạc nhiên mà kinh hãi la lên đám người tìm theo tiếng nhìn lại ánh mắt co r ụ t lại toàn bộ biến sắc dọa hướng phía sau rút lui mà đi lục t r ầ n khuôn mặt d á n mua làn da mất đi rực rỡ trở nên tràn đầy nếp h ố n mái tóc màu đen cũng thay đổi thành màu trắng đ ó n do múa nơi nào còn có người trẻ tuổi bộ dáng rõ ràng liền là một cái tuổi già sức yếu lao nhân đây là có chuyện gì thấy cảnh này tất cả mọi người đều là giật này cả mình một người bình thường làm sao có thể đột nhiên biến thành lao nhân chẳng lẽ cái này mới là lục đại ma vương bản thể hắn là có bí pháp phản lao hoàng đồng hiện tại hiện ra lúc đầu mặt mũi có người suy đó không được lời nói loại tình huống này căn bản không có cách nào giải thích ông đại trưởng lao trong tay trường sinh đằng liên tục vung vẩy mỗi một lần vung vẩy thân thể của hắn đều lay động một cái sắc mặt đều trắng bệnh một điểm khôi phục trường sinh đằng tiêu hao huyết khí thần lực quá khổng lồ dù là hắn là thần vương cũng căn bản chống đỡ không qua mức tiêu hao này là trường sinh đằng khôi phục trường sinh đằng có thể quét xuống người tuổi thọ thật là lợi hại trường thọ môn không hổ là tu luyện tuổi thọ chi thuật c h u y ể n thừa có người nhìn xem chiến trường suy đoán ra đến ngọn nguồn chuyện gì xảy ra giật mình hoảng sợ nói cái gì tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình trường sinh đẳng lại còn có loại này diệu dụng quét xuống người tuổi thọ đây chẳng phải là nói chỉ cần soát mấy lần tại cường đại người vậy lại biến thành lao đầu mất đi thọ nguyên trách không được lục đại ma vương làm sao biến lao đầu nguyên lai trường thọ môn cực đạo đế binh biến thái như vậy đám người bừng tỉnh đại ngộ tiểu xuất sinh ta soát tận ngươi thọ nguyên để ngươi chết g i ả đại trưởng lão nhìn thấy lục chân bộ g á n g cắn răng tiếp tục huy động trường sinh đẳng hướng lục chân soát đi quả nhiên như thất bảo diệu thụ bình thường lại lại cùng với khác biệt lại có thể kết hợp bình đường nhu hỏa trường sinh đẳng đặc tính khống chế một người tuổi thọ tóc trắng thơ giá n u ô lục chân mở miệm tự lẩm trương h h a mua, xa n gián mùa, đến gần âm đều đất bởi vì t ờ i chi địa, trở nên khẳng khẳng. địa, trở t r nên thọ môn thu đại trưởng lão lần nữa liên tục vung vẩy mấy lần trường sinh đằng lập tức lục trần càng thêm rán mua ngay cả thẳng tắp lưng đều ố n lượn bắt đầu một thân thọ nguyên bị thần bí nói v ậ n tước đoạt hướng chạy trường sinh đẳng để trường sinh đẳng càng ngày càng trong suốt từng mảnh từng mảnh lục lá từ chồi non ra, ra lục trần thọ nguyên khô kiệt cảnh giới đã từ chuẩn thần vương cảnh rơi xuống thân thể càng ngày càng ốm lượn cuối cùng cơ hồ nửa người trên đều cùng mặt đất ngang hàng nhận lấy cái chết thấy cảnh này trường thọ môn đại trưởng lão một mặt hưng phấn dù là hắn lúc này sắc mặt tái nhận vậy cao hứng phi thường siêu cầm trong tay trường sinh đẳng đặc không mà đến lấy trường sinh đẳng làm kiếm chém về phía lục trần lấy ngươi chi huyết tế tự tộc ta để binh xong thấy cảnh này tất cả mọi người đều biết lục trần lần này chắc chắn phải chết thậm chí lục trần những người hâm mộ đã nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy mình thần tượng đầu một nơi thân một mèo hình tượng a một tiếng hét thảm truyền đến thiên địa hoàn toàn yên tĩnh phảng phất mất tiếng bình thường ngắn ngủi yên lặng tất cả mọi người cũng n h ị n không được ngẩng đầu hướng chiến trường nhìn lại đột nhiên bọn hắn ánh mắt co r ụ t lại toàn đều ngẩn ở đây tại chỗ cái này sao có thể ngoa tạo đây là nói dỡn đâu a tại sao có thể như vậy phía trước chiến trường khuôn mặt dàn mua thân thể còn xuống lục trần cũng không có bị chém g i ế t thủ cấp ngược lại dưới c h â n hắn nằm một cỗ thi thể không đầu trong tay hắn nắm lấy vốn nên thuộc về trường thọ môn đại trưởng lao trường sinh đẳng dây leo trước bưng treo một viên chết không nhắm mắt đầu lâu chính là trường thọ môn đại trưởng lao chết lại là trường thọ môn đại trưởng l a o ai có thể nói cho ta biết vừa mới xảy ra cái gì lại bị phản xác cái này sao có thể một đám người đều là khó có thể tin cái này quá khó mà tin nổi một cái tuổi già sức yếu lao nhân rơi xuống chuẩn thần vương cảnh chỉ sợ liền con gà đều rết bất tử làm sao có thể đem thần vương cảnh đại trưởng lao chấm rết lục trần xuất thủ đến chém giết đại trưởng lão chỉ ở trong điện quan hòa thạch trong lúc này ở đây tất cả mọi người đều không có chú ý đến hắn là như thế nào xuất thủ như thế nào chém giết đại trưởng lão tiểu sốc sinh ngươi nhị trưởng lão một mặt hoảng sợ mở to hai mắt nhìn chỉ vào lục trần b ờ m ô i đều run r à y cho tới nay cũng cảm giác mình nắm giữ lấy quyền chủ động nhị trưởng lão lại có loại bị người trêu đùa cảm giác ca ca lợi hại hậu phương chiến thuyền bên trên lục vân y nhìn thấy lục trần giết chết đại trưởng lão nín khóc vì cười vỗ tay khen hay ha, ha ha ta đã nói rồi bản thiếu ra thần tượng làm sao có thể dễ dàng chết như vậy lục đại ma vương không hổ là đại ma vương coi như tại giàn mua rơi xuống cảnh giới lại như thế s ắ t thần vương còn không phải dễ như t r ở bàn tay lục c h â n những người hâm mộ toàn bộ cao hứng lên tiếng cười to hoanh một cái bàn tay lớn đột nhiên từ hư không hạ xuống tại chỗ đem cái này chút cười to người đập thành thịt nát nhị trưởng lao xuất thủ trực tiếp đem cười nạo bọn hắn người chụp chết tê vô số người đều sợ choáng váng r ú t cổ một cái không ai dám t ạ i lên tiếng cười to s ắ t mặt trắng bệnh bản tọa xem thường ngươi hai trưởng lao sắc mặt bị thương tự trách là ta bởi vì ta khinh địch hải lao đại nhị trưởng lao khi tức quần quận thần vương uy áp chấn áp toàn bộ thiên địa trở về nhị trưởng lao rúi tay ra bắt đầu triệu hoán trường sinh đẳng bên trong binh hồn dự định thu hồi trường thọ môn đế binh ông lục trần trong tay trường sinh đẳng lập tức tản mát ra từng sợi quan huy từng sợi thần bí đạo văn phủ hiện trên đó đang dẹp ra một thanh đế tọa bộ dáng đây là đại đế tế luyện cực đạo đế binh về sau lưu lại huyết mạch công xiềng thông qua đạo này công xiềng một là đạt được đế tọa khẳng định có thể kích hoạt đế binh hai liền là thông qua đế tọa liền xem như đế binh lưu lạc bọn hắn cũng có thể đem gọi trở về trường sinh đẳng nhận trường thọ môn đặc thù bí pháp triệu hoán dự định phá không mà đi ông ngay lúc này lục trần lập tức để trường sinh đằng run d ẩ y lên đế binh nhận chủ bây giờ bị bí pháp triệu hoán cũng định bắt đầu tự động phản kháng từng sợi quang huy vọt lên đây là binh hồn s ắ p phục tô trinh điềm báo ông lục trần cảm nhận được trường sinh đằng kháng cự trong tay đột nhiên sáng lên từng đạo pháp t ắ c phủ văn cái này chút pháp t ắ c phủ văn trong nháy mắt hướng đế tỏa phóng đi đế tỏa huyết mạch c h i khóa cuối cùng bất quá là một cái lấy tự thân chi huyết ngưng luyện huyết mạch tri trợ người khác cầm đế tỏa không có bất kỳ biện pháp nào nhưng là lục trần không giống nhau dạng hãn tinh thông trần pháp lại có sinh tử thần đồng mang theo một chút liền nhìn xuyên đế tỏa huyền bí dang dắt run run trường sinh đằng trong nháy mắt bình tĩnh đế t ỏ a tại lục trần mấy hơi thở liền giải khai không phải nói đế t ỏ a vẫn còn nhưng là lục trần lại thông qua thủ pháp mình đem đế t ỏ a bên trong tăng thêm mình là khấn mà thuận tay sửa đổi đế t ỏ a thiết lập điều đó không có khả năng tại đế t ỏ a thiết lập bị sửa đổi trong nháy mắt nhị trưởng lão cũng cảm giác được mình mất đi cùng đế binh liên hệ sắc mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi tiểu x u ấ t sinh người đối ta phái đế binh làm cái gì nhị trưởng lão quá sợ hãi chỉ vào lục trần nghiêm nghị nói ra lục trần lạnh nhạt một cười không nói gì vẫn là lấy giản mua mặt mũi đối mặt với đối phương muốn chết nhị trưởng lao bóng dáng l ó e lên lập tức hướng lục trần vào tới ông trong tay hắn xuất hiện một cây rủ màu xanh biết đau đau phản phất phỉ thủy bình thường chín căn nan dù sử dụng không biết tên dị thú xương điều khắc thành mặc dù bên trên khắc rõ vô số phủ văn tranh đột nhiên chấp hướng lục trần ô lớn trên không trung mở ra trong n y mắt thu nạp thiên địa một cô cực điểm hấp lực chuyển đến trực tiếp đem lục trần hút vào thu dù mà đứng đây hết thể đều phát sinh ở trong điện quang hòa thạch từ xuất thủ đến bắt giữ lục trần liền một cái hô hấp không đến tê thấy cảnh này vô số người vì chi hít một hít t h a n h khí tiểu súc sinh tại ta trường thọ táng giới định đưa n g ư ơ i luyện hóa thành cho nhị trưởng lão lộ ra lệnh leo dáng tươi cười hoành ngay tại hắn đắc ý tràn đầy thời điểm trong tay ô lớn chấn động mặc dù đột nhiên nâng lên một cái bọc lớn đó là bị người từ nội bộ công kích mãnh liệt tạo thành nhị trưởng lão l ạ n h cười khắc u ổ n g phí sức lực bị ta trường thọ tán thu vào đi không người nào có thể đ o thoát an tâm chờ chết ta hoành hoành hoành liên tục va chạm từ dù bên trong chuyển đến chấn động cả thanh ô lớn chấn nhị trưởng lão đều kém chút cầm không vớ ngự tiểu xúc sinh rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy liền hiện tại luyện hóa ngươi nhị trưởng lão một mặt chầm xuống hơi chuyển động ý nghĩ một chút cả thanh ô lớn trong nháy mắt tiêu đốt h ỏ a diễm Trước tiến đánh tạo hóa môn. Trường thọ tán, đây là trường thọ trường thông Trường thọ tán nhiệt trần thật trường thọ tán, kiện binh khí này cũng không phải bình thường thần rực rỡ, đường vương vương bốc cháy cũng hực, cao, lục lục cũng 1283, diễm phải diễm, diễm. diễm đại hiểm, kiện binh phải binh, đánh môn. môn nhị bản mệnh bình, lên không quan hừng muốn luyện song, lần này song. Nguy này không bình đây đạo đạo độ hóa hỏa phổ hỏa hào hóa khí lao ma mà là là là kỳ t r ư ngay t tại hắn vừa dứt lời hạ thời điểm trường thọ tán đột nhiên tịch thanh bình tĩnh lại ha ha ha vùng vây dây chết rốt cục khống kiên chỉ nổi nhị trường lao thấy cảnh này ánh mắt sáng lên biết lục trần đã bị đường diễm tiêu đốt không có sức phản kháng thanh đồng cổ cảnh lập tức liền muốn tới tay nhị trường lão nội tâm kích động anh ngay tại hắn âm thầm cao hứng thời điểm trường thọ tán đột nhiên chấn động mặc dù đột nhiên vỡ tan một đạo lưu quang tử đó bắn ra trong nháy mắt xuất hiện tại thiên vũ phía trên trường thọ tán bị thương thế phá vỡ mất đi đạo lực đường d i ễ m biến mất ngã xuống trên mặt đất cả thanh dù đã hoàn toàn báo hỏng ta trường thọ tán nhị trường lão mở to hai mắt nhìn la thất thanh đường nội tâm một trận đau lòng phốc bàn mệnh đạo binh sụp đổ nhị trường l ã o tâm thần thụ trọng thương một ngụm máu tươi phụ u tới toàn thân khí thế một yếu trên bầu trời lục trần dán mua bộ dáng phản phất lúc nào cũng có thể bỏ mình nhị trường lão chậm rãi đứng người lên lãnh đạo ánh mắt khóa chặt lục trần sắc ý tăng vọt tiểu súc sinh h ủ y ta đạo binh hôm nay ta muốn đưa ngươi đại cắt tàng khối nếu không khó tiêu mối hận trong lòng ta có đúng không lục trần khinh thường một cười ra n g u a khuôn mặt nhìn rất là khiếp người ngươi đạo binh đã hủy như thế nào còn có thể uy hiếp ta không có đạo binh bằng vào ngươi bây giờ cảnh giới nhị trưởng lão lạnh lẽo một cười chuẩn thần vương cảnh rơi xuống chân quân cảnh ta mặc dù đạo binh đã hủy muốn giết ngươi không qua một cái b ú n g tay húng chi ngươi huyết khí k h ô bại thọ nguyên không nhiều ngươi dám động thủ sao nhị trưởng lão lạnh cười lạnh nói đến động thủ bản tọa nhìn xem chỉ sợ ngươi vừa đưa tay liền hội chết rồi đi nhị trưởng lão một mặt n ặ n nễ lòng tin mười phần lục trần đã là hắn vật trong bàn tay nhị trưởng lão gặp nguy hiểm đến khi t ứ c quân đoàn thứ nhất đệ tử ở thời điểm này nhắc nhở nhị trưởng lão đ ỗ n g nhiên nhị trưởng l ã o nhớ tới chung quanh còn có một bầy sói đói tại nhìn chằm chằm nhất định phải tốc chiến tốc thắng nhị trưởng lão hơi trầm âm lập tức hạ quyết định nhận lấy cái chết tiểu xuất sinh nói xong nhị trưởng l ã o trực tiếp xuất thủ lấy tay nhiếp tinh thần sâu trong tinh không một ngôi sao lớn bị bắt vào trong tay vung lên hướng lục trần đập tới lấy đại tinh làm vũ khí loại này bá đạo phương thức công kích sợ choáng váng không ít người vậy ta liền để ngươi xem một chút ngươi làm sao nam ta lục trần mặt không đổi sắc thân thể chấn động mi tâm mở ra vô số sinh mệnh pháp t á c vọt ra h o à n h h o à n h h o à n h sinh mệnh pháp t á c hội tụ thành sinh mệnh đến đại dương mênh ông tràn ngập toàn bộ thiên địa vô số sinh mệnh nguyên khí quán chú hướng lục trần thân thể d á n mua thân thể lấy mắt trần có thể thấy phục hồi như cũ chăm chú trong chốc lát lục trần đã khôi phục như lúc ban đầu cảnh giới lần nữa khôi phục thành chuẩn thần vương cảnh ông kim cương bất diệt t h ầ n thể mở ra thân thể hóa thành thần thiết đổ bê tông bình thường kim quang chói mắt phảng phất một tôn người kim dết lục trần n ử a mặt lên trời thép dài đột nhiên đạt mạnh hư không hướng nhị trưởng lao phóng đi lúc này vừa lúc bị nhị trưởng lão vung lên đại tinh vậy ập tới lục trần lông mày đều không nháy mắt một cái mạnh mẽ đâm tới mạ q u a phanh đại tinh cùng lục trần đụng vào nhau lục trần liền phảng phất một cái b ỏ cánh cam bình thường trong nháy mắt xuyên thấu đại tinh một mặc mạ qua khí thế không giảm xuất hiện tại nhị trưởng lao bên người nâng quyền bên cạnh oanh nhị trưởng lão vậy phản ứng cấp tốc lại lớn tinh sụp đổ trong nháy mắt trực tiếp đem hành tinh l ớ n n à y v ứ t bỏ, c ù n g lục trần vật lộn đến cùng một chỗ a n h a n h a n h chuẩn thần vương cùng thần vương đại chiến hủy thiên diệt đ i ệ cái này phương thiên đ thư không sụp đổ lộ ra từng cái đại hát động tạo hóa môn trường thọ môn chuẩn đế đạp trên màu xanh lá đại đạo mà đến bốn thần thú mở đường thần u y động t i ể u tiên phản phất tiên vương tuần s á t p h ẳ n trần trường thọ môn chuẩn đế căn bản không có thu liễm mình khí thế mà là lấy nạo g nghệ thái độ uy áp trực đ ả o tạo hóa môn một màn như thế d o a sợ không ít sinh linh chuẩn đế chi uy dưới toàn bộ run l ư y bảy hai chân như nhung ra trời ạ trường thọ môn cái này thật là muốn cùng tạo hóa môn khai chiến a bá đạo như vậy tìm tới tạo hóa môn đây là thất lễ nếu như không phải là muốn khai chiến làm sao có thể hội vô lễ như vậy ông vô biên uy áp phảng phất từng tòa thần sơn cự nhạc ép hướng tạo hóa môn lập tức để thủ hộ tạo hóa môn hộ sơn đại trận tự chủ mở ra ông từng đạo thần quang phóng lên tận trời hóa thành một cái vòng bảo hộ đem chọn cái tạo hóa môn thủ hộ bắt đầu hộ núi đệ tử trước tiên cảnh giác hướng ngoài sơn môn nhìn lại khi thấy một đầu màu xanh lá đại đạo hay không một đạo bóng dáng rậm chân mà đến thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bay múa thần uy đ ộ n tiên trấn áp đương thời đạo nhân này ảnh phảng phất một tòa không có thể dung chuyện thiên địa tấm địa to chăm chú là nhìn một chút liền khiến người ta cảm thấy hai chân như luôn luôn hộ núi tạo hóa môn đệ tử mở to hai mắt nhìn nhìn qua một màn này hai chân như nút r a hắn cảnh giới không yếu là một tôn đại thánh hôm nay đến phiên hắn trực ban kết quả là xảy ra chuyện như vậy lúc này sợ choáng váng có người tiến đánh ta tạo hóa môn trước tiên hắn kịp phản ứng vội vàng hướng tạo hóa môn phát ra tín hiệu keng keng keng tạo hóa môn đã mấy chục ngàn năm không có vang lên tiếng chuông vang mà bắt đầu tiếng chuông ung dung truyền l ư ợ n toàn bộ tạo hóa môn chấn động ra từng đạo gợn sóng không, không gian loại này tiếng chuông vô k h n g bất nhập ngay cả tạo hóa môn cấm địa đều chuyển khắp chuông vang, vang toàn bộ tạo hóa môn đều sôi tất cả mọi người đều vểnh thai lắng nghe keng keng k e n một tiếng hai tỷ hiến truyền vẹn vang vọng bảy tiếng bảy tiếng chung vang vang vọng toàn bộ tạo h ó a môn thật lâu đều ở trong tiên h điệu tiếng vọng tiếng chung bảy vang có người tiến đánh tạo h ó a môn tất cả mọi người tạo h ó a môn đệ tử đều là xứ sở lập tức sắc mặt đại biến tất cả mọi người đều nổi giận tạo h ó a môn tại thanh long đại lục đó là đỉnh cấp tồn tại quái vật khổng lồ siêu nhiên truyền thừa ngay cả bình thường đế đạo truyền thừa cũng không dám chếo chọc ai dám ăn hùng tâm báo tự đàm dám tiến đánh tạo hoa môn không muốn sống vang, vang, vang. gia t ộ c hồng quang hướng sơn môn chỗ bay tới thánh nhân chân quân ngao nhau xuất quan Trước đinh thần đánh hóa vương. tiếng tiếng khí thấy phủ không bay lên được chuẩn đế chuẩn đế tiến đánh ta tạo hóa môn trong đó có một tôn thần vương kết quả nhìn thấy ngoài sơn môn cái k i a đạo b ó n g dáng cũng là sắc mặt thông suốt đại biến ghê gớm chuẩn đế tiến đánh tạo hóa môn tôn thần này vương đô luôn c uống chuẩn đế đây cũng không phải là bọn hắn cảnh giới này đủ khả năng chống lại tồn tại nói câu không dễ nghe một tôn chuẩn đế muốn d i ệ t bọn hắn thần vương cái k i a chính là nhổ nước miếng sự tình nghiền ép nhanh m a u mời lão tổ tên này thần vương bất chấp gì khác quay đầu liền chạy hướng cấm địa chạy tới không phải do hắn không hoảng hốt chuẩn đế đều tới đây là sắp đại c h u ẩ n đế tiến đánh tạo hóa môn m a u mời lao tổ tên này thần vương một bên chạy một bên dắt cuốn họng hô nhanh chóng hướng cấm địa phóng đi cái gì c h u ẩ n đế tiến đánh tạo hóa môn tất cả mọi người tạo hóa môn đệ tử toàn bộ trận tròn mắt trường thọ môn c h u ẩ n đế tiến đánh tạo hóa môn trước tiên tin tức này truyền lựa toàn bộ thanh long đại lục trong lúc nhất thời thanh long đại lục gà bay chó chạy từng lớp từng lớp người hướng nơi này đuổi t r ư ờ n g thọ môn đó cũng là một cái siêu nhiên đế đạo truyền thừa ở vào bên trong đại vực mà tạo hóa môn cũng là siêu nhiên truyền thừa cả hai đối chiến đây là cường cường đ ú n nhau loại truyện này nhưng lấy cực thậm chí có môn phái người không kịp trực tiếp sử dụng các loại b í pháp cách không quan chiến tóm lại toàn bộ thanh long đại lục hoàn toàn đều s ô i trào trường thanh chuẩn đế không biết người giá lâm tạo hóa môn có gì muốn làm tạo hóa môn môn chủ hiện thân hắn là một cái diện b ạ o sáu mươi tả hữu t u ổ i l ắ o đầu t u ổ i thật đã hơn ba ngàn tuổi trưởng quản tạo hóa môn đã hai ngàn năm hướng tạo hóa môn lấy một cái công đạo t r ư ờ n g thanh chuẩn đế trầm giọng nói ra như thế muốn nói nói rõ ràng công đạo ta tạo hóa môn không nợ các người trưởng thọ môn công đạo a tạo hóa môn môn chủ yên lặng mất n ờ i lắc đầu cực kỳ vô tội nói ra ninh luân trương thanh chuẩn giãi phun ra hai ch tạo hóa môn môn chủ s ư ơ n g sở có chút nhữ mày hắn cùng ta tạo hóa môn có gì liên quan liên để trường thanh chuẩn đế không t i ế t xuất thế làm to chuyện người không rõ ràng các ngươi tạo hóa thánh tử rõ ràng để hắn cút ra đây a trường thanh chuẩn đế lạnh giọng nói ra thánh tử tạo hóa môn chủ s ư ơ n g sở sơ mặt m lại thầm nghĩ chẳng lẽ lại là cái kia bất tranh khí thánh tử chọc cái gì họa thánh tử đâu tạo hóa môn chủ hỏi khởi bẩm môn chủ thánh tử mới vừa từ phía sau núi chạy có người nhỏ giọng nói ra tạo hóa môn chủ biến sắc lập tức minh bạch thật là nhà mình bất tranh khí thánh tử gây hai họa mà lại là đại họa nhưng là lại không có cách nào. đó là bọn hắn tạo hóa môn thánh tử vì tạo hóa môn mặt mũi hắn cũng không thể không cắn răng không nhận việc này trường thanh chuẩn đế ta phái thánh tử không tại nếu như có chuyện tìm hắn chờ hắn trở về nếu có cái gì đắc tội địa phương ta tự nhiên để hắn đến nhà tạ tội tạo hóa môn chủ đạo không cần trường thanh chuẩn đế lạnh g i ọ n g nói ra các ngươi loại kia méo mó tâm nhãn bản tọa còn có thể không biết không muốn để cho hắn lộ diện không giải quyết được vấn đề trường thanh chuẩn đế có phải hay không có sai hội không có hiểu lầm linh luân vì ta trường thọ môn thủ tịch đại đệ tử cùng các n g ư ơ i tạo hóa thánh tử cộng đồng ám sát lục trần kết quả ninh luân thất bại bị đuổi giết các n g ư ơ i thánh tử vậy mà thấy chết không cứu cho tới để hắn hiện tại sinh tử chưa biết các n g ư ơ i tạo hóa môn vẫn có nên hay không cho ta trường thọ môn một cái thuyết pháp trường thanh chuẩn đế ánh mắt lạnh lẽo p h ả n phất lợi kiếm bình thường thẳng đâm đám người trái tim cái này tạo hóa môn chủ á khẩu không trả lời được căn bản là không có cách phản bác bất quá hắn vẫn là muốn kiên trì phản bác việc này cùng ta phái thánh tử không quan hệ là các người cái kia ninh luân tài nghệ không bằng người gặp qua không biết xấu hổ không có không biết xấu h ầ như vậy trường thanh chuẩn đế lúc này nổi giận chuẩn đế chi uy của quận liền muốn dậm chân tiến công trường thanh huynh còn xin đến ta cấm địa một lần ngay lúc này tạo hóa môn cấm địa một đầu pháp tắc đại đạo hành không mà đến rơi vào trường thanh chuẩn đế trước người ta tự nhiên cho ngươi một cái công đạo ngươi xem coi thế nào nếu là ngươi lão gia hỏa này lên tiếng coi như có chút thành ý trường thanh chuẩn đế nhận lấy cái chết uy thế đạp trên pháp tắc đại đạo từng bước một hướng tạo hóa môn cấm đi tới hộ sơn đại trận tự động mở ra thả trường thanh chuẩn đế đi vào không thể không nói trường thanh chuẩn đế kẻ tài cao gan cũng lớn đơn thương độc mã cũng dám tiến vào một cái đế đạo truyền thừa cấm địa mà là vẫn là một cái siêu nhiên truyền thừa phải biết giống như là đế đạo truyền thừa vậy cũng là có đế đạo căn cơ hám sâu trong đó một khi đối phương kích hoạt đế cơ cái t i a chính là cá trong chậu trực tiếp liền hội bị chấn áp đế cơ trước mặt một tôn c h u ẩ n đế căn bản lật không nổi sòng lớn nhưng mà trường thanh c h u ẩ n đế liền như thế nên ngang tiến vào tạo hóa môn chủ vậy trận tròn mắt n g u ngơ nhìn xem đây hết thảy tất cả thanh long đại lục quan chiến đám người vậy trận tròn mắt nói hảo đại chiến đâu chúng ta nhìn chằm chằm như thế nửa n à y ngươi liền cho chúng ta nhìn cái này c lần này tạo hóa môn lão tổ tự mình xuất thế chính là vì đừng cho hai nhà lựa dẫn thăng cấp từ đó liên lụy để hai nhà sống mái với nhau đạt tới bọn hắn loại cảnh giới này bọn họ cũng đều biết cựu giới vạn vực đại loại liền muốn tới tất cả mọi người đều phải tại đại chiến tiến đến trước góp nhặt thực lực bảo tồn thực lực hạp hộ khẩu một tiếng hét thảm chuyển đến lục c h â n một q u y ề n xuyên thủng nhị t r ư ở n g lão lồng ngực cánh tay chấn động phát tắc c u ộ n c u ộ n trực tiếp đem hắn nửa người đánh nát mau nhuốm đỏ trường không nhị t r ư ở n g lao kéo lấy tàn phá thân thể lảo đảo rút lui nhanh chóng về phía chân trời bỏ chạy muốn chạy lục c h â n lộ ra một tia l ạ n h cười trong tay trường thọ dây leo hất lên hóa thành một đạo lưu quang phóng hướng chân trời siêu trường thọ dây leo đột phá không gian cực tốc trong nháy mắt đuổi kịp nhị trường lão tại chỗ đem đánh xuyên từ phía một đời thần vương uy danh huyền hách sống mấy chục ngàn năm trốn qua thiên địa kết n ạ n lại bỏ mình tại mình tự đại phía trên nhị trường lão quân đoàn thứ nhất c h ú n g vị đệ tử toàn bộ nghẹn ngào một mặt hoảng sợ Trước 1285, thân thể chiến huyết khí chi hải hội tụ ngàn người chi lực cái này liền phản phất lục trần một người tại đối mặt ngàn người công kích loại lực lượng kia là kinh khủng húng chi còn có chiến trận tăng thêm lăng lệ bá đạo chiến y khóa chặt lục trần ngàn người điều khiển huyết hải tập thể ép hướng lục trần giết lục trần chân to đột nhiên đạp mạnh hư không bóng dáng tất cao hướng lên bầu trời phong đi thẳng vào thương c u n g phanh to lớn huyết hải trong nháy mắt bị lục trần đánh xuyên lục trần bóng dáng như một cái đại bàng thần điệu n ả y lên một cái lên như diều gặp gió tất cả ngăn cản hắn đường xa tất cả đều bị bá đạo kim cương bất diệt thần thể đánh xuyên oanh ngàn người huyết hải trực tiếp bị bá đạo lực lượng phá hủy. ngàn người bị huyết h ả i bạo t ạ c cùng bạo lực lượng tung bay têu thảm bay rớt ra ngoài lục trần đạp không mà đứng giống như một tôn cựu thiên tiên vương tại thế quân lâm thiên hạ duy ngã độc tôn bầu trời ánh nắng mặt trời chói trang tung xuống ánh sáng màu và nóng cùng hắn kim cương bất diệt thần thể kêu gọi kết nối với nhau sáng chói chói mắt điệp điệp sinh huy một chiêu chăm chú là một chiêu lục trần liền đem một cái cường đại quân đoàn báo hỏng huyết khí chi hải bị thương thế xe rách ngàn người toàn bộ bị phản vệ tạm thời mất đi phản kháng lực lượng vốn nên giết các người làm sao các người quá yếu để cho ta giết các người dục vọng đều không có lục tr lục trần cùng vọng lời nói vang vọng thiên địa không ai tại thời khắc này đổi phản bác bởi vì cho dù là bọn hắn cũng không thể lại thần vương thủ hạ bảo trì mạng sống cơ hội chớ đừng nói chi là đinh s ắ t thần vương cổ chi đại đế không gì hơn cái này lục đại ma vương thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân danh phủ kỳ thực thiếu niên thiên tiêu tương lai đế lộ tranh phong lại thêm một cái cường địch tương lai đế chữ danh ngạch có kẻ này vị trí không ít người trong lòng đều âm thầm nghĩ tới trong lòng mỗi người ý nghĩ cũng khác nhau nhưng mà t r ă m sông đổ về một biển đại đa số đều là như thế mấy loại ý tứ chẳng qua là biểu đạn khác biệt lục trần quay người hướng chiến thuyền đi đến lưu cho đám người một đạo phản phất không thể vượt qua bóng dáng đây là lục trần lần thứ nhất lấy thực lực bản thân chưa điều động tiên h địa lực lượng chém giết t h ầ n vương tạo hóa môn trong cấm địa hai đạo bóng người ngồi xếp bằng trao đổi lẫn nhau nhìn không ra hỉ nộ ai ố chỉ không qua hai người vậy rất bình tĩnh không có dương cung bạt kiếm cảm giác từ hai người bình tĩnh dưới khuôn mặt có thể thấy được bọn hắn đàm luận coi như thuận tâm cũng không có động thủ cái này đại biểu tạo hóa môn lão tổ chỗ hiện ra thành ý đã lệnh trường thanh chuẩn đế hài lòng song phương tất cả đều vui vẻ đột nhiên trường thanh chuẩn đế toàn thân chấn động đ hắn cảm giác được lưu tại hai trưởng lão trên người ẩn ký biến mất cái k i a liền chỉ có một khả năng chính mình cái này xuất sắc nhất từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên coi như mình ra nhỏ nhất cũng là đệ tử đắc ý n h ờ ở thời đạo ánh mắt phá toái hư không trực tiếp hướng hạp hổ khẩu trưng lại trường thanh chuẩn đế chuẩn đế thần uy phảng phất núi lửa bình thường bay thẳng thiên cung xuyên qua tinh v ũ làm cả tinh không đều giao động động không ngừng vừa hay nhìn thấy lục trần quay người rời đi một màn mà tại bầu trời xa xa bên trong một căn màu xám trưởng côn đinh tại hư không phía trên treo một đạo nửa người tàn phá bằng g á n g trường thanh chuẩn đế ánh mắt co sắc mặt đột nhiên tái đi đây không phải là hắn nhỏ nhất xuất sắc nhất đệ tử còn có ai tiểu xuất sinh giết đệ tử ta ta muốn đưa ngươi đánh vào mười tám tầng địa ngục vinh thế không được siêu sinh hạp h ồ khẩu quay người trước mắt một đạo bá đạo hung á c nước mắt thanh â m từ cựu thiên truyền đến phảng phất sấm đánh rung động â m ầm vang vọng thiên địa mười tám tầng địa ngục lục trần yên lặng mất l ờ i ngươi cho rằng ngươi là đại nhật như lai vẫn là phật gia la hán bồ tát muốn cho ta vinh thế không được siêu sinh ngươi là cái thá gì bản tọa trường thọ môn lý trường thanh lệ a âm thanh em vang lên chuẩn đế cảnh trên trời dưới đất duy ngã、Độc、tôn t Nghe được tại r trường ư người người ờ n thanh chuẩn nảy mình, quá sợ hãi. Chuẩn đế, trường thọ môn chuẩn g giới giật tự thiệu, tất thọ xuất thủ, tất t hãi. cả cả cả đều quá đế đế, đế mọi mọi má là vậy sợ thời khắc này đ ề ở vào tạo hóa môn trường thanh chuẩn đế vượt qua ước vạn không d cả m thiên địa xuất thủ cách xa nhau ước vạn dặm một chỉ điểm giáp danh một ngón tay đi ngang qua ước vạn giảm t h i ê n địa, không nhìn khoảng cách không nhìn không gian trong nháy mắt xuất hiện tại lục trần trước mắt hướng hắn đ i ể m tới dự định đem hắn đánh giết oanh oanh oanh chuẩn đế chi uy kinh khủng như vậy tại cảm nhận được một chỉ này trong nháy mắt lục trần cực thần thể lui tránh v ậ n pháp kim cương bất diệt thần thể giao phó mình phòng ngự mạnh nhất bất bại thần thể giao phó hắn vượt biên khiêu chiến vô tận chiến l ự c chấn tiên thần thể chấn áp t h i ê n địa. tứ lại thần thể đồng thời mở ra lục trần trong nháy mắt đem mình trạng thái điều đến trạng thái tốt nhất hướng về một chỉ này phát ra khiêu chiến oanh một tiếng cái tia c h ấ n áp mình chuẩn đế chi lực trong nháy mắt mất đi hiệu lực lục trần khôi phục tự do nhưng mà đối phương một chỉ này quá nhanh so tốc độ ánh sáng nhanh hơn rất nhiều lần tại lục trần mở ra thần thể trong nháy mắt công kích đã đến một chỉ điểm tại lục trần lồng ngực dù là có kim cương bất d i ệ t thần thể thủ hộ lục trần giờ khắc này cũng muốn bị thương nặng lồng ngực trực tiếp bị xỏ xuyên toàn thân trong nháy mắt g i ả n nứt như mạng nện bình thường cả người bay rớt ra ngoài hung hăng đánh tới hướng phương xa thần sơn ầm ầm cao lớn giống như kình thiên tri trụ thần、sơn、trực tiếp bị lục trần chặn ngang đục gãy sụp đổ ngọn núi ầm ầm một tiếng một tiếng đ chuẩn đế chi uy nếu như không phải sức người đủ khả năng kháng cự thấy cảnh này tất cả mọi người đều là hít một hơi lanh khí bị rung động thật s â u đây chính là chuẩn đế dù là lục trần có thể diện sát thần vương tại chuẩn đế trước mặt liền một kích đều không tiếp nổi ông bàn tay lớn trước khi không cuốn một cái ngàn người quân đoàn trực tiếp được cứu đi không một người rơi xuống giết đệ t ử ta ngươi vậy hủy a đánh giết lục trần về sau trường thanh chuẩn đế rất rõ ràng không hết hận đem ánh mắt khóa chặt cái kia chiếc chiến thuyền một bàn tay hướng đập con r ồ i như thế hướng chiến thuyền vô tới chuẩn đế xuất thủ thiên địa chi lực tùy hành trực tiếp trọn cái đem、so、không i h có h thân n áp, chút nào chuẩn bị trường thanh chuẩn đế bàn tay lớn trực tiếp bị cái này đột nhiên lực lượng bắn ngược đánh bay to lớn bàn tay tại cái này đạo lực lượng phía dưới kém chút tịch diện đột nhiên biến hóa để trường thanh chuẩn đế cũng là xức sở hắn bị đánh trở tay không kịp muốn chết một tên chuẩn đế xuất thủ mặc dù chỉ là tùy t i ệ n vỗ nhưng là vậy cũng không thể làm cho đối phương p h ả n kích phải biết hắn nhưng là chuẩn đế đại biểu trường thọ môn đây là đối thân phận của hắn lớn nhất vũ nhục hưu ngón tay lần nữa cách xa nhau ước vạn dạm thời không hướng chiến thuyền đ i ể m tới thần quang lại hiện một ngón tay mang theo phá hết thiên địa vạn vật quyết tâm đánh g i ế t mà đến sáng chói chỉ mang hóa thành một vòng vĩnh hàng mặt trời hành không chấn áp mà xuống một kích này tồi khô là hủ một ngón tay có thể phá vỡ thiên hạ vạn vật bất kỳ vật gì đều không thể ngăn cản chuẩn đế một kích nén giận xuất thủ cũng là không dám thở mạnh một chỉ điểm ra không gian đình trệ thời gian tạm dừng chiến thuyền quang mang đại thịnh trên đó phòng ngự đại trận tự chủ mở ra đây là bách biến chiến xa tại đương đại lần thứ nhất tự chủ mở ra phòng ngự đại trận oanh oanh oanh toàn bộ chiến thuyền vô số nơi hẻo lánh từng sợi tiên quang bay ra trên không trung ngưng kết ra từng đạo phòng ngự đạo văn vạn cổ tuyến nguyệt bách biến chiến xa nhận không ngừng một vị đại đế ra chỉ đồng thời mỗi một đảm nhiệm hệ thống chủ nhân cũng đối nó ra chỉ có thể không chút nào khoa chừng nói bách biến chiến xa liền là đồng tưởng tường sắt oanh oanh oanh phòng ngự đại trận mở ra cả chiếc chiến thuyền như đại đế phục sinh tự m ì nữ h ngự hạ ư Trương thanh chuẩn đế biến sắc, nửa đường thành thanh trực tiếp thu tay chuẩn đồng. biến nửa đế sắc, l i bởi chiếc chiến chỉ, cảm được hắn nhận vì này to h h u y vậy ề n mà c hắn khí một t loại ứ chấm nguy i nói điểm ể thể m mình một này ra, chỉ sợ mình Có chỉ cần kích chỉ cái cũng c ngón tay cũng muốn báo hỏng. Nụ toà như hỏng. h này này muốn Nụ vậy, ra, sợ báo ạ nét đây không phải hù do người cũng không phải suy đoán mà là đã sống hai mươi mấy vạn năm h ắ n đ ố i với nguy hiểm đến một loại bản năng phản ứng loại bản năng này phản ứng tại hai mươi mấy vạn năm bên trong đã từng mấy lần cứu qua mạng hắn có thể làm hắn thật tốt sống đến bây giờ đế đạo sát trận quả bất chính nhưng thu tay lại chỉ quan sát một lát trường thanh chuẩn đế cũng là sắc mặt trầm xuống hít một hơi lanh khí hắn vậy mà từ chiếc này chiến thuyền bên trên phát hiện không thua mười ngàn người khí tức ở trong đó mỗi cá nhân lực lượng đều làm hắn hai chân không nghe sai khiến có chút như n h u n g ra mười ngàn tên đại đế kiên trì xác định không phải tại nói dỡn vạn cổ tế u nguyện bên trong đại đế tổng cộng cũng liền trăm vị ở trong đó còn bao gồm nào kẻ thành đạo khác biệt nếu không trăm vị số đều đụng không nổi hắn làm sao có thể đủ nghĩ đến cái này chiến thuyền bên trên khí tức đó là vạn thế hệ thống chủ nhân lưu lại được ra chỉ coi là dạng này bản tọa liền không làm gì ngươi được t r ư ờ một, một h h chuẩn a n đạo ế l n h l m tuổi trẻ thanh lâm từ đằng xa dưới mặt đất chuyển đến vây một tiếng thần sơn sụp đổ đá vụn trực tiếp bị vanh bên trên cao thiên buôn bán đi một bóng người sưu một cái từ dưới đất xông ra bay lên cao thiên chính là lục trần chỉ không qua lúc này hắn bộ dáng có chút t h ế thảm toàn thân che kín vết dạn ngược một cái độc lớn trước sau trong suốt thậm chí thấu qua cái hang lớn này có thể nhìn thấy hắn nhảy lên mạnh mẽ đanh thép đạo tâm một c h ỉ này kém chút xuyên thủng lục trần đạo tâm kém chút để nó vẫn là cái gì nhìn thấy đạo nhân này ảnh tất cả mọi người đều trận tròn mắt thụ chuẩn đế một k í c h vậy mà không chết quá khó mà tin nổi lục đại ma vương cái này thật là muốn nghịch thiên a cái này cũng quá mơ hồ chuẩn đế một k í c h ở đây tất cả mọi người đều biết nếu như là đổi lại mình không tiếp nổi một cách này không nói còn muốn dựng vào mình cái mạng này ngươi vậy mà không chết trường thanh chuẩn đế cách xa nhau ước vạn giảm thời không cũng không khỏi biến sắc tạo hóa môn lão tổ cũng là sắc mặt t âm trầm cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi kẻ này giữ lại không được tạo hóa môn lão tổ âm thầm nói thầm hắn tin tưởng nếu như tùy ý hắn phát triển tiếp chỉ sợ về sau như muốn cầm chắc lấy vậy liền không dễ dàng trường thanh hình kẻ này giao cho ngươi cần phải đem tạo hóa môn lão tổ khoa tay một cái cắt cổ thủ thế ta tạo hóa môn nhận ngươi nhân tình này như thế nào trường thanh chuẩn đế xứng sở lập tức gật, gật đầu hắn thấy hắn khẳng định phải đánh giết lục trần đã tạo hóa môn muốn thiếu trường thọ môn một cái nhân tình hắn cơ sao mà không làm giao cho bản nói xong trường thanh chuẩn đế một bước phóng r a tạo hóa môn một ý niệm vượt qua ước vạn giảm t h i ê n địa xuất hiện tại hạp h ồ khẩu tiểu xuất sinh có thể tiếp ta một k í c h bất tử là cái nhân vật đáng giá bản tọa chân thân tự mình đánh giết ngươi ngươi đủ để làm ngạo trường thanh chuẩn đế chân thân hiện thân cao giọng nói ra ngươi không xứng là đối thủ của ta lục trần lắc đầu phong khinh vân đạm nói ra chỉ là hắn hiện tại bộ dáng cực thảm để cho người ta căn bản không nhận ra hắn đến tê vọng tiểu tử. Mũi heo cắm hành tây, nghe được lục trần lời nói tất cả mọi người đều cảm giác không thể gật bừa một cái chuẩn thân vương như thế nào dám đối mặt chuẩn đế hơn nữa còn là chuẩn đế chân thân nói như thế hời hợt gặp qua hoành chưa hề gặp qua ngang như vậy biết rõ không thể trái mà vì đó căn bản vốn không thích hợp tình thế chắc chắn phải chết liền xem như mọc ra ba đầu sáu tay đó cũng là không làm nên chuyện gì vê anh trường thanh chuẩn đế xuất thủ xanh biết như phỉ thúy trong suốt tết át dị t h ư ờ n g mỹ lệ cùng đẹp đẽ h o à n h vê anh vê anh lục trần mi tâm mở ra sinh mệnh pháp tắc quật quận không có vào thân thể của hắn trong nháy mắt làm hắn khôi phục như lúc ban đầu ông mặt ra tay với chuẩn đế lục trần nghiêm nghị không sợ không gian p h á p tắc hương tụ hóa thành một cái lô đen một mụn đen n u ố t hết lục trần tay mắt lanh lẹ trong nháy mắt đem cái lô đen này trở về hình dáng ban đầu chuẩn đế bị trục xuất chơi ạ không cẩn thận vậy mà chiêu nói khá lắm lục đại ma vương liền là biến thái không chịu được nổi a một đám người đều tại cảm khái không nghĩ tới đối phương lợi hại như thế oanh chăm chú mấy hơi thở trong hư không một trận một đôi bàn tay lớn xé rách hư không một tay dựng lấy một mặt đột nhiên hướng hai bên đẩy một người đại tiểu môn hộ phù hiện trường thanh chuẩn đế một bức tử hư không bước đi ra không gian phát tắc trục xuất hư không trường thanh chuẩn dạng như vậy tựa như là phát hiện một cái tuyệt thế bảo tàng lục trần thân có thập đại thần thể bên trong mấy dạng còn có hỏa điện đạo tràng thanh đồng cổ kính càng có rất nhiều bí thuật mang theo đây quả thực là một tòa di động bảo khô a lúc đầu muốn đem đối phương giết chết tâm lập tức ngược ừ n g lại. Trước 1287, quyết đấu chuẩn đế. chuẩn Không pháp gian tắc, đây lại à v n mạnh nhất bốn cổ ạ đ pháp pháp pháp thần không chết thời không thần nhất tắc một trong, tắc từng một cường cùng cần nó vấn. gian liền đại đại, đã loại xôi bí bí Xa là đều hội hoặc nhiều hoặc ít có chỗ đọc lướt qua nhưng là cái kia đều không phải là thuần túy không gian p h á p tắc mà là dựa vào thực lực cường đại làm hậu thuẫn câu thông thiên địa lấy thiên địa quy tắc chi lực cưỡng ép cải biến không gian mà thật chính không gian p h á p tắc lại là một ý niệm không gian tùy ngươi mà chuyển tùy ý ngươi điều khiển cực hạn không gian p h á p tắc có thể trong một ý nghĩ mở ra thiên địa có thể điên đảo c a k h ô n lịch chuyển âm dương trường thanh chuẩn đế giờ phút này nhìn xem lục trần ánh mắt sáng rực tiêu đốt tựa như là đang nhìn một kiện lịch thiên trí bảo bình thường không gian phát tắc thân thể phương pháp tu luyện hỏa điện đạo tràng thần bí thanh đồng cổ kính đều có thể lệnh tử vi đế tinh điên cuồng có không ít tận thế lão cổ động vì thế đều hội không tiếc bất cứ giá nào xuất thế gia nhập tranh đoạt hàng ngũ cho dù là dạng này tin tức truyền vào cựu giới vạn vực chỉ sợ cũng hội làm cho cả cựu giới vạn vực điên cuồng cái kia đem lại là một trận gió tanh mưa máu tiểu tử ngươi muốn ngươi giao ra thần thể phương pháp tu luyện không gian pháp tắc pháp môn đạo tràng thanh đồng cổ kính b ả n tọa cho ngươi lưu một cái toàn thây trường thanh chuẩn đế nhìn xem lục trần thần n i ệ m truyền âm cho hắn việc này quá trọng yếu hắn vậy không dám hứa chắc nếu như mình nói ra miệng hội sẽ không để cho dấu ở hư không cái kia mấy đạo không yếu hơn mình khí tức người còn có thể ẩn tàng chủ muốn ta bị kỹ ngươi có thể mình tới lấy lục trần một bộ không sợ bỏng nước sôi bộ dáng hướng về phía trường thanh chuẩn đế c ư ờ i lạnh một tiếng nói ra rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt trường thanh chuẩn đế ánh mắt khiếp người trái rôi tay ra tế ra một bàn tay lớn nhỏ đan lô hướng lục trần ném đi oanh đan lô đón gió liền liền dài rủ xuống vô tận thần hạ lô miệng đón lấy lục trần muốn đem hắn lấy đi trường thanh chuẩn đế thần uy quần quận chấn áp cái này phương thiên đ i ệ vô tận huyết khí tiêu thăng bao phủ thiên tàn mát ra sáng rực thần huy nồng đậm sợi tóc bay múa như là thiên thần hạ phảm dũng bánh phi thường vô địch thiên địa vạn đạo anh minh tất cả đều phụ phục tại dưới c h â n hắn hắn liền phản phất hóa thành trong trời đất trở thành khống chế cái này phương thiên địa chủ làm thì giết lục chân vậy nghiêm túc hét lớn một tiếng tứ đ ạ i thần thể vận chuyển chiến l ự c phi t ố c kéo lên bốn loại thần thể ra chỉ phía dưới lục chân mặc dù không có thần vương định phong chiến l ư c phá huyết chân giải hợp thời mở ra chăm chú trong chốc lát toàn thân vọt lên cao vạn trượng huyết khí thần diễm trong miệm hét lên một tiếng một quyền đánh phía bay tới đan lô một quyền này của hắn hoàn toàn là bằng vào lực lượng cơ thể không có bất kỳ cái gì bí thuật có thể nói một quyền trực đảo hoàng long đơn giản bình thường phản phát quy chân hóa phàm rất đơn giản một quyền lại có ẩn chứa rất nhiều thiên địa t r í lý đại đạo cảm n ộ nhìn thấy một quyền như vậy quan chiến không ít người đều là giật n ả y cả mình quá sợ hãi dưới một quyền này cho bọn hắn một loại cảm giác bọn hắn hoàn toàn không ngăn cản được một quyền này trời ạ đây là quyền pháp gì đám người kinh hô chấn động không gì sánh nổi rất nhiều người lúc này lưu lại như lối hồng hoang manh thu bình thường e sợ cho tránh không kịp đây chính là lục trần một quyền này chỗ kinh khủng mặc dù bình thường lại cho người cho thường a một loại cảm loại giác, c ỉ cần bị cái chặt, này nắm n bị bất đấm khóa chặt. Bất kể như thế nào, vậy trốn không thoát một t không phạm phủ. h nào, quyền này bao vậy vi ba ư thường, thường nhất là bình thường lại là lợi hại nhất lục trần một quyền này liền là như thế n u hợp hóa phàm thần quyền cùng phá khung bá diệt quyền hai cái quyền pháp hội tụ đi ra một quyền oanh ra về sau ủng có không gì sánh kịp kinh khủng lực phá hoại ken h một tiếng đan lô trực tiếp bị lục trần một quyền đánh bay bay lên cao cao đan lô chấn động dưới một quyền này kém chút vỡ nát thân lò trong nháy mắt giảm n ư ớ trải rộng từng đầu vỡ vụn hoa văn tiểu xúc sinh dám hủy ta đan lô trường thanh chuẩn đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi một trận thì đau đây chính là mình đan lô bình thường đều không nỡ dùng chỉ có tại luyện chế quý giá nhất đan dược thời điểm mới sẽ vận dụng bây giờ bị mình xem như chân bảo đàn lô vậy mà chưa đầy vết dạng không cần phải nói bị trọng thương nếu như muốn khôi phục chỉ sợ căn bản vốn không hiện thực điều này làm hắn một trận đau đầu trương thanh chuẩn đế nổi giận hét lớn một tiếng dẫm chân hướng lục trần phong đi tốc độ nhanh đến thực h ạ n trong nháy mắt vượt qua thiên địa vừa ra tay chính là trời sợ đất nước bàn tay lớn rủ xuống thiên đại đạo băng liệt tinh thần truy lạc chuẩn đế khí thế đáng sợ chấn áp ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi trong lòng phát lệnh đã hạnh cạn người trực tiếp bị chấn áp ước vạn sinh linh toàn bộ phủ phục trên mặt đất liền đứng lên cũng không nổi cho bản tỏa chết đi trường thanh chuẩn đế vừa ra tay liền là tuyệt sát dạng này một kích tất cả mọi người trong lòng đều là một đầu h anh thiên khung sụp đổ không gian mảnh vỡ theo bàn tay lớn rơi xuống mắt thấy lục trần liền bị một kích này diệt sát mắt thấy hắn liền muốn tan thành mây khói ngay tại cái này trong điện quan g h ỏ a thạch lục trần thân thể hơi biến hóa đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh h ắ n loại này biến mất phi thường t r i ệ đề dù là như trường thanh chuẩn đế vậy tìm không ra bất kỳ vết tích ép căn t ự như là cho tới bây giờ chưa xuất hiện ở đây bình thường không gian phát tắc trong nháy mắt trường thanh chuẩn đế liền hiểu lục trần đây là thi triển ra không gian phát tắc đem mình nhận và o vô tận không gian trùng điệp bên trong g i ế t trường thanh chuẩn đế bàn tay lớn đập xuống từng tầng từng tầng không gian tại bàn tay lớn phía dưới phảng phất giấy bình thường nhao nhao vỡ tan hắn ý nghĩ rất đơn giản lục trần đã đã không gian phát tắc g ầ n nấp tại vô tận trong không gian như vậy hắn liền đem không gian hủy diệt để ngươi không thể có thể trốn nhưng mà ý nghĩ là mỹ hảo hiện thực lại là xương cảm giác một cách vỗ xuống trên trăm tầng không gian vỡ tan bàn tay lớn lấy mạnh mẽ tồi khô là hủ duy ta vô địch tư thái hủy di nhưng lại be be có lục trần bóng dáng làm sao có thể trường thanh chuẩn đế sầm mặt lại kinh ngạc nói hắn ấy nghĩ đến đối phương không gian pháp tắc đã vậy còn quá người tiên đã đặt đến khủng bố như thế trình độ có thể trong một ý nghĩ tan nhập không gian bên trong không qua cái này chút đều không làm khó được hắn đường đường chuẩn đế làm sao có thể liền thúc thủ vô sách nhẹ nhàng há miệng đột nhiên phát ra một tiếng phản p h ấ t sư h ố n g thanh â m lập tức một cỗ sóng âm xông ra cùng hư không sinh ra cậu m ì n h không gian đều rung động động cái này sóng âm rung động lấy mắt thường nhìn không thấy tốc độ chuyển ra ngoài chuyển lại hướng vô tận không gian trùng điệp dao động hắn muốn lấy dao động vô không bất nhập lực lượng đem lục trần bức đi ra nhưng mà hắn căn bản không biết lục trần nhưng không đơn giản có không gian pháp tắt mang theo còn có hư vô pháp tắt mang theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút tại quanh thân hư không bố trí xuống hư vô trí lực đem mình bao trùm cùng vô tận không gian ngăn cách dao động lực lượng truyền lại qua từng tầng từng tầng không gian nhưng mà lại căn bản không ảnh hưởng tới lục trần đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng Trước thượng tồn tại. vô trương thanh chuẩn đế đều có chút chân kinh đối phương vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng chẳng lẽ là bị mình giao động lực lượng cho đánh chết tại hư không vô tận đáp án là phủ định bởi vì lục trần đã hiện thân không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hắn sau l ư n g cách đó không xa ngươi đang tìm ta sao lục trần vừa cười vừa nói oanh trương thanh chuẩn đế trước tiên kịp phản ứng không có chút nào mờ mờ trở lại một quyền hướng lục trần chỗ phương vị đánh tới phanh lục trần bóng d á n g ứng thanh m à n át hóa thành hư vô giá thân trương thanh chuẩn đế xứng sở một cái giả thân vậy mà liền hắn vậy bị lừa rồi thật bất ngờ một phương hướng khác lục trần bóng giáng trầm vừa cười vừa nói oanh trường thanh chuẩn đế không có trả lời chắc chắn thuận vung tay lên một đạo lục sắc đến quang mang bắn ra muốn đem lục trần đinh giết tại hư không nhưng mà lục sắc quang mang trực tiếp xuyên thấu lục trần thân thể đem phía sau hắn hư không đánh xuyên lưu lại một cái lô lớn một kích này nếu như là bắn tại thần vương trên thân cái kia vậy không ai có thể chống cự ở một kích này hay là giả thân trường thanh chuẩn đế ngây ngẩn cả người có thể lừa gạt qua một cái chuẩn đế cảm giác cái này liền có chút làm cho người kỳ quái đây là đế thuật không lâu về sau hắn tỉnh táo lại mở miệm hỏi đường ngươi còn không tính quá đẩn lục trần thanh â m hợp thời vang lên giao trì thánh địa h u y ế t ảnh mê tung trường thanh chuẩn đế trầm giọng nói ra ngươi là giao trì thánh địa người nam nữ đều không điểm sao lục trần khinh thường những môi giao trì thánh địa chỉ lấy nữ đệ tử đây là vạn cổ định gia quy củ lục trần một cái nam làm sao có thể hội xuất hiện nam đệ tử trên người ngươi bí mật không ít bản tọa càng ngày càng không nỡ giết ngươi lục trần mất cười vậy ngươi muốn nếu có thể cầm xuống ta nếu không ăn không k h o á t lác để cho người ta biến thành đề tài nói chuyện ngươi cho rằng ngươi bằng vào những thủ đoạn này liền có thể đứng ở bất bại chi đ i ệ trường thanh chuẩn đế cười lạnh nói ngươi quá coi thường chuẩn đế thực lực chuẩn đế, không qua gà qua đ ấ trương cho sành, đủ gây Lục sảnh, không sợ. gây đủ t ầ n Phong Kinh Vân、Đảm、nói sảnh, n cho gà g cái Đạm đất một ra tốt i tại b ả tọa t r o n m ắ thanh cũng n là ư Trường thế. t h chuẩn đế vừa cười vừa nói ông hơi chuyển động ý nghĩ một chút một đạo lục mang xuất hiện tại hắn trong tay chính là trường thọ dây leo trường thọ môn cực đạo đế binh lúc trước đinh giết nhị trường lão một mực lưu tại hư không bây giờ bị hắn trưởng không soát s o á t s o á t một trường không cực đạo đế binh t r ư ờ n g thanh chuẩn đế lập tức đối nhanh soát bắt đầu chuẩn đế lực lượng điều khiển cực đạo đế binh hoàn toàn có thể không chế có thể phát ra uy lực mạnh nhất o a n h chỉ trong né mắt lục chấn động quanh thân từng sợi đế thế nở rộ cũng chỉ làm kiếm đột nhiên chém về phía trường thanh c h u ẩ n đế kim cương bất d i ệ t t h ầ n thể mở ra lục trần thân thể có thể nói liền là một kiện binh khí hình người lúc này ngón tay hắn liền là một thanh t r ư ờ n g kiếm kiếm ý quân quận oanh minh không thôi oanh oanh oanh hai người trong nháy mắt chiến đấu đến cùng một chỗ trong thời gian ngắn hai người vậy mà bất phân thắng bại người này cũng không thể làm gì được người kia một trận chiến này tình hình chiến đấu kịch liệt lệnh không ít người vì đó run lẩy bẩy oanh oanh oanh một đạo khe hở không gian xuất hiện đen nhánh cửa hang b ộ c phát ra vô tận y năng đó là thời không phong bạo tại tàn phá bừa bãi không nên xem thường thời không phong bạo đây chính là liền đại đế có đôi khi đều muốn tránh đi đế giả phía dưới chạm vào hẳn phải chết sẽ bị vô tình n u ố t hết tình cảnh như vậy khiến cho mọi người đều thất kinh hai người chiến đấu đã gây cấn nhìn tình huống trong thời gian ngắn vẫn là phân không ra thắng bại làm sao bây giờ có động thủ hay không trong hư không một đạo thanh âm giản mua vang lên tiểu tử kết là cái di động bảo tàng nhất định phải là chúng ta ta đến kiềm chế trường thanh chuẩn đế các ngươi bắt giữ hắn trực tiếp mang đi như thế nào chỉ sợ không thành vì sao a bởi vì hắn giá trị quá lớn lớn đến chúng ta không làm chủ được không sai đó là cái khoai lang bằng tay ai đụng liền sẽ trở thành chúng m ũ i tên chi ta không nhìn lầm lời nói tiểu gia hỏa này là bốn loại thể chất mang theo các ngươi không muốn biết nàng lại như thế nào làm đến sao tứ thể đồng tu có người lên tiếng kinh hô rất là chân kinh tứ thể đồng tu làm sao có thể thể chất đều là duy nhất tại sao có thể có một người có được bốn loại thể chất đây cũng quá nói dỡn bản tọa cẩn thận quan sát qua thật là tứ thể đồng tu có ý tứ ta đối với hắn càng ngày càng có hứng thú vạn cổ thuế nguyệt vừa đến thể chất đều là đơn tu bởi vì đồng tu căn bản là không có cách khống chế chiến tích thường, thường. một đám ẩn tàng vào hư không l á o cổ đồng n h a u n h a u nghị luận hiện tại bọn hắn cũng có chút do dự dù sao vì một người như vậy đắc tội một cái trường tò môn thực tại bất minh trí sau khi lục trần từng loại mới có thể dương hiện tại bọn hắn trước mắt thời điểm tất cả mọi người đều trận tròn mắt oanh ngay tại ẩn vào hư không mấy cái lao cổ đ ồ n g đang thương lượng thời điểm cựu thiên tri thượng một thanh đại kích vỡ vụn hư không chém nang mà đến không có bất kỳ cái gì đ i ể m báo trước trôi này đại kích phảng phất vượt qua thời gian vượt qua thời gian trường hà mà đến đương nhiên trôi này đại kích không là công kích hướng lục trần mà là đột nhiên đối trường thành chuẩn đế nổi lên dám cảm nhận được ph trong ư t lúc vội vàng h ư ô n g chiến cuối cùng thức trận một nhịp trường thanh chuẩn đế căn bản không kịp tích xúc quá nhiều lực lượng thanh một tiếng hắn bị đại kích đánh một cái lào đạo sắc mặt âm trầm đi thẳng đến bạo tàu biên giới tiểu xúc sinh ngươi vậy mà để cho người ta đánh lén trường thanh chuẩn đế ổn định bóng dáng cái mùi đâu kém chút tức điên ta muốn để cho các ngươi hết thể trả giá đắt trường thanh c h u ẩ n đế gầm thét đến hiển nhiên một cái nổi giận t i ể u sư tử người tới xuất thủ mắt kỳ thật rất đơn giản liền là giả thoáng một kích lui tránh trường thanh c h u ẩ n đế sau đó đại kích chấn động trực tiếp đem lục trần đánh bay mang đi toàn bộ quá trình hoàn toàn phát sinh ở trong điện quang h ỏ a thạch người tới mục tiêu địa phương rõ ràng một kích thành công mang theo lục trần nhanh trong thối lui lưu lại cho ta trường thanh c h u ẩ n đế cầm trong tay trường thọ dây leo tại thời khắc này lại rét trở về bất chấp gì khác phất tay đem hướng hai người phóng đi dự định đem bọn hắn chặn lại nhưng mà đối phương đại kích chấn động hư bầu trời vang lên hừ lạnh một tiếng trường thanh tiệu tử ngươi còn không phải đối thủ của、ta. không đáng chú ý nếu như ngươi thanh còn bên trong đồ vật đều biến thành mình cái tiên là có thể phanh một tiếng một cỗ không thể kháng cự lực lượng đánh tới tại chỗ đem trường thanh chuẩn đế cho đánh bay sau đó hắn lại nhanh chóng tìm tới trở về mà đến vô thượng tồn tại thấy cảnh này tức là có ngốc cũng biết đến cùng chuyện gì xảy ra Trước tộc Dương công 1289, ông、Dương、Hải Hải tộc công chúa. một cái tay đại kích người nắm giữ không chút do dự mang theo lục trần trực tiếp vượt qua vũ trụ mà đi mau chóng rời xa nơi đầy giám trường thanh chuẩn đế dẫn tí mật cầm trong tay cực đạo đế binh trực tiếp truy sát theo một trước một sau ba người tại thanh long đại lục trình diễn truy đuổi hành trình một màn như thế nhìn nước vạn sinh linh đều là mộng bức ngu ngơ cầm trong tay đại kích người là ai h u n g mánh như vậy vậy mà có thể từ chuẩn đế thủ hạ c ấ p người mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm một tiếng vô thượng tồn tại vang vọng thiên địa cái gì vô thượng tồn tại thật giả tất cả mọi người đều là giật n ả y cả mình thật có vô thượng tồn tại xuất thế không thành phải biết vô thượng tồn tại đây chính là có thể đối cứng đại đế tồn tại lục đại ma vương trên thân đến cùng có đồ vật gì vậy mà để vô thượng tồn tại đều sắp xuất thế không ít người tại thời khắc này suy đoán ra lục trần trên thân tuyệt đối có nghịch thiên bảo vật nếu không giống như là c h u ẩ n đế vô thượng tồn đang vì sao á đều không t i ế t xuất thế đâu ranh ranh ranh trường thanh c h u ẩ n đế một bên đuổi theo một bên mua trường thọ dây leo hướng về phía trước x o á t đi thần bí nói vận tràn ngập t h i ê n địa h ư không giống như giấy vỡ vụn sụp đổ c h u ẩ n đế không chế cực đạo đế binh cùng thần vương hoàn toàn hai khái niệm uy lực của nó không biết để cao mấy trăm lần thậm chí nghìn lần thử phía trước cướp giật lục trần người thân hình biến hóa đối mặt với đối phương trường thọ dây leo quét xuống như là đi dạo trong sân vắng đi tại phá toái hư không bên trong p h ả n phất tại nhảy múa trên l ư ớ i đ a o làm người ta kinh ngạc run r u dày làm như vậy sơ ý một chút liền sẽ bị phá toái hư không bên trong cái k i a chút tàn phá bừa bãi gió bao t h ô n vệ bị xé thành mảnh nhỏ rơi vào hài cốt không còn hạ tràng nhưng mà đối phương lại làm như vậy không lọt vào mắt phá toái hư không cùng tàn phá bừa bãi thời không phong bạo đem người cho bản tọa lưu lại t r ư ờ n g thanh chuẩn đế gắt gao địa truy ở phía sau hướng về phía trước bóng dáng phát ra từng đạo diện thế mờ kích chuẩn đế cường đại huyết khí quần quận pháp tác phủ văn trật tự xen lẫn hóa thành từng đạo công kích hướng về phía trước tiến hành không khác biệt công kích. nó mục tiêu địa phương chính là vì kéo dài đối phương bước chân để hắn có thể đuổi theo đem ngăn lại lục c h â n quá trọng yếu nhiều như vậy bí thuật mang theo còn có nghịch tiên trí bảo mang theo dạng này người liền là một cái di động bảo khố vô luận ai đạt được đều đem được k ích lợi vô cùng l a n phía trước cướp giật lục c h â n bóng dáng q u a n người trong tay đại kích vung mạnh quay một tiếng trực tiếp tại sau lưng v ạ c h ra một đạo không thể vượt qua thiên khe thiên khe hoành trần thiên vũ đem thiên địa chia hai mở giống như hình thành hai thế giới trường thanh chuẩn đế đuổi theo con đường phía trước bị ngăn cách đối mặt đầu này thiên khe trong tay hắn trưởng thọ dây leo vung lên muốn, muốn cường thế phá vỡ làm sao vô luận hắn như thế nào công kích công kích mình hoàn toàn liền là đã c h ì m b i ể n lớn không có nhắc lên một đoá bọn nước đạo này thiền khe xinh xinh ngăn cản được hắn đường đi để hắn trơ mắt nhìn đối phương mang theo lục trần rời đi đáng hận trường thanh chuẩn đế tức hồn hẹn ngửa mặt lên trời thét dài đến miệng thịt mỡ cư như vậy bay đổi lại ai cũng không có khả năng tâm bình khí hỏa cướp giật lục trần người mang theo lục trần vượt qua vũ trụ tràn trọc xê dịch thỉnh thoảng đ ổ i phương hướng vượt qua vũ trụ vượt qua biệt cả không biết qua bao lâu bọn hắn đi vào một chỗ khe núi tòa sơn cốc này bốn bề toàn núi phảng phất bốn cái bàn tay lớ Cả cái sơn Cốc liền Sơn phải đột, không nguyện sai trước t ầ n n g mắt tòa sơn cốc này xung quanh hư không ẩn giấu đi một tòa khổng lồ đế đạo sát trận với lại vận chuyển bình thường tùy thời đều có thể phát động công kích đây cũng chính là lục trần có sinh tử thần đồng có thể một chút nhìn xuyên đổi lại bọn hắn căn bản không phát hiện được đi vào khe núi tiện tay đem lục trần ném ở nơi đó lao nhân thu hồi đại kích đưa lưng về phía lục trần nhìn qua phía trước ở nơi đó có một tòa âm dương hồ bình thường hồ nước lạnh leo thấu xương có thể trong nháy mắt đem người đông thành tựa băng một nửa k h ắ c nóng bỏng vô cùng có thể hòa tan vật vật hai nửa thuộc tính khác nhau nước hồ đánh vỡ thông thường vậy mà quỷ dị hiện lên hiện tại một cái trong hồ lẫn nhau y tồn nhìn thấy trước mắt tòa này đặc thù hồ nước lục trần xưng sờ lập tức niết nhược lên mang theo nhàn nhạt ý cười tự tử không cùng ngươi nói nhảm giao ra trên người, người đồ vật lao nhân chắp hai tay sau lưng từ đầu đến cuối đều không có nhìn lục trần một chút để cho người ta không nhìn thấy nó khuôn mặt thứ gì lục trần giả bộ như không biết một mặt mở mị trường thọ m ô n người muốn cái gì ngươi liền liền giao ra cái gì ngươi đây coi như là ăn cướp sao không năng giả cư chi bản tọa có thực lực tự nhiên mà vậy coi như có được đây hết thảy lão nhân chậm rãi nói ra giao ra ngươi liền có thể rời đi nếu như không giao đâu vậy cũng đừng trách bản tọa không k h á c h k h í lão nhân thanh em bình tĩnh nói ra nhưng là hắn giọng nói lại cùng nguyên lai、like、khác biệt lục trần có thể nghe được đối phương đây là đang cảnh cáo mình rửa mắt lấy lợi ta ngược lại muốn xem xem âm dương hải hải tộc đến cùng có hay không lớn như vậy bản sự lục trần một mặt t h ô n g rong vừa cười vừa nói bên hồ bóng dáng toàn thân rất nhỏ r u lên rất nhanh khôi phục thành nguyên trạng nhưng là loại này biến hóa rất nhỏ căn bản không có trốn qua lục trần pháp nhắn ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu có đúng không lục trần khỏe miệng hơi vệt lên âm dương hải hải tộc công chúa điện hạ làm sao ngươi biết bên hồ l ã o nhân la thất thanh thanh âm thanh thúy như chim hoàng oanh rõ ràng là cái g ọ n nữ với lại còn rất trẻ bấm ngón tay tính toán vạn sự đều là tại tâm ta lục trần bình chân như vải nói ra ông bên hồ lao nhân toàn thân trên dưới đột nhiên tỏa ra ánh sáng hắn mặt mũi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến hóa tại lục trần trước mặt hoàn thành một lần đại biến người sống tươi đẹp răng trắng tinh tế liêu nham l u y ể n chuyển v ừ a ô m mày l i ê u mắt phượng tinh tế vũ mị khuôn mặt chỗ mi tâm một viên đầu ngón tay đại vẩy nhỏ tản ra nhàn nhạt thất thải q u a n t r á n g ngoại trừ chỗ mi tâm bên ngoài cái khác chỗ cùng thường nhân không khác quả nhiên là âm dương hải hải tộc mà lại là hải tộc bên trong cao quý nhất h o à n tộc thấy được nàng chỗ mi tâm thất thải lân phiến lục trần vừa cười vừa nói ngươi là thế nào đón ra bản công chúa thân phận hải pháp, pháp kích không, mình nhưng không chết kích chỉ chủng hội. chậm thức phạm một mặc một tộc rất tốt tàng Trần kiến cổ có Lục đoàn đi mình đường, đủ để, đến loại là này ngươi ẩn vẫn ẩn vạn nay nói ngươi giấu dù dãi ra bất phạm A.、Hải、tộc công chúa nhìn xem lục trần vừa cười vừa nói cái này một cười giống như t r ă m hoa n u ô n ở trong chốc lát để cho người ta thất thần có thể một câu nói toạc ra hắn âm dương hải hải tộc thân phận người trên cái thế giới này không qua năm ngón tay số lượng Trước thường. Tr dịch. Lục Giao Bình hải tộc công chúa bị môi trận nhìn lục trần một chút tự giới thiệu mình một chút âm dương hải hải tộc hải minh nguyện lục trần lục trần đường ta biết ngươi gọi lục trần ngươi đến từ chỗ nào l ư u diễm cổ phái lục trần vừa cười vừa nói biết nữ tử là âm dương hải hải tộc công chúa về sau lục trần hoàn toàn trầm tính lại không có chút nào giấu d i ễ m đường đế đạo truyền thừa lưu diễm cổ phái hải minh nguyện không có chút nào kinh ngạc ngươi đến từ nhân gian giới còn không tính quá đẩn lục trần vừa cười vừa nói là các người âm dương hải lão gia hỏa kia nói cho ngươi đi cái gì lão gia hỏa hải minh nguyện không hiểu ra sao mãng hoang hải thú. hải minh n g u y ệ t hít một hơi lanh khí sắc mặt biến hóa làm sao ngươi biết chúng ta lao tổ trừ h ắ n ra ta không biết h a i còn có thể làm cho đường đường hải tộc đương đại công chúa đến như vậy một trận b ỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu tiết mục ngươi cực kỳ thông minh hải minh n g u y ệ t cũng không khỏi không đội phục lục trần một đoán l i ề n chuẩn nàng lần này sở dĩ xuất thế liền lắng nghe theo hải tộc lao tổ mãng hoang hải thú phân phó đem lục trần mang đến bình thường lục trần rất là khiêm tốn nói ra nói xong cởi tủm tỉm nhìn xem hải minh nguyện đi thôi đi cái nào hải minh nguyện xứng sở chẳng lẽ không phải các ngươi lao tổ muốn gặp ta lục tiếng một chút, h ơ nghi hoặc một chút Hải Minh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, chúng ta tổ thực muốn gặp người, không qua không cần động, hắn gặp hoặc chút Hải thực đại tới. i láo úc. một ta tổ sát qua đã nói rơi âm dương hồ bên trong nước hồ sôi trào một â m một dương song thuộc tính nước hồ sông lên cao thiên hóa thành một â m một dương hai đầu trường lòng sau đó ngựa mặt lên trời hét dài một tiếng tại hư không hóa thành một cái thái cực đồ một cái g i à n mua bóng dáng phủ hiện thái cực đồ phía trên dạng này một cái lao nhân rất là bình thường tùy y đến đứng ở nơi đó ngươi căn bản cảm giác không thấy hắn tồn tại dù là ngươi đi dụng ý biết thăm dò vậy không cảm giác được hắn tồn tại nhưng mà dùng con mắt đi xem hắn rõ ràng lại ở nơi đó ngươi chính là lục trần mãng hoang hải thú hiện thân nhìn xem lục trần hỏi không sai lục trần gật gật đầu thiếu niên thiên tiêu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân danh bất hư truyền quá khen không mãng hoang hải thú lắc đầu ngươi có vốn liếng này lấy lòng lời nói thì không cần nói nói một chút ngươi tìm ta làm cái gì a lục trần k h o á t khoác tay đánh gậy đối phương còn muốn nói tiếp lời nói nói ra tìm ngươi làm cái giao dịch mãng hoang hải thú bình tĩnh nói ra hiếm lạ lục trần cười đường đường mãng hoang hải thú uy chấn vạn cổ thuế nguyện hải tộc vô thượng bá chủ đã từng dám cùng đại đế động thủ tồn tại làm sao có thể tìm ta giao dịch n g ư ơ i chiến đấu ta chú ý v ạ n cổ đã thất truyền thập đại thần thể có bốn loại ở trên t h â n thể ngươi lợi hại mãng hoang hải thú đường ta không thích lấy lòng có việc nói sự tình cực thần thể kim cương bất diệt thần thể bất bại thần thể trấn thiên thần thể đều không thích hợp với hải tộc ngươi tìm ta giao dịch cái gì ta cần thái dương thể cùng thái âm thể mãng hoang hải thú chậm rãi nói ra đồng thời hắn con ngươi lúc mở lúc đóng chăm chú nhìn lục trần xác định hắn phản ứng lục trần thần sắc không thay đổi không có bất kỳ cái gì phản ứng điểm ấy ở trong mắt mãng hoang hải thú càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng hắn nhất định còn có được khác thần thể phương pháp tu luy thái âm thể thái dương thể thái âm thể ta có thể cho ngươi ngươi có thể cho ta cái gì lục trần chậm rãi nói ra nếu là giao dịch tự nhiên cần muốn giao dịch v ô liếng nếu như không có giao dịch v ô liếng lục trần không có khả năng giao ra hai đại thần thể phương pháp tu luyện cho dù là mãng hoang hải thú lục trần cũng không e ngại hắn cái gì thật muốn đậu thủ lục trần có vô số át chủ bài có thể đem đối phương chấn áp ngươi ra giá mãng hoang hải thú làm cái mời thủ thế không hổ là hoành hành vạn cổ hải tộc hải vượt bá chủ dạng này khí độ để cho người ta nghiêng đeo hải tộc hiệu trung lục trần vậy nghiêm túc đối phương đã muốn để cho mình ra giá như vậy thì trực tiếp mở nhưng là hắn cũng không phải l n mở mà là cũng sớm đã nghĩ kỹ ngươi dã tâm không nhỏ mãng hoang hải thú già thành tinh xuống vạn cổ tuyến nguyệt lục trần mắt mới mở miệng hắn liền h i ể u bình thường lục trần lắc đầu ngươi yên tâm các ngươi hải tộc hiệu chúng ta sẽ không dùng linh tinh lục trần nói xong hướng lên bầu trời nhìn thoáng qua mãng hoang hải thú hai mắt tinh quang loại lên lập tức minh bạch lục trần cái nhìn này ý tứ ngươi có đảm lượng ha ha ha lục trần c ư ờ i to ngươi mãng hoang hải thú vạn cổ chức có thể làm sự tỉnh ta vì sao a không thể làm người nếu biết ta liền hẳn phải biết ta vì cái gì có thể sống đến bây giờ biết vạn cổ tuyến nguyện động liên tục đánh thân thể một cái đều rất khó đây là người bề trên cho ngươi trừng phạt nếu biết ngươi còn dám làm như thế mãng hoang hải thú trong mắt hơi h í p hỏi lục trần không nói gì mà là chậm rãi rúi ra bàn tay lớn ông một tiếng vô số pháp tắc ngưng tụ huyên hóa ra một đoá tiên diễm hoa hồng bị ngạn hoa nhìn thấy đoá này hoa hồng mãng hoang hải thú đều không bình tĩnh la thất thanh đường ngươi là n g ư ơ i biết ta biết lục trần trực tiếp đánh gãy hướng lên bầu trời nhìn thoáng qua mãng hoang hải thú tâm lĩnh thần hội quan cách đỉnh đầu bên trên những tên kia bọn hắn âm hiểm rất cay trình độ tự nhiên không cần nhiều lời nếu không lời nói hắn vậy sẽ không bị phong ấn vạn cổ tuyến nguyện chật vật một người cũng khó khăn thêm một cái điều kiện mãng hoang hải thú mở miệng nói ta đáp ứng lục trân gật gật đầu ngươi biết ta muốn nói cái gì mãng hoang hải thú xứng sở giúp ngươi mở ra phong ấn mà thôi với ta mà nói dễ như trở bàn tay lục trân nói ra chỉ không qua ngươi còn cần nhẫn l ạ i một đoạn thời gian cái này ta hiểu mãng hoang hải thú gật gật đầu m ặ t khắc liền để minh nguyện đi theo ngươi đi thái dương thể thái âm thể vốn chính là vì nạn sở cầu trên cái thế giới này cũng chỉ có ngươi có thể làm cho nạn song thể đồng tu、Tốt. lục trân một lời đáp ứng một cái hải t ộ c công chúa đây chính là miễn phí tay chân với lại đằng sau còn có như thế một cái thế lực bá chủ không dùng thì phí giao dịch đạt thành hợp tác vui vẻ đặt tới m ạ n g hoang hải thú dạng này cảnh giới tự nhiên biết bị ngạn hoa đại biểu ý nghĩa đối với lục trần hắn là m ư ờ i n g ơ n cái tin phục giao dịch đạt thành m ạ n g hoang hải thú hóa thân chậm dãi biến mất âm dương hồ khôi phục lại bình tĩnh em dương hồ lục trần nhìn trước mắt cái này h ồ nhỏ từng bước một hướng trong hồ đi đến phủ phủ một đầu đâm vào trong hồ nước lục trần nhanh chóng hướng đáy hồ bơi đi ngươi làm gì a nhìn thấy lục trần động tác hải minh nguyện giật này mình em dương hồ bên trong nước hồ một lạnh một nóng lạnh nóng ra thế cho dù là chuẩn đế vậy ngăn cản không nổi trong hồ này lực lượng chứ đừng nói là lục trần quả thực là đang tìm cái chết Trước 1291, âm dương tuyển qua. Hải tộc, thể trong thể tại thể thụ thực phất phật trong tả đặt tới trần ra dương dưới nước lượng dương như người lớn, chế biển cả, có cố có có cả lực cho cũng Lục âm vây âm mình Mà miêu dùng. không biển không vùng trong biển, bọn hắn biển nhìn không pháng bên biên vĩnh viễn cũng đừng hòng đạt tới bờ bên nhan gì qua. bể kia. Hải hô hấp, hấp hải, khổ, hạ, kỵ kỳ vô vô bờ nhìn thấy lục trần giống như là trẻ con miệng còn hôi sữa như thế chìm xuống hải minh nguyệt la lớn nếu như ngươi muốn tu luyện thái dương thể thái âm thể vậy liền im miệng theo sát ta lục trần không quay đầu lại lạnh q u á t lên ngươi hải minh nguyệt sắc mặt dây lát biến phải biết nàng đường đường âm dương hải công chúa địa vị tôn s ủ n g từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối nàng thái độ như thế ngươi cái tên này đừng tưởng rằng lao tổ để cho ta đi theo ngươi ngươi liền có thể đối ta khoa tay m ộ a chân hải minh nguyệt khí không thuận nếu như không phải mãng hoang hải thú để cho mình nghe theo lục trần hết thể an bài nàng đã sớm sủ đông đem giết chết tại chỗ mong muốn giết ta tận quản động、thủ. không qua chính ngươi trước cân nhắc một chút các ngươi lão tổ cũng không dám động thủ với ta chỉ bằng ngươi quán o n lục c h â n phát giác được hải minh nguyệt đối với mình trong nháy mắt lộ ra sắc ý xem thường nói ra làm như ta không dám xuất thủ hải minh nguyệt cỡ dệt t ỷ cơ vậy một cái lưu dự định xuất thủ ông nàng chỗ mi tâm cái viên kia thất thải lân phiến hợp thời phát sáng một đạo thanh â m già nua tại nàng não hải vang lên đưa nàng ngăn cản đó là mãn g hoang hải thú thanh â m âm dương hải tộc mi tâm lân phiến không chỉ có là bọn hắn thân phận đánh dấu cũng là bọn hắn khống chế biển cả lực lượng nguồn suối đồng thời lân phiến ở giữa cũng có thể thông tin thông qua lân phiến hoàng tộc mệnh lệnh có thể hợp thời truyền tống cho mỗi một cái hải tộc người nghe được mãng hoang hải thú thanh âm hải minh n g u y ệ t sắc mặt thay đổi mấy lần cực kỳ c h ấ n kinh cuối cùng liền là hoảng sợ cuối cùng cũng không thể không thu hồi sắc ý oán hận nhìn lục trần một chút l ạ g yên không một tiếng động đuổi theo từ mãng hoang hải thú truyền lại trong tin tức nàng biết được lục trần thân phận cũng không đơn giản liền mãng hoang hải thú liền muốn tôn sưng to lớn người hắn đến cùng là ai hải minh nguyện không hiểu ra sao phải biết mãng hoang hải thú đây chính là liền thương thiên cũng dám khiêu khích người không sợ đại đế vạn cổ chức càng là khiêu chiến thương thiên kinh khủng t vậy mà sẽ đối với một người trẻ tuổi nhìn như vậy bên trong còn muốn trong miệng tôn s ư n g đại nhân kỳ quá thay quá vậy trong lúc nhất thời hải minh nguyệt đối lục trần thân phận tò mò nhưng mà nàng cũng không có tại mãng hoang hải thú nơi đó đạt được quá nhiều tin tức nhà mình lao tổ đối với cái này ngậm miệng không nói hai người một trước một sau chìm vào âm dương hải không biết mấy chục ngàn mét m nhưng mà âm dương hải cự sâu vô cùng liền phản phất không có cuối cùng bình thường hai người còn tại mau chóng chìm xuống mấy chục ngàn mét sâu nước biển áp lực gia tăng mãnh liệt cho dù là hải minh nguyệt thông qua bi pháp có thể trong thời gian ngắn phát huy ra chuẩn đế thực lực giờ phút này vậy cảm giác toàn thân khó chịu nước biển sức chịu nén phảng phất muốn đem hai người ép thành bánh thịt trong t h á n g chốc hải minh nguyệt phảng phất nghe được mình xương cốt thanh thúy tiếng vang đó là thân thể nàng sắp không chịu nổi đ i ể m báo thân là âm dương hải hải tộc hoàng giả liền nàng đều muốn không chịu nổi có thể thấy được loại áp lực này cường đại c ỡ nào trái lại lục trần phảng phất người không việc gì bình thường còn đang nhanh chóng hạ lặn nước biển sức chịu nén đối nó một điểm ảnh hưởng đối không có đen kịt tay nước đặt tới mấy chục ngàn mét sâu về sau đã không có ánh năng có thể chiếu xạ đến nơi đây đập vào mắt là đen kịt một màu như mực nước bình thường đưa tay không thấy được năm ngón cảm giác bên trong hai người đều có thể cảm giác được đối phương tồn tại nhưng mà lại không nhìn thấy đối phương ông phía trước một vệ ánh sáng sáng l o e lên nhanh chóng bơi lại như là trong đêm tối một ngọn đèn sáng phảng phất đêm tối lưu tinh vẹn qua hai người trước mắt dài thân thể lớn khoảng t r ư ờ n g dài t r ă m t h ư ớ c phảng phất một con rắn bình thường toàn thân trượt không trượt thu bao trùm lấy một tầng lân phiến vẫy màu xanh bên trong sen lẫn một chút kim sắc hai đầu mười mấy m é t m to lớn ma cần có lớn bằng cánh tay đi lòng vòng thành hình dạng xoắn úp tại nó bằng phảng miệng hai bên má cần chiếc bưng mọc ra đầu lâu lớn nhỏ hai viên viên trâu tản mắt ra lập lệ quang huy thu long nhìn thấy đạo này bóng dáng. hải minh n g u y ệ t đột nhiên mở to hai mắt nhìn là thất thanh đường thu long đã sớm tại man hoang thời đại tại âm dương hải diệt tuyệt ai có thể nghĩ tới tại âm dương hải c h ỗ sâu vậy mà vẫn tồn tại siêu siêu siêu theo hai người càng lúc càng thâm nhập thành quần kết đội thu long xuất hiện tại hắc cám đáy biển trong đó lại có một đầu toàn thân vẩy màu vàng kim thân thể là phổ thông thu long gấp hai lớn nhỏ má cần bên trên sáng tỏ hình tròn đèn lớn phảng phất hai cái t r ă n g sáng loẹ lên loẹ lên thắp sáng đại phiến hải vượt thu long hoàng là thu long hoàng hải minh nguyện mở to hai mắt nhìn một mặt không đáng tin thu long hoàng đây chính là thu long bên trong vương giả dù là tại thu long hoành hành niên đại thu long hoàng đều là ước bên trong chọn một một đầu thu long hoàng nó chân q u ý trình độ có thể so với thần dược có thể tái tạo lại toàn thân là thánh dược chưa thương đã từng có bao nhiêu cường giả tìm luận cựu giới vạn vực liền vì thu hoạch được một đầu thu long hoàng ông thanh đàn kết đối thu long vẫy vùng đáy biển má cần bên trên minh châu thắp sáng đáy biển để cho người ta phản phất tiến vào một giấc mộng huyễn hải ngọn nguồn thế giới ông theo hai người chìm xuống bình tĩnh đáy biển đột nhiên truyền đến một cỗ hấp lực hốt đến sẽ rách lực lượng để cho hai người thân hình thoát một cái kém chút ngã vào đi h o n h lục trần thân thể huyết khí lăn một vòng trong Không gian p một, một, một, một đầu to lớn biển sâu cá voi bị âm dương tuyển qua cướp giật trong nháy mắt bị thôn vệ âm dương tuyển qua trong nháy mắt đem to lớn cá voi đông thành tựa băng sau đó lại bị dương tính nước biển hòa tan Băng h âm dương tuyền qua chậm rãi chuyển động nó tựa như là đáy biển tử thần thu gặt lấy đáy biển hết thể sinh mệnh cảm nhận được gâm dương tuyền qua bên trong lực lượng hủy diệt cắm xuống đi hải minh nguyễn sắc mặt đại biến nàng có thể cảm nhận được mình căn bản không chống đỡ được â m dương tuyền qua bên trong lực lượng một khi bị hút lao liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ a hải minh n g u y ệ n hoa rung thất xác đóng chặt lại con mắt hét dấm lên nàng đã dối loạn tấp lòng siêu thời khắc m ấ chốt lục trần một cái lắp mình xuất hiện tại bên người nàng bắt lấy nàng không gian pháp tắc chi lực trong nháy mắt bao trùm hải minh n g u y ệ t đưa nàng đưa vào mình không gian độc lập bên trong Trước tạ. trên mặt đất hải minh Nguyệt cảm giác được thân thể thân thể rốt nhạt một thả trên tuy được dương cực chuẩn cảm giác lực chậm phục, có sức chịu cảm giác cục dễ dàng. Lục chân nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không nói gì, đem lực chú khổ không khí khôi không không Hải Minh nhàn nhìn phía phía Qua lâu, sâu biển nén, nàng dàng. nàng nói vòng đế. Đa đem xa gì, lơ âm sủi dãi xoáy dễ ý ở hải minh n g u y ệ t sắc mặt không vui t h ở phì phì nói ra khó trách các ngươi âm dương hải có thể xuống dốc lục trần vừa cười vừa nói ngươi có ý tứ gì hải minh n g u y ệ t một mặt m ở mịt lục trần lắc đầu âm dương tuyển qua đó là âm dương hải bí mật bất kỳ một cái nào âm dương hải hoàng tộc muốn tu luyện hoàng tộc bí thuật đều phải trải qua qua âm dương tuyển qua tề lễ nếu không dù là hắn thiên phú lại cao hơn cũng vô pháp đem âm dương hải bí kỹ tu luyện tốt tại xa xôi niên đại âm dương hải hải tộc hưng thịnh thời điểm mỗi một vị hải tộc đệ tử đều hội tiếp nhận âm dương tuyển qua tề lễ kích hoạt âm dương huyết mạch chính là bởi vì âm dương tuyền qua tồn tại lúc ấy âm dương hải hải tộc mới có thể cực thị n h một thời trở thành uy chấn cựu giới vạn vực đại tộc từ lục trần nhìn thấy hải minh n g u y ệ t đến từ lần đầu tiên gặp mặt hắn liền nhìn ra đối phương cũng không có bị âm dương tuyền qua kích hoạt huyết mạch đây cũng chính là lục trần phải sâu nhập âm dương hải ngọn nguồn đến nguyên nhân chuẩn bị xong chưa lục trần đột nhiên nói ra cái gì chuẩn bị xong. Hải minh Nguyệt xứng sở không rõ ràng cho lắm đi ngươi lục trần đột nhiên xuất thủ bắt lấy hải minh n g u y ệ t đến bà bay tiện tay đẩy trực tiếp đưa nàng ném âm dương tuyền qua lục trần ngươi làm gì à hải minh、Nguyệt、hoa dung thất sắc r vậy cũng muốn chờ n g ư ơ i làm quỷ cái kia một ngày về phần hiện tại chậm dãi hưởng thụ a lục trần yên lặng mất cười nhìn xem nàng bóng dáng không có vào âm dương tuyển qua oanh hải minh nguyệt không có vào âm dương tuyển qua trong n g á y mắt toàn bộ âm dương tuyển qua một trận rung động phun ra từng sợi tiên quang a hải minh nguyệt đến kêu thảm từ âm dương tuyển qua bên trong chuyển đến tê tâm liệt phế thật tốt hưởng thụ cuộc thị n h i ế n này a lục trần vừa cười vừa nói ông hai tay k ế tấn từng cái thần bí pháp ấn đánh vào âm dương tuyển qua sau đó hắn mi tâm mở ra hai trang n ở rộ cổ lao thần văn kim s ắ c giấy đỗ bay về phía vòng xoáy đây là thái dương thể cùng thái âm thể phương pháp tu luyện thừa dịp thâm dương tuyển qua cải tạo ngươi huyết mạch thật tốt tu luyện làm ít công to lục trần ta nhất định phải giết ngươi a lặng chờ tin lành lục trần vừa cười vừa nói liền sợ ngươi chịu không đến cho dù chết ta cũng muốn kéo ngươi lẹm lưng không sai còn có sức lực nói chuyện chậm dãi hưởng thụ lục trần nhớ kỹ nơi đây không gian t o à độ tiện tay tại hư không vạch một cái sẽ rách hư không một bước bước vào biến mất tại nơi đây tạo hòa môn một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện tại ngoài sân môn lục trần một bước từ hư không phóng ra tạo hóa môn cấm địa vừa mới trở lại trường thanh chuẩn đế s ứ n g sở mặc dù mở hai mắt ra hướng lục trần chỗ phương hướng nhìn lại tiểu súc sinh thật can đảm lại còn dám xuất hiện trường thanh chuẩn đế trứng mắt nước mắt mọc lan tràn bất quá hắn mặc dù trên mặt sinh khí nhưng là nội tâm lại cao hứng vô cùng lúc đầu coi là lục trần cái này di động bảo khố cứ như vậy mất đi hại hắn cùng thân thể bí thuật vô duyên không nghĩ tới ngủ gật có người đưa cái gối đối phương vậy mà lại trở về một bước vượt qua thiên địa trong nháy mắt xuất hiện tại lục trần bên người h à n h một tiếng vang thật lớn nổ vang toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này trường thanh chuẩn đế toàn thân thần lực của quận đốt sáng lên thiên địa lấy hắn làm trung tâm vô lượng diễm mang phun ra ngoài vô cùng vô tận diễm mang sau lưng hắn chậm rãi địa mở ra trong nháy mắt che đậy toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này trường thanh chuẩn đế nắm giữ thiên địa càn khôn tất cả mọi người tại thời khắc này tại trường thanh chuẩn đế trước mặt cũng cảm giác mình mỏ bé p h ả n phất sâu kiến bình thường tiểu súc sinh chết đi cho ta trường thanh chuẩn đế bàn tay lớn bao trùm t ư ơ n g cung nhẹ nhang một trường trường thanh chuẩn đế có lúc trước kinh nghiệm không tại lưu thủ xuất thủ liền là chiến lược mạnh nhất muốn đem lục t r ầ n bắt giữ trở về trường thọ môn miễn cho đêm dài lắm m ộ u tốt lục t r ầ n hưng phấn vừa gọi t h é t dài một tiếng đường liền để cho ta tới lĩnh giáo một chút chuẩn đế thủ đoạn v â anh tiếng nói vừa ra lục trần mi tâm mở ra huyết khí không giữ lại chút nào v a n g thiên mà lên dung chuyển vô số tinh hà một cái cao ba t ấ c tiểu nhân nhảy lên từ hắn đạo cung bay lên đứng ở thiên vũ phía trên đây là trường thanh chuẩn đế mở to hai mắt nhìn sững sờ nhìn xem một màn này thái sơ chân ngã tạo hóa môn cấm địa tạo hóa môn lão tổ l à thất thanh đường vạn cổ kỳ tích đây là vạn cổ kỳ tích toàn bộ thanh long đại lục thời khắc đều tại trận chiến đấu này người toàn bộ sợ ngây người đặc biệt là cái kia chút biết thái sơ chân ngã đại nhân vật trong mắt đều kém chút rơi trên mặt đất vạn cổ tuyến nguyệt có được mười cái động thiên cái kia đã là bất thế thiên tiêu mười một cái động thiên mười hai cái động thiên cái kia càng là lê bớm mà thái sơ chân ngã hiểu được người ai cũng biết đây chính là do mười hai động thiên hợp nhất đại đạo độc hành là vì thái sơ chân ngã cái này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thái sơ chân ngã hiện thân đứng ở thiên vũ phía trên cao cư c ử u trọng tiên h bao quát chúng sinh áp đảo ra thiên phía trên trong nháy mắt thiên địa vạn đạo bị c h ấ n áp lục c h â n tứ đại thần thể mở ra dậm chân mà đến giống như một tôn hành t ẩ u tại thế gian thần linh trời ạ đây là thần thể đại thành sao nhìn thấy lục c h â n lúc này trạng thái một tôn thần vương la thất thanh đường lục c h â n giờ phút này hiện ra chiến lược đơn giản rung động tất cả mọi người tâm lệnh vô số người vì chi h o à n g sợ anh anh anh hai người trong nháy mắt chiến đấu đến cùng một chỗ đế thuật diện hóa hư không sụp đổ thiên địa kịch trấn phản phất diệt thế bình thường tinh hạ bị từ sâu trong tinh không hút tới từng khoả đại tinh bị xem như binh khí bàn tay lớn tìm tòi từng tòa thần sơn vỡ vụn mặt đất phá d i ệ n bàn tay lớn một dơ cao thiên khung băng liệt hết thể đều hóa thành hư vô lục trần cùng trường thanh chuẩn đế cất bước hư không vô tận triển khai quyết đấu áp lực mình ngông chấn động cả tòa thần thành tất cả mọi người đều run dậy một hồi chạy thẳng vào người thực chất bên trong hai người tại đánh nát hư không bên trong cất bước đánh đâu thằng đó như là đi dạo trong sân vắng chuẩn đế kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại, loại này cấp bậc chiến đấu căn bản không phải một thời ba khắc có thể phân ra thắng bại lục trần áo trắng phân phật t con người so tinh không còn muốn t h â m thúy hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ lấy thân thể làm vũ khí mạnh mẽ đâm tới trường thanh chuẩn đế liên tục mấy lần đối cứng lục trần kết quả bị t r ấ n thân thể run lên không còn dám cùng lục trần cứng đối cứng oanh trong chốc lát đến thất thần trường thanh chuẩn đế cứng rắn thụ lục trần m ộ t quyền xương cốt bị nệ đoạn lảo đảo lui lại bắt lấy trong c h ố c nhoáng này q u a y người thiên vũ phía trên thái sơ trần ngã thân hình thoát một tiếng trường thanh chuẩn đế đạo cung gọt tới phanh một tiếng trường thanh chuẩn đế đạo cung bị công k í c h ô n đầu kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài chỉ cảm thấy hai mắt choáng thừa dịu người hóa p h ạ m thần quyền vừa ra một quyền hóa p h ạ m trực đảo trường thanh chuẩn đế trái tim phốc trong nháy mắt trường thanh chuẩn đế kêu thảm một tiếng quay người nhanh chóng hướng tạo hóa môn cấm địa bỏ chạy Trước tuyệt thế. Thái trên thiên thiên trên, tôn. xuất thủ, tại thái Bật thích, ra đường, đường cường như chân chân độc chi chuẩn chân công kích đến cũng không chịu đổi. Bật học cần phong áp áp phía háo nghĩa không nhân sinh, không đảo song, ngã, chân áp vạn ngã Nó ngã đến giải độ địa, đế, đổi. duy sơ sơ vô cho dù là đại đế chi đạo tại thái sơ chân ngã trước mặt cũng muốn ảm đạm phai mở tạo hóa môn hộ sơn đại trận căn bản không tạo nên phòng hộ tác dụng tại thái sơ chân ngã trước mặt hoàn toàn mất đi hiệu lực lục trần liền như thế nên ngang tiến vào tạo hóa môn giờ k h ắ c này vô luận là ai đều một mặt kinh hãi bị chấn động nói không ra lời đường đường đế đạo chuyển thừa sơn môn vậy mà một điểm phản ứng không có cái này còn đánh cái cái dám toàn bộ tạo hóa môn các đệ tử toàn bộ kinh dị sắc mặt chắm bệnh hai chân như nút da thái sơ chân ngã một cái bọn họ nói bị áp chế gắt đao liền phản kháng khí lực đều không có hùng tiện minh cứu ta trường thanh chuẩn đế liền như là chó nhà có tang lạo đ ả o bước chân phóng tới tạo hóa môn cấm điện hắn giờ phút này đơn giản sắp nứt cả tim gan đạo tâm bị lục trần một kích kém chút vào mặt hiện tại hắn là dọa hoang mang lo sợ mặt mũi lúc này còn giảng cứu cái r á m mặt mũi có thể bảo trụ mạng nhỏ mới là mấu chốt thế là hắn không thể không hướng tạo hóa môn láo tổ cầu cứu trường thanh huynh chớ hoảng sợ ổn định c h ậ t c ư ớ c hắn chỉ có một người mà thôi có ta tạo hóa môn ở đây hắn là không nổi sòng lớn tạo hóa môn chỗ sâu một đạo thanh em dàn mua quát to anh tiếng nói rơi tạo hóa môn chỗ sâu Từng đ một mươi một một một ba người mỗi người đều là nhất phương hùng chủ vệ nghệ thiên hạ tuyệt đại nhân vật đều là đã từng thời đại truyền kỳ đương kim thời đại kim tự tháp đỉnh đầu nhân vật dạng n à y người bình thường một tôn cũng khó khăn tìm kiếm hiện tại lập tức liền xuất hiện một mươi ba vị mà lại là cùng một chỗ liên thủ có thể xưng ơ thần cản sát thần phật cản giết phật tại đường kim trên đời có thể cùng bọn h ắ n chống lại người đó là ít càng thêm ít mười ba vị thần vương cùng nhau như thế dạng này tổ hợp làm cả thanh long đại lục toàn bộ sinh linh đều nghẹn n g o mười ba thần vương tổ hợp liên thủ đủ để c h ặ t đứt thương cung chém chết hết thảy dạng này tổ hợp cho dù là tại vạn cổ trước đều là cực sự hiếm thấy t ê có đại nhân hít một hơi lanh khí một mặt hoảng sợ tạo hóa môn không hổ là tạo hóa môn bực này nội tỉnh không thể siêu việt mười ba vị thần vương lão tổ cái này tạo hóa môn nội tỉnh như thế kinh thiên cương đại đế đạo truyền thừa đều có nội tỉnh không phải nói là mỗi môn phái trên cơ bản đều có nội tình nhưng là giống như là tạo hóa môn dạng này lập tức xuất thế mười ba vị thần vương đây cũng là quá ít cựu giới văn vực ba thổ mười tám khu hai mươi bốn gia thiên bao quát tử vi đế tinh b ự c này vạn cổ di thổ bí địa đều không có môn phái kia có như thế nội tình tạo hóa môn như thế nội tình toàn tính không nhỏ từng cái đại giáo thánh địa thế người nhà tại thời khắc này đều là sắc mặt của biến nếu như không phải lần này bại lộ tạo hóa môn nội tình ai có thể biết bọn hắn vậy mà nội tình thâm hậu như thế theo kịp ba cái thậm chí một cái năm cái đế đạo chuyển thừa nội tình tổng cộng giết m ộ ư ơ i ba vị thần vương vừa hiện thân không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp xuất thủ m ộ ư ơ i ba đạo bóng dáng nhanh chóng hướng về hướng lục trần thành bốn phương tám hướng vây quanh chi thế đem lục trần vây quanh m ộ ư ơ i ba người xuất thủ vô tận thần mang xuất hiện m ộ ư ơ i ba người hai tay cầu thông thiên địa đại đạo trong nháy mắt bố trí xuống đạo văn vây k h ố n lục trần vô tận thiên địa nguyên khí hướng m ộ ư ơ i ba người vào tới biển như thế thiên địa linh khí như thủy triều bành trướng mãnh liệt mà đến nhất trọng tiếp nhất trọng còn chú hướng m t ư ơ i ba người hoành h o à n m ư ơ i ba người trạng thái đạt tới đình phong ngang nhiên xuất thủ âm thanh như lô đình đánh xuyên qua thiên địa rung động thanh long đại lục tất cả mọi người tại thời khắc này đều hai thai manh minh ông ông tác hửng giết lục trần v ậ y nghiêm túc cất bước đi tại phá thoái hư không bên trong phản phất đi bộ nhà nhã cực thần thể lui tránh vạn pháp tốc độ nhanh đến cực hạn trong nháy mắt xuất hiện tại một người bên người nâng quyền liền h oanh oanh đấm ra một quyền mở ra kim cương bất diệt thần thể một quyền liền phản phất chân chính binh khí oanh ra đem tên này thần vương đánh bay ra ngoài đông bên cạnh một vị thần vương đánh bay ra ngoài đông xôi trào mánh liệt mà đến lấy kinh khủng thần thức công kích lục trần t ứ hải đạo cung lục c h â n không sợ thái sơ chân ngã nhảy lên lập cách đỉnh đầu nho nhỏ người nhô ra một tay nắm hướng về phía trước vỗ tới đôi cứng thần thức công kích tầm ẩm nho nhỏ bàn tay thương thế phá vỡ thần thức hóa thành hải dương đem đánh chia năm xẻ bảy hóa thành sóng biển một mảnh lại một mảnh bằng tán hư không thái sơ chân ngã tay nhỏ khí thế không giảm một bàn tay đập ở tên này thần vương trên thân làm hắn kêu thảm bay r ứ t ra ngoài đồng loạt ra tay không cần đơn đà độc đấu còn lại mười một vị thần vương kinh hãi vội vàng liên hợp lại một đối một bọn hắn phát hiện không phải là đối thủ chỉ có thể tập chúng nhân trí lực lấy nhiều kỹ lấy nhân số áp chế đối phương lục chân áo trắng phân phật tư thế vai hùng t h ẳ n g tắp khí chất xuất trần thoải mái phản g phất đích tiên tại thế trong lúc giơ tay nhấc chân có loại phong phạm cao thủ phước vừa mới nói chuyện thần vương vừa dứt lời đột nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi bay ngược ra ngoài thần thức công kích là thần thức công kích chúng h u n h đệ cẩn thận còn lại người biến sắc là thất thanh đường đừng hốt hoảng hắn chỉ có một người chúng ta tiêu hao cũng có thể tiêu hao chết hắn không nên xem thường hắn chớ nhìn hắn tội tắt nhỏ không cần cầm tiểu bối ánh mắt đối xử ra hỏa này không so với chúng ta yếu không chỉ có là cái này chút tạo hóa môn thần vương ý thức được chuyện này tất cả ở đây người bao quát nào đang âm thầm quan sát trận chiến đấu này người đều phát hiện vấn đề này lục trân tuổi tắc mặc dù nhỏ nhưng là hắn cường đại đã vượt ra khỏi đám người tưởng tượng dù là bọn hắn sống mấy chục ngàn năm mấy trăm ngàn năm vậy cảm giác được khó giải quyết ông lục trân động không gian p h á p tắc trong tay hắn vận dụng lô hỏa thuần thanh trong nháy mắt xuất hiện tại một người trước mặt nâng quyền liền loanh oanh thư không bị đánh nát bá đạo quyền ý thẳng đến đối phương đạo tâm muốn đem đối phương đạo tâm đánh nát tên này thần vương là trong đám người tương đối nhỏ yếu cũng là tuổi trẻ một cái lục trân dự định từ yếu đến mạnh từng cái đem bọn hắn phế đi Tên n một h ầ n vương kích thành xuất công lục trần không chút do dự quay người không có nhậm không gian trong nháy mắt xuất hiện tại thiên không một chỗ khác một vị khắc thần vương trước mặt ta đi tên này thần vương t r o n g mắt kém chút các loại đi ra t h ầ m mắng một tiếng toàn thân lông tơ đấu đến dựng thẳng lên đến cảm giác được cực điểm nguy hiểm bất chấp gì khác xoay người chạy siêu tốc độ như q u ỷ mị phản phất một sợi khói nhẹ tại chỗ lóe lên một cái rồi biến mất phiêu miếu khó lường không có dấu vết mà tìm kiếm hắn thân pháp cực nhanh là lấy tốc độ chứ danh có thể nói trên cái thế giới này cực ít có người có thể đổi kịp tốc độ của hắn nhưng mà phi thường đáng tiếc hắn gặp lục trần cái t i ế chính là gặp mình mệnh chung chú định cắt tinh n g ư ơ cùng cực thần thể、so tốc độ. nói dẫn ngươi coi vạn cổ thập đại thần thể uy danh là thổi r a ngươi coi lục trần không gian pháp tắc là thổi r a ý niệm bố trí lục trần bóng dáng đột nhiên biến mất hư không vô t u n g không dấu tích tất cả mọi người đều trận tròn mắt người đâu phải biết bọn hắn thế nhưng là tại mảnh này thiên địa bố trí xuống đạo văn phong tỏa mảnh này thiên địa đối phương căn bản vốn không khả năng đào thoát mới đúng nghe rợn cả người thủ đoạn ở đây tất cả mọi người bao quát quan chiến đám người đều bị lục trần thủ đoạn cho kinh đến, đến không ảnh đi vô tùng này làm sao đánh căn bản không có mục tiêu cũng không thể loạn đả một trận soạt tên này lấy tốc độ chứ danh thần vương sau lưng hư không bị xé nứt một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại hắn sau lưng người này chính là lục trần lão thập cẩn thận đằng sau cái khác thần vương quá sợ hãi đổi u vội mở miệng nhắc nhở đồng thời phát động thân pháp hướng đối phương sau lưng vào tới nhưng mà thì đã trễ lục trần xuất thủ bàn tay lớn đánh ra ông một tiếng rút lưng d y hư không sụp đổ tên này lấy tốc độ chứ danh thần vương tại chỗ một cái đánh ra trước bị thẻ tại hư không, không sai hạ tựa như là toàn bộ thân thể g á n tại vô hình trên mặt tường không thể động đậy tựa như là l ạ cấn tại hư không bình thường nguyên lai là lục trần ở trước mặt hắn huyện hóa ra một mặt không gian tưởng đem đối phương đường đi ngăn chặn lục trần bàn tay lớn s a n g trói p h á p tác phủ văn quần c u ộ n hội tụ vạn cổ sát ý vô biên giống như cựu thiên tinh hà nghiên g mà xuống toàn bộ đánh vào trên người đối phương răng rác xương cổ sống tại chỗ b ẻ gãy tên này thần vương kêu thảm một tiếng mất đi động đậy năng lực tứ chi rủ xuống triệt để tê liệt oanh sát ý vô biên phối hợp cùng bạo p h á p tác phủ văn oanh kích thân thể đối phương để trong lòng hắn dâng lên vô hạn sợ hai cứu ta tên này thần vương chỉ cùng phát ra một tiếng kêu cứu oanh một tiếng phản phất âm thanh của tử vong vang vọng t i ê n địa, thân thể của hắn tại lục trần bàn tay lớn bên trong lập tức chia năm xẻ bảy toàn bộ thân hình bị lục trần pháp tác phủ văn hóa thành huyết vụ siêu một đạo lưu quang nhanh chóng hướng về phía trước v ọ tới t đó là hắn thần hồn đặt tới thần vương cảnh thần hồn đã thực chất hóa thần hồn bất diện hắn còn có tái sinh hy vọng nhưng mà lục trần làm sao có thể như ý hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút không gian đảo lộn đạo lưu quang này quỷ dị hướng hắn vợ tới nghịch phản không gian ẹn đụ ạ và chấm nét không thấy cảnh này, tên này thần vương thảm thiết quát nóng này lục trần cười lạnh một tiếng b trực tiếp bắt lấy cái này đạo thần hồn vừa dùng lực pháp t ắ c c u ấ n quận phanh một tiếng một đời thần vương hồn phi phách tán hình thần câu diện tất cả mọi người đều bị c h ấ n trụ cơ hồ không thể tin được đây hết thảy một vị tuyệt đỉnh kim tự tháp cường giả đỉnh cao cứ như vậy bị đánh chết trở thành lịch sử mây khói đây là kinh khủng quan chiến người bên trong có bao nhiêu là cường giả tuyệt đỉnh có thể nhìn xuống mặt đất ngạo nghệ ở giữa thiên địa lại có bao nhiêu người là ẩn thế lao c ổ đồng bệ nghệ thiên hạ người đặc biệt là thần vương cảnh lại có bao nhiêu cường giả có thể cùng bọn hắn tranh phong nhưng mà trước mắt hết thảy lại làm cho tất cả mọi người đều biến xác cường đại như thần vương vậy mà vậy ngăn không được vẫn lạc vận mệnh bị đánh hình thần câu diệt lao thập còn lại tạo hóa môn thần vương hốc mắt muốn nước ra hai mắt phun lửa đây là bọn hắn tay chân huynh đệ cứ như vậy bị người giết chết làm sao có thể để bọn hắn không phẫn nộ cùng tiến lên giết hắn vì lao thập báo thủ ông ông ông lúc này lúc trước bị lục trần đánh bay ba tôn thần vương bay trở về tại bản nguyên tri lực dưới thời gian ngắn bọn hắn đã khôi phục thương thế giết một nhóm m ộ ư ơ i hai người m ộ ư ơ i hai vị thần vương đồng thời xuất thủ phát ra kinh tiên nhất kích kinh tất cả tạo hóa môn phương viên ước vạn giảm khu vực đều cảm nhận được cái này có c ù n g bạo lực lượng ba động giống như là mở ra một cái diệt thế ma đ ị a thôn phệ mảnh này thiên đ ị a toàn bộ thanh long đại lục tất cả mọi người đều sợ ngây người toàn thân đều đang run rẩy hai chân như núm h r a dạng này công kích cùng cực đạo đế binh khôi phục t r ê n lệch không có mấy đã vượt ra khỏi phần lớn người có thể hiểu được phạm chủ dạng này mực kích để đám người không tự chủ được liên tưởng đến tận thế hủy diệt cũng chỉ có tận thế hủy diệt uy lực có thể có uy lực như thế tạo hủy thần sơn cự nhạc bị san thành đất bằng cắt bay đá chạy thiên đ i ệ phản phất lâm và hỗn độn bên trong gió bao tàn phá bờ bãi lôi đình buôn tập kinh khủng dị thường thư không liền như là giấy bình thường vỡ vụn không gian mảnh vỡ chóc ra vô số lực lượng trùng kích hướng bốn phương tám hướng phóng đi nhưng mà dạng này một kích căn bản không có đối lục trần tạo thành một điểm thương tổn chỉ gặp hắn c h ầ m rãi rối ra một ngón tay tiện tay tại thiên không vạch một cái không gian pháp tắc v ậ t chuyển trực tiếp ngăn cách thương cung phất tay đoạn thương cung vạch ra nhất phương thiên khe hủy thiên diện đ i ệ một kích cứ như vậy bị ngăn cản ở ngoài hơi hợt phất tay định càn côn một màn như thế khiến cho mọi người đều là giật này cả mình mười hai vị thần vương cảnh cương giả đánh ra công kích phảng phất sóng to gió lớn n h ê n g đại dương mênh mông bình thường thanh thế to lớn thế nhưng là những công kích này căn bản uy hiếp không được lục trần cho dù là xuyên qua cái tia đạo thiên khe cũng không thể ngăn cách thương cung đây là một loại thủ đoạn nghị tiên mặc cho ngươi pháp lực thao tiên thần thuật vô thận căn bản không có có hiệu quả đều bị dẫn đạo nhập một không gian khác bên trong cái này chính là không gian pháp tắc ảo diệu chỗ ủ n g có không gian pháp tắc trời sinh liền đứng ở bất bại chi địa giết m ộ ư ơ i hai vị thần vương dù sao không phải thường nhân công kích xuất thủ lần nữa m ư ơ i hai phiến tiểu thiên địa phù hiện dị tượng xuất hiện mười hai phiến tiểu thiên địa có hoang cổ thần sơn n ổ đ i ệ u ý thiên có thái cổ ma sơn ma khí thao thiên có tuyên cổ cự nhạc xuyên thẳng mây xanh định càng khôn mười hai người mười hai loại dị tượng sáng ngủ tất cả mọi người mắt bình thường người có thể có được dị tượng đã là ước vạn loại chọn một mà tạo hóa môn những lao tổ này vậy mà toàn bộ có dị tượng cái này không đơn giản tốt một cái tạo hóa môn dị tượng thần vương đây chính là so phổ thông thần vương còn phải mạnh hơn ba điểm đáng sợ đến cực điểm thấy cảnh này vô số người đều hít một hơi lấy khí đặc biệt là thanh long đại lục những cái này ôm lấy phản tâm môn phái tại thời khắc này toàn bộ sợ choáng từng cái dị tượng bên trong đều xuất hiện vô tận hoa văn bí ẩn giống như là tại khai thiên tích địa diễn hóa ra thiên đại thế giới thiên địa kịch trấn như muốn sụp đổ tất cả mọi người đều bị k i n h trụ đại đạo thiên âm như b i ể n lầm giống như thiên quân vạn mã lao nhanh đinh thai nhức góc một mươi hai người công kích trước mắt là tới đối lục trần triển khai không gì sánh kiệm tuyệt sát chi thế Tất trong kết cả có quả, mọi người trong lòng n đạo đều đã có kết quả, bá hư vậy công không í c căn bản gánh h k đột ư ợ c cho cũng hắn dù là đổi lại l đổi bọn nhiên vỡ ra lục trần đột nhiên từ hư không giết đi ra hắn toàn thân tắm rửa kim sắt huyết khí thần diễm phảng phất thần hoàng hằng thế nhìn xuống thiên địa chúng sinh đây cũng không phải là không gian pháp tắc trí lực mà là lục trần lấy lục thân cưỡng ép xé rách không gian bố trí kết quả thực lực như thế để không ít người trong lòng sợ hãi lục trần hiện thân một quyền đánh ra oanh sát hướng một người trong đó bá đạo như vậy xem nhân vật t u y ệ t đỉnh như có rác một bộ ngoài ta còn ai duy ngã độc tôn khí khái oanh đột nhiên xuất hiện công kích để mười hai người đều là cùng nhau biến sắc nhưng mà lục trần có cực thần thể mang theo tốc độ nhanh đến cực h ạ n tại hiện thân trước mắt công kích liền đã đến lăng lệ bá đạo quyền ý dễ như trở bàn tay một quyền a n h tại một người trong đó trên thân thành kim cương bất diệt thần thể để lục trần nắm đấm như là thần binh bình thường trực tiếp đem người này lồng ngược xuyên qua tên này thần vương kêu thảm một tiếng nhanh chóng hướng phía sau rút lui mà đi bước chân lảo đảo hắn bị lục trần đột nhiên một kích giết trở tay không kịp thụ trọng thương lao bát còn lại mười một vị thần vương quá sợ hãi la thất thanh thần sắc khẩn trương đọc chuyện với hẹn nụ ạ thoạt chấm nét bọn hắn đã vẫn lạc một người không thể lại có người chết bảo hộ lao bát cứu lao bát mười một người nhanh chóng hướng lao bát phương hướng phóng đi ngăn cản lục trần muốn vì lao bát tranh thủ thời gian để hắn nh lục trần l ạ n h cười cảm nhận được sau lưng m ộ ư ơ i một người nồng đậm sắc cơ cùng khóa chặt công kích mình khinh thường một cười siêu bóng dáng hơi biến hóa trong nháy mắt lần nữa biến mất m ộ ư ơ i một người công kích thất bại đánh vào trống r ô n g bên trong hư không lập tức đem hư không đánh xuyên không tốt lao b á t nguy hiểm một người cầm đầu sắc mặt đại biến một màn này quá quen thuộc mỗi lần lục trần biến mất ra lại hiện đều hội trọng thương một người tiếng nói rơi lục trần đã h i ệ t thân xuất hiện tại lao b á t sau lưng m ộ ư ơ i một người vừa lúc đối mặt lục trần nhưng lại cách xa nhau qua xa căn bản không kịp cứu viện lao bắt sau lưng giống to một tiếng vang lên t i ế m như chu lớn vang v lão bắt biến sắc thân thể phản xạ có điều kiện trực tiếp hướng về phía trước nằm sấp đi đồng thời một cái chân quán chú thần lực đột nhiên sau đá một c ư ớ c này nát núi liệt thạch phản phát thương kích trường không ẩn chứa thần vương phát tắc uy lực không tầm thường lục chân một bên thân t r á n h qua một quyền này cánh tay phải đột nhiên g dấy lên nam minh ly hỏa hóa thành hỏa diễm trị quyền đánh phía đối phương đầu một kích này quá nhanh siêu việt thế gian cất tốc lão bắt chân mới mang lên một nửa đầu của hắn đã gặp lục trần bá mạnh mẽ quyền nằm đấm từ hắn cái ố t trực tiếp xuyên t ấ u v ã n bạo đầu hắn trực tiếp đem đạo cùng sụp đổ lão bắt liền kêu thẳ thi thể không đầu từ không trung rơi xuống thần vương máu vẩy l ư ợ n bầu trời lục trần một kích thành công không có chút nào dừng lại bóng dáng hơi biên hóa trong chốc lát xuất hiện tại một người khác bên người vận trưởng như lao cắt ngang xuống một kích này lục trần vận dụng không gian pháp tác hội tụ nơi tay trưởng hết t h ể mà xuống liền phản g phất đao thật bình thường chỉ không qua không m à u vô hình phốc tên này thần vương tại chỗ bị lục trần chém thành hai khúc máu nhuấn đỏ trường không không gian chi nhận trực tiếp đem đối phương đạo cung cùng thần hồn xe rách không có cho đối phương bất luận cái gì cơ hội soát lục trần lần nữa biến mất rút lui mau bỏ đi còn lại mười người thất kinh người cầm đầu hô to một tiếng nhắc nhở đám người nhanh chóng ngược lại lui ra ngoài a đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến chỉ gặp một cái khác thần vương thân thể không có dấu hiệu nào tách rời một đầu ngã quỵ lúc này hắn một nửa khác thân thể mất đi hình bóng chỉ còn lại có nửa người đang r ã y rộ phước không gian p h á p tắc chia cắt hư không tại trễ thức ở giữa tách rời số cái thế giới đem đối phương ngũ mã phanh thây lại một người vẫn là ông hư không bị xuyên thủng trường thanh chuẩn đế đi mà quay lại đột nhiên xuất thủ triển khai kinh khủng nhất tập sát hắn một mực chờ đợi chờ thời hội rốt cục tìm được cái này duy nhất sơ hở phát tác trật tự cuộn đánh giết mà xuống đại đạo h o n h minh làm cho cả thiên địa đều chiến minh bắt đầu cường đại như thánh chủ cấp nhân vật đều một trận phát lệnh cái này nếu như bị đánh trúng tuyệt đối phải tan thành m â y khói có thể phá diệt thế gian v ậ t vật tạo hóa môn rất nhiều người đều cảm giác giống như là tận thế giáng lâm nhịn không được run t ừ bắt đầu lục c h â n đã sớm thấy rõ hết thảy tóc đen bay múa con người bắn ra hai đạo sáng trói thần mang hướng đối phương chém tới đồng thời hai tay vạch ra đại đạo quy tích như đ a o bình thường nên đón tiếp lấy tứ lại thần thể đồng thời mở ra phá huyết chân giải vật chuyển lục trần đủ để đối chiến chuẩn đế phanh hai tay như lao xuyên thấu đối phương công kích trong nháy mắt ra bây giờ đối phương mặt chém xuống một cái vê anh trường thanh chuẩn đế đột nhiên đạp mạnh hư không thân hình lui nhanh hắn đã sờ đến quy củ một kích không trúng liền phải lập tức rút đi chờ lấy đang tìm kiếm cơ hội a a trường thanh chuẩn đế lui nhanh lục trần vậy không c h u ý mà là quay người xuất thủ lần nữa chém giết hai người từng tôn thần vương v ẫ n lạc trợ hiện ra dị tượng thiên địa đồng bi, đại đạo gào thét thương thiên thuốc tích t t t t ấ t cả mọi người đều là hít một hơi lanh khí lương phát lạnh ai có thể nghĩ đến có một ngày có thể tận mắt nhìn đến từng tôn thần vương như sâu kiến bình thường bị người chém giết a n h vê anh vê anh không lớn một chút thời gian mười ba vị thần vương xuất thế chỉ còn lại có năm tôn còn lại người hoặc là chết không toàn thây hoặc là trở thành thi thể không đầu hoặc là còn lại nửa người chăm chú như thế một hồi tạo hóa môn mười ba vị thần vương tốn thất hơn phân nửa nhìn tạo hóa môn đám người lòng đang dỉ máu h a n h ngay tại lục trần lần nữa chuẩn bị xuất thủ thời điểm thiên địa trì trệ hư không một thanh đại kích đột nhiên nô ra nhanh như thiểm điệp gốc đại kích pháp tác c u ồ n c u ộ n sáng trói trói mắt như đại đế phục sinh phát ra phạt tiên một kích một kích này quá đột ngột uy lực to lớn đại kích trực tiếp xuyên tấu lục trần bà vai lập tức đem hắn chọn mà bắt đầu đột nhi để tất cả mọi người đều giật mình kêu lên phải biết lục trần thân thể thế nhưng là kim cương bất diệt thần thể mang theo phòng ngự vô s o n g trôi này đại kích có thể đem kim cương bất diệt thần thể đánh xuyên có thể thấy được nó trình độ kinh khủng là ai xuất thủ tất cả mọi người giờ khắp này đều nghẹn ngào nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trôi này đại kích muốn nhìn một chút đến cùng là ai vậy mà như thế cường đại vô địch Trước 1296, cấp 3 chuẩn đế. Phải biết, trường thanh thân là một tôn cấp chuẩn chuẩn 1296, Phải hắn đế. đế, là thật đáng sợ a n h đại kích chấn động buộc phát ra hào quang n g ánh diễn hóa xuất đại đạo áo nghĩa một cỗ không thể kháng cự lực lượng đánh tới lục trần toàn bộ bả vai phanh một tiếng nổ t u n g cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài a n h tại lục trần bay rớt ra ngoài trong n y mắt đại kích đắc thế không thang người hóa thành một đạo thiểm điện đánh g i ế t mà đến những nơi đi qua hư không phá diệt mặt đất sụp đổ dung chuyển toàn bộ thiên điện giờ khắp này giữa cả thiên điệu phảng phất, phất chỉ còn lại có chuôi này lại kích tuyên cổ trường tồn thanh long đại lục vô số đang quan sát này cuộc chiến đấu người đều bị sợ cho váng c vậy vậy t thấy cảnh này tất cả mọi người đều hoảng sợ lục đại ma vương vậy mà tại trong tay đối phương không có chút nào sức phản kháng cái này thật sự là thật là đáng sợ vừa mới còn không ai bị nổi chém giết thần vương như giết chó quyết đấu chuẩn đế mà không bại phong thái tuyệt thế lục đại ma vương giờ phút này không có chút nào chiều không chi lực liền chết sống cũng không biết đây rốt cuộc là ai xuất thủ trên cái thế giới này còn có so chuẩn đế càng thêm lợi hại người sao trong mọi người tâm đều tung ra dạng này một cái ý nghĩ ha ha ha tiểu x u ấ t sinh ngươi vậy có hôm nay nhìn thấy một màn như thế trường thanh chuẩn đế ánh mắt sáng lên ngựa mặt lên trời cười to sau đó hướng về tạo hóa môn cấm phương hướng chắp tay thi cái lễ đường đa tạ hùng kiệt linh xuất thủ tương trợ ừ bản tọa cũng không phải là tương trợ của ngươi mà là hắn chém giết ta tạo hóa môn tám vị thần vương bản tọa không thể không ra tay tạo hóa môn cấm địa một đạo thanh âm giản mua vang lên trải qua q u a không trọng yếu kết quả trọng yếu nhất hùng kiệt huynh có thể xuất thủ liền là đã cứu ta một mạng điểm ấy ta trường thọ nhóm vẫn là phân rõ ràng trường thanh chuẩn đế một thân nhẹ nhóm nói ra tại hắn nghĩ đến hùng kiệt xuất thủ nơi nào còn có lục trần đường sống hắn là chết chưa hết tội tạo hóa môn môn chủ lạnh giọng nói ra vì giết hắn chúng ta tổn thất tám vị thần vương lão tổ tạo hóa môn chủ không cần chú ý ngươi nhìn dạng này như thế nào tìm ra tiểu xúc sinh thi thể hắn bảo vật hai nhà chúng ta cùng hưởng như thế nào trường thanh chuẩn đế chúng ta tạo hóa môn thuận thế thảm trọng kết quả là còn muốn cùng ngươi t r ư ở n g thọ môn cùng hưởng tạo hóa môn môn chủ sầm mặt lại sinh khí nói ra các ngươi t r ư ở n g thọ môn ra cái gì bằng cái gì cùng chúng ta cùng hưởng ngươi t r ư ở n g thanh chuẩn đế biến sắc hơi híp cặp mắt nhìn xem tạo hóa môn chủ làm sao các hạ muốn ra tay với ta tạo hóa môn môn chủ cười lạnh một tiếng nói ra tại ta tạo hóa môn trường thanh chuẩn đế vẫn là thu liễm một chút tốt khắc sơ ý một chút bước ra hỏa kia vết xe đổ trường thanh chuẩn đế sắc mặt â m trầm hai mắt che kín s ắ cơ hắn nơi đó biết tạo hóa môn môn chủ sở dĩ thái độ cứng rắn như thế hoàn toàn là bởi vì nhận hùng kiệt l a o tổ truyền âm để hắn hát mặt đen tạo hóa môn chủ đừng tưởng rằng có hùng kiệt huynh cho ngươi tăng thêm lòng dũng cảm ngươi liền có thể tại trước mặt bản tọa di khí sai sự không nên quên ta trường thọ môn cũng không phải dễ khi dễ sao dám sao dám tạo hóa môn môn chủ cười như vậy đi công bằng lý do tìm ra lục trần thi thể đang nói thanh đồng cổ kính về ta trường thọ môn còn lại các ngươi tạo hóa môn tùy ý xử trí trường thanh chuẩn đế bàn tay lớn bay xuống nói ra tạo hóa môn môn chủ ánh mắt sáng lên t r a n qua một đạo t i n quang Các loại l i ề ngay là n ư ơ i nói câu n tại bọn hắn vừa mới thương lượng xong làm sao phân phối thời điểm thiên địa chấn động như là trời trong phích lịch một đạo tiên quang từ lục trần rơi xuống địa điểm vọt lên bay thẳng cao thiên lục trần bóng dáng trong nháy mắt nhảy lên lập tại cựu thiên trí thượng lúc này hắn đã thương thế hoàn toàn khôi phục hai đạo ánh mắt phảng phất tiệm điện bình thường xé rách h ư ớ c không nhìn về phía tạo hóa môn cấm địa tam giai h u ẩ n đế lục trần lạnh giọng nói ra không sai vừa mới xuất thủ đối với mình tập sát c h u ẩ n đế cũng không phải là trường thanh c h u ẩ n đế loại này nhất giai h u ẩ n đế mà là so với còn phải cao hơn hai cái cảnh giới c h u ẩ n đế ngươi vậy mà không chết tạo hóa môn môn chủ trận tròn mắt một mặt trấn kinh nhìn xem lục trần điệu đó không có khả năng trường thanh trần đế vậy là một bộ gặp quỷ bộ dáng tạo hóa môn cấm địa hùng kiệt trần đế cũng là xương sở hai mắt nhữ p h á p tác phủ văn c u ộ n c u ộ n sáng trói như sao không mình đường đường tam gia chuẩn đế xuất thủ đánh lén vậy mà không có giết hắn hùng kiệt đều là s ư ớ n g sở hai mắt nở rộ từng sợi quang huy mênh mông như sao không muốn nhìn xuyên lục trần nhưng mà hắn nhìn nửa ngày vậy mà phát hiện nhìn không thấu lục trần giờ phút này lục trần có loại lực lượng thần bí đem hắn bao trùm để cho người ta nhìn không ra hắn sâu cạn các ngươi rất không tệ thành công trọc giật ta lục trần lạnh lùng nhìn xem tạo hóa môn trong mắt sắt y chìm nổi tiểu súc sinh ngươi vậy mà không chết tính ngươi mạng lớn h ô n qua sang năm hôm nay liền là ngươi ngày rỗ hôm nay ngươi hẳn phải chết trường thanh chuẩn đế nghiêm nghị nói ra hùng tiện huynh đồng loạt ra tay giết chết hắn ông tạo hóa môn cấm địa một bóng người đạp không mà đến một bước một thiên địa một bước một thế giới trong nháy mắt đạp không mà tới người này toàn thân tắm rửa t h ầ n quang bộ mặt mông lung một mảnh để cho người ta thấy không do nó khuôn mặt một thân khí tức cuồn cuộn phản g phất đem chọn cái thiên khung đều dẫm tại dưới chân hắn vừa xuất hiện toàn bộ thiên địa đều là một tịch vạn linh thần phục hắn tùy ý hướng chỗ nào một trận chiến lập tức trở thành toàn bộ trong trời đất người trẻ tuổi trên người, người bí mật không ít thụ ta một kích lại còn có thể nhảy nhót tư mừng người không đơn giản hùng kiệt c h u ẩ n đế ánh mắt k hóa chặt lục trần từ tôn nói mặc dù hắn rất là giật mình nhưng là cũng không có quá phân cao thấp bởi vì trong mắt hắn lục trần tại như thế nào cũng là một con kiến hôi hắn đều có thể tiện tay đem d i ệ t s á t liền là người đánh lạy ta lục trần lạnh lùng nói ra không sai hùng kiệt c h u ẩ n đế gật gật đ ầ u xoát đột nhiên lục trần động trong tay phủ hiện một viên thanh đồng cổ kính Trước tam túc kim ô xuất thế. Ông, thanh đồng cổ kính vừa ra, tại、lục、trần trong tay tách ra từng Huy, cổ đồng cảnh diễn sinh ra, ra cổ lục vừa kim kính ô Ông, đồng sợ thẳng vào thiên vũ dung chuyển thiên cung cổ lão đồng cảnh giống như mở ra một cái tuyên cổ chi môn c u bá uy manh năng lượng t r ù n g kích toàn bộ thiên địa ông trung thiên cổ sáng xâm nhập vũ trụ tinh không hình thành một cái vòng xoáy thu một tiếng như là tiếng phượng hót âm hưởng triệt thiên địa sau đó một cỗ c u ầ n bá lực lượng đột nhiên từ môn hộ s ô n g ra quét ngang thiên địa cỗ khí tức này rất siêu nhiên duy ngã độ tôn bá đạo hưng cực để vô số sinh linh vì đó run dày đế uy cảm nhận được cỗ khí tức này toàn bộ thanh long đại lục vô số người vì chi hai chân như nó ra thực lực nhỏ yếu trực tiếp lên úp sấp trên mặt đất run lẩy bởi đây là thứ quỷ gì từng cái đại nhân vật toàn đều kinh hãi mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm trong tinh không cái kia môn hộ bọn hắn có thể cảm giác được cái kia môn hộ lao ra lực lượng quá bá đạo liền xem như bọn hắn cũng là một trận hãi hùng kiếp vía chỉ nghe nó âm thanh không thấy nó ảnh liền cường đại như vậy một khi hiện thân đây chẳng phải là càng thêm đáng sợ thanh đồng cổ kính là thanh đồng cổ kính trường thanh chuẩn đế hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm lục trần trong tay cổ cảnh hận không thể lập tức x ố n g tới tức lại hắn đã sớm suy đoán cái này mai hỏa điện đạo tràng cổ cảnh không đơn giản không nghĩ tới như thế không đơn giản đây là cái gì toàn bộ thanh long đại lục, tất cả mọi người đều kinh dị. một mặt khẩn trương nhìn xem một mặt này tạo hóa môn lão tổ hùng kiệt chuẩn đế tại cái này âm thanh k ê u to về sau sắc mặt đột biến vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cái k i a môn hộ h ắ n tại môn hộ mở ra trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm cái này không khỏi để quá sợ hãi loại cảm giác này hắn đã thật lâu không có qua đó là gặp được nguy hiểm về sau thân thể bản năng phản ứng thu môn hộ bên trong lại là một tiếng k ê u to chuyển đến lần này k ê u to thanh âm càng thêm rõ ràng tại trong mắt mọi người cổ lao tinh không môn hộ bên trong một đó mảnh nhỏ hỏa diễm từ hư không vô tận bay vụt mà đến tốc độ mau lẹ vô cùng. thoáng qua đã đi tới môn hộ miệng toàn thân tắm vô số h ỏ a diễm hai cánh mở ra che khuất bầu trời thần diễm cuồn cuộn như một vòng mặt trời bay tới nhiệt độ hừng hực phảng phất muốn thiêu tận bắt hoang đó là một cái thần đ i ể u hình dạng như phượng hoàng dưới chân lại có ba chân tam túc kim ô nhìn thấy con này thần đ i ể u hùng kiệt chuẩn đế quá sợ hãi là thất thanh đi ra tam túc kim ô đây chính là thần thú có thể điều khiển h ỏ a diễm từng tại vạn cổ trước tam túc kim ô vừa ra, phần thiên diệt địa những nơi đi qua một phiến đất hoang vu như là diệt thế bình thường tam túc kim o đây chính là có thể cùng đại đế chống lại dị thú trường thanh chuẩn đế vậy một vòng tự lẩm bẩm tam t ú c kimô ta bộ tộc kimô lao tổ đó là tộc ta trí bảo bộ tộc kimô đến quan sát từ đằng xa lấy lớn tiếng kích động đến nói ra nhanh thông chi lao tổ nhất định phải đón về tộc ta thánh v ậ t kimô tộc c ử u thái tử giấu ở nơi xa lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy nói ra mở ra hộ sơn đại trận tạo hóa môn hùng kiệt chuẩn đế không chút do dự h é t lớn một tiếng nói ra đế trận cũng không thể ngăn cản tam t ú c kimô mời đế binh mau mời đế binh khi thấy cái tia đạo bóng dáng sắp bay ra tinh môn mang đến loại kia áp lực liền hắn đều có chút phát run bất đắc dĩ trong lòng hốt hoảng. ý nghĩ đầu tiên liền làm ờ i đế binh an ủi một chút anh lục t r ầ n khống chế thanh đồng cổ kính đứng ở thiên vũ phía trên lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới tạo hóa môn hôm nay xóa tên khỏi thế gian lục t r ầ n lạnh dọn g nói ra tiểu xúc sinh ngươi làm càn hùng kiệt chuẩn đế đứng ở thiên vũ chỉ vào lục trần lớn tiếng quát lớn truy cập trọẹn ụ ạ thoa chấm nét để đọc chuyện ta làm càn lục t r ầ n l ạ n h cười cho ta các ngươi liền là trên cái thế giới này xui xẻo nhất người có một lần hai lần không tiếp tục ba lại bốn ta đã cho qua ngươi cơ hội chỉ là các ngươi không có cố mà chân quý lục trân một mặt đáng tiếc lắc đầu tiểu xúc sinh ngươi h ù n g kiệt chuẩn đế lạnh lùng nhìn chăm chú lên lục trần nghiêm nghị nói ra ta tạo hóa môn là thanh long đại lục đệ nhất đại giáo tại toàn bộ tử vi đế tinh cũng là xếp hàng trên chỉ bằng ngươi một thằng n g ã i con muốn diệt ta tạo hóa môn không biết tự lượng sức mình ông vô tận huyết khí thần lực rót vào thanh đồng cổ kính v a n h một tiếng phóng lên tận trời cổ sáng to lớn hơ n thu tinh môn chấn động tam túc kim ô lập tức từ tinh môn bên trong bay ra hoành kim ô hoành không toàn thân tắm rửa kim sát thần diễm giống như bầu trời xuất hiện một vòng mặt trời nhiệt độ nóng bỏng muốn đem trọn cái thiên địa đều hòa tan kim ô bay múa quay cực h quanh u n g chân xoay p bác t tri hải vô tận vực sâu dưới đáy biển một cái to lớn đáy biển vòng xoáy chuyển động vòng xoáy trung tâm một viên to lớn con mắt khoảng chừng mấy chục triệu trượng vô cùng to lớn giờ phút này chỉ cự nhãn chuyển động thời gian ngừng lại vô số đại đạo pháp tắc c u ộ n c u ộ n nhấc lên nước vạn trượng sòng lớn đánh ra thiên vũ tại không biết tên một c h ô núi nhỏ ở giữa một tòa cổ đ ỉ n h bên trong ngồi ngay thẳng một bóng người bia đá trước mặt hắn để đó một cái bản cờ răng rác đột nhiên tòa này hình người bia đá vỡ ra hai đạo kinh khủng ánh mắt vẽ phá thiên địa nhìn xuyên vào cổ nguyên lai、like、cái này hình người bia đá là một cái lao nhân hắn không biết ngồi ngay ngắn ở nơi đây bao nhiêu năm tháng rơi vào trên người bụi đất trải qua qua quá tuế nguyệt lắm động đã hóa thành nam thạch xích hà xuyên hồ dung nham chỗ sâu quanh năm bị nham tương bao phủ tiếp tục nhiệt độ cao hòa tan hết thảy đem này biến thành một cái kim sắc hồ dung nham. lúc này nham tương quần quận vô số nham tương xông lên hóa thành một cái nham tương tự nhân h ư ớ n g hực ánh mắt nhìn về phía tạo hóa môn phương hướng toàn bộ tử vi đế tinh toàn bộ sôi trào vô số sinh linh vì đó kinh dị đi lục chân bàn tay lớn một chỉ hướng tam túc kim ô ra lệnh thu tam túc kim ô kêu to một tiếng hướng tạo hóa môn bay đi ầm ầm vô tận thiên hỏa nghiên g mà xuống trong nháy mắt bao phủ thiên địa bao phủ toàn bộ tạo hóa môn oanh vô tận thiên hỏa nghiên mà xuống như sóng to gió lớn một bản cồn cồn mà xuống tầm tầng, tầng lớp lớp đánh ra tạo hóa môn đế trận thủ hộ oanh p h ư ơ n g một nghìn hai trăm chín mươi tám kiến mục thần quan vê anh tiếp nhận chuẩn đế đế lực quán chú toàn bộ tạo hóa môn hộ sơn đại trận phảng phất xuống lại từng đạo thần bị nói văn hiện lên ở thiên vũ phía trên cấu trúc thành một đạo phòng ngự thu tam túc kim âu phát ra từng đợt kêu to cựu thiên tri thượng mặt trời trói trang thái dương chân hỏa bị dẫn ra từ cựu thiên nghiêng mà xuống không có vào thân thể của hắn oanh kim ô dục hỏa khí thế bừng bừng hai cánh mở ra vô số thiên hỏa nghiêng mà xuống liền phản g phất quần bạo b i ể n động bình thường quần quận hòa đến h ư n g h ự c nhiệt độ hòa tan và vật hư không bị hòa tan hết thể toàn bộ hóa thành hư vô phanh dẫn ra thái dương chân hỏa kim ô lực lượng đạt tới cường thịnh thiên hỏa trong nháy mắt sẽ rách đại trận hướng về tạo hóa môn rơi đi oanh một viên sao băng vẽ qua bầu trời nện vào tạo hóa môn lập tức hủy diệt một tòa thần phong tại chỗ liền có mấy trăm đệ tử tan thành mây khói oanh theo sát mà tới mưa sao băng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tạo hóa môn thanh thế to lớn muốn đem chọn cái tạo hóa môn toàn bộ hủy diệt mở cho ta hùng kiệt chuẩn đế giống to phóng thích chuẩn đế chiến l ự c hóa thành thủ hộ đem chọn cái tạo hóa môn bao trùm mình định thiên mà lên đem những công kích này ngăn cản bên ngoài nhưng mà hắn trung quy là xem thường dẫn ra thái dương chân hỏa tam t ú c kim ô lúc này hắn lực lượng căn bản không phải người bình thường có thể chống lại ầm ầm hùng kiệt chuẩn đế phòng ngự trong nháy mắt bị xe đứt vô số mưa sao băng hướng thân thể của hắn vọ tới oanh oanh oanh từng k h o ả mưa sao băng n bị oanh kích không ngừng rút lui phanh một tiếng một đạo kim sắc bóng dáng bay vụt mà đến như muốn đánh g i ế t cũng ngay hùng kiệt c h u ẩ n đế dù sao cũng là tam giai c h u ẩ n đế đối mặt đột nhiên phải gặp gặp lâm nguy không sợ bóng dáng đang lùi lại bên trong kẽ h động một bàn tay đập hướng về phía trước mà thân thể lại trực tiếp xé rách hư không vượt qua ra ngoài thu tam túc kim ô phát ra một tiếng kêu to hai cánh một trận hỏa d i ễ m thao thiên trực tiếp đem một t á t này cho triệt tiêu tốc độ không giảm hướng hùng kiệt trần đế phóng đi răng rác ba chân bên trong một chân nô ra trong nháy mắt hướng hùng kiệt trần đế trộ tới tam túc kim ô một chảo đủ để hủy diệt một tòa thần sơn không gì không phá móng nhọn c h ụ t vào hùng kiệt c h u ẩ n đế dọa hắn kêu to một tiếng căn bản vốn không dám cùng nó tranh tài siêu quay đầu liền chạy đường đường tam giai c h u ẩ n đế tại tam túc kim ô trước mặt chỉ có chạy trốn phần thanh thiên hỏa hóa thành từng đầu cự long truy tại hùng kiệt c h u ẩ n đế sau lưng vì thế như vậy liền hắn đều muốn kiêng kỵ mau lui lại hùng t i ệ t huynh t r ư ơ n g thanh c h u ẩ n đế ở phương xa nhìn một ngụ mồ m hôi lạnh vì hùng kiệt c h u ẩ n đế bóp một vệ mồ hôi lạnh đứng đấy nói chuyện không đau đeo ngươi cái lao bất tử hại chết lao tử hùng kiệt trần đế một bói một bên lớn tiếng nói trường thanh cái tiêu tam túc kim ô rất rõ ràng q u á cường đại hắn liền một kích đều không tiếp nổi liền phải bị đốt thành c h o bùi m u ố n chạy không cửa nhìn xem chạy trốn hùng kiệt c h u ẩ n đế lục c h â n lạnh lẽo mở ộ cười trong tay thanh đồng cổ kính thay đổi chiếu hướng hùng kiệt c h u ẩ n đế oanh thanh đồng cổ kính quang mang đại thịnh chỗ chiếu chi đ ị a trong nháy mắt bị dừng lại mà bị tấm gương quang mang bao phủ chi đ ị a tam túc kim ô tốc độ càng thêm mau lẹ toàn thân hỏa diễm càng thêm mạnh mẽ chính đang chạy trốn hùng kiệt trần đế toàn thân cứng đờ cả người không có dấu hiệu nào từ không trung ngã xuống đến thu tam túc kim ô hóa thành một mắt thấy hùng kiệt chuẩn đế liền phải bỏ mạng tại tam túc kim ô dưới vớt ngay lúc này vay một tiếng tạo hóa môn cấm địa một đạo tiên quan g một bước lên trời cực đạo chi uy một viên cổ lão đại ấn h o à n h không tản mát ra từng sợi đế uy chung kích thước ước vạn dặm thương khung quét ngang cổ kim tương lai cực đạo đế binh tạo hóa ấn nay ấn vừa ra lập tức chấn áp toàn bộ t h i ê n địa ngay cả tam túc kim ô bóng dáng đều là r u lên tại đế uy phía dưới nhận một chút ảnh hưởng nhưng mà vậy vẹn vẹn một chút ảnh hưởng dù sao tam túc kim ô đây chính là có thể cùng đại đế tranh phong tồn tại nó cường đại không cần cực đạo đế binh hoành không phản phất đại đế phục sinh thần uy thao tiên h quét ngang ba ngàn hẳn giới van g r ộ i c ổ kim cực đạo đế binh vừa ra lập tức trở thành thiên địa tiêu điểm chấn áp thiên địa vạn đạo duy ngã độc tôn thu tam túc kim ố huyết dài một tiếng trong nháy mắt bay cao cửu thiên băng lanh con ngươi tản mát ra lập loệ quan huy rất rõ ràng liền tam túc kim ố đều biến đến vô cùng ngưng trọng dù sao cũng là cực đạo đế binh vô luận là ai đến đối mặt đều phải nghiêm túc đối l ã n c ự đạo đế binh nở rộ đế uy vọt lên hàng trăm hàng ngàn đạo thần mang mỗi một đạo đều thô to vô cùng giống như là hung ác hung ác cây quán xuyên trời cao làm cho cả đất trời đều run bần bật c ự đạo đế binh vừa ra lập tức làm cho cả thanh long đại lục sinh linh đều run l ờ y b ẩ y s á t khí tràn ngập làm cho cả thiên địa đều giống như đi vào trời đông giá rét quý vô tận lá r ụ n g bay tán loạn tràn đầy tốc sát khí hơi thở còn chưa động thủ liền đã có uy thế như thế cái này nếu là động thủ cái kia chính là kinh thiên động điện tăng t ú c kim ô bỏ qua hùng k i ệ t chuẩn đế bay lên cao thiên đối mặt tạo hòa ấn song phương dương cung bạc kiếm lúc nào cũng có thể phát sinh thời đại này trận chiến cuối cùng lục trần cầm trong tay thanh đồng cổ kính ánh mắt thâm thúy cũng k h ô lục trân lắc đầu không phải không cho mà là các ngươi không trần quý tạo hóa môn cùng tiểu hữu ngày xưa không đoán ở đây lão hủ hướng tiểu hữu nhận lỗi cấm địa chỗ sâu một thanh âm chuyển đến thư vô phiêu miếu ta không cùng hạng người giấu đầu lòi bồi đàm phán lục trân lắc đầu nói ra liên mặt đều không lộ muốn để lục trần cho hắn mặt mũi cái k i a cũng phải cấp lên mới được như thế lão hủ tội qua tiếng nói rơi tạo hóa môn cấm địa bốn người giơ lên một bộ cổ quan tài đạp không mà đến qua trong dây lát đi vào lục trần trước mặt tiểu h ư u lão hủ trạng thái đặc t h ủ xin hãy tha lỗi k i ế n mục thần quan nhìn thấy cỗ này cổ quan tài lục trần gật gật đầu độ tốt ngươi có thể lấy tới vật này không đơn giản dính ta phái tổ sư riêng này là hắn còn x u ấ t lại lão nhân nằm tại trong q u a n mục vừa cười vừa nói đi biết ngươi không tiện vậy không làm có ngươi đa tạ tiểu hữu thông cảm ta có thể tha tạo hóa môn không qua có ba người muốn giao cho ta lục trần chậm rãi nói ra tiểu hữu thỉnh giảng cái kia nằm thi còn có các ngươi môn phái thánh tử còn có người kia lục trần chỉ chỉ trường thanh chuẩn đế hùng kiệt cùng ta phái thánh tử đắc tội tiểu hữu có thể giao cho ngươi không qua trường t h a n h không phải ta tạo hóa muôn người cái này chỉ không qua không vì ngoại nhân nói quá thay mà thôi cái này tạo hóa môn lão tổ có chút do dự trường thọ môn bên trong mặc dù có một vị tam giai h u ẩ n đế cùng mình có liên hệ nhưng là cái kia cũng chỉ là dưới tình huống đặc thù lẫn nhau ở giữa mới có gặp nhau mà thôi nếu để cho hắn mở miệng để trường thọ môn giao ra một tên c h u ẩ n đế chỉ sợ cũng không dễ dàng dù sao c h u ẩ n đế tại đại đế không g i a niên đại thế nhưng là kim tự tháp đỉnh tiêm toàn bộ chuỗi thức ăn đỉnh đầu tồn tại một tên trần đế có thể chấn hưng một cái gia tộc bọn hắn đại biểu ý nghĩa quá không giống bình thường nếu như ngươi cảm giác khó làm quên đi ta không ngại tự thân lên trường thọ môn đi một lần lục trần một mặt phong khinh vân đạm vừa cười vừa nói tạo hóa môn lão tổ khoe miệng giật một cái âm thầm cô một tiếng mặc dù hắn không biết lục trần lai lịch nhưng là vậy vụ n trộm đ ị a d g ò xét qua nhưng mà căn bản quên không xuyên lục trần lai lịch giống hắn loại cảnh giới này người nhìn ra một người lai lịch vậy cũng là rất nhẹ nhàng sự tình nếu như nhìn không thấu đó mới là kỳ quái đến địa phương mà lục trần chính là như vậy một người hắn nhìn không thấu hắn suy đoán lục trần tuyệt đối lai lịch kinh tiên h thậm chí có khả năng cùng những chuyện lặt vặt kia vặn c ủ vô thượng tồn tại có quan hệ cũng chỉ có loại tình huống này mới có thể có lục trần loại tình huống này tốt lão hủ đ chấm ngâm một lát tạo hóa môn láo tổ gật gật đầu đáp ứng hắn cũng là bất đắc dĩ dù sao cựu giới đại loạn liền muốn tới tất cả biết chuyện này người đều là người người cảm thấy bất an đều đang vì mình có thể đổ qua cái này trường kiếp nạn làm chuẩn bị mà tử vi đế tinh chỉ sợ lần này v ậ y trốn không đi qua cho nên bọn hắn vậy tại mưu cầu mình đ ứ n g lui tại bọn hắn cái vòng này đều dự định liên thủ chỉ có dạng này mới có thể trung độ năng quan phải biết cựu giới đại loạn sắp t i ế n đến thêm ra một người vậy liền thêm ra một loại phần thắng đặc biệt là tam g i a trần đế thậm chí phía trên cảnh giới loại người này vạn cổ đều hắn hữu dựa theo trường thọ môn vị kia bạo tính tình chỉ sợ sẽ không nghe lục trần nhiều lời liền sẽ đ ộ n g thủ chỉ sợ đến cuối cùng rất khó kết thúc vì bọn hắn tương lai cái này ác nhân hắn nhất định phải tới làm dù sao lục trần bày ra quyết tâm hắn nhìn ra được căn bản không cải biến được chỉ có thể tổn thất một cái chuẩn đế tối thiểu dạng này dù sao cũng so tổn thất một cái tam giai chuẩn đế mạnh hơn nhiều sáng suốt lựa chọn lục trần rất hài lòng gật gật đầu đối phương tâm tư lục trần đã sớm nhìn ra chính là nhìn thấy điểm này lục trần lúc này mới cải biến diệt tạo hóa môn cùng trường thọ môn ý nghĩ chỉ là đem kẻ cầm đầu môn xung dưới tối thiểu nhất dạng này có thể vì không lâu về sau cựu giới biến động lớn tích xúc một chút lực lượng cũng không thể đến lúc đó khiến cái này đ ỉ n h cấp chiến lược tổn thất để về sau đại chiến càng thêm gian nan c h ỉ sau sự tình liền trở nên đơn giản vô cùng một trận đại chiến tiêu di ở vô hình tạo hóa môn giao ra hùng kiệt c h u ẩ n đế cùng t h a n h tử trường thọ môn giao ra trường t h à n h c h u ẩ n đế ba người bị lục trần ra tay ác độc đánh giết một trận chiến kết thúc dạng này kết quả làm cho cả thanh long đại lục thậm chí tử vi đế tinh vô số người trận mắt hốt mộn không ít người đối với lục trần thân phận tò mò có thể làm cho tạo hóa môn trường thọ môn loại này siêu nhiên đế đạo truyền thừa nhượng bộ lục trần tuyệt đối rất có lai lịch mà lục trần bản thân thực lực liền không yếu tội còn trẻ liền là chuẩn thần v ư ơ n g cảnh với lại có thể vượt vượt cảnh giới cùng chuẩn đế quyết đấu so với thiên tiêu còn muốn thiên tiêu một sóng lớn danh vọng đập vào mặt lục ma vương lục thiên tiêu lục đế chữ từng cái xưng ơ hào đều bị người hô lên vô số môn phái đem lục trần liệt vào không thể đắc tội người siêu di tạo hóa môn cấm địa lục trần cùng tạo hóa môn lão tổ ngồi đối diện nhau chỉ không qua tạo hóa môn lão tổ thân ở trong quan tài từ bên ngoài nhìn lại lục trần liền cùng một cái quan tài tại tự lẩm bẩm nhìn người dùng mình người cho Hai qua quái ta cao cảm giác có cảm giác. đàm loại rất dị, để không o hoàn toàn á cái cách t thật nhất, thiên luận lâu, luận chung quanh phần người ràng người ngăn chỉ hai hai h về vì đàm địa. có bởi gì, rõ k lâu về sau lục trần đối lục vân y từ tạo hóa môn rời đi chỉ không qua lúc này bên cạnh hai người lại thêm ra một người đứa bé lục tuyết tiểu gia hỏa này ở bên trong không gian tình ngủ tại minh y hiển nhiên mục vũ thiên lam tự yên lữ vân lam nam nhung ngộng lục hy thái văn văn bế quan thời khác không ai chiếu cố tự nhiên mà vậy liền xuất hiện tại lục trần trong tay vừa mới bắt đầu lục vân y thì nhìn lục trần ánh mắt cũng thay đổi về sau mới chậm rãi lý giải từ đó đem chiếu cố tiểu ra hỏa nhiệm vụ tiếp tới ba người cơi bách biến chiến thuyền rời đi thanh long đại lục biến mất cùng mênh mông hư không thiên linh giới một cái thiếu niên đạp không mà đi toàn thân tắm rửa thần uy huyết khí như rồng cường thịnh vô cùng như một tôn thiếu niên thần linh d á n g lâm phảm trần thế mau nhìn là diệp ma vương nhìn thấy thiếu niên đạp không mà đi vô số người ngầm đầu chỉ vào cái kia đạo b ó n g dáng kích động đến lớn tiếng hoảng sợ nói ha ha ha diệp ma vương tới có trò hay để nhìn ma vương đối thiếu đế ai có thể càng hơn một bậc khó mà nói à diệp ma vương thân có thập đại thần thể c h i kim cương bất d i ệ t thần thể p h o n g ngự vô song thiếu đế mạc thiên tầm nguyên dương thánh thể trung thành hai người ai mạnh ai yếu chỉ có thể chiến qua mới biết được thiếu đế ta biết cái này diệp ma vương là ai có người một mặt mê mang hỏi thiếu đế mạc thiên tầm đó là ma kha thánh địa truyền nhân là đại đế hậu nhân có đại đế huyết mạch mang theo đồng thời thân có mười tám thánh thể nguyên dương thánh thể tuổi con trẻ cũng đã là uy danh hiền hách đóng qua thế hệ trước cừng giả càng là bởi vì hắn tiên tư chất tuyệt đế thuật có thành cựu là thiên linh giới công nhận đế chữ người xưng t i ế u đế truyền thuyết hắn là ma kha đại đ chẳng qua là tại gần đây mới xuất thế chính là vì tranh đoạt một thế này đế vị mà diệp ma vương lai lịch coi như quá thần bí không ai biết hắn xuất thân là nơi nào hắn tựa như là đột nhiên xuất hiện nhưng l à nhưng không ai khinh thường hắn thập đại thần thể một trong kim cương bất d i ệ t thần thể mang theo tại mười năm trước xuất thế từ đó một đường hát vang tiến mạnh chiến bại vô số đối thủ ép cùng thế hệ không ngóc đầu lên được hắn tên là diệp tiên không sai lục trần rời đi thiên linh giới thời điểm đệ tử một cái đều chưa kịp mang đi đem bọn hắn ngay tại thiên linh giới mà mười năm công phu mấy cái này đệ tử toàn bộ ra đầu người địa đem cùng thế hệ xa xa bỏ lại đằng sau không thể không nói lục trần ánh mắt phi thường độc đáo mấy người đệ tử tất cả đều là nhân trung long v ư ợ n g đem bọn hắn dẫn lên tu đạo con đường lúc này mới ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bọn hắn liền đã đạt tới như thế độ cao diệp thiên đạp không mà đến phong thái tuyệt thế phản phất thần linh d á n g lâm phản g trần tuần hành thế gian con ngươi sáng chói toàn thân tắm rửa kim sác đường y quần c u ộ n những nơi đi qua để vô số người trở nên khiếp sợ thật là diệp ma vương hắn thật ứ nước c h ư ơ n một nghìn ba trăm lôi vân sơn lôi vân sơn núi này ở vào thiên linh giới trên biển lớn là một hòn đảo thần sơn núi này quanh năm bao phủ cùng trong sương n g t r u n hai đại thiếu r niên thiên tòa n kiêu kết đấu kích động không ít người thần kinh không ít người đều vội vàng chạy đến chính là vì thấy hai cái thiếu niên tiên kiêu phong thái thiếu đế mạc thiên tầm ma kha thánh địa truyền nhân càng là trong truyền thuyết đại đế cháu ruột thân phận cao quý vô cùng đại ma vương diệp tiên lai lịch bí ẩn khi xuất hiện trên đời ở giữa ngắn quật khởi tốc độ nhanh rất nhiều người suy đoán là cái gì ẩn thế thánh địa hoặc là đại giáo truyền nhân hai người tám lạng nửa cân một cái nguyên dương thánh thể sắp đại thành một cái kim cương bất diệt thần thể sắp đại thành dạng này hai người ước chiến làm sao có thể không làm cho chú ý không phải sao khoảng cách đại chiến ngày còn có ba ngày toàn bộ lôi vân sơn đã là người đông nghìn nghịt rất nhiều người đều không ngại cực khổ nao nhao chạy đến lôi vân sơn cho dù là tại trong b i ể n rộng vậy như thế vậy không chút nào có thể ngăn cản bọn hắn bước chân vạn t h u n cách bờ ngàn thú đã không vô số người ngự không lôi vân sơn t ò a này b ừ a bãi vô danh sơn phong tại hai cái thiếu niên thiên những kêu ước chiến linh giới truyền lược không ít địa phương chính là bởi vì hai người ước chiến để nơi này tại về sau rất nhiều tế u nguyện bên trong hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt thiên linh giới linh tộc chiếm cứ đại bộ phận điểm mà mạc thiên tầm làm linh tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật càng là hấp dẫn lấy linh tộc ánh mắt diệp thiên thân vì nhân tộc muốn cùng linh tộc người nổi bật đối chiến tự nhiên vậy dẫn dắt dân tộc thần kinh thiên linh giới linh tộc đương thời trong lúc nhất thời lôi vân sơn trở thành thiên linh giới thịnh thế chi địa không ít đại giáo thánh địa thế gia đều g i á lâm hình thành một trận thịnh thế sau ba ngày đ o a n n g ngày toàn bộ lôi vân sơn vô số người đều chạy đến đem cả hòn đảo nhỏ vây chật như nêm c ố i ngay cả hòn đảo chung quanh trên biển t ừ n g c h i ế c từng chiếc thuyền lớn toàn bộ đem hòn đảo vây quanh trên bầu trời chim bay tẩu thú cũng là đem nửa cái bầu trời đều che đậy lôi vân sơn đỉnh núi một đạo một thân màu đèn trang phục bóng dáng đứng thẳng trên đỉnh núi phản phất một tòa bất hủ phong bi sừng sững bất động một trận gió biển thổi vào thổi lên hắn thật dài tóc bạ một ạ h người t trẻ tuổi nhìn xem mạc thiên tầm b liền c dáng một mạc hâm mộ súng bái mạc thiếu đế ta thần tượng a một đám nữ tu sĩ ánh mắt lửa nóng nhìn xem hắn bóng dáng một mặt hoa xi、si、trạng mặc thiên tầm thực lực cường đại lại là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật đồng thời hắn không có đạo lữ cái này khiến rất nhiều người đều nhớ thương ma kha thánh địa cho tới bây giờ đều không thiếu tới cửa chào hàng nữ nhi của mình mình môn phái chuyển nhân cường giả đường đường tiêu đế thời đại này đ ế chứ nhất là có thể trở thành đại đế nhân tuyển vô số môn phái con mắt đều tái rồi dạng này người ở thời điểm này nếu như có thể bắt lấy cái kia chính là tốt nhất đầu tư một khi nó ngày sau thành đế cái kia bọn họ liền nước lên thì thuyền lên đi theo đắc đạo thành vì thời đại này trói mắt nhất chuyển thừa dù là cuối cùng hắn không thành đế lấy hắn thiên tư vậy cũng tuyệt đối có thể trở thành hành k í c h đại đế như thế tồn tại dạng này đầu tư làm sao vậy không lỗ mạc thiên tầm đứng ở đỉnh núi nhắm mắt lại phảng phất ngủ tiếp đi bình thường đối với phía dưới đám người đối với mình chỉ t r ỏ hồn nhiên không thèm để ý hắn liền phảng phất cùng cái này thiên địa ngăn cách bình thường làm sao diệp ma vương còn chưa tới sắp tới buổi trưa diệp thiên còn không có đến ở đây tất cả mọi người đều lo lắng không phải là diệp ma vương sợ hai thiếu đế không dám tới à. có thiếu đế người ủng hộ cười lạnh nói ai đánh dám thật la thối không ngử được diệp thiên người ủng hộ một mặt khó chịu nói ra Người lại thả cái gì? Hai người dương cung gì? lại cái Hai i bạc thả k ế một mặt đỏ tới mang ẩm chạm m tới thai, tùy đỏ thời nhau nhau lên, tùy thời có khả năng và chạm gây gỗ. khả có và người hai người năm người m ư ờ i năm tám mượn ỉ càng ngày càng nhiều người đối lập lẫn nhau bắt đầu hai lần người ủng hộ đều ô m khác biệt quan điểm lẫn nhau chửi bới một người khác một trận đại chiến tùy thời có khả năng bột phát lôi vân tri đ ỉ n h thiếu đế mạc thiên tầm đột nhiên mở hai mắt ra hai đạo ánh mắt phá thoái hư không chương chân trời nhìn lại ở nơi đó một bóng người dậm chân mà đến diệp mà vừa tới có mắt nhọn người lập tức phát giác chỉ vào phương xa bầu trời kích động khoa tay múa chân soạn trong n g á y mắt tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt về phía chân trời nhìn lại ánh mắt h ó a chặt cái kia đạo bóng dáng diệp thiên dậm chân mà đến bằng hương ngự phong thân pháp đã xuất thần nhập hóa bước chân bất động thân thể lại nhanh chóng gọn tới trước bóng dáng nói không nên lời thoải mái phiêu d i n lại lại dẫn lăng lệ bá đạo đặc sắc thật là diệp ma vương diệp thiên người ủng hộ kích động ha ha ha các ngươi ai đang nói diệp ma vương sợ đánh mặt đi chính là cũng không biết ai đánh dám còn thật là cái dám thả qua còn chưa tính ha ha ha hừ mặc thiên tầm người ủng hộ hữ lạnh sắc mặt rất là khó chịu giống như là ăn phải con ruồi như thế khó chịu cuối cùng bọn hắn chỉ có thể đưa ánh mắt tụ tập trên người diệp thiên nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói chỉ sợ diệp thiên đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần s ê u diệp thiên bóng dáng trong nháy mắt xuất hiện tại lôi vân chi đỉnh cùng mạc thiên tầm đối diện mà đứng cách không tương vọng diệp thiên mạc thiên tầm hai người bốn mắt nhìn nhau lẫn nhau thật lâu đối mặt giờ khắc này thiên địa yên tĩnh thời gian phản g phất đ ỉ n h chỉ bình thường tất cả mọi người đại khí không dám thở đều đang nhìn lấy hai người phản ứng hai cái thiếu niên thiên tiêu lần thứ nhất gặp mặt một cái linh tộc người nổi bật một cái nhân tộc người nổi bật n g ơ i đến muộn mạc thiên tầm mở mi diệp thiên chậm rãi mở miệng nói ra chậm trễ chút thời gian nhiều hơn tha thứ d ạ ma h uyên mặc thiên tầm xương sở hai mắt nhíu lại thách ra dị dạng thần thái trong lòng của hắn ẩ n ẩ n đã đoán được là nguyên nhân dị d ạ ma điện phân điện đoán chừng không đủ không nghĩ tới có tôn chuẩn thần vương tại phế đi lật tay một cái chân lãng phí chút thời gian diệp thiên ngữ khí bình thản nói ra phản p h ấ t diệt d ạ ma điện phân điện d i ệ t sát chuẩn thần vương là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ Tr tại trước đây ít năm xuất thế nhảy lên trở thành người miệng người bên trong đại hùng chi điện về sau càng là có truyền ngôn nói tại dạ ma h uyên chỗ sâu có chút một t ò a cổ xưa cung điện là danh tiếng đang thịnh dạ ma điện h uyên điện. nguy hiểm không có người có thể đi vào mới phát triển đã từng có không ít cường giả muốn xâm nhập dạ ma h uyên muốn đem dạ ma điện tìm tìm ra kết quả tất cả đều là một đi không trở lại không nghĩ tới diệp thiên không chỉ có giết tiếng bảo hơn nữa còn toàn thân trở ra thậm chí thanh dạ ma uyên dạ ma điện phân điện cũng cho phá hủy như vậy hàn đối với diệp thiên lực lượng có c à n rõ ràng hơn nhận biết chuẩn thần vương sao mặc thiên tầm tự lẩm bẩm lấy chính hắn lực lượng tối đa cũng liền làm đến cái dạng này nhìn đến thực lực đối phương cùng trong truyền thuyết như thế cường không tưởng nổi nơi xa quan chiến mấy cái đại nhân vật cũng tương tự nghe được lục trần lợi nói sắc mặt không khỏi biến đổi diệp ma vương vậy mà đem dạ ma h uyên bên trong dạ ma điện phân điện cho sân bằng thật g i phải biết dạ ma h uyên ngắn ngủi thời gian mấy năm không biết thôn phệ bao nhiêu tiến đến tìm kiếm cường giả sinh mệnh đó là liền thanh nhân chân quân thậm chí thần vương đều có chút e ngại dạ ma uyên cùng mọi người rung động so sánh mặc thiên tầm cùng diệp thiên hai người liền không có như vậy hiện ra ngược lại rất là bình hai người đối diện mà xem đều bị đối phương phong thái châu kinh ngạc nói đồng thời hai người còn chưa đến á n h liền đã sinh ra cùng c h u n g trí hướng cảm giác trận chiến ngày hôm nay ta mong đợi đã lâu mặc thiên tầm nhìn xem lục trần hai mắt tỏa ánh sáng đó là nóng lòng không đợi được biểu lộ thời gian dài như vậy cùng giai vô địch cùng thế hệ vô địch để tâm hắn đều trở nên chết lặng tính tình trở nên càng ngày càng lạnh ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác làm hắn càng ngày càng cô đơn loại kia tịch mịch cực ít có người có thể hiểu thậm chí liền người thế hệ trước hiện tại đều bị hắn siêu việt đây càng thêm để trong lòng hắn rét run động một tí chỉ có một người một người cô độc tu đạo cũng vậy. diệp thiên đứng chắp tay áo quyết tung bay khí chất nói không nên lời xuất trần đồng thời lại có bá giả khí t ứ c hai người hoàn toàn khác biệt khí tức lại đồng thời xuất hiện tại cùng trên người một người loại cảm giác này cực kỳ là quái dị nhưng mà diệp thiên lại cho người ta một loại cực kỳ là hài hòa cảm giác phản phất trời sinh như thế bình thường vậy liền để chúng ta chiến một trận nhìn một chút lẫn nhau c â n lượng mạc thiên tầm mở miệng đề nghị chính hợp ý ta diệp thiên gật gật đầu mời mời hai người trẻ tuổi nghiêm mặt nói oanh oanh vừa dứt lời dưới hai người đồng thời động trong nháy mắt chiến đấu đến cùng một chỗ giang dắt ngắn ngủi một lần va chạm không ít người tại thời khắc này đều là hít một hơi lanh khí hai người này phải cường đại tới trình độ nào chăm chú là một chớp mắt thăm dò giao thủ liền để bầu trời sụp đổ một mảng lớn loại này không gì sánh kịp lực phá hoại để tất cả mọi người đều không tự chủ sợ run cả người bọn hắn tự hỏi mình không có cường đại như vậy thực lực không tiếp nổi một kích này đánh một trận ở ngoài không gian ngắn ngủi tiếp xúc hai người đối thực lực đối phương nằm chắc trong lòng diệp thiên trực tiếp đặc không thẳng vào mây xanh hướng về v ự c ngoại bay đi chính hợp ý ta đánh một trận ở ngoài không gian để cho chúng ta buông tay buông chân chân chính chiến một trận mạc thiên tầm trả lời diệp thiên đồng thời theo sát diệp thiên sau lưng hướng về v ự c ngoại phóng đi trời ạ mau nhìn bọn hắn đi v ự c ngoại bọn hắn mới bao n h i ê u l ớ n a lại nhưng đã đạt đến v ự c ngoại chiến đấu phương diện quá đi ê n c u ồ n g không ít thánh nhân cảnh cùng phía trên cảnh giới người nhao nhao xông vào thiên vũ tiến vào v ự c ngoại tinh không quan sát lên trận chiến đấu này mênh mông tinh không vô số đầy sao tô điểm tại h á cám hư không có sáng trói trói mắt có quan mang n u hò có q mặc tiên tầm gật gật đạm, thân thể một trận huyết khí một trời kinh động hoàng vũ khủng bố như thế huyết khí che đậy hơn phân nửa tinh không để nơi xa đi theo mà đến quan chiến người đều là sắc mặt đại biến mặc tiên h tầm toàn thân trở nên đỏ đỏ vô cùng phản phất toàn thân hóa thành một khối bị đốt đỏ bàn ủi t h u n g quanh hư không tại chung quanh thân thể hắn chậm rãi trở nên vặn mẹo phảng phất muốn hòa tan bình thường c h í dương đến đựng nguyên dương thánh thể mở ra nguyên dương thánh thể nếu như danh bất hư truyền thấy cảnh này không ít người trở nên khiếp sợ mười tám thánh thể một trong nguyên dương thánh thể loại này thể chất quả nhiên bất p h à m lại có thể có uy thế như thế oanh diệp thiên toàn thân chấn động huyết khí ủ bay thẳng m à lên kinh khủng huyết khí trong nháy mắt xé rách hư không tàn phá bừa bãi toàn bộ tinh không cùng mạc thiên tâm huyết khí hô ứng lẫn nhau thân thể n h o á một cái da thịt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành kim sắc tại h á cám tinh không bên trong phá lệ sáng tỏ giống như một vành mặt trời bình thường kim cương bất diệt th k hai ô n người g ít h mắt tỏa thể ánh sáng, hận không sông lên đại e m l o này thiếu ể chất phương pháp hữu tu luyện g làm về dụ. t Giết. t Hai đại i ế h niên thiên kiêu đại chiến mở ra từ tinh không hai b ừ n g thoáng qua vọt tới cùng một chỗ chiến đấu mặc thiên tầm nguyên dương thánh thể mang theo liền phảng phất một vòng di động mặt trời vừa ra tay liền là vô tận pháp t ắ c phủ văn long l á n h q u a n huy hướng lục trần đánh tới diệp thiên cũng không chậm kim cương bất diệt thần thể mở ra bản thân liền phảng phất vô song hiện tại càng thêm như thế oanh oanh hai người đại chiến đến cùng một chỗ khiến động vô số thần kinh nhưng mà mênh mông tinh không đã mất đi hai người bóng dáng chỉ có thỉnh thoảng vỡ nát hư không như nói hai người cực hạn tốc độ kinh khủng lực phá hoại thật là nhanh trong độ theo không kịp thấy không rõ à. đừng nói ánh mắt ngươi ta thần thức đều không nhìn thấy bọn hắn cái bóng có người một mặt khó chịu nói ra n g à n dặm xa xôi mà đến lúc đầu nghĩ đến thấy thiếu niên thiên tiêu phong thái không nghĩ tới liền cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy chỉ có thể nghe được tiếng đánh nhau quanh mặc thiên tầm tóc đen bay múa nguyên dương thánh thể phát sáng ánh mắt lăng lệ đưa tay ở giữa hơn vạn đạo quan mang bắn ra tướng tinh không đánh thành tổ n g bị xuyên thủng đến tốt diệp thiên sợi tóc bay lên c mặc thiên tầm nhìn xem diệp thiên tại công kích mình hạ còn có thể đi bộ nhàn nhã trong mắt hơi hít thao túng hơn vạn đạo quan mang hướng diệp thiên chấn áp tới oanh oanh oanh hơn vạn đạo quan g mang đi mà quay lại phảng phất mọc mắt bình thường trên không trung linh hoạt rẽ ngoặt hướng về diệp thiên phong đi diệp thiên thân pháp kỳ lạ chợt ẩn chợt hiện dậm chân mà đến rõ ràng có thể nhìn thấy thân thể của hắn lại phảng phất hắn không tồn tại bình thường trong t h á n g chốc cho người ta một loại cảm giác giống như hắn đến cô thân thể này có thể bày biện ra bất luận cái gì hình thái lại phảng phất không có hình thái phong vô hình không nghĩ tới hắn đã đem phong c h i đạo lĩnh n g ộ được trình độ như vậy nhìn thấy diệp thiên thân pháp một cái đại giáo lao tổ trầm giọng nói ra rết mạc thiên tầm vậy rất nhanh phát hiện vấn đề này lúc này từ bỏ truy tung diệp thiên bước chân hơn vạn đạo quang mang trực tiếp bao phủ toàn bộ tinh không tiến hành không khác biệt công kích. t hắn c vô h đây là đang buộc diệp thiên hiện thân cùng mình đấu pháp ẩn nấp hư không diệp thiên cũng bị mặc thiên tầm nhanh trong chuyển biến thủ pháp cho làm s ư ớ n g sốt một chút không nghĩ tới đối phương phản ứng mau lẹ như vậy đối mặt không khác biệt trí dương trí thịnh công kích diệp thiên trực tiếp nâng lên cánh tay lựa chọn đ ố i cứng kim cương bất diệt thân thể bản thân liền kiên cố vô cùng phòng ngự không gì xanh kịp diệp thiên trực tiếp mua cánh tay đem những ánh sáng này toàn bộ đánh sơ sát âm vang âm vang một trận kim loại dao kích âm thanh âm vang lên diệp thiên dựa vào thân thể vô song phòng ngự trực tiếp đem đánh vào quanh người hắn quan g mang toàn bộ làm dịu sau đó nâng lên nằm đấm một quyền đánh phía nơi xa mạc thiên tầm anh một câu ngoài ta còn ai bá thiên tuyệt địa kinh khủng quyền ý hướng về phía trước mạc thiên tầm đánh tới phá khung bá d i ệ t quyền mười năm công phu diệp thiên đã đem bộ quyền pháp này tu luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng tiện tay nhặn ra với lại uy lực không tầm thường thật bá đạo quyền ý mạc thiên tầm x ứ sở hắn không nghĩ tới thân thể đối phương phòng ngự vô song không nghĩ tới thủ đoạn công kích vậy như thế biến thai ông mạc thiên tầm cũng không chậm hai tay hoạt động phát họa ra đường u y t toàn bộ tinh không phảng phất đều tại theo hai tay của hắn chấn động chuẩn của tui net hư không tạo nên liên miên chập trùng gợn sóng hình trong nháy mắt đem phá không bá diệt quyền lực quyền triệt tiêu siêu diệp thiên bắt lấy cơ hội xuất hiện tại mạc thiên tầm bên người nâng quyền liền oanh mạc thiên tầm khỏe miệng hơi vệt lên hồn nhiên không sợ đón diệp thiên xông tới oanh oanh oanh hai người có một lần chém giết cùng một chỗ nó uy thế vô cùng đáng sợ vô biên vô hạn thiên địa uy áp nối liền cùng một chỗ diệp thiên phảng phất một cái chim đại bảng thân pháp mau lẹ chiêu thức hay thay đổi t ự a như là tại mũi đao khiêu vũ bình thường trong tay công kích không bị ảnh hưởng chút nào, góc độ mạc thiên tầm điều khiển pháp tắc phù văn phát h ỏ a ra đại đạo t r í lý hóa thành từng đầu xiềng xích hướng diệp thiên p h ó n g đi như muốn khốn tại nơi đây mở cho ta diệp thiên r i n g to n g ử a mặt lên trời thét dài thanh âm mặc kim liệt thạch vang vọng vâu ngần tinh không giờ phút này trên người hắn huyết khí thần diễm hư vô có ngàn cao trăm trượng phản phất một tòa tinh không núi lớn bình thường đứng ở tinh không sừng sững không ngã đối mặt phát h ỏ a ra đại đạo phù văn trật tự mạc thiên tẩm diệp thiên nghiêm nghị không sợ dũng cảm tiến tới một quyền hướng mạc thiên tầm đánh tới phanh phanh phanh từng đầu pháp tắc trật tự thần liên sụ đổ biến mất không có đối nhìn thấy công kích mình bị tùy tiện hóa giải mặc thiên tầm hai mắt nhữ lại trong ánh mắt chiến ý lại cường thịnh mấy điểm phóng xuất ra một chiêu thánh thể bị kỹ nguyên dương thánh thể chấn động thần huy vẩy xuống chấn động toàn bộ tinh vũ hắn trên nắm tay phủ hiện từng cái đạo ấn huyền ảo vô cùng anh khí thế của hắn bước người một quyền đánh về phía diệp thiên thiên mà run run tinh không lay động một quyền này lực công kích vô song thiên điệu thất s á c diệp thiên s ư n g sở hai tay k ế c tấn diễn hóa đạo âm dương lập tức thiên đ i ệ theo hai tay của hắn múa nhanh chóng rút lui mà đi thiên đ i ệ âm dương hai điểm một âm một g ư ơ n g riêng phần mình một bên chí dương chí thịnh một quyền cứ như vậy dễ dàng tại diệp thiên trước mặt bị hóa giải cái này sao có thể mặc thiên tầm c h ấ n kinh mở to hai mắt nhìn không thể tin được nhìn xem một màn này h á n nguyên dương thánh thể thánh thể bí kỹ lại bị người cứ như vậy cầm xuống đây là chuyện chưa bao giờ có cái này chơi cười không tốt đẹp gì cười r ế t mặc thiên tầm dẫn ra thiên địa đại đạo muốn muốn nhờ thiên địa lực lượng đến đem diệp thiên chấn áp đáng tiếc bọn hắn dự định nhất định thành k h ô n g diệp thiên như c h â n long không thể ngăn cản tùy tiện liền có thể xuyên thủng hư không vô luận là đạo văn vẫn là trọng khí đều căn bản ngăn không được hắn hai người giao thủ người tới ta đi quên cả trời đất nhưng là không có chân chính liều mạng hai người tựa như là có an ý như thế sâu trong tinh không đại chiến đã kết thúc tin tức liền là tại những nhân khẩu này bên trong biết hai đại thiên tiêu tám lạng nửa cân đánh cái thế hòa không phân thắng bại kết thúc tin tức này thế nhưng là để đám người l ă n g thần thật lâu không chỉ có như thế trải qua qua một trận chiến này về sau mặc thiên tầm vậy mà cùng đại ma vương diệp thiên lẫn nhau ở giữa đánh ra tình cảm lẫn nhau cùng c h u n g trí hướng một trận chiến bất phân thắng bại không chỉ có không để cho hai người hy vọng giảm xuống ngược lại càng là đem hai người hy vọng tăng lên rất nhiều đổi sát người thế hệ trước lôi vân sơn đại chiến kết thúc nhưng là đám người cũng không có tán đi ngược lại càng nhiều hơn bắt đầu lôi vân tri đ ỉ n h hai đạo bóng người ngồi xếp bằng bọn hắn duy trì cái tư thế này đã ba ngày ba đêm một trận chiến về sau hai người cảm xúc rất nhiều đều phát hiện chính mình không đủ tại an tâm tổng kết một trận chiến này thành quả tìm kiếm mình không đủ trong thời gian này hai người thỉnh thoảng tiến hành giao lưu lẫn nhau ở giữa xác minh có đôi khi hai người hội xào túi bụi thậm chí lại sẽ động thủ không qua động thủ đều là thi triển hai người có tranh luận bí ký cùng ngồi đàm đạo không nghĩ tới thế hệ tuổi trẻ đã có người đạt đến loại độ cao này xa xa nhìn xem mạc thiên tầm cùng diệp thiên bóng lưng có đại nhân vật cảm thắn nói đúng vậy à, cùng bọn hắn so sánh những năm này ta cảm giác mình toàn bộ sống đến chó trên người có người một mặt cảm khai nói ra giữa người và người trên lệch làm sao lại lớn như vậy chứ người cuối cùng một chiêu kia là chiêu thức gì vì sao a ta cảm giác được trí dương trí thịnh trí âm trí lạnh hai loại thuộc tính khác nhau mạc thiên tầm nhìn xem diệp thiên hỏi hắn nguyên dương thánh thể trí dương trí thịnh lúc đầu hắn đã nằm chắc thắng lợi trong tay coi là phóng xuất g a thánh thể bí ký đủ để đem đối phương chấn áp không nghĩ tới đối phương vậy có loại này thuộc tính đồng thời còn có một loại khác không yếu hơn mình thuộc tính. đem hắn dương vô cực triệt để áp chế lệnh chính hắn sụp đổ âm dương diệp thiên không có d ầ u diếm mở miệng nói ra sư phụ ta đã từng dạy bảo ta cứng quá dễ gây đạo lý để cho ta muốn trong nhu có cương trong cương có nhu cương nhu cùng tồn tại đây mới thực sự là đường Trước thăm ma khá thánh biết Thiên một Thiên tầm ít Thiên tại tu đạo phương diện thường thường nói ra một chút ra sư phó tò mò, đến cùng là dạng người được phương Cùng Mạc cùng. viếng vô điện. nơi Diệp lợi Diệp diện nói Không huynh nào. luận phen, luận khá phó ma đạo đạo để đạo đ là lý có thể dạy bảo đệ tử nhiều như vậy đạo lý luận phải biết những lý luận này bên trong thường thường có một ít cho dù là bọn hắn ma kha thánh địa các lao tổ đều không có dạy bảo qua mình trong lúc nhất thời mạc thiên tầm đem diệp thiên sư phó liệt vào cùng mình môn phái nội t ì n h lao tổ như thế cấp bậc thậm chí có phần hơn mà không kịp sư phụ ta diệp thiên vừa nhắc tới sư phụ mình lục trần sắc m ặ t không khỏi nghiêm ánh mắt trở nên lửa nóng tự lẩm bẩm hắn là trên cái thế giới này lợi hại nhất người lợi hại nhất người mạc thiên tầm khoe miệng giật một cái âm thầm nói thầm cái này k h á c lác có như thế thổi sao chẳng lẽ đạo huynh sư phó là đ m ạ c thiên tầm nhét miệng nói ra lợi hại nhất người không phải đại đế không ai có thể hơn ngoại trừ đại đế có ai dám tự xưng là lợi hại nhất người không phải diệp thiên lắc đầu bất quá ta tin tưởng ta sư phó không thể so với đại đế yếu m ạ c thiên tầm biến sắc thần sắc chân kinh thất thanh nói chẳng lẽ đạo huỳnh sư phó là cái k i a chút ẩn thế vô thượng tồn tại hắn đến cùng là ai diệp thiên i mắng lắc đầu không có trả lời m ạ c thiên tầm lời nói ánh mắt nhìn về phía phương xa ánh mắt p h i ê u hốt hoài niệm mình tỉ tỉ các nàng cũng không biết sư phó đối ở hiện tại ta hài lòng hay không diệp thiên tự lẩm bẩm những năm này hắn một khắc cũng không dám thư giãn một mực tại trong chiến đấu tìm kiếm đột phá bốn phía khiêu chiến cường giả trải qua qua máu và lửa khảo nghiệm thậm chí có mấy lần hắn đều kém chút vất lạc đã từng có một lần hắn bị thế hệ trước cường giả truy sát lên trời không đường nhập địa không cửa kém chút cho là mình không sống tiếp được nữa nhìn xem diệp thiên đột nhiên trở nên trầm mặc ánh mắt p h i ế hốt mặc thiên tầm không tiếp tục tiếp tục hỏi tiếp mỗi người đều có mình bí mật duy trì thần bí cùng đạo hình một phen chi mong đợi cùng đạo huynh lần nữa một trận chiến mạc thiên tầm đứng lên đến cùng diệp thiên cáo tử diệp thiên hoàn hồn gật gật đầu t ố t ta vậy mong đợi cùng đạo huynh lần nữa một trận chiến thời điểm gặp lại chỉ sợ sẽ là người ta đế lộ tranh phong thời điểm đến lúc đó đạo huynh nhưng không cần lưu thủ mạc thiên tầm vừa cười vừa nói cũng vậy diệp thiên gật gật đầu hai người đều biết lần chiến đấu này mặc dù thoải mái nhưng là bọn hắn đều không có sử dụng toàn lực còn có điều giữ lại bọn hắn ngầm hiểu lẫn nhau rất có ăn ý đồng thời vậy cùng trung trí hướng cùng đạo huynh một trận chiến để cho ta thu hoạch rất nhiều t u vi lần nữa tinh tiến ta tin tưởng qua mấy ngày cùng lôi hoàng đối chiến thời điểm nhất định có thể thắng hắn mặc thiên tầm lòng tin mười phần lôi hoàng diệp thiên xứng sở vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc thiên linh giới còn có thiếu niên thiên tiêu nhắc tới cũng kỳ quái cái này lôi hoàng cùng đạo huynh như thế cũng là mười năm trước xuất thế quật khởi tốc độ thật nhanh cùng đạo huynh không thua bao nhiêu mặc thiên tầm đường úp diệp thiên kinh ngạc hắn những năm này một mực tại đất hoang bên trong cùng hung t h ú chém giết thỉnh thoảng xuất hiện tới khiêu chiến một chút tuổi trẻ cứng giả còn thật không biết cái này lôi hoàng là người thế nào cùng mình như thế quật khởi tại mười năm ở giữa Cùng mình không có sai biệt. cái có chút chẳng sai suy biệt, khiến Diệp Thiên có chút suy đoán, này là ẽ l hắn sao? không sao, biết đúng ạ o h u h muốn n c ngươi có lòng tin hướng mạc thiên tầm lắc đầu nói thẳng đường biết đạo hình là người mặc dù mọi người đều gọi hâu ngươi diệp ma vương nhưng là ta lại biết đạo hình ghét gác như cựu từ không loạn sát vô tội ta tin tưởng nói huynh sẽ không trọng thương ta cho nên ta mới như thế dù sao cơ hội khó được mạc thiên tầm nói ra cái này lôi hoàng cực kỳ thần bí nếu như bởi vì cùng đạo huynh đối chiến từ đó mất đi cùng đối chiến cơ hội vậy liền rất tiếc lối cho nên ta mới an bài như thế nếu như thế vậy liền b à i dày diệp thiên vô ý thức đáp lại mạc thiên tầm một câu bởi vì từ nơi sâu xa hắn cảm giác cái kia lôi hoàng cùng mình có thể có chút quan hệ tốt có đạo huynh đồng hành trên đường sẽ không tỉ mỉ mạc tiên tầm ánh mắt sáng lên nói thật hắn cùng diệp thiên tuy nhiên không qua mới nhận biết đường này không qua hai người tính tình rất thích hợp không cầm về sau đế lộ tranh phong nói sự tình tối thiểu nhất hiện tại bọn hắn có thể trở thành bằng h ư u hai người s ó n g v a i đ ạ p không mà đi lưu lại lôi vân sơn một đám trận mắt hốc mồm đám người nói xong sinh tử đại chiến đâu nói xong liệu mạng tranh đ ấ u đâu chúng ta còn đều thoát các ngươi hai cái liền cho chúng ta nhìn cái này một đám người từ khác nhau địa phương chạy đến muốn xem một trận sinh tử đại chiến kết quả đây hai người vậy mà sóng vai rời đi nhìn quan hệ cũng không thể lắm đây là cái quỷ gì một đám người trong gió lộn xộn cái này kết thúc nhìn xem hai người rời đi bóng lưng có người tự lẩm bẩm tựa như là kết thúc đây cũng quá quá loa sớm biết như thế tội gì chạy đến ai thất vọng à lúc đầu coi là có thể nhìn thấy hai vị thiên kiêu sống mái với nhau ngươi chết ta sống không nghĩ tới hai người lại cùng ngồi đ à m đạo một đám người cao hứng mà đến mất hứng mà về diệp thiên cùng mạc thiên t ầ m hai người một đường hướng đông mà đi hai người phi thường cao điệu cũng không có thu liễm mình k h í tức hai người những nơi đi qua bách thu chấn hoàng sợ vạn linh tĩnh h t thực lực nhỏ yếu thở mạnh cũng không dám thực lực cường đại cũng là như lâm đại địch sợ hai người đến đây tìm phiền t o á i không qua còn tốt hai người cũng không để ý gì tới hội những người này trực tiếp n g ư không một đường mà đi một viên hạt giống ma kha thánh chủ căn bản không để ý tiện tay liền cho để ở một bên diệp thiên nhìn đối phương một chút bất động thanh sắc cũng không nói chuyện giữ yên lặng lễ vật đã đưa chính bọn hắn bắt không được bỏ lỡ cơ hội vậy liền cùng mình không có quan hệ ma kha thánh chủ mặc dù không chào đón diệp thiên đưa tặng hạt giống bất quá vẫn là xếp đặt buổi tiệc vì diệp thiên tiếp phong tẩy bụi một cái thiếu niên tiên h tiêu có thể giao hảo tự nhiên muốn giao hảo dù sao cũng so là địch vì chính mình dựng nên một địch nhân mạnh hơn tất cả ở đây ma kha thánh địa cao tầng đều đã bị kinh động một mặt không đáng tin bọn hắn thánh địa tên này lão tổ am hiểu nhất liền là thuật tính toán đối với tất cả mọi người đánh giá vậy cũng là phi thường nghiêm ngặt c ự c ít có người có thể có được hắn như thế đánh giá khá lắm người trẻ tuổi kia thật có như thế đại tiềm lực ma kha thánh địa cao tầng toàn bộ lưỡi lưỡi nhiều năm như vậy chỉ có thiên tầm đạt được qua lão tổ như thế đánh giá người trẻ tuổi này không đơn giản ta nghe thiên tầm nói người trẻ tuổi này đối với đạo đức lý giải đã đạt đến một cái kinh khủng tình trạng tựa như là sư phụ hắn dạy cho hắn khoan hay nói ta nghe thiên tầm nói vài câu có loại hiệu ra cả Ta t vậy có ì、so、hơi hơi ngay tại bọn hắn chính đang nghị luận thời điểm bên người đột nhiên xuất hiện một cái bóng người đây là một cái lao nhân hoa dâu bạc tự thân một mặc vải thô áo mặc trên người hắn không có một tia không hài hòa nhìn nó tựa như là cái này mới từ trong đất trở về hoa màu lao hắn hạt giống này nơi nào đến lao nhân vừa hiện thân ánh mắt quét qua một đám ma kha thánh địa cao tầng lớn tiếng hỏi lao nhân giờ phút này tâm tình phi thường kích động cho tới hắn bưng lấy hạt giống hai tay đều rung động rung động, rung động ung dung lao tổ ngài đây là ma kha thánh chủ thấy lao nhân biến sắc vội vàng lao đến lao nhân này liền là lần này xuất thế nội tình lao tổ mặc ra đời thứ bảy mươi hai gia chủ mạc vân lệnh hạt giống này là ai lao nhân không để ý tới hội ma kha thánh chủ ánh một ắ sắc lo lắng, t thần đặt ở cái kia đến. Lao tổ, hạt giống này có cái gì đặc biệt liếc lo là Lao người, nói, ai cái kia giống cái đến đến. cùng có đặc nhìn này gì đám mau m sao? ở đám ma kha thánh địa cao tầng toàn bộ một mặt không h i ể u nhìn xem láo trong tay người hạt giống một mặt không h i ể u đặc biệt đương nhiên đặc biệt lao nhân kích động đến bưng lấy hạt giống này cái k i a cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng nhìn đám người trợn mắt hốc mồm cái này là bảo vật vô giá vô giới chi bảo lao tổ bưng lấy hạt giống kích động đến nước bọn bay thẳng dầm ma kha thánh chủ gian nan nuốt ngụm nước miếng một mặt hoài nghi hướng lao nhân hỏi lao tổ ngươi nói cái này là bảo vật vô giá sắc mặt lao nhân nghiêm Trừng ma kha thánh chủ một chút hắn cái này t r ừ n g một cái tất cả ma kha thánh địa cao tầng toàn bộ không dám thở mạnh buồn bực ngẩng đầu lên các ngươi đang chất vấn ánh mắt của ta lao nhân trừng mắt không giận tự uy ánh mắt sắp bén doa người kêu to một tiếng không dám không dám lao tổ ma kha thánh chủ vội vàng hòa giải hử nghĩ rằng các ngươi cũng không dám lao nhân lạnh g i ọ n g một tiếng giống như một đạo tiếng sấm vang vọng tại mọi người bên t a i nói hạt giống này lấy ở đâu lao nhân con mắt nhìn c h ầ m chằm ma kha thánh chủ trầm giọng hỏi ma kha thánh chủ x ư n g sở sắc mặt hồ nghi trong lòng âm thầm nghĩ tới chẳng lẽ hạt giống này rất là bảo vật? Khởi đây là người trẻ tuổi kia đưa cho chúng ta ma kha thánh địa lễ gặp mặt liên l à cái kia gọi diệp thiên tiểu tử lao nhân xứng sở chậm rãi mở miệng hỏi đường chính là trọng yếu như vậy bảo vật đều có thể cầm ra còn có thể đưa người tiểu tử này cái gì cái gì lai lịch bối cảnh khởi bẩm lao tổ không có t r a đến bất kỳ hữu dụng tin tức duy nhất có một điểm hắn quật khởi mười năm trước đó hắn tất cả tin tức đều chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến mười năm này còn lại một điểm tin tức đều không có nói cách khác hắn là đột nhiên xuất hiện lao nhân xứng sở chính là ma kha thánh chủ gật gật đầu có ý tứ lao nhân hai mắt nhíu lại mở miệm nói lao tổ hạt giống này đến cùng là cái gì vì sao ngươi hội quý giá như vậy bưng lấy hạt giống này có lai l ị c h lớn không thể so với cực đạo đế binh kém a lao nhân nói đối phương làm sao có thể thanh trọng yếu như vậy đồ vật đưa cho chúng ta thánh địa lao nhân hơi nghi hoặc một chút l ậ t tay lần nữa nghiên cứu một hồi hạt giống này đạt được kết quả hoàn toàn như thế có cái gì đại địa vị không xác định không qua có thể thanh loại vật này đưa người sau lưng của hắn thực lực tuyệt đối cường han đến đáng sợ thậm chí so với chúng ta vậy phải cường đại cái này sao có thể tất cả ma kha thánh địa cao tầng tập thể bị kinh động đó là bởi vì ngươi không biết hạt giống này đến cùng là cái gì lao nhân thản nhiên nhìn một chút ma kha thánh chủ nói ra lao tổ ngài mau nói a ma kha thánh chủ lúc này vậy ý thức được khả năng hạt giống này thật là có khả năng bất phàm nếu như ta không có nhìn lầm lời nói hạt giống này đã liền là trong truyền thuyết cây bồ đề hạt giống tử cái gì cây bồ đề hạt giống thật a giả không thể nào tất cả mọi người ma kha thánh địa cao tầng toàn bộ ngây ra như phóng trợn tròn mắt ta còn cần để cho lao đại bọn hắn giám định lật một cái chờ lấy ta lao nhân bàn tay lớn tại hư không gạch một cái tại hư không lưu lại một đầu đèn kịt cái khe lớn sau đó lao nhân chỉ trước mắt liền biến mất tại bộ phận nhân sự ma kha thánh địa trong cấm địa từng tôn cổ quan tài hoành trần thiên vũ phía trên hình thành c ự u long bảo vệ một châu đồ án lao nhân đi tới nơi này hướng về không trung cố kia cổ quan tài hỏi l ã o đại ngươi mau nhìn xem chúng ta đây là cái gì vật ngoài thân làm sao đến mức ngạc nhiên không phải ngươi xem một chút hạt giống này ta hoài nghi nó là cây bồ đề hạt giống lao nhân mở miệng nói ra cái gì trung ương cổ quan tài một trận thiên diêu địa động n h ậ t n g u y ệ t tạm đ ạ m vô quang hai đạo lăng lệ ánh mắt phá thoái hư không trực tiếp rơi vào bưng lấy hạt giống lao nhân kia trên thân chăm chú một chớp mắt thiên địa phảng phất đều phải ngưng kết đình trệ thật là cây bồ đề h Đường tận xem xét lường này thanh âm bên trong buổi trưa từ trung ương trong cổ quan t r u y ề n ra còn thật là cây bồ đề hạt giống cái này sao có thể hắn còn quá trẻ làm sao có thể hội có nhiều đồ như vậy còn thật là một cái lớn cỡ bàn tay nhỏ đồ vật không cần bịa đặt cây bồ đề hạt giống loại vật này vạn cổ có thể nộp g nhưng không thể cầu ha gặp một lần tiểu ra hoặc kia nhìn thấy thế nào ta đã đến ngay tại nhìn xem hắn tốt chú ý khác thanh ba ba m ệ t muốn chết rồi tự nhiên diệp thiên g ậ t gật đầu cây bồ đề như thế chuyên thuyết bồ đề hạt giống nghe nói cần đạo ẩn nuôi mới có thể sinh quạng mầm không biết là có hay không là thật chín cái trong cổ quan bên trong một cái vang lên một thanh âm bồ đề xác thực cần đạo ẩn nuôi trong môn cổ tịch bên trên có qua ghi chép chỉ là không biết cần ẩn dưỡng bao lâu cần cái dạng gì đạo chỉ cần là đạo là được tiểu đạo ẩn dưỡng thời gian dài đại đạo ẩn dưỡng thời gian ngắn hẳn là cái dạng này một đám ẩn thế lao cổ đồng nhao nhao nghị luận lên nhiều năm yên lặng cấm địa tiếng người huyên áo đại bộ phận điểm lão cổ đồng đều thất tỉnh tham dự thảo luận dù sao nếu như cái này thật là cây bồ đề hạt giống Vậy đối với đối toàn bộ một a k h đám liền h từ trên trời a k lao thánh đ ị cổ ó thể trồng ra một ra gốc cây b động ề kia làm cho cả ma t á Đề,、so、Đề đều ôm lấy thái độ hoài nghi Dù sao trong yếu như cấm địa o nơi xa từng tòa thần sơn ở giữa từng đạo mạnh mẽ khí tức vật lên hiện ra từng đạo bỏng dáng mỗi người ảnh đều phi thường tượng đại nam nữ đều có trong đó đại bộ phận điểm đều là lao nhân những người này yếu nhất cũng là cổ thánh cảnh giới cừng giả chân quân chuẩn thần vương thậm chí thần vương cũng là có mấy vị bọn họ đều là ma kha thánh địa nội t ì n h chỉ hơn hết bọn hắn địa vị không có cái này mười cái lao tổ cao chỉ có thể ở cấm địa chung quanh dãy núi ở giữa tìm động phủ ngủ say nghe tin bất ngờ bồ đề hạt giống những người này nao nhau hiện thân kìm nén không được phải biết như quả thật là cây bồ đề hạt giống bọn hắn những người này thu hoạch sẽ là nhiều nhất nói không chừng liền hội tại tăng lên một cảnh giới từ đó lần nữa gia tăng một mảng lớn thọ nguyên đều trở về nhìn thấy đám người nao nhau hiện thân trong cấm địa trung ương trong cổ quan truyền đến một thanh âm phản phất giống như tiếng sấm vang vọng tại mọi người bên thai soát tiếng nói rơi toàn bộ cấm địa phù hiện thân ả n h đột nhiên toàn bộ biến mất toàn bộ ma kha thánh địa cấm địa trở nên lặng ngắt như tờ hạt giống lưu lại để cho ta các loại nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không để h ắ n sinh q u ả mầm trung ương cổ quan tài thanh âm tái khởi vân hàn an bài một chút tìm một chút người trẻ tuổi kia n g ọ c nguồn lao tổ tông ta đã hỏi thiên tầm đối phương thanh dấu giếm thân phận rất sâu đối với hắn lai lịch không hề đề cập tới sợ là chúng ta đến không đến bất luận cái gì tin tức mặc vân hàn nghiêm túc nói thuận theo tự nhiên để thiên tầm cố g có thể xuất ra b ổ đề hạt giống người sau người nhất định có không tầm thường bối cảnh nếu như khả năng chúng ta song phương có thể liên thủ cộng đồng đến đối mặt sắp đến cựu giới đại loạn trung ương trong cổ quan cái thanh n m kia trầm giọng nói ra là lão tổ tông mạc vân hàn gật gật đầu quay người rời đi sau đó toàn bộ ma kha thánh địa toàn bộ yên lặng lại một đám lao cổ đồng tụ tập cùng một chỗ nghiên cứu lên như thế nào để hạt giống này sinh còn mầm mạc vân hàn vội vàng trở về ma kha đại điện kết quả đại điện vậy mà không ai thiên tầm thánh từ đâu khởi bầm lão tổ thiên tầm cùng diệp ma vương rời đi ma kha thánh chủ hồi bẩm đường rời đi mạc vân hàn thở dài một tiếng thật là sự tình không trùng hợp ngươi mật tín chuyển cho thiên tầm để hắn nghị trăm phương ngàn kế nhô ra diệp ma vương lai lịch cùng hắn bối cảnh mạc vân hàn nhìn xem ma kha thánh chủ ra lệnh điều này rất trọng yếu nhất định phải hoàn thành đây là cấm địa lao tổ tông mệnh lệnh ma kha thánh chủ thần sắc n g h y ê n một gật gật đầu minh bạch lao tổ tông hạ lệnh đây tuyệt đối là không có khả năng chống lại mệnh lệnh khi xếp tại thủ vị nhất định phải vô điều kiện làm đến không chút do dự ma kha thánh chủ lập tức thi triển ma kha thánh địa độc hưu bí thuật đem mệnh lệnh này chuyển cho mạc thiên tầm đêm trăng trong sáng thuyền cô độc đi xuôi dòng trong nước sóng nước lấp lánh chật có con cá nhảy ra mặt nước t ó é lên một đoá bọc nước hai bên bờ núi lớn đứng vững vượn gầm h ồ khiếu nhỡ loạn bóng đêm yên tĩnh bằng thêm một loại sinh động lôi trạch ở vào bên trong đại vực phương đông vô tận đầm lầy bên trong tại mận nước sông trung hạ du một mảnh thung lũng bên trong cùng mận nước sông tương liên diệp thiên cùng mạc thiên tầm một đường đi xuôi dòng không cần cải biến lộ tuyến xuôi dòng phía dư mà lôi c h ạ c h liền đang vang rền thung lũng bên trong ở tại chỗ sâu nhất cũng là một đại hiểm địa quanh năm bị mê t r ư ớ n g bao phủ thường nhân khó mà tiến vào bên trong mà tại mê t r ư ớ n g chỗ sâu cũng là có vô tận lôi điện hóa thành lôi hải bao phủ toàn bộ đầm lầy địa hình thành một mảnh lôi điện c h ạ y quốc cưới ma kha thánh địa chiến hạm bọn h ắ n thuận chạy xuống chăm chú một ngày thời gian liền thẳng xuống dưới ước vạn giảm xuống vực tiến vào lôi minh thung lũng ầm ầm rời rạc giữa thiên địa ước chiến thời gian còn có nửa ngày cái này nửa ngày thời gian bọn hắn muốn đi ngang qua lôi minh thung lũng vượt qua vô tận đầm lầy tiến vào lôi minh bồn địa trung tâm lôi minh thung lũng vô tận đầm lầy nguy hiểm trung điệp người bình thường rất khó tiến vào cho dù là tu sĩ cũng không dám xâm nhập trong đó thời gian cấp bách hai người không dám có chút chỉ hoãn khi tiến vào lôi minh thung lũng về sau trực tiếp bỏ qua chiến hạm ngự a không m à đi tại tầng trời thấp nhanh trong hướng lôi minh thung lũng chỗ sâu phóng đi cũng không phải bọn hắn không muốn không trung hành tàu mà là tại không trùng thỉnh thoảng có từng đầu lôi điện hóa thành lôi xà trên không trung hai người mắt rất rõ ràng hoàn toàn là chạy lôi minh thung lũng chỗ sâu lôi c h ạ c h mà đi vô tận đầm lầy ngoại trừ một mảnh c h ạ c h quốc bên ngoài nhìn không đến bất luận cái gì sự vật nơi này c h ạ c h nước liền lông v ũ đều tung bay không nổi vô cùng thần bí hai người lần này chi hành liền không có người vây xem lôi minh thung lũng không thể so với lôi vân sơn nơi này tràn ngập vô tận hung hiểm không người nào dám xâm nhập trong đó đi ngang qua qua mảnh này đầm lầy địa chúng ta liền có thể đến lôi c h ạ c h mặc thiên tầm nhìn qua phương xa nói ra đã như vậy vậy liền nhanh điểm đi đ ư ờ n đi tranh thủ sớm một chút đến ha, ha ha tốt ta vậy liền để chúng ta so tải một chút ai trước đến t gật gật r mặc ư dù hắn cùng diệp tiên ở trung chỉ có hai ngày thời gian nhưng là đối diệp tiên h hiểu rõ thật là so người khác hơn rất nhiều có đôi khi diệp tiên h vẫn là hội không tự chủ được biểu hiện ra một tia tính trẻ con người cho rằng người chạy trước ta liền u ộ i không tiếng ngươi quá coi thường ta mạc thiên tầm mặc tiên h tầm có chút mọi người hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng hướng lôi m i n h thung lũng chỗ sâu phóng đi diệp thiên có được bằng hương ngự phong thân pháp bóng dáng phiêu miếu không có dấu vết mà tìm kiếm không thể suy nghĩ mặc thiên tầm cũng là hóa thành một đạo thiểm điện lưu tinh lóe lên một cái rồi biến mất từ xa nhìn lại tựa như là một vệ ánh sáng lóe lên mà qua từ vi đ ế tinh lục trần mang theo lục vân y hẻ một đường vượt qua vũ trụ chẳng có mắt lục trần một mực cùng lục vân y ở tại chiến thuyền bên trong dỗ dành tiểu lục tuyết đùa tiểu ra hỏa khanh khách thẳng gởi chúng ta cái này là muốn đi nơi nào ca ca lục vân y hướng lục trần, hỏi đi một chỗ. Lục trần đầu nhìn về ph trầm rãi nói ra đi chỗ nào chúng ta đã tại hư không vượt qua thật lâu rồi thiên cơ bất khả lộ lục trần giả vờ giả vịt nói ra cái gì đó lục vân y lại vứt cho lục trần hai cái vệ sinh mắt chu chu mỏ chiến thuyền tại hư không tiến lên không có v ậ n tham chiếu để lục vân y thì kém chút coi là bọn h ắ n dầm chân tại chỗ loại cảm giác này cực kỳ là quái dị là một loại d à y vò nếu như đổi lại người bên ngoài không sai biệt l ò m c ó thể khiến người ta điên dại ầm ầm phía trước hư không một vòng màu xám lực lượng vận sinh một loại bàng bạc lực lượng tại tàn phá bờ bãi h ủ y thiên diện Chăm chú trong ừ xa chuyển đến lực dư ợ n liền g làm không vũ trụ không gian loạn lưu thời không phong bạo hai loại lực lượng là biến thái nhất cho dù là chuẩn đế gặp được hai loại lực lượng đều muốn lẩn tránh xa cách chúng nó nếu không một khi bị hai loại lực lượng cho cuốn vào cho dù một quyền trong hóa phàm thần quyền vô địch lục chân một quyền oanh hướng về phía trước hóa phàm thần quyền hóa hết tất cả quyền mang phóng tới không gian loạn lưu thẳng tiến không lùi quyền ý vô xong oanh một tiếng toàn bộ hư không đều là run lên không gian loạn lưu trực tiếp bị lục trần một quyền xuyên qua bị lục trần cường thế đánh ra một cái lối đi ông chiến thuyền bắt lấy cơ hội thuận cái thông đạo này hướng khối không khí một chỗ khát phóng đi o a n h o a n h o a n h lục trần không dám có chút chủ quan sinh tử thần đồng mở ra một mực quan sát đến chung quanh biến hóa tại không gian loạn lưu bên trong tiến lên cho dù là lục trần cũng muốn treo lên mười hai điểm tinh thần không dám có bất kỳ bung lỏng người tên cây ảnh không gian loạn lưu quá mức cường đại hơi không cẩn thận đều muốn chết nơi này mỗi khi mình a n h mở thông đạo sắc quan bế thời điểm lục trần đều lần nữa hướng về phía trước đảo ra một quyền đem không ổn định thông đạo lần nữa xuyên thủng. thời gian dài rằng giặc vô cùng cái này phiến không gian loạn lưu quá lớn khoảng chừng mấy cái tinh hệ lớn nhỏ thay đổi tinh vũ bên trong không biết qua bao lâu toàn bộ chiến thuyền chấn động trong nháy mắt tan tính lại lục trần quay người trở lại chiến thuyền bên trong hô nhìn thấy lục trần trở về lục vân y thì biết không gian loạn lưu đây là quá khứ ông chiến thuyền đột nhiên gia tốc trong nháy mắt biến mất tại mênh mông trong hư không tiến về không biết phương hướng đáng g i ậ n không gian loạn lưu từ vi đệ tinh mấy cái ẩn thế lao cổ động tức hồn hển nói ra trên đường đi bọn hắn một mực tại âm thầm nhìn trộm lục trần tung tích kết quả đột nhiên gặp được không g để bọn hắn không thể không thu hồi thần thức sợ thần thức bị không gian loạn lưu trọng thương sau khi bọn hắn ổn định lại không gian loạn lưu muốn muốn tìm lục trần thời điểm bọn hắn lại khổ cực phát hiện lục trần một nhóm không thấy hình bóng thừa dịp cái này cơ hội lục trần thoát khỏi bọn hắn quá chặt cái này khiến mấy cái ẩn thế lao cổ đồng đều phi thường sinh khí từng đạo ánh mắt vẽ phá thiên địa hư không muốn muốn tìm ra lục trần một nhóm tung tích nhưng mà cuối cùng lại không có bất kỳ cái gì kết quả lục trần một nhóm cứ như vậy mất tích cử chiến thuyền bên trong lục trần khỏe miệm mang theo một tia lạnh cười muốn nhìn ta chằm, chằm các trong ừ vừa mới bắt t đầu Lục liền hư không một n h tòa tinh môn im mắng mở ra thần bí phi phạm lóe ra vô tận pháp tác phủ văn siêu chiến thuyền trong nháy mắt không có vào tinh môn biến mất không còn tam tích tại biến mất trước mắt lục trần đánh ra từng đạo phát hấn đem tung tích toàn bộ xóa đi Từ đó, h ắ nếu như t tại thể không có lúc này lục trần ở chỗ này lời nói nhất định sẽ nhận ra được đây là một vị vô thượng tồn tại vậy mà xóa đi tung tích đây là bị phát hiện sao tên tráng hán này dò xét chung quanh hư không thật lâu không có tìm được lục trần rời đi tung tích thế là lại bấm ngón tay tính một cái kết quả vẫn là không có thiên chiến ơ lại bị c e đậy thủ đoạn được thủ Trắng hắn nhịn không lệnh cao cường. g người Không xoay sau, liên rời đi. lại lâu về thuyền ụ c tới mấy đạo ì n người, h đ ề không thứ nhất vô ngoại người cùng cường so đại, mỗi với lệ, đều vị v ậ không h yếu. May m ắ những người này rất liên à đ u thấp, ta không n gây có tục xuyên qua từng đạo tinh môn xuất hiện tại một mảnh m ê n h mông dưới trời sao phảng phất một tòa tuyên cổ thần nhạc chạy xuôi tuế nguyệt khí thức phảng phất một đầu tuyên cổ chân long phủ phục cùng tình không chi hạ phía trước đó là lục vân y thì có chút kinh nghi bất định nhìn về phía trước trong tinh không tại sao có thể có núi hơn nữa còn là màu đen cự sơn liên miên chập trùng đặc biệt như vậy lục vân y thì trong ngực tiểu ra hỏa lục tuyết chừng mắt mắt to hê a học nói hiếu kỳ đánh giá phía trước cái kia phiến màu đen cự sơn dãy núi kia rất là đặc biệt liên miên chập trùng đầu đôi tương liên cuối cùng hình thành dãy núi vờn quanh khe núi cả vùng thung lũng hoàn toàn hận phục cùng dưới trời sao dãy hạn tượng như là ẩn phục cùng trong tinh không kỳ ảnh không có dấu vết mà tìm kiếm thần bí khó lường hắc cám c h i sơn lục c h â n nhìn về phía trước hôn đ ộ n khí tràn ngập thái sơ chi quang thủ hộ khe núi mở miệng nói hắc cám c h i sơn lục vân y thì h một mặt mê hoặc cái kia là địa phương nào thân là ba kiếm sơn trang đại tiểu thư nàng bản thân yêu quý c ẩ m kỳ sách h o ạ đối với ngoại giới cũng không phải là hiểu rất rõ cho nên đối với các đại truyền thừa danh tự biết rất ít biểu hiện r a nghi hoặc cũng là chuyện đương nhiên bỏ đi nàng không nói liền xem như toàn bộ cựu giới vạn vực ba thổ mười tám khu hai mươi bốn gia thiên ba quát tử vi đế tinh Các đại bị í đ a di thổ biết Chi thổ Hác Cám s ơ ngạn cái tên này n ư ờ hoa khai luân hồi thiên khải đây là vạn cổ đến nay hệ thống chủ nhân dưới trướng lưu lại hà nội tỉnh vợ bên kia luân hồi thiên khải ba đại quân đoàn tổ chức tình báo hoa thiên cốc còn có sát thủ hoàng triều khai ám lâu mà ở trong đó liền là khai ám lâu đại bản doanh lục c trần hạ u y này ế n m cám h khai điện. Làm khai ám lâu tri là sơn ẩn nấp tại vũ trụ tinh không là năm đó thứ nhất đảm nhiệm hệ thống chủ nhân phát hiện một khối đại phá diệt thời đại trước đó còn sót lại di thổ thành lập nơi này không thuộc về cựu giới vạn vực không thuộc về ba thổ mười tám khu hai mươi bốn gia tiên không thuộc về tử vi đế tinh không thuộc về bất luận cái gì bí địa di thổ hắc cám c h i sơn nó cực kỳ đặc thù nhảy ra cựu giới bên ngoài không ở trong ngũ hành ẩn nấp tại hỗn độn tồn tại ở thái sơ ở giữa nó tựa như là cái thế giới này u linh đã có thể tiến vào cái thế giới này hành tàu ở hắc cám bên trong lại có thể nhảy ra cái thế giới này làm cho không người nào có thể truy tung kiếm dấu vết đây cũng là khai ám lâu có thể sừng s ư n g vạn cổ không ngã một đại nhân tố nếu không lời nói như là đệ nhất sát thủ hoàng triều giữa c h â n thế thứ hai sát tay hoàng triều quỷ ẩn tại vạn cổ tuế nguyệt ở giữa đều trốn không qua hủy diệt hạ tràng đặc biệt là quỷ ẩn hủy diệt còn không chỉ một lần cho tới bây giờ quỷ ẩn đều không có dấu vết mà tìm kiếm hẳn là chân chính diệt tuyệt có thể thấy được cựu giới vạn b ự c đối với sát thủ hoàng triều là cỡ nào thống hận đơn giản liền là người người kêu đánh chuột chạy qua đường lục trần mang theo lục vân y giề, hướng hát cám tri sơn đi đến đen nhánh dây núi hỗn độn khí tràn ngập khe núi thái sơ chi quang dâng lên nhất động nhất tính ở giữa tựa hồ giống như là toàn bộ tinh không đang hô hấp chi toàn bộ lục trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút hệ thống giao phó vạn thế ký ức phụ hiện mi tâm mở ra tại mi tâm chỗ sâu một đạo ẩn hình công xiềng mở ra q u a n g một tiếng cổ lão tang thương khí tức phạm phất ngược hạo han sòng lớn xung kích ra ngoài sau đó dâng lên mà ra chấn động toàn bộ mảnh này tinh không từng mai từng mai cổ lão phủ văn từ lục trần mi tâm chỗ sâu bị tỉnh lại nhao nhao vọt ra danzắc vô số phủ văn xét lẫn sáng chói trói, trói mắt đ i ệ p đ i ệ p sinh huy khi những phủ văn này đan vào một chỗ thời điểm ngưng tụ ra một thân màu đen chiến giáp đen k ị tỏa sáng giống như hắc bảo thạch bình thường cả cỗ chiến giáp tản ra tà dị túc sát khí hơi thở bàng bạc huyết sát chi lực quanh quẩn tại chiến giáp trước ngực hội tụ thành một cái ám kim sắc đầu hồ sinh động như thật đầu hồ chăm chú để cho người ta nhìn một chút liền có loại dùng mình cảm giác đây là tứ tượng thần thú bạch hồ sao lục vân y hề nhìn cái này to lớn đầu hồ giật mình hỏi đây là thất sát kim ngực hồ có thể so với trong truyền thuyết tứ tượng thần thú tà dị h ư n g thú chuyên môn vì dết c h ó mà sinh lục trần Trầm đây chính là trong truyền thuyết thất s á t kim n g u y ệ t hồ lục vân y quá sợ hãi sắc mặt đột nhiên t á i đi dọa sau này ngược lại lùi lại mấy bước nàng yêu thích cầm kỳ sách họa đã từng lượt l a m bá kiếm sơn trang cổ tịch đã từng nhìn thấy qua đối với loại dị thú này giới thiệu truyền thuyết loại dị thú này là thiên địa nước mắt n g ư n g tụ trải qua hơn vạn cổ t u ế nguyệt t ẩ y lễ lắng đ ọ n g đạn sinh ra một loại h u n g thú lấy g i ế t chóc mà sống những nơi đi qua không có một mỏ cỏ cho tới nay nàng đều coi là cái này vẹn vẹn một đoạn truyền thuyết không nghĩ tới loại hứng thú này thật tồn tại vạn cổ t u ế nguyệt bên trong thất sắt đại biểu cho vì bí ẩn vì tiềm ẩn n hưu định sao động nhất kích thất s á t phàm là cùng thất s á t d i n h dáng đồ vật đều là điểm xấu công nhận t à dị là t à ác đại danh tử thất s á t kim n g u y ệ n hổ là thiên địa nước mắt sở sinh toàn bộ cựu giới vật vực thiên địa nước mắt có bao nhiêu lượng lớn không đủ để hình dung mà nó chịu tải cái này chút nước mắt cường đại đến loại trình độ nào có thể nghĩ ngươi ngươi ngươi lục vân y y hãy nhìn xem lục trần hoa dung thất s á t khẩn trương đến nói chuyện đều cả l ă m nàng không rõ vì sao a lục trần sẽ cùng loại hung thú này liên hệ đến cùng một chỗ âm vang một trận kim loại giao kích thâm thanh âm vang lên màu đen chiến giáp tách ra thành vô số phiến sau đó nhận một loại nào đó dẫn dắt hướng lục t r ầ n bay tới bám vào đến lục trần trên thân không cần một lát lục trần hóa thành một tôn đen giáp người thân mang màu đen chiến giáp lệnh lục trần cả người khí chất đ ạ i biến một cỗ sát cơ ngập trời từ hắn trong thân thể x u n g ra chúng kích mênh mông tinh vũ â m ầm k h ô n g bố như thế sát khí làm cả tinh không đều không ngừng run dậy nếu như lúc này ngoại nhân lần nữa nhất định sẽ bị lục trần hiện lộ ra kinh khủng sát khí d o ạ cho chết không cần phải sợ một bộ y phục mà thôi ta vẫn là ta chỉ không qua cần dùng nó mở ra hắc á m chi sơn phòng ngự mà thôi nhìn ra lục vân y dưới sắc mặt không đúng lục trần mở miệng an ủi Trước 1308, trong cốc thôn trang, thất sát、kim、nguyệt trưởng cốc chóc, chia hác bạch kim, kim cấp bậc. bạch các cấp bậc Trong loại trọng đằng. nguyệt thông, thanh đồng, ngân, sáng thông đến ngân nguyệt sáng hổ, khai khai thất hổ phổ thiết, sát ám ám ám kim kim kim, kim đại biểu Tại kim khai làm ám kim lâu yếu lâu, sau lâu lâu thuộc, duy đổ đó dết là là lao phổ thủ, sở cùng phân phối ám kim s ắ t thất s ắ t kim nguyệt hồ đầu hồ đại biểu chính là khai ám lâu lâu chủ ta tại phía trước mở đường các ngươi hội nhìn ta ánh mắt để ngươi tiến đến ngươi tại tiến đến ông lục c h â n mặc chiến giáp từng bước một hướng màu đen dãy núi ở giữa đi đến ranh ranh ranh dãy núi kia khí thế hùng hồn nguy nga đứng vững phản phất khai thiên tích địa chi sơ liền đã sừng sững tại nơi đây mỗi một tòa đều có thể sưng núi c h i vương ngọn núi c h i hoàng khí thế bảng bạc hùng vĩ phía trên xanh úng tươi tốt n ọ c đầy thương thiên cổ thụ lộ ra sinh cơ bừng mừng cẳng có một ít hồ nước tô điểm trong vùng núi thế nhưng là bọn chúng lại khó mà che giấu vùng núi bản sắc. lục chân rậm chân mà đến trong sơn có hỗn độn khí chấn động trong nháy mắt sinh động phản phất sôi trào nước sôi quay cùng lên thái sơ chi quang ẩn hiện phản phất y m ắ n g lơi dao mang theo sắc bén lạnh leo khí tức từ trong hỗn độn lóe lên mà qua nhanh không thể tưởng tượng nổi không chút nào khoa c h ư ơ n g nói nếu có người tự tiện xông vào trong đó một định hội trong nháy mắt bị thái sơ chi quang chém giết q a n h hỗn độn khí trung tiên h hóa thành một đạo hỗn độn gió lốc hướng lục chân v ọ t tới muốn muốn chém giết người xâm nhập ở trong đó sen lẫn thái sơ chi quang uy lực to lớn liền xem như chuẩn đế ở đây cũng không dám cùng tranh tài c á ca cẩn thận nơi xa lục vân y hãy nhìn xem lục trần bóng dáng một mặt lo lắng cách rất xa vẫn nhìn không được hô lục trần không quay đầu lại mà là dôi ra một cái bàn tay lớn dùng sức k h o á t khoác tay biểu thị mình không có việc gì không cần lo lắng đối mặt của b ạ o hỗn độn lục trần không có bất kỳ cái gì lưới bước nhanh chân hướng trong đó đi đến ngàn vạn cẩn thận không cần khoe khoang lục vân y hãy một mặt lo lắng ông tiểu lục tuyết cánh tay cũng không khỏi căng lên thay lục trần bóp một vệt mồ hôi lạnh oanh côn bạ hỗn độn trực tiếp đem lục trần thôn vệ trong tinh không trong nháy mắt mất đi lục trần hình bóng chỉ còn lại có tàn phá bừa bãi hỗn đ tinh không tại hỗn độn phong bạo hạ đều t r h o b ù i đem phiến khu vực này hóa thành hư vô khu vực để địa phương này trở thành một đại h i ể n địa ngay cả ánh sáng đều không trốn thoát được c a c a lục vân y thì hẹn ngày nào sắc mặt x o á t một cái trở nên trắng bệnh khủng bố như thế hỗn độn phong bạo một khi bị c u ố n vào trong đó liền xem như chuẩn đế cũng muốn nuốt hận trong đó rơi vào vẫn lạc hạ tràng thú chi lục chẳng chỉ là chuẩn thần vững cảnh căn bản là không có cách kháng cự loại lực lượng này ngay tại lúc lục vân y thì không biết làm sao bây giờ thời điểm liền thấy tàn phá bừa bãi hỗn độn phong bạo bên trong một cái mơ hồ bóng dáng từng bước một tiến về phía trước phương đi đến xem hôn đồn phong bạo bên trong lục trần dậm chân mà đi như là đi dạo trong sân vắng đối hôn đồn phong bạo nhìn như không thấy màu đen chiến giáp phát sáng phù hiện lít nha lít nhít đạo văn vô tận phù văn lòng lánh hóa thành thủ hộ làm cho người hôn đồn phong bạo không cách nào tới gần thân thể của hắn lục t r ầ n một đường mà đi dễ dàng tiến vào s â n cốc những nơi đi qua tất cả đều phù hiện phù văn hội tụ thành một cái thông đạo đây cũng chính là lục trần thân mang bộ này chiến đ giáp mới có thể nhẹ nhõm tiến vào bên trong nếu không đổi lại những người khác sớm đã bị hôn đồn phong bạo thốt vệ sẽ thành mạnh nhỏ tiếp nối kết thúc an toàn đến đây đi tiến vào sơ cốc lục chân quay người trên h ì thì hãy vây tay. Lục vân Lục kiên ì áo đạo, vào. quyết thuận Trần thông vọt t bay múa, nhanh chóng thuận lục trần mở ra mở chóng Lục r đường đi hỗn độn phong bạo tại bốn phía tàn phá bừa bãi thái sơ chi quang ở chung quanh vẹn qua cái kêu kinh khủng khí tức hủy diệt để trong nội tâm nàng tăng lên không tự chủ nuốt từng ngụm từng ngụm nước làm ta sợ muốn chết thật vất vả nơm nớp lo sợ đi đến lục trần bên người lục vân y rỉa d á n nhẹ một hơi thầm nói có ta ở đây ngươi có thể thả m ư ơ i ngàn cái t h ô lục trần mở miệng nói ra nếu như ta liền ngươi đều thủ không bảo vệ được ta còn có mặt mũi nào đặt chân giữa thiên địa ngươi nhớ kỹ trên cái thế giới này Chỉ c ân lục vân y vỉa nhu thuận gật gật đầu dẫn lục vân y vỉa hai người hướng sâu trong thung lũng đi đến cả cái sơn cốc sơn minh thủy tú cùng bên ngoài hoàn toàn hai cái bộ dáng nơi này thảm thực vật rậm rạp sinh cơ r ạ n rào bị một mảnh màu xanh lá bao phủ rất khó đem nơi này cùng bên ngoài màu đen dãy núi liên hệ tới sơn cốc này không lớn một chút liền có thể nhìn tới giới hạn mặc dù như thế cũng không có người dám xem nhẹ nơi đây dù sao đây là khai ám lâu đại bản doanh trong này cư trú đều là khai ám lâu các đại trưởng lão c trong s lúc nhất thời trong thôn không ít cư môn nhao nhao đi tới cửa đến quan sát có lao nhân có phu nhân vậy có đứa trẻ trong lúc nhất thời không ít cửa nhà gốt đều đừng có người quan sát lục trần cái này không chi khách đối với trong sơn cốc này hộ gia đình tới nói mọi người trên cơ bản đều là rất cảnh giác bất tiện khách nhân từ đâu tới đây làm sao chưa hề gặp qua ngươi nam tử trung niên cùng lục trần trao hỏi thần s ắ c coi như cung kính từ xa xôi địa phương mà đến lục trần lạnh nhạt một cười nói không biết khách nhân tới chuyện gì nam tử trung niên kỳ quái phải hỏi đường tòa sơn cốc này toàn phong bế nhảy ra cựu giới bên ngoài không ở trong ngũ hành đã có rất nhiều năm không có người đi tới nơi này đột nhiên xuất hiện lục trần một nhóm để những thôn dân này đều có chút ngạc nhiên lục trần con mắt liếc nhìn chung quanh nhìn một chút đám người âm thầm lắc đầu thở dài một tiếng không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy tòa sơn cốc này vậy mà có nhiều như vậy phạm nhân ở lại lục trần lúc này mặc áo kim s ắ t thất sát kim nguyệt h ổ chiến giáp nếu như không là phạm nhân lời nói khẳng định một chút liền có thể biết mình lai lịch mà bây giờ vừa vặn rất tốt những người này căn bản không nhận ra mình thậm chí liền lục trần ngực thất sát h ổ đồ đằng đều không có nhìn một chút ta muốn gặp một lần thôn các ngươi bên trong lão nhân nghe cho kỹ là chân chính lao nhân có thể nhận biết ngực t a vật này lục trần chỉ trị bộ ngực mình nhắc nhở nam tử trung niên khẽ giật mình có chút kinh nghi nhìn xem lục trần không biết khách nhân xưng hô như thế nào ta có thể thông chi trong thôn tuổi tác giả nhất người tên của ta ngươi chưa cần thiết phải biết ngươi chỉ cần đem ngươi nhìn thấy chiến giáp hướng hắn mi n không không chậm, chậm gật gật cổ lao tiểu sân thôn tảng đá đắp lên phong lúc liên miên cùng một chỗ hội tụ thành tiến những đá này vết tích pha tạp xem xét liền là niên đại xa xưa người xa lạ đã đến làm cho cả thôn đều lâm vào một chút trong hối loạn hiếu kỳ thôn dân có từ cửa sổ nhô đầu ra có t ử trong khe cửa vụng trộm hướng ra phía ngoài nhìn muốn thấy người xa lại chân l dung một chút không đại h à i tử cũng là mắt to tràn ngập yếu k ỷ hướng lục trần chỗ phương hướng chuyển đến lục trần không lọt vào mắt những người này ánh mắt tìm cái vị trí ngồi ngay ngăn xuống cùng lục vân y cùng một chỗ dỗ dành tiểu lục tuyết chơi đùa tiểu gia hỏa ngươi là ai đột nhiên lục trần quay đầu hướng về bên cạnh cây rong phía sau nói ra một đôi tràn ngập yếu kỳ đồng thời lại tràn ngập kinh khủng yếu đuối khiếp đảm ánh mắt từ cây rong sau nhô ra đến đó là một cái bốn năm tuổi đại trẻ con tự thân vô cùng bẩn để cho người ta nhìn một chút liền sinh lòng thương h lục trần hướng về phía tiểu gia hỏa vây tay tiểu nữ hải cổ co r i ụ c lại lùi về cây rong về sau phảng phất bị hủ dọa lục trần yên lặng bất quá hắn cũng không có đứng dậy đi qua tiểu nữ hải bản thân liền sợ hãi nếu như mình đường đột đi qua còn không biết nàng phản ứng gì đâu không lâu về sau nhưng có thể cảm giác được lục trần không có tìm đi qua một cái sợ hãi cái đầu nhỏ lần nữa từ cây rong sau đó ra cẩn thận từng ly từng tí lại tràn ngập hiếu kỳ hướng lục trần mặt này trông lại tiểu lục tuyết ôm một viên nắm đấm lớn tinh quả y ý ỉa nha gặm hai con mắt to đều hưởng thụ neo lại dẫm tiểu nữ hải gian nan nuốt ng ánh mắt nhìn lấy tiểu lục tuyết trong tay tinh quả lộ ra một tia khát vọng lục t r ầ n miết miệng lên lật bàn tay một cái một viên tinh quả xuất hiện tại hắn trong tay có muốn hay không ăn muốn ăn tới lấy cầm tinh quả lục t r ầ n bắt đầu dẫn dụ bắt đầu lục vân y vĩ n g n g đầu nhìn một chút lục trần sau đó đem ánh mắt khóa chặt sợ hai tiểu nữ hải sinh ra hiếu kỳ nàng biết lục trần sẽ không vô duyên vô c ớ đối n g ư ờ i một cái tiểu nữ hải như thế có kiên nhẫn như thế hoa tuôn sức tiểu nữ hải này tuyệt đối có chút không giống bình thường địa phương đây là lục vân y v ĩ kết luận rất nhanh lục vân y liền phát hiện tiểu nữ hải khác biệt tiểu nữ hải vô cùng bẩn dưới khuôn mặt bên trái trên gương mặt xinh đẹp có một cái quỷ dị đồ án đồ án bị mấy thứ bẩn thỉu n g ă n trở cũng không phải là quá rõ ràng chỉ có nhìn thoáng qua nhưng là chăm chú là cái này c o n lên liền để lục vân y không khỏi trong lòng nhảy một cái như rơi vào hầm băng bình thường a lục vân y không có dấu hiệu nào vô ý thức đ ê u lên một tiếng sợ hãi tiểu nữ hải như là c h ấ n kinh con thỏ nhỏ vừa n ô ra đến thân thể sưu một cái rụt trở về lục chân sắc mặt tối đen chấn mắt một cái tức giận chừng lục vân y một c h ấ t mình lập tức liền muốn thành công như thế rất tốt trực tiếp sắp thành lại bại thật xin lỗi ca ca ta lục vân y vì chân tay luôn c uống không ngừng hướng lục trần xin lỗi được rồi không có việc gì không cần để ý ngươi cũng là vô tâm không đành lòng trách cứ lục vân y vì lục trần thở dài một tiếng lắc đầu nói ra ân lục vân y vì gián nhẹ một hơi nhẹ khẽ gật đầu một cái ca ca tiểu nữ hải kia chuyện gì xảy ra ngươi để ý như vậy nếu như ta không nhìn lầm lời nói tiểu nữ hải kia hẳn là đã diệt tuyệt ám quỷ nhất tộc huyết mạch lục trần trầm rãi nói ra ám quỷ nhất tộc lục vân y vì xứng sở hơi nghi hoặc một chút kiểu giới vạn vực nào như lúc như thế. Cực ít có, có thế một khi qua cái tuổi này trừ phi là ám quỷ nhất tộc cố ý bại lộ nếu không cho dù là đại đế chỉ sợ cũng không phát hiện được bọn hắn tồn tại ám quỷ nhất tộc năm đó cực kỳ hương thịnh đã từng đổ ma chi chiến trước khai ám lâu hoàn toàn do ám quỷ nhất tộc khống chế toàn bộ ám quỷ nhất tộc chiếm cứ khai ám lâu tám mươi có thể nói tại thời đại kia là ám quỷ nhất tộc chống đỡ lên toàn bộ khai ám lâu lệnh c ử u giới vạn v ự c ba thổ m ộ ư ơ i tám khu hai mươi bốn gia thiên toàn bộ sinh linh nghe tiếng biến sắc là ám quỷ nhất tộc đem khai ám lâu phát triển lớn mạnh kính dân một thời đại tiếp một thời đại cuối cùng lệnh vô địch tại thế khai ám lâu đặt cơ sở vững chắc nhưng mà đổ ma chi chiến lúc khai ám lâu theo ba đại quân đoàn xuất trình đối địa phương cao tầng thậm chí chiến hội tiến hành ám sát cuối cùng dẫn phát địch nhân đ i ê n cùng trả thù trận chiến kia khai ám lâu đại bộ phận điểm tinh anh bị địch nhân ngăn chặn cuối cùng vô số người vẫn lạc tại trận chiến đấu này mà vẫn lạc bên trong người đại bộ phận điểm đều là ám quỷ nhất tộc đến tận đây cường thịnh nhất thời ám quỷ nhất tộc rời khỏi khai ám lâu thống trị sân khấu thậm chí trải qua qua nhiều năm như vậy phát triển ám quỷ nhất tộc càng ngày càng thưa thớt thẳng đến cận cổ thời đại ám quỷ nhất tộc đã không thể gặp hoàn toàn diệt tuyệt vừa mới bắt đầu nhìn thấy tiểu n ư hải lục trần cũng là một trận kinh ngạc bởi vì ám quỷ nhất tộc tình huống nàng so bất luận kẻ nào đều rõ、ràng. Cái kỳ thật năm đó ám quỷ nhất tộc sở dĩ tại đồ ma chi chiến diệt vong hệ thống chủ nhân cũng là thoát không khỏi liên quan hết thể hết thể đều làm mưu đồ tốt năm đó ám quỷ nhất tộc k h ô n g chế khai ám lâu nhất phương và bá thậm chí đã từng ám quỷ nhất tộc lâu chủ muốn phản loạn cũng chính là vào lúc đó hệ thống chủ nhân chấp nhận ám quỷ nhất tộc diệt vong nếu không lấy hệ thống chủ nhân đến nước tiểu tính làm sao có thể hội đệ dưới tay mình cường đại nhất chủng tộc trong bóng tối vô địch lợi khí mình đắc lực cánh tay như vậy mà đơn giản gây mất lục trần thân là đương đại hệ thống chủ nhân không cách nào đối lại trước hệ thống chủ nhân chỗ làm sự t ì n h làm ra p h ả n quyết dù sao làm đã làm hắn chỉ có thể ngầm thừa nhận nhưng là trong lòng của hắn lại cũng không đồng ý năm đó hệ thống chủ nhân làm như vậy nếu như đổi lại là hắn hắn tuyệt đối sẽ không để cho ám quỷ nhất tộc chết tại đồ ma chi chiến mà là sẽ chờ đến sự t ì n h kết thúc cho bọn hắn cơ hội làm ra tự mình lựa chọn hết thể thả tại ngoài sáng bên trên mặc dù ám quỷ nhất tộc cương đại nhưng là lục trần cũng không e ngại tại cương đại ám quỷ nhất tộc y nguyên trốn không thoát bàn tay hắn t h ô nếu quả thật muốn diệt một dòng tộc như thế lục trần thậm chí ngay cả mình tự mình động thủ đều không cần Trước thứ nhất tiếp xúc thân mật,、dị、tộc lừa giết, còn không bằng để bọn hắn chết tại hệ thống chủ nhân trong tay.、Vì、trong lòng trung thành, để chiến công hiển hách ám quỷ nhất tộc diệt tuyệt, tàn nhận đến cực điểm. Nếu như là lục Trần, có thể tự nhất tộc trợ thật thoát thống như như như lớn, xúc còn chủ chiến công hách cực Lục có cho công chủ chế, 1310, lần lừa lòng là lao là lâu. ly là không bằng bọn hắn nhân hiển nhận đến Nếu bọn hắn đến bọn hắn Nếu bọn hắn muốn nhân không nếu hệ phụ khai hệ điểm. ám ám ám dị do, dù sao để để vậy Vì quỷ quỷ quá từ đó tại về sau trong nguy hiểm thêm ra một cái cường viện đây không phải lục trần thánh mẫu mà là đối với toàn bộ cái nhìn đại cuộc suy nghĩ khống chế nếu như ám quỷ nhất tộc b ả o tồn lại khai tông lập phái chỉ sợ hiện tại cái kia cũng sẽ là một cái cường đại đến không cách nào tưởng tượng siêu nhiên truyền thừa mục tiêu nhất trí cái kia mọi người liền hai bên cùng ủng hộ đạt tới mục tiêu địa phương hoặc là đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên lục trần không sẽ đem mình ý chí áp đặt tại bất luận kẻ nào từ đó đạt tới mắt dầm không lâu về sau nhưng có thể cảm giác được lục trần bọn người không có động tác ẩn tàng tại cây rong sau tiểu nữ hải cả gan lần nữa n ô ra cái đầu nhỏ hướng lục trần bên này trông lại đến lục trần trên mặt dáng tơi ư cười hướng về tiểu nữ h à i vây tay hắn gái nụ cười này bốn cái xuất phát từ nội tâm phi thường có sức cuốn hút nhìn xem vô cùng bẩn sợ hai tiểu nữ h à i lục trần có loại thủ hộ nàng xúc động dạng n à y một đứa bé vốn nên vô ưu vô lự thưởng thụ phụ mẫu thương yêu trải qua khoái hoạt tuổi thơ mà bây giờ nhìn tiểu nữ h à i bộ dáng lại hoàn toàn tương phản không biết vì sao à nhìn thấy tiểu nữ hải bộ dáng lại hoàn toàn tương phản không biết vì sao à nhìn t h ấ i ể u nữ h ả này lục trần vạn thế ký ức phụ h i trong ánh mắt hiện ra một cái mơ hồ b n g dáng chậm rãi c n g t i trong lời nói phán phất một c khuôn lục trần g điệp, c u sử dụng tâm linh chi thuật đương nhiên đây không phải nói hắn muốn điều khiển tiểu nữ h à i mà là hắn để tiểu gia hỏa sợ hai trong lòng biến mất chậm rãi để hắn nhìn thẳng vào mình tiểu nữ hải sợ hãi nhìn lục trần một hồi nhưng có thể cảm giác được lục trần cái tia yêu c h i ề u ánh mắt ấm áp lời nói nàng bước ra nhân sinh trọng yếu nhất một bước bất cứ chuyện gì đều là bắt đầu tương đối khó khi bước đầu tiên phóng ra về sau tiểu nữ hải chậm rãi bước ra bước thứ hai chậm rãi nàng bước chân ăn khớp bắt đầu từng bước một hướng lục trần đi tới mắt to khoa chặt lục trần trong tay đến tinh quả ánh mắt mang theo khao khát rốt cục tiểu nữ hải sắp đi đến lục trần trước mặt không rõ tiểu nha đầu ngươi tại sao lại trở về mau cút mau cút ngay tại tiểu nữ hải sắp tới gần lục trần một chớp mắt một tiếng lệ a từ đằng xa vang lên đi mà quay lại trung niên x trên mặt tràn ngập vẻ t r ắ n ghét g tiểu nữ h à i bị k i n h sợ sắc mặt t r ắ n g nhận quay người nhanh như chấp chạy tới cây rong về sau lần nữa tránh mà bắt đầu lục trần gây ngẩn cả người sắp thành công hắn cứ như vậy bị đột nhiên mở miệng thanh â m đánh gãy lập tức lục trần giận từ tầm đến đột nhiên quay đầu hướng nam tử trung niên nhìn lại h o a n g chính dậm chân mà đến nam tử trung niên r u lên như rơi vào hầm băng phản phất có hai thanh thần kiếm thẳng đến trái tim hắn nương theo lấy hai đạo lăng lệ ánh mắt mà tới là sát ý kinh trời đánh ý phản phất hắn hải thao thiên cự lãng đánh ra bờ vũ bình thường nhất trọng tiếp nhất trọng sóng lớn vô bờ sóng quyển thôn phệ hết thể đọc truyện ở t r ọ e n ù a ạ tờ chấm n e t f o c k đông đông đông nam tử trung niên như bị xét đánh từng bước một hướng phía sau t ố i lui n g ự c như bị nặng ngàn vạn cân nệ nệ kích tiết hầu ngọt ngọt một ngụm máu tươi phun tới phù p h ủ nam tử trung niên tại lục trần uy áp d ư ớ i kinh ngạc vạn cổ sát ý phía dưới hai chân mềm l ú n g trực tiếp quỷ dạp xuống đất ta nam tử trung niên một mặt mờ mịt đồng thời một mặt sợ hãi nhìn xem báo nổi lục trần hắn không biết mình địa phương nào đắc tội đại nhân vật như vậy phải biết hắn nhưng là một tên đại thánh là khai ám lâu chuyên môn p ụ trách bảo hộ bọn hắn cấp dưới lục trần trong ánh mắt ánh lửa nhảy lên nam minh ly hỏa hừng hực nhiệt độ phảng phất muốn đem hư không đều muốn hòa ta n ta nam tử trung niên một mặt mộng bức không biết mình chỗ nào đắc tội cái này lạ lẫm đại gia lần này chỉ là cho ngươi một cái cảnh cáo lần tiếp theo ngươi tại như thế vô tri ta không ngại xoay hạ đầu ngươi làm cầu đ ề đá lục trần thu từ bản thân sắc ý lạnh lùng nhìn nam tử trung niên một chút tiểu nữ h à i này ta tu h dưỡng ai dám tại đối nàng vô lễ ta để hắn hối h ậ n đi vào cái thế giới này lục trần ngữ khí lạnh lẽo thanh âm t ấ u xương băng hàn để cho người ta nhịn không được đánh cái run dậy nam tử trung niên một mặt mộng bức nh chẳng lẽ tiểu nữ hài này là ngươi con gái tư sinh ngươi đã vậy còn quá che chở nàng phanh một tiếng hắn vừa có ý nghĩ này chú ý là vừa loại suy nghĩ này chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm giác được một cô không thể kháng cự lực mạnh đánh tới trực tiếp đem hắn đánh bay p h ư c lại là một ngụm máu tươi p h u n tới nam tử trung niên đều muốn khóc đây cũng là tình huống như thế nào thu hồi ngươi hèn mọn tư tưởng tại có lần sau cầm đầu ngươi làm cái bô lục trần lạnh như băng lời nói mà nam tử trung niên vang lên bên thay nam tử trung niên sắc mặt k ị biến mở to hai mắt nhìn ngầm đầu giật mình nhìn qua lục trần bóng lưng là hắn là hắn vừa mới là hắ tiểu nữ g m ộ hài hướng nơi xa nơm nớp lo sợ nam tử trung niên nhìn thoáng qua đang nhìn nhìn lục trần đối với minh mắc cắn môi từng bước một cẩn thận từng ly từng tí đi ra từ cây rong sau đến lục trần trước mặt không qua hai mươi mấy mét m khoảng cách nhưng mà khoảng cách này tiểu nữ h à i đi trọn vẹn nửa khắc đồng hồ mỗi đi một bước tiểu gia hỏa đều muốn dừng lại quan sát một chút lục trần cùng quan sát hạ nơi xa nam tử trung niên tại xác định xác thực không có vấn đề về sau nàng mới hội lại phóng ra một bước lục trần phi thường có kiên nhẫn mỉm cười nhìn đối phương m a i cho đến nàng đi đến trước trần đến cho ngươi lục trần đem tinh quả phóng tới trong tay đối phương chăm chú một cái đưa tay đến động tác liền để tiểu nữ h à i phản xạ có điều kiện lui một bước không cần phải sợ lục trần vừa cười vừa nói hắn g i n g tươi cười có chút gỡ ép một cái bốn năm tuổi tiểu nữ hải như thế đề phòng đây là phải bị như thế nào đối lãi m kiểm tra cái này, mai tinh quả đến cùng có t h tra qua n h đi tiểu nữ h à i không thể chờ đợi được đem tinh quả đặt ở bên miệng cắn một cái xuống dưới ngọt ngào nước canh sông vào trong miệng thẳng vào cổ họng dạ dày tiểu nữ h à i hai mắt nhắm lại một mặt hưởng thụ say mê nàng chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy trái cây ăn như hổ đói đem to lớn một viên tinh quả ăn xong sau đó tiểu nha đầu mắt to nhìn xem lục trần tràn ngập hy vọng cho lục trần lật tay một cái một viên tinh quả lần nữa xuất hiện tiện tay đưa cho tiểu nữ h ả i sưu một cái tiểu nữ h ả i lập tức vọt lên đoạt qua tinh quả bắt đầu ăn n g ồ n mà ăn từ từ có là lục trần thừa dịp cái này cơ hội r ộ i ra bàn tay lớn vớt vớt đối phương cái đầu nhỏ yêu chiều nói ra tiểu nữ h ả i một mặt hưởng thụ ngầm đầu lên nhìn một chút lục trần có chút neo cặp mắt lại nàng có thể cảm giác được người đại ca này ca đối với mình không có ác ý người tên là gì nhìn xem tiểu nữ lục trần mở miệng hỏi đường tiểu nữ hải uy mắng lắc đầu túi đầu chậm d ã i gặm tinh quả không khí đột nhiên đẹn đ n a lục trần một mặt ngạc nhiên nhìn xem tiểu nữ hải vẹn vẹn dựa vào bản thân tâm tình lại có thể trong lúc vô hình ảnh hưởng chung quanh thiên địa ám quỷ nhất tộc hoàng giả lục trần hai mắt tỏa sáng tranh qua kinh hỷ không sai chỉ có ám quỷ nhất tộc hoàng giả mới có thể tại vô hình ở trong ảnh hưởng toàn bộ thiên địa đây là hoàng giả thiên tính một loại duy nhất thuộc về ám quỷ hoàng giả khí thiên nhiên trợn giờ khác này lục trần vô cùng kinh hỷ đối với tiểu nữ hải lục trần càng thêm nghiêm túc một cái ám quỷ nhất tộc hoàng giả một khi tr đủ để cùng đại đế chống lại tồn tại vạn thế trong trí nhớ năm đó khai ám lâu lâu chủ ám quỷ nhất tộc chân chính đến hoàng giả đã từng hoành kích đại đế từng màn đều có thể nổi lên đây là tiềm lực lục trần trong lòng âm thầm nghĩ tới một cái ám quỷ hoàng giả mặc dù bây giờ tuổi tác rất nhỏ không thể làm cái gì thậm chí còn cần mình đi dốc hết tài nguyên bồi dưỡng nhưng là một khi để nàng trưởng thành như vậy tiểu nữ hài này coi như không thể chứng đạo đó cũng là có thể hoành kích đại đế vô luận như thế nào hàn tài nguyên đều sẽ không lãng phí một cái hoành kích đại đế tồn tại đây chính là tương lai mình đắc lực cánh tay một trong thậm chí lục trần có thể khẳng định tại mình dạy do dưới nàng nhất định có thể siêu việt n ă m đó ám quỷ hoàng giả đã tới t lệnh người không tưởng tượng được trình độ lúc này nam tử trung niên vừa lúc nơm nớp lo sợ đi tới nhìn xem lục trần ánh mắt tràn ngập kiên kỵ khách nhân thực sự thật có lỗi muôn hạ lao nhân một cái đều không tại nam tử trung niên cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp đồng thời không quên quan sát lục trần thần sắc biến hóa tối thiểu nhất dạng này hắn có thể trong lòng có chút thấp tốt biết đường ứng đối như thế nào mà tiểu nữ hài sớm tại nam tử trung niên lại đây thời điểm liên đã trốn đến lục trần sau lưng dội ra một cái tay nhỏ gắt gao đ i ệ bắt lấy lục trần gốc áo lục trần dội ra bàn tay lớn nhẹ nhẹ xoa tiểu nữ h ả i cái đầu nhỏ đối nàng có chút một cười tiểu nữ h ả i đồng dạng đáp lại hơi cười hai người chăm chú tại cực kỳ ngắn thời gian thành lập tín nhiệm quan hệ đây là một cái tốt dấu hiệu để lục trần trong lòng thật cao hứng tiểu nữ h ả i đã tín nhiệm mình nam tử trung niên nhìn thoáng qua lục trần sau l ư n g tiểu nữ hải nhìn xem lục trần đối nó c ư n g c h i ề u tư thái cùng ánh mắt hắn muốn nói lại thôi nhưng là lại sợ lục trần lúc đầu lục trần cái kia chăm chú một ánh mắt kém chút để hắn thần hồn sụp đổ hắn cũng không dám tạo rủi do lục trần ánh mắt ngưng tụ có chút ngoài ý mới nhìn chằm chằm nam g dạ hành thần nữ đâu bọn hắn vậy không tại nam tử trung niên cười khổ nói sẽ không bọn hắn tất cả đều l à ám lâu đi lục trần chậm rãi mở miệng nói ra ám lâu khai ám lâu sát thủ chân chính đại bản g danh o là lâu chủ cùng s á t thần vương giết quân giết thánh sở cư chi địa là toàn bộ khai ám lâu trọng yếu nhất địa phương đồng thời cũng là khai ám lâu quyền lợi trung tâm không nghĩ tới khách nhân đối tại chúng ta khai ám lâu hiểu rõ như vậy nam tử trung niên ánh mắt n g ư n g tụ nhìn chăm chăm lục trần một chút nói ra bình thường lục trần vô hỉ vô bi hồi đáp đã khách nhân đã đón được đây cũng là không dối gạt ngươi các đại trưởng lão cùng thần tử thần nữ xác thực đều đi ám lâu bọn hắn lục ú c nào trở về. l trần hỏi chóng ra ra mắt hơi hít trong lời nói mang theo tâm ý nói ra cụ thể ta thật không biết ta cũng là hai mắt đen thui nam tử trung niên cười khổ nói không làm có ngươi lục trần khoác khoác tay băng vào nam tử thực lực hắn cũng biết đối phương căn bản không có tư cách biết cái này chút quyết sách tầng lớp sự t ì n h vậy liền hỏi điểm ngươi bê ta lục chân quay người nhìn tiểu nữ h à i một chút ra hiệu nam tử trung niên nàng thân phận là gì ngươi vừa rồi vì sao trách cứ nàng không cần ý đồ gà ta ta có thể cảm giác được các ngươi thực chất bên trong đối với nàng b ạ i s í c h không dối gạt khách nhân s á c thực như thế nam tử trung niên cười khổ nói nói đến chúng ta cũng là làm không rõ ràng nàng là chúng ta thôn thôn trưởng tôn nữ từ xuất sinh bắt đầu tựa như là đạt được người l ề n rủa phụ mẫu để mất ngay tại lúc năm ngoái thôn trưởng vậy vô duyên vô cớ tử vong ba o quát cùng nàng đã từng tiếp xúc thân mật qua một chút người vô luận là đại nhân vẫn là h ả i tử đều bệnh nặng một trận kém chút bàn giao mạng nhỏ chính là bởi vì dạng này mọi người suy đoán nàng có điểm xấu mang theo được mọi người định vị vì không rõ c h i nữ đưa nàng đuổi ra khỏi thôn bất quá chúng ta cũng biết nàng số tuổi quá nhỏ cho nên cũng không có hai sự tình làm việc mà là đem chạy tới đầu thôn cây rong dưới để nàng ở chỗ này định cư chỉ cần nàng không tới gần thôn cho mọi người mang đến bất hạnh chúng ta cũng không có đối nàng thế nào nàng mình có thể làm cái gì đưa nàng đổi ra các ngươi đây không phải biến tướng để nàng tự sinh tự diệt sao một cái bốn tuổi đại h ả i tử chăm chú là vừa hiểu chuyện mà thôi nàng biết cái gì chăm chú đem có lẽ có tội danh t r ụ ở trên người nàng liền đưa nàng k h u c t r ụ đây là muốn bao nhiêu tàn nhẫn đây là thôn dân ý kiến ta cũng là không thể làm gì à nam tử trung niên một mặt đắng chát cười nói Trước tuyết thờ nói liền là loại người người. trần một người như ngươi Lục có mế muốn làm muốn giao không lại Nói liền loại điểm Đã đền nữ, lập là kỹ kh liền có thể phán đoán ra đối phương tâm tư đã làm cần gì phải tại trước mắt mình giả bộ làm người tốt nếu như đối phương có thể như nói thật lục trần còn có thể cao nhìn đối phương một chút hiện tại lục trần chỉ có thể ha ha ta nam tử trung niên á khẩu không trả lời được tiểu nữ h à i này gọi cái gì lục trần hỏi g i a o g i a o mễ t u y ệ t g i a o nam tử trung niên hồi đáp tốt ta đã biết ngươi có thể đi lục trần k h o á t k h o á tay trực tiếp hạ lệnh chụp khách cái này nam tử trung niên một mặt khổ cười k h á c h nhân không theo ta đến trong thôn ngồi một chút sao úc có đúng không các ngươi hảo tâm như vậy lục trần nhũ lông mày trầm giọng nói ra ta thế nhưng là tiếp xúc nàng ngươi xác định còn muốn cho ta đi vào làm khách nam tử trung niên b i ế n sắc há to miệng nhìn xem lục trần cuối cùng thở dài một tiếng xoay người rời đi hắn biết bọn hắn ở trong mắt lục trần đã bị in dấu lên không tốt là cấn loại này là cấn một khi đánh lên cái kia chỉ sợ đ ờ i này cũng đừng nghĩ lấy bỏ rơi không biết vì sao a nam tử trung niên cảm giác từ nơi sâu xa giống như là thiếu đi chút v ậ t gì lại lại cảm giác không thấy sờ sờ không được loại cảm giác này cực kỳ mơ hồ chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời hắn làm sao biết đứng tại trước mắt hắn vị này liền là khai ám lâu phía sau màn chân chính người cầm quyền thống linh khai ám lâu vạn cổ tuế nguyện chân chính chủ nhân ngươi đi đi ta liền cùng với tiểu giao giao lục trần luốt vớt tiểu giao hỏa cái đầu nhỏ vừa cười vừa nói hay nam tử trung niên thở dài một tiếng quay người rời đi trở lại thôn trang ngươi gọi m ẹ tuyết giao lục trần chờ lấy nam tử trung niên đi về sau quay người đối tiểu nữ h à i nói ra tiểu nha đầu im ắng gật gật đầu đen bóng con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn chằm chằm lục trần dạng như vậy p h ả n phất muốn đem lục trần bộ g á n g in vào trong đầu ta về sau liền bảo ngươi giao a lục trần ngồi sổn người xuống nhìn xem tiểu nha đầu vừa cười vừa nói mẹ tuyết giao ngheo đầu đen bóng mắt to tránh qua vẻ n g h i hoặc vì vì vì sao à đối đối ta tốt như vậy thật lâu không nói gì mẹ tuyết giao thanh nhâm nghe vào rất là cứng ngắc lắp bắp không ăn khớp bởi vì ngươi cùng một người quá giống lục trần chậm rãi vừa cười vừa nói vạn thế trong trí nhớ không tự chủ hiện ra cơ giao nữ a đế khi còn vẽ bộ dáng sau đó hai cái có hình người trung điệp cuối cùng l ư n g thực hóa thành mẹ tuyết giao nàng nàng là ngươi cái gì người mẹ tuyết giao cố hết sức nói ra nàng à. Lục trần cười cười nàng xem như ta người thân nhất người mẹ tuyết giao mộng mê mê ngẹo đầu nhìn lục trần một hồi điểm, điểm cái đầu nhỏ Tốt ta Tốt. đáp ứng. Tốt. lục trần gật gật đầu hết thảy đều là như thế bình thản g tự nhiên từ hôm nay trở đi ngươi liền hô sư phụ ta à. ai biết mễ tuyết giao vậy mà y mắng lắc đầu đen bóng mắt to chăm chú nhìn lục trần không cần sư phó không cần sư phó muốn cái gì muốn hô cha ta sao lục trần nửa nói dỡn nói ra phải biết năm đó cơ giao nữ đế khi còn bé nhưng chính là hệ thống chủ nhân thu làm đồ đệ về sau nàng chết sống không gọi về sau không có cách muốn thu nàng làm nghĩa nữ kết quả vẫn là không thành công bởi vì cái này vấn đề cái kêu một đảm nhiệm hệ thống chủ nhân cuối cùng vậy mà cùng cơ giao nữ đế ra tay đánh nhau nhất sau phát triển thành hai người cả đời không qua lại với nhau hoàn cảnh không cần tiểu nha đầu kiên định lắc đầu ca ca Phúc. lục trần vừa mới uống một bụng trà trực tiếp phúc tới một mặt im lặng phải xem lấy mễ tuyết dao trong t h á n g chốc phản phất mễ tuyết dao thật cùng cơ dao nữ đế hợp thể hóa thành một người loại tình huống này cùng năm đó hệ thống chủ nhân sao mà tương tự không có sai biệt ca ca ca ca mễ tuyết dao nhìn xem xứng sở lục trần khiếp lại mắt to mở miệng hô một tiếng tiếp theo một tiếng người nhỏ mà ma mãnh lục trần bóp một cái mễ tuyết dao cái mũi nhỏ ca ca liền ca ca đi một cái xưng hô mà thôi chỉ cần ngươi cao hứng muốn kêu thế nào thì tề làm thế kỷ hai mươi mốt người lục trần thế nhưng là nhìn cực kỳ mở cũng không cùng năm đó hệ thống chủ nhân cùng cơ giao nữ đế như thế cũng bởi vì vấn đề xưng hô cuối cùng hai người vậy mà huyên náo tối b ụ i lưu lại một sinh không thể xóa n h ò a t i ế t nối ca ca ca ca mẹ tuyết giao càng hô càng q u e n luyện đến cuối cùng càng là dắt lấy lục trần quần áo thanh cái đầu nhỏ dựa trên người lục trần tiểu muộn muội nhận thức một chút ta gọi lục vân y n g ư ơ i về sau hô tà tỉ tỉ nha lục vân y cười t ù n tìm nhìn xem mẹ tuyết giao vui vẻ nói ra tỉ tỉ mẹ tuyết giao từ trên người lục trần ngầm đầu lên lá gan tựa hồ đại một chút hướng về phía lục vân y thì m ộ t cười hô y a y lục vân y thì trong ngực tiểu lục tuyết dôi ra béo ý tay nhỏ vui sướng hướng mẹ tuyết giao cơ trong miệng nghe a học nói ha ha ha chúng ta tiểu lục tuyết vậy nhận tiểu cô cô sao lục vân y thì vui vẻ ta có thể ôm một cái nàng sao mẹ tuyết giao ngẩng đầu lên một mặt hy vọng nhìn xem lục trần đương nhiên lục trần gật gật đầu thật sao mẹ tuyết giao ánh mắt sáng lên trong ánh mắt t r á n h qua dị dạng đến thần thái liên lục trần cũng không có chú ý đến chăm chú là lục trần vô điều kiện tín nhiệm trực tiếp đặt vững mẹ tuyết giao cùng mình cưng cỏi mà không thể phá quan hệ vân y lục vân y tâm l ĩ n h thần hội t h u ầ n thế đem tiểu lục tuyết giao cho m ẹ tuyết giao lạc lạc lạc lạc. nhắc tới cũng kỳ quái tiểu lục tuyết bị m ẹ tuyết giao ôm một cái vui tiểu gia hỏa cười ra tiếng nhìn thấy một màn này ngay cả lục trần cũng là một trận kinh ngạc sau đó mấy ngày lục trần liền cùng m ẹ tuyết giao lục vân y hiể tiểu lục tuyết một nhóm bốn người tại cây giông hạ ở lại chờ đợi thôn ở trong lão nhân trở về cái này mấy ngày lục trần chỉ đạo m ẹ tuyết giao mấy cái chiêu thức kết quả để lục trần đều là giật này cả mình đã gặp qua là không q u ế t được không chỉ có như thế còn có thể mình t ô i diễn suy một gia ba không hổ là ám quỷ hoàng giả dạng này thiên phú khi thật là danh bất hư truyền lục trần tự lẩm bẩm khai ám lâu không có chân quý mễ tuyết dao bỏ qua tổn thất cũng không phải một chút xíu không qua lục trần cũng không sợ hãi khai ám lâu có mình đã thành thục đến quy tắc có thể một mực duy trì hàn sức chiến đấu mất đi một cái mễ tuyết dao đối với khai ám lâu tới nói không quan trọng liên tục lại qua một tuần lễ một ngày này nam tử trung nhân tới mang đến một tin tức thôn trưởng lão nhân nhóm trở về không qua mấy người đều là thân chịu trọng thương nghe được chuyện này lục trần không có chút nào ngoài ý mớn từ ám lâu triệu tập tất cả khai ám lâu cao t ầ n cùng nguyên lao bắt đầu lục trần liền đã suy đoán ra kết quả này trước 1313, b i ế n cố bọn hắn nói thế nào lục trân nhìn xem nam tử trung niên mở miệng nói ra khách nhân thực sự không có ý tứ các vị trưởng lão cũng không có muốn gặp ngươi ý tứ nam tử trung niên một mặt đ ắ n g c h á t thở dài một tiếng nói ra lục trân lông mày như lên dẫn từ tâm đến bọn này lao bất tử vượt qua càng hồ đồ không chỉ có không có xử lý tốt tám lâu sự t ì n h ngược lại hết ngồi đ ấ y giếng bất tỉnh đầu khách nhân thật có lỗi còn xin cứ tự nhiên chúng ta thôn cần phải xử lý mình vấn đề tha thứ không thể tiếp đãi nam tử trung niên không để ý tới hội lục trần sắp mặt trực tiếp hạ truy khách lệnh ngươi có thể lăn lục trần sắc mặt âm t r ầ m xuống trực tiếp không kiên nhẫn khoát khoát tay nam tử trung niên sắc mặt cứng đờ trong lòng có chút tức giận nhưng là lại không dám biểu hiện ra ngoài bởi vì lục trần trước đó chỗ hiện ra thực lực đã để hắn kiêng kỵ môn phần mẹ tuyết giao sắc mặt tái nhợt một mặt ý sợ hai tránh sau lưng lục trần vụ trộm đánh giá nam tử trung niên mắt to cầm đầy nước mắt lục trần dôi ra bàn tay lớn nhẹ nhẹ xoa tiểu ra hỏa cái đầu nhỏ trong im lặng mẹ tuyết giao ngẩm đầu lên nhìn xem lục trần khuôn mặt lục trần đáp lại hơi cười tiểu nha đầu nhìn xem lục trần sắc mặt tái nhợt chậm rãi khôi phục huy nhìn thấy nam tử trung niên còn đứng ở tại chỗ bất động lập tức mở miệng q u á t lớn hắn có cỗ xúc động muốn đem đối phương đầu bẻ xuống làm cầu để đá nam tử trung niên nhìn thấy lục trần á n h mắt dọa sát mặt đột nhiên tái đi quay người nhanh chóng rời đi lục trần nhìn qua thôn trăng nhỏ ánh mắt tiêu tan ám lâu xem ra hắn lận phục lâu như vậy rốt cục nhịn không được tại thiên cổ thời đại khai ám lâu phát sinh một kiện đại sự lúc ấy khai ám lâu bởi vì hao tổn ám quỷ nhất tộc thực lực giảm lớn bất đắc dĩ tình hồn dưới hệ thống chủ nhân nâng đỡ lúc ấy khai ám lâu phó lâu chủ một đời sắc thần vương bắt tý minh vương làm khai ám lâu phó lâu chủ b á t tý minh vương một mực đều muốn có được lâu chủ vị trí cùng lúc ấy ám quỷ nhất tộc trưởng khống giả lẫn nhau âm thầm đ ọ sức tự mình tranh đấu không ngừng bởi vì ám quỷ nhất tộc c ư ờ n g đại cùng hệ thống chủ nhân ủng hộ b á t tý minh vương một mực không có đắc thủ đọc truyện ở trọn nụ ạ t h o ạ chấm nét về sau ám quỷ nhất tộc sinh lòng dị đoan muốn kéo lấy khai ám lâu tên sát thủ này hoàng triều n h ư toan thoát ly hệ thống chủ nhân không chế dưới loại tình huống này hệ thống chủ nhân không làm lựa chọn không được từ bỏ ám quỷ nhất tộc từ đó đến đỡ bắt tý minh vương với lúc đồ ma chi chiến bộ phát mượn truy bắt tý minh vương trực tiếp thi triển thủ đoạn đem ám quỷ nhất tộc lừa g i ế t từ đó thu hoạch được khai ám lâu trưởng không quyền từ khi bắt tý minh vương khống chế toàn bộ khai ám lâu về sau chân chính buộc lộ ra hắn gia tâm tại bắt tý minh vương khống chế giới khai ám lâu vậy mà mưu toán đ ú n g chẳng cựu giới tranh bá thằng đến khai ám lâu hiện lộ ra răng n a n h một khắc này lúc ấy hệ thống chủ người mới minh bạch tới một trận đại chiến bộ phát hệ thống chủ nhân c h â n áp thu bạo đem bắt tý minh vương bắt huyết tẩy lúc ấy khai ám lâu phản loạn cao tầng tam đại vô địch quân đoàn huyết tẩy khai ám lâu làm cả khai ám lâu nguyên khí đại thường cao tầng cơ bả bắt tý minh vương bởi vì vì một số nguyên nhân lúc ấy hệ thống chủ nhân cũng không có đem giết chết mà là chấn đặt ở ám lâu trải qua qua hệ thống chủ nhân đại thanh tẩy khai ám lâu lần nữa có thứ tự phát triển hiện tại đã nhiều năm như vậy đến lục trần thế hệ này khai ám lâu không biết lại náo ra cái gì yêu tiêu thân không đi lại với nhau tất cả trưởng lão cùng cao t ầ n g thống nhất tiến về ám lâu lục trần liền suy đoán khả năng bắt tý minh vương lại kiếm chuyện năm đó hệ thống chủ nhân không có đưa ngươi thiết huyết đánh giết còn thật là không sáng suốt t lục trần không cần cố ý đi đoán liền có thể đoán ra là tình huống như thế nào thật là tả tâm bất tử lục trần nhìn xem phương xa tự lẩm b á t tý minh vương năm đó bị hệ thống chủ nhân c h â n áp an định mấy cái thời đại ẩn nút bắt đầu dựa theo vạn thế trong trí nhớ đối với hắn hiểu rõ gia hỏa này sẽ không vô duyên vô cớ nhảy ra mà là có tuyệt đối năm chắc có ý tứ b á t tý minh vương thiên cổ thời đại đến nay ta muốn nhìn ngươi lại có cái gì khiến ta giật mình đến địa phương lục trần không có gấp tiến vào thôn trang mà lại như cái việc không liên quan đến mình người tại cây rong hạ ở lại chờ đợi sự tỉnh phát triển có vạn thế ký ức loại này lịch thiên ngoại treo ở lục trần căn bản vốn không sợ đối phương thủ đoạn hắn ngược lại muốn xem xem bắt tý minh vương có thể mang cho mình cái gì kinh hỉ liên tục nửa tháng trôi qua toàn bộ thôn trang quỷ dị an tĩnh nửa tháng từng nhà đều là đại môn đóng chặt xa xa nhìn lại toàn bộ thôn yên t ĩ n h đáng sợ tựa như là không có bóng người bình thường lục trân biết đây chỉ là mặt ngoài giả tượng thật chính thôn tử mọi người đã thông qua thủ đoạn đặc t h ủ tiến vào ám lâu trong thôn lão nhân cũng là càng sống càng trở về lục trân nhìn xem môn hộ đóng chặt thôn xóm tự lẩm bẩm nếu như nói những lão nhân này không rời đi thôn trang này đối với ám lâu tới nói mới là bọn hắn nhức đầu nhất địa phương nhưng là một khi bọn hắn rời đi thôn trang đỗi ở hiện tại ám lâu tới nói cái tia chính là trời cũng giút ta hiện trong thôn lão nhân dẫn trong thôn người tiến、đến. thông i qua vạn thế ký ức lục trần biết dựa theo bát tí minh vương tính cách hắn không có tuyệt đối nắm chắc tuyệt đối sẽ không xuất thủ hắn tựa như là một đ ầ n g chí mạng độc giả không phát động thì đã một khi phát động nhất định lấy địch nhân tính mệnh nhìn xem chống g ô n g thông trang lục trần cũng không nắm nảy hắn đang đợi đang chờ đợi một cái phù hợp thời cơ dựa theo bát tí minh vương tính tình cũng sẽ không trực tiếp đem cái này chút phản đối người khác giết chết mà là sẽ ở những người này tận mắt chứng kiến l ê n dưới tiếp trưởng toàn bộ khai ám lâu từ đó lần nữa lệnh khai ám lâu bắt đầu cựu giới tranh bá cũng không biết vì sao à bị ngạn hoa khai luân hồi thiên khải tam đại vô địch quân đoàn một đại tổ chức tình báo một đại sát thủ hoàng triều duy chỉ có sát thủ hoàng triều tựa như là cử chỉ điên rồ như thế đều ở mấy cái thời đại về sau liền muốn phát sinh một chút tranh quyền đoạt lợi sự t ì n h cũng không biết đây là từ nơi sâu xa thiên ý vẫn là khai ám lâu sát sinh quá nhiều nhận được người rủa một ngày này lục chân đứng dậy mang theo lục vân ý ỉa m tuyết g a o lục tuyết trực tiếp nhanh chân hướng trong thôn đi đến c á ca chúng ta cái này là muốn đi đâu không có dấu hiệu nào các đại tình hôm dưới lục vân y thì không khỏi hướng lục trần đặt câu hỏi thời gian không sai b i ệ t lắm chúng ta thôn bên trong từ đường đến đó cầm một kiện đồ vật lục trần mở miệng nói ra một đoàn người trên đường đi không có chút nào cách trở trực tiếp xuyên qua thôn xóm toàn bộ thôn trang yên t ĩ n h vô cùng ra chăn nuôi động vật bên ngoài không có vật khác loại hiện tượng này rất là quỷ dị ca ca trong thôn người đâu lục vân y hẹn một mặt kinh hãi phải biết nàng một mực đợi ở bên ngoài chưa hề thấy có người đi ra ngoài qua dòng dã một thôn là người cứ như vậy biến mất cũng sớm đã rời đi lục trần nói ra làm sao có thể lục vân y gì hề lấy làm kinh hãi nàng một mực đều tại đầu thôn lợi toàn bộ thôn ngoại trừ đi tới đi lui nam tử trung n i ê n căn bản không có người khác ra ngoài qua một thôn là người làm sao có thể tại nàng không coi vào đâu rời đi đâu với lại một điểm động tĩnh đều không có cái này cũng quá khó mà tin nổi không cần kinh ngạc nhìn thấy lục vân y gì hề một mặt một vòng lục trần mở miệng giải thích khai ám lâu làm vạn cổ cường đại nhất sát thủ hàng o triều bọn hắn tự nhiên c có chính bọn hắn thủ đoạn nhiều người như vậy rời đi làm sao có thể một điểm ba động đều không có lục vân y dìa một mặt buồn bực đây chính là khai ám lâu chỗ đặc thù bằng không bọn hắn như thế nào làm đến tới vô ảnh đi vô tung lấy địch nhân thủ cấp như lấy đồ trong túi lục trần chậm rãi nói ra lục trần dẫn lục vân y dìa ba người xuyên qua thôn xóm đã tảng t r ồ n g rút lui phòng ốc c h ẳ n g trọc mà qua trước mắt rộng mở trong sáng trước mắt là một mảnh đá tảng t r ồ n g rút lui quảng trường trong sân rộng một tòa đá tảng t r ồ n g rút lui từ đường xuất hiện ở trước mắt mọi người pha tạp đá tảng trải qua qua tuế nguyệt ăn mòn chăm chú là ở phía trên lưu lại từng đạo vết tích phong cách cổ xưa tàng thương cái này tất cả đều là lịch sử lắng đọng cổ lao từ đường phảng phất một cái thời đại trước l a o nhân trải qua tuế nguyệt trôi qua còn sống sót nơi này khóa cửa đâu lục vân y t ì hề nhìn trước mắt cổ từ đường nhẹ giọng nói không qua thật kỳ quái làm cái cửa gỗ đây không phải ai muốn vào liền vào có đúng không lục chân miết miệng lên ra hiệu lục vân y t ì hề một cái ngươi mở thử một chút mở l i ề n mở lục vân y t ì hề xem thường d ậ m chân đi đến cổ từ đường trước cửa đưa tay hướng cửa gỗ đẩy đi phanh lục vân y t ì h vừa mới đưa tay phóng tới gỗ trên cửa trực tiếp liền bị một cỗ nhu hòa lực lượng bắn ra a lục vân y t ì h xương sờ sắc mặt kinh ngạc lần nữa đưa tay hướng cử lần này bàn tay nàng bao vây lấy thần lực phanh bàn tay tiếp xúc cửa gỗ lập tức một cố lực lượng chuyển đến trực tiếp đem bàn tay nàng đánh bay đồng thời làm nàng không tự chủ ngược lại lui ra ngoài đây là lục vân y r ì một mặt h ồ n g h i ông lần nữa tiến lên trước lần này bàn tay nàng bao trùm lên pháp tắc phụ văn ba kiếm chi đạo sắc bén sắc bén pháp tắc c u ộ n c u ộ n hướng cửa gỗ nhấn tới phanh ngọc thủ vừa tiếp xúc đại môn một cố cự lực chuyển đến tội khô là hủ c u ố n bánh lực lượng trực tiếp đem lục vân y r ỉ bắn bay đông, đông đông liên tục rút lui lục vân y chỉ cảm mắt lanh lẹ dội ra bàn tay lớn nhẹ nhàng sau lưng lục vân y t ì hề vạch một cái n u hòa lực lượng lượng nàng rút lui lực lượng hóa giải ca ca đây là có chuyện gì lục vân y t ì hề một mặt hoảng sợ gặp mạnh thì mạnh cái này cửa gỗ rất cổ quái đặc biệt là mình dùng tới pháp tắc lực lượng về sau cái này cửa gỗ phản ứng làm cho người rất đáp ứng không xuể hiện tại biết nơi này không phải người bình thường có thể đi vào đi lục vân y t h c hề nhữu lúc này một mặt mở mịt nói ra thường thường càng là bình thường đồ vật lại là lợi hại nhất lục trần vô vỗ lục vân y gì h bà vai vừa cười vừa nói ông lục trần đi lên trước mi tâm mở ra một đạo cổ lao pháp tác phủ văn từ hắn sâu trong thức hải vật ra trên không trung xen lẫn chậm rãi ngưng tụ thành một cái chìa khóa lục trần cầm lấy chìa khóa trực tiếp đi đến cửa gỗ trước mặt nhẹ nhàng đem bỏ vào gỗ trên cửa ông tại chìa khóa để lên trong n g a y mắt toàn bộ cửa gỗ lấy chìa khóa làm trung tâm tạo nên từng vòng từng vòng g ậ n sóng bao trùm toàn bộ cửa gỗ răng rác một tiếng rơi khóa âm thanh nhầm văng lên cửa gỗ tại lục vân y t r ậ n mắt hốc một phía dưới từ từ mở ra lục trần cùng lục vân y t h bọn người đi vào từ đường khi bọn họ bước vào từ đường về sau một cỗ hương hỏa khí tức đập vào mặt từ trong đường cái kia cái to lớn lư hương liền nhìn ra được cái này từ đường chưa từng có đoạn qua hương hỏa tại từ trung thượng đường bày biện từng dãy linh bài trước mắt linh bài nhiều để cho người ta rất rung động bởi vì nơi này linh bài có hơn và nhiều cái này để người không thể tin được đây là một cái thôn từ đường với lại nơi này có cái hiện tượng kỳ quái nơi này linh bài đều là niên đại xa xưa rất cổ xưa có thuế nguyệt vết tích ở tại bên trên lượt lờ chân chính mới linh bài căn bản không có mới nhất chỉ sợ cũng có trăm năm thời gian rất khó tưởng tượng một cái tiểu thôn nhỏ rõ ràng có từ đường lại tại trăm năm ở giữa không có linh bài để vào từ đường nhìn trước mắt linh bài lục trần mặt sắc mặt nghiêm trọng cái này chút linh bài từ trên xuống dưới hoàn toàn là dựa theo thời gian sắp xếp phía trên nhất ít nhất linh bài đồng dạng là cổ xứa nhất linh bài bọn họ đều là khai ám lâu người sáng lập cổ lão thậm chí đã không cách nào truy tìm tồn tại hiện tại ám lâu là cái nào mấy người tại cầm quyền lục trần đứng tại linh bài trước mở miệng nói ra lục vân y dị bọn người một mặt mỡ bức mặt mũi tràn đầy mỡ mịt biểu lộ thầm nghĩ đây là với ai đang nói chuyện đâu bắt tý minh vương còn lại người cầm quyền bất quá hắn chó săn mạ thôi ngay tại lục vân y hiện bọn người một mặt ngộng bức thời khắc cổ trong đường vang lên một đạo trầm thấp mà thanh â m giả mua những lời này có hơi quá hiện tại ám lâu có nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ cầm quyền khắc một thanh â m vang lên s ắ c thực như thế trước đó bát tý minh vương đem ám lâu chấp trưởng quyền đã trả lại cho nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ một đám đần độn ra hỏa lục trần nghe được hai cái thanh â m giả mua nói chuyện khinh thường mở miệng mắng đó bất quá là bát tý minh vương chướng nhãn pháp mà thôi mục tiêu địa phương chính là vì tất cả phản đối hắn cao tầng dựa theo vạn thế trong trí nhớ đối với bát tấm cơ âm lưu g a người bình thường khẳng định sẽ bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay một đám lao da hỏa dốc toàn bộ lực lượng rời đi cổ từ đường cùng một chỗ tiến vào ám lâu cái k i a chính là dê vào miệng cọp đơn thuần đầu bị lửa đá bọn hắn thật coi là bọn hắn nắm trong tay lại thế có nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ làm hậu thuẫn liền có thể tùy tiện b ứ c bắt tí minh vương đi vào khuôn khổ giao ra quyền lợi những lao da hỏa này thật là ý nghĩ háo huyền bắt tí minh vương là ai đây chính là xa x ô i thời đại lợi hại nhất nhu sĩ đã từng lật tay thành mây trở tay thành mưa đùa bỡn những cự giới tại cỗ trong bàn tay các h ạ không thiện nhập cổ từ đường chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua còn xin các hạ người ngoài này rời khỏi cổ từ đường ngoại nhân lục trần yên lặng mất cười bất động thanh sắc toàn thân trên dưới một trận kim loại giao kích â m thanh â m vang lên từng đạo kỳ dị hoa văn phủ hiệp k e n một bộ màu đen chiến giáp phù hiện ngược một cái ám kim sắc thất sắc kim nguyệt hổ đầu hổ giữ tận dị thường phản g phất sống bình thường này giáp chính là lục trần lúc trước mặc qua màu đen chiến giáp đây là ám kim thất sắc kim nguyệt hổ nhìn thấy cái này đầu hổ hai cái thanh â m giàn mua phát ra một tiếng kinh hô cổ từ đường linh bài trước đột ngột xuất hiện hai cái g i à n mua bằng dáng hai người toàn thân nếp vốn thân thể còn xuống xem xét liền là loại kia sống vô số tuổi nguyệt lao quái v ậ t một nửa thân thể đều đã xuống m ổ hai cái lao nhân vừa hiện thân đục ngầu hai mắt trực tiếp khóa chặt lục trần hai người nháy mắt một cái không nháy mắt là ám kim thất s á c hổ không có sai khai ám lâu tốt nhất cấp bậc hát thần giáp với ám kim thất s á c hổ đây là lâu chủ phù hợp hai cái lao nhân tự lẩm bẩm thần sắc kích động không đúng ám lâu lâu chủ còn tại thế ngươi tại sao có thể có hát thần giáp cùng ám kim thất xác hổ có gì không ổn sao lục trần bình chân như vải nói ra không ổn vạn cổ tuyến nguyệt mỗi một đảm nhiệm khai ám lâu lâu chủ vậy cũng là hành tích đại đế tồn tại khai ám lâu sát sinh thuật người bình thường căn bản ngăn cản không nổi không đúng lâu chủ hắc thần giáp không có khả năng bị trộm bên trong một cái lao nhân trực tiếp mở miệng trầm giọng nói ra đã không có bị trộm cái kia liền chỉ có một khả năng một lao nhân khác nghẹn ngào nói ra sắc mặt đột nhiên biến đổi bị ngạn hoa khai luân hồi thiên khải hai người trang miệng một lời mở miệng nói ra bái kiến đế chủ hai cái lao nhân phủ phù một tiếng quỷ d i ả m xuống đất túi đầu liền bái các ngươi hai cái còn không tính quá đần so trong thôn cái kia mấy lao g i ả mạnh hơn nhiều lục trần vừa cười vừa nói đế chủ ngài thật là đương đại đế chủ hai cái lao người thần sắc vô cùng kích động hiện tại chính là khai ám lâu sinh tử tồn vong thời khắc ẩn nút mấy cái thời đại bát tý minh vương như thế muốn muốn lần nữa đem khai ám lâu dẫn dắt hướng tranh bá cựu giới p ư ơ n g hướng đầy đối với cho tới nay không hiện thế gian phải biết năm đó vì ngăn chặn bắt tý minh vương thế nhưng là thân là võ đạo cự phách hệ thống chủ nhân tự mình xuất thủ cái này mới đem chấn áp từ đó lệnh khai ám lâu bắt tý minh vương thế lực bị nổ nếu như nói năm đó không có hệ thống chủ nhân xuất thủ chỉ sợ toàn bộ khai ám lâu đã bị bắt tý minh vương thống trị đặt vào một con đường không có lối về không thể giả được lục trần g ậ thân gật đ ế u phận các n hai cái lao nhân kích động nhìn xem lục trần ánh mắt một mặt sùng bái đây chính là đế chủ a vạn cổ thuế nguyệt bên trong một mực tại âm thầm tả hữu cựu giới đại cục cường già chân chính khai ám lâu chân chính chủ nhân còn xin đế chủ mau cứu khai ám lâu a bắt tý minh vương xuất thế đã sớm tôi bên trong trưởng không khai ám lâu trong thôn trường lão nhật diệu thần tử gia hành thần nữ tiến đến cái k i a chính là một cái âm mưu một cái bắt tý minh vương lừa g i ế t bọn hắn âm mưu hai cái lao nhân ngữ khí kích động đến nói với lục trần sự tình ta đã biết lục trần k h o á t k h o tay ra hiệu hai người không cần phải gấp bởi vì là tất cả đều ở lục trần trong k h ô n g chế cái này nhìn thấy lục trần bộ g á n g hai cái lao nhân có chút không nghĩ ra gãi gãi đầu muốn nói lại thôi toàn bộ thôn tất cả lao nhân đều bị mời đi á m lâu một khi bắt tý minh vương thật độc thủ cái k i a chính là tận thế x i ê u di một khi những lao nhân này bị khốn toàn bộ thôn dễ như chở bàn tay hai người quay người rời đi không một chút thời gian liền trở lại trong tay bưng lấy ba căn đã nhóm lửa kim sắc hương đến đế chủ mời lao nhân cung cung kính kính đem hương đến đưa cho lục trần lục chân lấy qua hương n ế n mang lên trước mặt linh bài trịnh trọng b á i một cái sau đó đem hương n ế n c ắ m đến linh bài trước lư hương bên trong khói xanh lựa lờ chầm rãi bồng bềnh bắt đầu khói xanh tựa như là một bức sơn thủy họa như thế rất mông lung rất m i ệ u viễn tựa hồ đây là dùng nhạt mực miêu hội như thế tại cái này cổ từ đường bao năm qua đến mỗi khi gặp qua đều sẽ có người trước tới dân hương hai lão nhân này tại cổ từ đường sinh sống đại khái năm ngàn năm từ không có người điểm hương kính bái hội xuất hiện loại tình huống này nhìn trước mắt cái này một bức mông lung sơn thủy họa hai cái lao nhân thấy đều có chút vào người bọn hắn cảm thấy cái này mông lung sơn thủy họa tựa như là sống lại h đi, đi như như không t h để ý tới hội hai người kinh ngạc lục trần nhẹ khe vây một cái tay ống tay háo vương người phiêu khởi lượn lờ khói xanh bay về phía linh bài phương hướng trong nháy mắt đem linh bài toàn bộ bao phủ ông từng cái cổ lão linh bài tản mát ra mê người vừa sáng nợ rộ từng sợi tiên quang t u ô n ra từng giải pháp tắc bí ẩn p h ù văn trong trước mắt linh bài bên trong bay ra p h ù văn liền che đậy toàn bộ trên linh bài phương khu vực đến cuối cùng càng là hòa làm một thể chậm rãi ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng lượn lờ khói xanh tại trong quang cầu biến hóa như mộng như ảo phản chiếu ra một cái trong núi thủy mặc họa hai cái lao nhân đã sớm ngây dại một mặt không thể tưởng tượng nổi phải biết bọn hắn tại cổ từ đường sinh sống năm ngàn năm lâu xưa nay không biết cái này từ đường lại còn ẩn giấu đi cái này đồ vật nhìn lên trước mặt viên cầu lục trần không chút do dự chậm rãi rôi ra một ngón tay vô số pháp tác phủ văn hội tụ tại đầu ngón t lục trần xuất thủ một chỉ điểm ra giống như một đạo lưu tinh vẽ qua hư không l ó e lên m à qua so với ánh sáng vậy còn cấp tốc hơn phanh một tiếng viên cầu bị lục trần ẩ n chứa pháp t ắ c phủ văn một chỉ tại chỗ xuyên qua răng rác viên cầu phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang sau đó đột nhiên nổ t u n g hóa thành vô số giọt nước trong nháy mắt tán loạn trên mặt đất chui vào lòng đất gạch xanh bên trong Trước 1316, ám thần quân trượng, soạt, soạt, soạt tại thời từng đợt tiế người nước cái ngạc khắc, ám hai nhân kinh quân ngay đến ngây lao nhìn thấy địa dung kim tuyển cái này khiến hai cái lao nhân một mặt gặp quỷ biểu lộ triệt để địa mắt c h o n váng hắn cũng không khỏi nhìn kỹ trên mặt đất muốn nhìn một chút có hay không vỡ ra khe hở từ đường mặt đất chính là dùng lót gạch xanh thành lúc này mặt đất không có bất kỳ cái gì vết n ư ớ cứ c như vậy kim tuyển từ dưới đất phun ra ngoài giống như nó chính là như vậy trống rông xuất hiện như thế cái quỷ gì hai cái lao nhân liếc mắt nhìn nhau một mặt m ở mịt kim tuyển c u ộ n cuộn từ dưới đất dâng trào mà lên sông lên không trùng phảng phát suối phun bình thường trong đó cột nước bên trên kéo lấy một kiện đồ vật đó là một thanh quần trượng toàn thân hoàn toàn do làm bằng đồng xanh phong cách cổ xưa. đại khí điêu khắc đầy lít nha lít nhít hoa văn thần bí khó lường đây là cái này đồ vật nhìn thấy trôi này quyển trượng lục trần lộ ra dáng tơi ư cười dội ra bàn tay lớn đem quyển trượng lấy xuống thanh kim tuyển vẩy rơi trên mặt đất trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa liền một điểm g i ọ t nước đều không có để lại toàn bộ cổ từ đường khôi phục yên tĩnh phản phát xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện này bình thường lượn lờ khói xanh hoàn toàn như trước đây tung bay trên không trung đã không có trước kia tình thơ ý họa cổ từ đường tại sao có thể có đồ vật hai cái lao nhân một mặt mộng bức đây là vật gì Bên trong một cụ á i hiếu lao l nhân nhìn phía một mặt hiếu kỳ nhìn về c từ r trong tay quyền trượng ầ n quyền cũng không biết, chúng ta chờ đợi năm tay ta biết, ta t sao lại chưa đợi chờ đi, lại làm n hiện nơi này g có có phát đường ồ đâu. đầu đ nhân quá quái nhau luận, chuyện Kỳ không cái thay túi biết Hai nghị lao ai vậy. xảy cũng Cổ lẫn gì ra. từ truyền thừa xa xưa từ khai ám lâu thành lập bắt đầu nó liền bắt đầu tồn tại lúc kia t r u n g quanh từ đường còn không có t h ô n trang chỉ là về sau từ đường phát triển từ đó lệnh một chút người quay t r u n g quanh từ đường định cư lại từ đó tạo thành cái này thôn làng về sau càng là phát triển thành khai ám lâu sát thủ thân nhân ở tri địa dạng này bọn hắn mới có thể không có nỗi lo về sau từ cổ từ đường trong truyền thừa bọn hắn xưa nay không biết cổ từ đường có cái này đ ồ vật đế chủ đây rốt cuộc là cái gì hai cái lao nhân giống như nửa đại hải tử bình thường một mặt hiếu kỳ hỏi ám thần q u â n trượng lục c h â n mở miệng nói ra ám thần q u â n trượng hai cái lao nhân một mặt một bức hoàn toàn không hiểu bọn hắn vơ vét ký ức cũng chưa từng có nghe nói cựu giới vạn vực có kiện binh khí này chẳng lẽ là không nổi danh kém tư chất binh khí bọn hắn cảm giác có chút không có khả năng có thể đặt ở cổ từ đường đồ vật tuyệt đối không phải là phổ thông binh khí hơn nữa còn ẩn tàng thần bí như vậy bọn hắn suy đoán kiện binh suy đoán vậy không đoán ra được nhìn xem hai người bộ dáng lục trần hoàn một cười ám thần quần trượng bọn hắn làm sao có thể biết cái này đổ vật cái này nhưng mà năm đó khai ám lâu thành lập thời điểm hệ thống chủ nhân cho khai ám lâu một kiện trấn bảo vệ khí vật trường sát phạt thần binh từ lời thứ nhất lâu chủ hóa đạo về sau kiện binh khí này vẫn bị hệ thống chủ nhân giấu ở cổ trong đường cho dù là về sau người kế nhiệm ở trong sách cổ phát hiện liên quan tới kiện binh khí này đến ghi chép vậy tìm không thấy kiện binh khí này đến cùng ở đâu chỉ có thể tưởng rằng bị mất ám thần quần trượng nó không chỉ là rèn đúc vật liệu cực kỳ, kinh thiên, đúc quá trình cực kỳ đáng sợ đồng thời cái này quyền trượng rèn đúc phương pháp cũng không phải là thế gian tất cả luyện tạo bảo vật binh khí chi thuật có thể nói loại này kỹ thuật rèn cũng không tồn tại ở cái này kỷ nguyên bên trong nếu quả thật muốn truy cứu loại này kỹ thuật rèn lời nói như vậy nó thì là xuất từ một cái đã mất đi kỷ nguyên một loại cao cấp nhất kỹ thuật rèn cái này kỷ nguyên chưa tại cựu giới dòng sông lịch sử lưu lại một chút tung tích chỉ có lục trần có được vạn thế ký ức biết chuyện này ám thần quyền trượng lục trần nhẹ nhàng v ố t ve trôi này quyền t r ư ợ n một mặt cảm thán trên cái thế giới này kiến thức qua cái này quyền t r ư ợ n uy lực người sớm liền đã không có hiện tại cựu giới văn vực ngoại trừ lục trần liền không có bất kỳ người nào biết kiện binh khí này đến uy lực thu hồi ám thần q u y ề n trượng lục trần quay người liền đi ra phía ngoài không chút nào dây dưa dài dòng hai cái lao nhân n ư u thuận cùng sau lưng lục trần đi ra cổ từ đường nhanh không đuổi kịp lục trần đế chủ ngươi nhất định phải cứu nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ còn có các vị trong thôn lao nhân bọn họ đều là ám lâu đến hy vọng không thể để cho bát tí minh vương đem bọn hắn một toan đúng vậy à đế chủ ngươi cũng không thể tùy theo bát tí minh vương làm ậu a nếu không nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ coi như nguy hiểm hai cái lao nhân cùng sau lưng lục trần một mặt lo lắng thúc giục lúc đầu hai người đã không ôm hy vọng thậm chí đã làm tốt l i ề u mạng một lần chuẩn bị hiện tại đế chủ hiện thân đối với bọn hắn tới nói đây chính là mưa đúng lúc đế chủ tại khai ám lâu trong lịch sử chỉ có số ít mấy người biết hắn tồn tại mà vừa lúc cổ từ đường ngay tại ở trong đó đây cũng là hai người này có thể một chút suy đoán ra lục trần thân phận người yên tâm tạm thời mà nói thôn các ngươi c h ú n g được những lao da hỏa kia còn chưa chết n h ậ t diệu thần tử cùng dạ hành thân nữ trước mắt vậy an toàn lục trần trấn an nói lấy hắn đôi bắt tý minh vương hiểu rõ hắn sẽ ở đối phương đắc ý nhất thời điểm nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm mới chọn xuất thủ từ đó một lần đánh tan đối phương để hắn lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cho nên nói hiện trong thôn người căn bản m u ố n không hội gặp nguy hiểm thậm chí hiện tại chỉ sợ trong thôn người nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ chính là bọn hắn đắc ý nhất thời điểm bọn hắn hiện tại hẳn là tại vì triệt để không chế khai ám lâu mà đắc chí hiện thực vậy thật là như thế nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ phối hợp trong thôn đến lao nhân một chút ám lâu ủng hộ bọn hắn cao tầng một đường triển khai đại thanh tẩy triệt để đem bắt tý minh vương anh vất toàn bộ thanh trừ lúc này hắn bọn hắn chính đang vì mình thắng lợi chúc mừng quyết đoán đối khai ám lâu tiến hành trình đốn nhưng mà bọn hắn không biết là một trận gió bao s ắ p đối bọn họ triển khai công kích không được chúng ta trước đi qua đi luôn có thể trước kéo dài một ít thời gian hai cái lao nhân nhìn xem lục trần không có nhúc nhích cảm thấy có chút nóng n ả y mở miệng nói ra các ngươi đi cũng vô dụng lục trần lắc đầu bắt tý minh vương ẩn nút mấy cái thời đại hắn lựa chọn ở thời điểm này xuất thế đó nhất định là có được tuyệt đối n ắ m chắc nếu không lấy hắn tính cách hắn sẽ không mạo hiểm mà hai người các ngươi mặc dù là tuyệt thế thần vương hiếm có nhưng là đối với bắt tý minh vương tới nói các ngươi hai cái còn thật là không đáng chú ý k h á c làm tốn công vô ích vùng đ â y trước hết để bắt tý minh vương đắc t r í một hồi a lục trần vừa cười vừa nói ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh đứng càng cao t h ế càng nặng chúng ta yên lặng theo dõi k ỳ biến hết thể có ta để ta giải quyết chuyện này các ngươi liền không cần quan tâm lục trần bảo đảm nói Trước Đạt Trần bất chút trễ thần tử được lớn. mới Lục cam cái lúc có khác lúc cùng 1317, sự sao kiện lớn. Đạt được lục trần cam đoàn, hai đi đoàn, nhân lúc này mới an ổn xuống, bất quá vẫn có chút gốc, đến lao là đó quá gấp, dù đối hai người k h o á t khoác tay vạn sự đều là tại tâm ta các ngươi liền không cần phải để ý đến ta đến cuối cùng có thể thanh thần tử thần nữ hoàn hảo vô khuyết trả lại cho ngươi là được rồi là là hai cái lao nhân vội vàng gật đầu đáp ứng cái tia đế chủ b á t tý minh vương đến cùng có bao nhiêu lợi hại hai cái lao nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi dù sao hai người chỉ là tại cổ từ đường trong cổ tịch đã từng nhìn qua đôi câu vài lời đối với b á t tý minh vương giới thiệu chỉ biết là hắn có khả năng có hành kích đại đế người thực lực nhưng là b á t tý minh vương đến cùng có bao nhiêu lợi hại trong lòng bọn họ còn thật không có phổ bắt tý minh vương hắn nào chỉ là cường đại khái có thể hình dung lục trần không khỏi cười đáp hắn thiên phú độ cao vạn cổ hai mươi đại thiên tài thế nhưng là có một chỗ của hắn hắn thiên phú so với đời thứ nhất lâu chủ cũng không kém bao nhiêu thậm chí là có phần hơn mà không kịp điều đó không có khả năng hai cái cổ từ đường lão người quá sợ hãi nghẹn ngào hô làm khai ám lâu cổ từ đường thủ h ộ người bọn hắn đối với khai ám lâu lịch sử nhưng là hiểu rõ vô cùng đặc biệt là thứ nhất đảm nhiệm lâu chủ đây chính là có thể cùng đại đế đối chiến bảy ngày bảy đêm mà không bại tồn tại b á t tý minh vương có thể cùng hắn bằng được cái này sao có thể cái này khiến bọn hắn có chút không tiếp thụ được dù sao đời thứ nhất lâu chủ tại khai ám lâu thế nhưng là bị thần hóa nhân vật thiên phú không thể đại biểu hết thảy lục trân lắc đầu vạn cổ tuế nguyện thiên phú cao người chỗ nào cũng có nhưng là có thể hay không có thành tựu vậy liền coi là chuyện khác như thế hai cái lao nhân gật gật đầu nói thuyết pháp này bọn hắn có thể tiếp nhận nhiều năm như vậy bọn hắn từ trong cổ tịch vậy có hiểu biết các ngươi trở về đi lục trân đối hai người k h o á t k h o á t tay thân thể đột nhiên không có vào hư không biến mất không thấy gì nữa lây là không gian phát tắc hai cái lao nhân khẽ giật mình rung động lết i nhau một mặt c h ấ n kinh không gian p h á p tắc vạn c ổ mạnh nhất bốn đại p h á p tắc một trong danh bất hư truyền có như thế p h á p tắc mang theo trời sinh đứng ở bất bại chi địa một thế này đế chủ không đơn giản hai cái lao nhân tự lẩm bẩm trong đôi mắt tinh ánh sáng chập trờn sáng phát sáng ha ha ta đột nhiên có lòng tin có cái này nhóm cường giả xuất thủ chúng ta còn sợ cái cái gì tình đế chủ xuất thủ người lo lắng là dư thừa tốt ta người cái lao ra hỏa vừa mới cũng không biết là ai nơm nớp lo sợ hiện tại ngược lại ta hai người cãi nhau bất quá tinh thần lạ thương tốt liền bước chân đều rất nhẹ nhàng đi đường đều cảm giác lâng lâng đế chủ hiền thế bát tý minh vương ngươi không nghĩ tới à. hai người bọn họ hiện tại đều cấp thiết muốn muốn nhìn thấy bát tý minh vương nhìn thấy đế chủ phản ứng lục trần rời đi cổ từ đường cũng không hề rời đi thôn trăng nhỏ mà là lại trở lại cây rong dưới tìm tới lúc trước lui về nơi này lục vân ý ỉa b ọ n người một đoàn người tại nơi đây chờ đợi ba ngày trong ba ngày lục trần cẩn thận dạy bảo mễ tuyết giao đồng thời vậy dạy bảo lục vân ý ỉa để cho hai người lấy được chỗ í c h không nhỏ một ngày này hát cám tri sơn chấn động có tin tức thông qua thủ pháp đặc biệt truyền luận toàn bộ thiên nơi xa rơi bát tý minh vương nghĩa tử muốn c mà ngay h thần tử muốn làm con tới nhà, cưới hắn nhân. ậ t tử tới truyền rượu rể muốn con làm cưới Cái ì Toàn bộ k h i sôi chi sôi mọi người đều bị kinh ám đám sát cám một mắt mồm, lâu đều toàn trào, thủ toàn trận trào, tất sơn n bộ bộ bị hốc hạ cả g trụ. a tại tin tức này truyền ra không lâu lại một cái tin tức động trời chuyển đến khai ám lâu tại nhật diệu thần tử cùng bắt tí minh vương truyền nhân r a hành thần nữ cùng bắt tí minh vương nghĩa tử thành thân này liền là cùng dạ ma điện liên minh thời điểm n g h e được tin tức này đám người phản ứng đầu tiên liền là một mặt mậu bức g i ma điện là cái quỷ gì rất nhiều người cũng không biết một ngày m biết g này đã i ệ n chú khai h ám một lâu c định hắc cám tri sơn không tầm thường đủ để ghi vào hắc cám tri sơn sử sách toàn bộ hắc ám c h i sơn bởi vì mấy cái này liên tục tin tức hoàn toàn lộn xộn chuyện c u a tôi ký hiệu bản quyền vn một trận to lớn đến hành động d á n g lâm ám lâu nơi quan trọng khai ám lâu l á n h đời mấy cái trọng lượng cấp lao tổ xuất thế tự mình hỏi đến việc này bởi vì không có thỏa đ à m một trận đại chiến bộc phát một trận chiến này toàn bộ hắc ám c h i sơn đều chấn động mấy đại lãnh đời lao tổ cùng bắt tí minh vương đại chiến dung chuyển vũ trụ tinh thần lệnh vạn đạo c h ấ n minh theo không lâu sau chuyển đến tin tức khai ám lâu mấy đại lãnh đời lao tổ bị bắt tí minh vương thương thế chấn áp một tin tức lệnh khai ám lâu vô số cầm ý kiến phản đối người quá sợ hãi, phi thường bất lực. bắt tý minh vương quá cường thế cường thế đã vượt ra khỏi đám người phạm vi hiểu biết một trận chiến định tàn khôn bắt tý minh vương bởi vì trận chiến đấu này thành công đem phản đối thanh n â m đẻ xuống c h i t để khống chế toàn bộ ám lâu nơi quan trọng sau đó một trận biến động lớn lần nữa sùng hạnh khai ám lâu trước kia bị dạ hành thần nữ cùng nhật diệu thần tử khu trục minh vương người ủng hộ toàn bộ trở về đồng thời tiến vào toàn bộ ám lâu khống chế lại các đại khu vực cái này khai ám lâu triển khai một trận đại thanh tẩy kế nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ đại thanh tẩy cũng liền ba ngày thời gian nội dung cốt chuyển tới cái đại b ằ n ngược bắt tý minh vương cường thế xuất thế, lấy lôi đình thủ đoạn trực tiếp chấn áp toàn bộ khai ám lâu phản đối với mình cao tầng sau đó d ư ớ i trướng hắn người ủng hộ càng là lấy lôi đình thủ đoạn chăm chú thời gian qua một lát liền đem chọn cái khai ám lâu thanh khống tại trong tay mình vô số n h ậ t d i ệ u thần tử cùng dạ hành thần nữ người ủng hộ toàn đều biến mất những người này có khả năng bị ám sát phần lớn người bị giam lỏng tựa như là thủ hộ cổ từ đường thôn nhỏ trang lão người liền bị vây ở ám lâu một chỗ trong t r ậ n pháp hết thể liên quan tới nhậm rượu thần tử cùng dạ hành thần nữ sự tình tất cả đều bị thiết huyết chấn áp cho dù là về sau có một ít người muốn lật đổ bắt tý minh vương thống trị đã mượn một tin m vương tức r rõ ầ n ràng nhất bất quá, đ để, để tất cả ủng hộ nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ người tất cả đều là giật nảy cả mình nạn lòng phải trí bọn hắn không rõ vì sao a thần tử cùng thần nữ sẽ làm như vậy đem quyền thống trị chắp tay mình cho mặt trận thống nhất này hắc ám tri sơn dãy núi vườn quanh, liên miên chấn p trùng, biến m t tại, phụ tại h động đại đạo phụ văn quân quận thẳng tồn. ố c trời cả cái sơn cốc hôn độn thế giới phảng phất bị một đao bổ ra hai nửa một tòa đài chiến đấu chậm rãi từ trong sơn cốc dâng lên thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ tư tượng thần thú trước khi không tiên âm trận trượt tiếng chống chấn thiên mặt trận thống nhất đài đây là khai ám lâu mỗi khi gặp phải xuất t r i n h thời điểm quan hệ toàn bộ khai ám lâu sinh tử tồn vong thời điểm mới có thể mở ra đài chiến đấu toà này n đài chiến đấu từ khai ám lâu thành lập bắt đầu liền đã tồn tại trải qua vạn cổ tuế nguyệt mà không ngã vạn cổ tuế nguyệt bên trong mặt trận thống nhất đài mở ra số lần đều ít càng thêm ít bây giờ mặt trận thống nhất đài mở ra trực tiếp làm cả khai ám lâu đều chấn động vô số người đều chạy tới nơi đây ầm ầm từng đội từng đội nhân mã đạc không mà đến qua trong d â y lát đem chọn cái mặt trận thống nhất đài toàn bộ vây quanh đen s á m dao nhau khải giáp n ự c bạch ngân thất sát hổ làm ra g i ữ tợn đến gào t h á t h ì n h mỗi người phía sau đều có một thanh trường kiếm lăng lệ sát ý âm trầm kinh khủng huyết sát chi lực m â y quấn để nhìn thấy cái này từng đội từng đội nhân mã người đều hội giật mình những người này mỗi người trên cánh tay mải rua con này muốn d ư ơ n g cánh bay lượn thiên vũ bạch hạc bạch ngân sát thủ bên trong tinh nguyện bạch hạc quân đoàn vội vàng chạy đến khai ám lâu sát thủ toàn bộ mặt sát mặt n g trọng là thất thanh đường bạch h ạ quân đoàn làm bạch ngân sát thủ bất kiến vĩ tới vô, ảnh đi vô tung. làm hoàng kim phía dưới mạnh nhất sát thủ quân đoàn nhiệm vụ bọn họ gian khổ một mực du t ẩ u cùng trong bóng tối yên lặng lấy địch nhân thủ cấp từ trước tới giờ không hội tranh công không nghĩ tới bắt tí minh vương vậy mà liền bạch hạ quân đoàn đều n ắ m trong tay mặt trận thống nhất đài bên ngoài lúc này đã hội tụ mảng lớn khai ám lâu sát thủ phải biết mặt trận thống nhất đài vừa ra tại khai ám lâu phàm là không có nhiệm vụ mang theo sát thủ bao quát toàn bộ cao tầng nhất định phải toàn bộ trình diện đây là thiết luật bất luận kẻ nào đều không được vi phạm nếu không cái kia chính là khi nhờn mặt trận thống nhất đài khi nhờn khai ám lâu này sẽ là trọng tội đem lại nhận khai ám lâu thẩm phán đầu chỉ bạch hạ quân đoàn liền hoàng kim sát thủ đều bị khống chế các ngươi thấy không t r u n g quanh trong hư không cái gì đám người giật nảy cả mình thằng đến lúc này mọi người mới hướng đỉnh đầu hư không ra đi một đám người căn bản nhìn không ra cái gì chỉ có cái k i a chút thực lực cường đại người nhìn ra máy khỏe trong hư không hư thực cùng hiện thực ở giữa có chút từng đạo bóng dáng tại ẩn nấp trong đó cái k i a chút là hoàng kim sát thủ có người la thất thanh đường không sai chính là hoàng kim sát thủ ám kim sát thủ chi hoàng hạ mạnh nhất sát thủ không nghĩ tới liền bọn hắn vậy thân phục Ai, ám lâu hiện tại đã thoát ly thần tử cùng thần nữ không chế đã không thuộc về trước kia ám lâu mà là bát tý minh vương ám lâu bát tý minh vương không biết nơi nào xuất hiện một nhân vật như vậy vậy mà đem tất cả đến lao tổ toàn bộ chấn áp cẩn thận nói chuyện ta nghe nói cái này bát tý minh vương thế nhưng là chúng ta khai ám lâu cổ xưa nhất một cường giả ngươi không thấy được cái kia chút bình thường uy nghiêm túc mục lao tổ nhìn thấy hắn tựa như chuột nhìn thấy mẹo như thế hắn sẽ không thật là chúng ta khai ám lâu thời đại kia cường giả nhan thoại chờ nói chỉ nhìn không nói cái này mới là giữ mình chi đạo có lao nhân đề nghị tại bát tý minh vương cường thế tình hữ giới bọn hắn chỉ có loại này lựa chọn mới bình thường lời này có lý cứ làm như thế đám người nhao nhao gật đầu đồng ý cái này vị lao nhân cái nhìn đông đông đông từ n g tiếng chống trận thanh n â m xé rách không khí truyền l ư ợ a toàn bộ hắc cám tri sơn tất cả khai ám lâu đệ từ giờ khắc này toàn cũng nghe được tiếng chống trận cổ trong đường hai cái lao nhân đứng tại cổ từ đường cổng đục n g ầ u hai mắt hướng về phía trước trong sơn cốc nhìn lại mặt sát mặt ngừng trọng mặt trận thống nhất đài mở ra bát tí minh vương đây là muốn một con đường đi đến đen a hừ m ặ hắn n ị c h thiên lại như thế nào để chủ đã đến, đến hắn l ạ không nổi sóng lớn ta ngược lại thật ra có chút vội vã không nhịn nổi đột nhiên bên trong một cái sắc mặt lão nhân biến đổi nói ra mình lo lắng cũng đúng chuẩn thân vương cấp ta một ngón tay đều có thể giết hắn một người khác lao nhân đột nhiên đánh một cái giật mình đột nhiên nghĩ ra đến ta nói cảm giác chỗ nào tổng có điểm lạ nguyên lai、like、là chuyện này một người khác vỗ lùi giật mình nói ra chuẩn t h ầ n vương cấp liền nhét không đủ để nhét kẻ răng a làm sao bây giờ hai cái lao nhân lần nữa trợn tròn mắt sắc mặt lại là lo lắng đế chủ thực lực không bằng đây quả thực là muốn chết đừng bảo là đánh bại b á t tí minh vương liền là bên cạnh hắn tùy tùng đều đủ hắn uống một b ì n h không đúng không đúng đột nhiên một người khắc k h o á t khoắt tay lộ ra vẻ mặt thành thật biểu lộ ngươi cảm giác được không có ta từ đế chủ hiện thân về sau chúng ta liền đã mất đi quyền chủ động trong lúc vô hình hai người chúng ta toàn bộ thần phục với hắn đó là phát ra từ sâu trong linh hồn liền chính chúng ta đều không có cảm giác được thật có loại tình huống này đến cùng chuyện gì xảy ra một người khác một mặt m ở mịt n h i ễ u lông mày nói ra thế lao nhân trầm giọng nói ra thế một lao nhân khác hơi hơi trầm âm lập tức sáng tỏ ngươi nói chúng ta đều là bị hắn vô hình ở trong thế ảnh hưởng đến không sai hai cái lao nhân thảo luận mặt trận thống nhất đài dâng lên hai đạo bóng người cùng nhau mà đến một nam một nữ nam tiêu sái xuất khí nữ vũ mị gợi cả mau m nhìn bắt tí minh vương nghĩa tử cùng hắn truyền nhân đến thống d ư ớ i chiến đài có người chỉ vào trên đài xuất hiện hai người hoàng sợ nói tất cả khai ám lâu đệ tử toàn bộ hướng mặt trận thống nhất đài nhìn lại hoan nên mọi người đi vào mặt trận thống nhất đài b á t tý minh vương nghĩa tử một mặt nặng nễ đứng chắc tay ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống đám người mở miệng nói ra lần này mở ra mặt trận thống nhất này nói đại sự cũng là đại sự nói việc nhỏ vậy không phải không thể b á t tý minh vương nghĩa tử vừa cười vừa nói có lời nói khắc nhạc đệm kéo khí một bên b á t tý minh vương truyền nhân nhìn không được tiêu mị dung nhan trầm xuống lạnh giọng nói ra tốt b á t tý minh vương nghĩa tử cổ co rụt lại vội vàng đáp lại nói nhìn bộ dáng kia của hắn c ự c sợ cái này truyền nhân sự thật vậy xác thực như thế bắt tý minh vương truyền nhân đây chính là nghịch thế thiên tiêu có thể làm cho bắt tý minh vương thấy vừa mắt tự mình tr t r ư ớ c 1319, hôn lễ truyền nhân so với nghĩa tử c ư ờ n g đại chăm chú thông qua lần đầu tiên quan sát trong lòng mọi người đột nhiên phủ hiện dạng này một cái ý nghĩ sự thật vậy xác thực như thế đạt được bát tý minh vương chân truyền đệ tử đây chính là hắn truyền thừa y bát cùng nghĩa tử căn bản vốn không như thế bát tý minh vương truyền nhân cựu mộng tiên tử nơi xa thống chiến mọi người dưới đài tự lẩm bẩm cựu mộng so với tùy vân cường nhưng không chỉ một điểm nửa điểm một chút lao ra hỏa sắc mặt đều là phi thường ngưng trọng dạ hành thần nữ so sánh cùng nhau như thế nào khó nói khó nói một đám người nhao nhao lắc đầu cựu ngộng tiên tử cùng dạ hành thần nữ thân là nữ tử một cái là bát tí minh vương truyền nhân một cái là khai ám lâu thần nữ thân phận đều là phi thường tột quý hai người đều là thu được khai ám lâu cường đại nhất truyền thừa đều truyền thừa khai ám lâu sát sinh bí thuật đến cùng ai mạnh ai yếu không co so qua ai cũng không thể nào biết được hôm nay hai người chúng ta hiện thân chắc hẳn mọi người đã biết chúng ta mắt tùy vân nghĩa tử chậm rãi nói ra mặt trận thống nhất đài bốn phương tám hướng hoàn toàn yên tĩnh mỗi người đều thần sắt trang nghiêm có đôi khi còn có người trong ánh mắt thoáng hẹn một sợi sát cơ không sai hôm nay ta muốn cưới dạ hành thần nữ mà cựu ngộng ti đồng thời nghĩa phụ ta bắt tý minh vương xuất thế lại đến ám lâu khống chế ám lâu nơi quan trọng nhất thống khai ám lâu đây là ba vui lâm môn vì thế nghĩa phụ ta nói muốn mừng vui gấp đội lại từ chúng ta khai ám lâu cùng dạ ma điện liên minh cùng một chỗ đồng mưu đại sự tuy v â n làm bắt tý minh vương nghĩa tử chủ trì cuộc thị n h i ế n này bị vạn người nhìn chằm chằm hành chú mục lễ loại cảm giác này để hắn có chút lâng lâng một mặt ngạo khí mười phần vênh vá hung hăng chúng ta cũng biết có rất nhiều người phản đối có thể cho các ngươi một cái cơ hội phản đối đứng ra tuy vẫn ánh mắt lạnh leo liếc nhìn chung q u n h lạnh lùng nói ra cơ hội chỉ có một lần mất rồi sẽ không trở lại hiện tại đứng ra còn có thể x u ố n g bệnh nếu không đợi hội hôn lễ bắt đầu các ngươi tại nhảy ra liền đừng trách chúng ta không k h á c h khí toàn trường bầu không khí quỷ dị tiên t ị n h im ắng không có người can thiệp vào tất cả mọi người đều tại quan sát đã không có chúng ta xấu lời đã nói ở phía trước hôm nay nếu ai đ u ô i ngủ vậy cũng đừng trách chúng ta ra tay ác độc vô tình tùy vân ánh mắt lạnh lẽo nữ khí âm trầm nói ra khắc d à y vò k h ố n khổ đại sự quan trọng cựu mộng thiên nữ t h ẳ n g nhiên nhìn tùy vân một chút lập tức để hắn đánh một cái giật mình minh bạch minh bạch tùy vân cổ co g ụ c lại vội vàng gật đầu sau đó quay đầu hám dọc hiện tại cho mời nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ đ ô n hiện g đông, nhuẩn nhuẩn thân cả cái sơn cốc xôi trào vô số người quỳ xuống lạy liền xem như một chút tuổi tác lớn lao nhân cũng hơi gặp bóng tỏ vẻ tôn kính tại khai ám lâu ngoại trừ lâu chủ bên ngoài liền là thần tử cùng thần nữ vi tôn tất cả sát thủ đều phải đối nó cung cung kính kính trong đó thần tử cùng thần nữ địa vị cung cấp cuối cùng hội từ trong đó lựa chọn một vị tiếp nhận chức vụ mới một đảm nhiệm lâu chủ mà một vị k h á c không có tiếp nhận chức vụ hội tiến vào trường lão hội trở thành nhân vật cấp bậc trường lão trở thành khai ám lâu nội t ì n h dự trữ đều đứng lên đi nhật diệu thần tử k h o á t khoác tay s á t mặt vô hỉ vô bi nói ra phần vật toàn trường tất cả mọi người đều đứng người lên kỷ luật nghiêm minh ngồi gia hành thần nữ ngắn gọn phun ra một chữ phần vật tất cả mọi người trực tiếp ngồi xuống không có chỗ ngồi trực tiếp ngồi xếp bằng phóng tầm mắt nhìn tới không ai đứng thẳng nếu như lúc này có cựu giới vạn vực người ở chỗ này thấy cảnh này lời nói nhất định hội quá sợ hã hoảng sợ vô cùng dạng này tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh một màn cũng chỉ có đại đế quân đoàn mới có thể so ra mà vượt dạng này sát thủ một khi tiếp nhận nhiệm vụ cái tiêu chính là không chết không thôi nếu có ngoại nhân nhìn thấy lời nói lưng đều muốn phát lệnh bị dạng này một sát thủ hoàng triều để mắt tới cái tiêu chính là một chân đạp nhập địa ngục cách tử vong liền không xa nhưng là suy nghĩ một chút đều để người dùng mình đây chính là khai ám lâu có thể sừng s ư n g vạn cổ không ngã v ô liếng tuy vân cùng cựu n g ộ n thiên nữ nhìn xem nhập diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ kỷ luật nghiêm minh bộ dáng trong ánh mắt tránh qua dị dạng thần thái đặc biệt là tùy vân trong mắt của hắn đó là đó là đối quyền lợi khát vọng nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ tại khai ám lâu địa vị không người nào có thể g i a o động cho dù là bắt tý minh vương nếu như muốn bỏ qua một bên hai người vậy hắn vậy vọng tưởng khống chế khai ám lâu đây cũng là bắt tý minh vương vì sao hã hội để cho mình truyền nhân cùng nghĩa tử nhao n h a u nhật diệu thần tử dạ hành thần nữ thông ra nguyên nhân hắn cũng là rất bất đắc dĩ mặc dù năm đó bắt tý minh vương địa vị gần với lúc ấy lâu chủ nhưng là trải qua bị đế chủ trấn áp một chuyện về sau hắn mấy cái thời đại không xuất thế năm đó dưới trướng người cũng là bị đại thanh tẩy không có căn cơ không thông qua nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ vi vọng nàng nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ l i ế n nhau ánh mắt không hề bận tâm thần s ắ c bình tĩnh nhưng là giờ phút này trong bọn họ tâm lại không bình tĩnh việc đã đến nước này bọn hắn vậy không có cách nào trong thôn tất cả lão nhân cùng ủng hộ bọn hắn khai ám lâu cao t ầ n g tất cả đều bị giam lỏng nếu như hai người không phối hợp bọn hắn những người này toàn bộ tính mệnh khó bảo đảm hôm nay thành hôn bởi vì đặc thù nguyên nhân hết thể g i ả lược đã mọi người không có ý kiến vậy chúng ta liền bắt đầu à. tuy vân k h o á t khoác tay quay đầu nhìn về phía dạ hành thần nữ hai mắt tỏa ánh sáng hôm nay về sau hắn liền là dạ hành thần nữ vị hôn phu Mình liền có từ h thần nữ vị hôn phu danh nghĩa, khai khai thanh chút hộ thần thần chém thành mạnh. ể triển để lấy lâu tẩy, bắt toàn triệt nút trong bóng tối tử bắt tới, t đầu nữ bóng còn đang ủng hộ thần nữ, thần tử người muôn vị kia bộ đối đại đem cái ám nay về sau hắn chính là một đời mới khai ám lâu phó lâu chủ dưới một người trên vạn người cho dù là ổn ép mình một đầu cựu mộng tiên nữ đến lúc đó hắn cũng không sợ h ã i bắt đầu đi nghĩ đến đây tuy vân đã không thể chờ đợi được sau đó phân phó hôn lễ chính thức bắt đầu hôn lễ chi đơn giản vượt qua đám người dự kiến không có chủ hôn n g không có hạ lễ lễ hỏi hết thể đều không có chỉ có hai đôi người mới liền cưới áo đều không có mặc liền muốn bắt đầu b á i đường hoang đường hoang đường một tiếng tức h ồ n h ệ n thanh â m từ phía dưới đám người bên trong văng lên tất cả mọi người đều là s ứ n sở ánh mắt co r ụ t lại đồng thời quay người hướng thanh â m phát ra nhìn qua đi ở nơi đó một cái tuổi già sức yếu lao nhân đứng ở nơi đó tay trụ đầu h ổ ngặt từng bước một hướng mặt trận thống nhất lên trên bục đến lớn mật ngươi là người phương nào b á i đường bị đánh gãy tùy vân sắc mặt cứng đờ, sắc mặt đột nhiên và mẹo một cô nước mắt bay thẳng c h á n chỉ vào lao nhân quát lớn kỳ thực thân hình thật nhanh qua trong giây lát đã đi tới trên đài ra mua khuôn mặt đục ngầu hai mắt không có tiêu cự một đầu tái nhuận tóc dài x ó a vai thân thể còn xuống nhìn hưu khí vô lực nhưng mà như vậy dạng một người lao nhân chăm chú là tùy ý đến ở trước mặt mọi người vừa đứng liền cho đám người một loại áp sập vạn cổ thương không cảm giác phản p h ấ t hắn trở thành cả cái sơn cốc trong trời đất trong lúc giơ tay nhấc chân đều n ắ m trong tay toàn bộ thiên địa đại thế cựu sát ma tổ nhìn thấy lao nhân này đám người bên trong một cái lên tuổi tác hoàng kim trường lao cấp sát thủ la thất thành đường cái gì hắn liền là cựu sát ma tổ nghe được lao nhân này kinh hô không ít người quá sợ hãi s á t mặt đại biến m a ủng hộ nhật r ư ợ u thần tử cùng dạ hành thần nữ một chút người ủng hộ cũng là lộ ra kích động đến thần sắc hai mắt tỏa ánh sáng cựu sát ma tổ đó là khai ám lâu một đời truyền kỳ đã từng khống chế qua khai ám lâu kinh khủng tồn tại mặc dù khống chế thời gian rất ngắn hắn liền phái vị tiến vào trường lão hội nhưng là không ai dám khinh thường hắn cựu sát ma tổ đây là một vị non g nhân đã từng tự mình xuất thủ ám sát quá ít năm đại đế tồn tại trong cuộc đời chết bởi hắn chi thủ chuẩn đế đó cũng là vượt qua năm ngón tay số lượng hắn nhưng là khai ám lâu truyền kỳ một đời sát thần vô số khai ám lâu sát thủ thần tượng vô số sát thủ phụng hắn làm một sinh mong muốn đuổi theo mục tiêu cựu sát ma tổ t ù y vân n h u lông mày thần s á c khinh thường suy một trong cười không biết nơi nào đến không sợ chết lao ra hỏa dám can đảm ở trong hôn lễ nháo sự hắn không thấy được bên cạnh hắn bắt tí minh vương chuyển nhân cựu mộng thiên nữ đang nghe cựu sát ma tổ s ư n g hồ thời điểm s á t mặt bỗng nhiên đại biến một mặt kinh sợ ngươi ý miệng t ù y vân vừa mới nói xong chính lợi còn muốn qua qua miệng nghiện chua đối phương hai câu thời điểm cựu n g thiên nữ đột nhiên phát ra một tiếng quát nạch tuy vân lời nói một ngụm nuốt xuống mở to hai mắt nhìn không đáng tin hướng về cựuộng hắn là thật không biết cái này đột nhiên xuất hiện lao đầu đến cùng là cái nào dễ hành nguyên lai、like、là cựu sát ma tổ văn bối cựu mộng bài kiến cựu mộng tiên nữ đối cựu sát ma tổ trịnh trọng thi lễ một cái hử. cựu sát ma tổ đầu h ổ n g ạ à hung hăng đập một cái mặt đất ngầm đầu lên nhìn thoáng qua tùy vân một chút băng lãnh thấu xương sắc cơ nồng đậm huyết sát chi lực để tùy vân sắc mặt đột nhiên tái đi phản phất lâm vào vô biên huyết n g ụ c bên trong cái kia là tử vong sắc ý là tại vô tận trong núi cây biển máu tích lũy bàng bạc sắc ý đó là trải qua vô số chém giết quanh năm suất tháng tích lũy phốc tùy vân sắc mặt trăng nhu tại chỗ sủi lơ trên mặt đất ánh mắt hoàng sợ toàn thân run lẩy bảy cựu s á t tiền mối còn xin dơ cao đánh khẽ cựu mộng thiên nữ biến sắc thân thể k h ẽ động không cho phép vết tích ngăn tại tùy vân trước mặt đem hắn cùng đối phương ánh mắt ngăn cách đón cựu sát ma tổ lạnh leo ánh mắt cựu mộng thiên nữ vậy không tự chủ được rút lui mấy bước s á t mặt một trận tái n h ậ n bất quá nàng vẫn là cắn hàm răng sừng sốt miễn cưỡng chống đỡ lấy nữ hoa hoa coi như không tệ có thể chống cự ở ta một phần trăm sắt thần kết mục ự u sát ma tổ nhìn cựu mộng thiên nữ một chút không khỏi gật gật đầu đáng tiếc ngươi theo sa Đa tạ cựu ngộng tiên nữ s ắ hoa hoa càng m là như thế cựu sát ma tổ càng là cảm thấy đáng tiếc như thế một cái thiên tri tiêu nữ nếu như có thể đi theo người đứng đắn tiền đồ bất khả hà lượng đáng tiếc nàng được mệnh vận cũng không tốt đi theo bắt tí minh vương đã chú định chính mình vận mệnh sau đó cựu sát ma tổ tại không có chú ý hai người trực tiếp đem bọn hắn không nhìn mà là đem ánh mắt rơi xuống nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ trên thân ánh mắt n u hòa một mặt yêu t r i ề u thái tổ r a ra nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ đồng thời hướng lao nhân q u ị lạy nước mắt rưng rưng hai cái đứa n h ỏ n gốc bắt đầu có thái tổ r a ra tại mặc cho h a i vậy là không nổi sóng lớn cựu sát ma tổ bàn tay lớn nhẹ nhàng phất một cái hai người không tự chủ được n u hòa lực lượng nắm mà bắt đầu thái tổ r a ra ngài muốn cứu c ứ u c h ứ lão bọn hắn tất cả đều bị vây ở ám lâu đế đạo sát trận bên trong yên tâm một hồi thái tổ g a ra, ra tự nhiên đi tới một lần cựu sát ma tổ khoát, khoát tay thần sắc bình tĩnh nói ra, để cho người ta đối với hắn nhìn không thấu là bọn hắn lấy chư lao tính mệnh áp chế hai người các người mới có hôm nay trận này hoang đường hôn lễ cựu sát ma tổ trầm giọng hỏi là thái tổ ra ra bắt tý minh vương lấy chư lao tính mệnh áp chế để cho chúng ta cùng hắn chuyển nhân cùng nghĩa tử thành hôn chúng ta không thể không tử gia hành thần nữ mở miệng nói ra h ừ t ố t t ố t một cái bắt tý minh vương lão hủ ngược lại muốn xem xem hắn đến cùng mong muốn làm gì a cựu sát ma tổ trầm giọng nói ra, toàn thân trên giới xông ra một cỗ sát cơ ngập trời lan lan đi trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa b a phủ toàn bộ h á cám tri sơn thật là khủng khiếp xạ ý Ám l chứ lão bên trong có người lông mày một nhăn một mặt kinh ngạc nói ra ta vậy cảm giác có chút quen thuộc đây là sát thần kiếp mục khí tức là cựu sát ma tổ một cái cùng cựu sát ma tổ cùng thế hệ già nua lão nhân la thất thanh đường không có sai thật l à sát thần k ế t mục cựu sát ma tổ lại còn tạ i thế quá tốt rồi trời không tuyệt đường người cựu sát ma tổ tạ i thế bắt tý minh vương có đối thủ t ố t t ố t t ố t thiên phủ hộ ta khai ám lâu chứ lão thần sắc kích động kém chút hoa tay múa chân lúc đầu bọn hắn đều đã tuyệt vọng không nghĩ tới đã mất tích một thời đại cựu sát ma tổ lại còn còn sống d à i núi chuyện này đối với bọn họ tới nói thế nhưng là trên trời rơi xuống vui vẻ phải biết cựu sát ma tổ thế nhưng là bọn hắn mạch này đi ra ngoài cường giả chỉ cần hắn hiện thân nhất định có thể ngăn cơn sóng giữ ám lâu chỗ sâu một tòa màu đen chín tầng tòa nhà hình tháp tầng thứ chín một đạo toàn thân áo đen bóng dáng ngồi xếp bằng đỉnh đầu hắn một vòng màu đen mặt trời trước khi không từng sợi hắc khí từ mặt trời bên trong s u n g ra vung xuống đem thân thể của hắn bao phủ trong đó đạo này bóng dáng tắm rửa trong hắc khí toàn thân không ngừng phát ra nổ đùng phản phát tại khai thiên tích địa bình thường mỗi một tấc máu thịt đều tại tham lam h ú t thiên địa nguyên khí pháp tác bao phủ bóng dáng bên trong có tám cánh tay ở trong đó lắc lư liên tục không ngừng rung động bát tý minh vương nếu như lúc này có người nhìn thấy đạo này bóng dáng nhất định hội la thất thanh đi ra đây chính là xa xôi thời đại đã từng khống chế qua khai ám lâu cổ lao tồn tại bát tý minh vương soát một tiếng đạo này bóng dáng đột nhiên mở hai mắt ra trong chốc lát thiên địa phản phất ngủ bình thường chỉ có hai viên đôi mắt lóe ra t u y ê n hướng cổ bất d i ệ t tinh quang bát tý minh vương mở hai mắt ra nhìn về phía mặt trận thống nhất đại phương hướng h ắ n cũng bị cựu sát ma tổ kinh khủng sát khí kinh động cựu sát ma tổ bát tý minh vương tự lẩm bẩm thanh âm như thiên lôi nổ vàng, kéo dài không thôi làm khai ám lâu đã từng lâu chủ bắt tý minh vương mặc dù cuối cùng bị hệ thống chủ nhân c h â n áp nhưng là những năm này hắn đối với khai ám lâu hiểu rõ không có chút nào trì hoãn tự nhiên mà vậy liếc mắt một cái liền nhận ra cựu sát ma tổ lao ra hòa này không nghĩ tới còn sống bắt tý minh vương trầm giọng nói ra dựa theo hắn phỏng đoán cựu sát ma tổ đã một thời đại không có hiện thân cũng đã tọa hòa mới đúng dạng này chính mình trưởng không khai ám lâu liền thiếu một cái c ư ờ n g địch không nghĩ tới là cựu sát ma tổ không chỉ có còn sống mà là huyết khí còn như thế trần đầy cái này khiến bắt tý minh vương sắp mặt trực tiếp liền âm trầm xuống việc đã đến nước này hắn đã xuất thế hoàn toàn không có đường lui dù là cựu sát ma tổ lần nữa hiện thế cũng đừng hòng ngăn trở hắn bộ pháp b á t tý minh vương chậm rãi đứng lên một bước phóng ra thiên địa lảo ngược càng k h ô n run run trong nháy mắt vượt qua ước vạn dặm hư không xuất hiện trong sơ g ố c cựu sát ma tổ đột nhiên n g n g đầu hướng về bầu trời nhìn lại hai cai khoáng thế nhân vật lần thứ n h ấ t ánh mắt va chạm b á t tý minh vương cựu sát ma tổ, tổ. trầm giọng nói ra soát ở đây tất cả mọi người đồng thời ngầm đầu hướng thanh âm chuyển ra nhìn qua đi thiên k h n g chỉ định một đạo mắt thường khó phân biệt bóng dáng sừng sư thiên vũ phía trên thị lực cường đại người nhìn thấy đạo này bóng dáng tất cả đều là thần sắc kịch ấ n sắc mặt đại biến thật là bát tý minh vương một cái lao sát thủ là thất thanh đường hắn từng tại khai ám lâu cổ lao tương truyền trong cổ tịch trông thấy qua bát tý minh vương chân dung cùng lúc này hắn nhìn thấy bóng dáng như lúc như thế bát tý minh vương nghe được cái tên này không ít khai ám lâu sát thủ toàn bộ hai chân như n ô n ra sắc mặt tái nhợt đặc biệt là ủng hộ nhận diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ bọn sát thủ toàn bộ mồ hôi lạnh liên tục sợ choáng bình thường mà ủng hộ bát tý minh vương những sát thủ k i a t h ì toàn bộ vô cùng kích động còn kém vô tay hoan n g h ê n sư phó nghĩa phụ cựu ngộng thiên nữ cùng tùy vân nhìn thấy bát tý minh vương hiện thân một mặt kinh h ỉ đặc biệt là tùy vân từ dưới đất lập tức vật lên ánh mắt nóng bỏng cựu sát ngươi không nên tại quản khai ám lâu sự tỉnh bát tý minh vương chậm rãi từ trên trời r g xuống vững vàng rơi vào thống trên chiến n à i từ đầu đến cuối hắn liền phảng phất một cái bình thường lão nhân tuổi tắt nhìn qua rất lớn nhưng là tóc xác thực đen như mực dù vậy còn có thể khiến người ta cảm thấy hắn có loại dáng vẻ nặng nề cảm giác bát tý minh vương ng không nên tại đến quản khai ám lâu sự tình cựu sát ma tổ chậm rãi mở miệng nói ra bọn hậu bối bất tranh khí chỉ có thể lão hủ rời núi chấn động khai ám lâu miễn cho thế nhân đều quên khai ám lâu tồn tại b á t tý minh vương nói ra sinh lão bệnh tử phồn vinh hưng suy hết thể đều là thiên ý cựu sát ma tổ đường tuy là như thế lão hủ vẫn là không đành lòng liền để ta dùng cái này thân thể tàn phế tại có hạn tuyến nguyện vì khai ám lâu đang đánh tiếp theo chút căn cơ à minh vương nói đùa người đã không phải lâu chủ sớm bất quá hỏi thế sự không cần như thế con cháu tự có con cháu phúc để chính bọn hắn xử lý liền tốt lão hủ cũng muốn bảo dưỡng tuổi thọ đáng tiếc cái này chút hậu bồi quá bất tranh khí nhìn n áo tâm a ha ha ha cựu sát ma tổ ngửa mặt lên trời cười to ta nhìn minh vương là dứt bỏ không được quyền lợi a quyền lợi như c ặ t bã lão hủ một cái gần đất xa trời người muốn có ích lợi gì b á t tý minh vương hỏi lại vậy cũng chỉ có trời biết địa biết minh vương ve sầu cựu sát ma tổ có ý riêng b á t tý minh vương trong mắt hơi híp bất động thanh sắc nhìn cựu sát ma tổ một chút chăm chú là một chút chung quanh thiên địa không khí đều n g ư n kết một cỗ túc sát khí hơi thở lập tức tràn ngập toàn bộ t h i ê n địa tất cả mọi người tại thời khắc này đều cảm giác dùng mình xem ra cựu sát ngươi là muốn ngăn cản lão hủ bát tý minh vương trầm giọng nói ra bản t ọ a chỉ phụ trách thần tử cùng thần nữ an toàn nghe theo thần tử cùng thần nữ mệnh lệnh cái k h á c một mặc kệ tất cả cựu sát ma tổ ngữ khí bình thản nói ra bát tý minh vương quay đầu nhìn về phía dạ hành thần nữ cùng nhật diệu thần tử chậm rãi mở miệng nói ra thần tử cùng thần nữ cùng đồ nhi ta nghĩa tử hôn lễ còn muốn tiếp tục về sau tự nhiên là người một nhà không nói hai nhà lời nói nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ sắc mặt đại biến chấn kinh nhìn qua bát cựu sát, sát, sát ma tổ nhìn cáo vị n h ra hai người do dự truyền thanh nói nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ thần sắc chấn động liếc mắt như nhau đồng thời gật gật đầu minh vương thật có lỗi tha thứ chúng ta không thể đáp ứng nhật diệu thần tử mở miệng nói ra các ngươi muốn đổi ý một bên tùy vân chỉ vào nhật diệu thần tử là thất thanh đường làm sao có thể phải biết hắn nhưng là thèm nhỏ dãi d i hành thần nữ sắc đẹp cũng không phải một ngày hai ngày ngay lúc sắp liền đắc thủ làm sao có thể để đun sôi con vịt bay nói cho các ngươi biết các ngươi dám can đảm đổi ý những lao ra hỏa kia một cái đều không sống nổi cầm thù chữ lão bọn hắn việc này làm phi thường bí ẩn ngoại trừ mấy cái đại nhân vật toàn bộ khai á một l â không ai biết. Loại mình cầm tụ chữ lão các người đơn giản lớn mật bao tiên còn không đổi mau thả chữ lão thần tử cùng thần nữ đến người ủng hộ bắt lấy cơ hội lập tức nổi lên chương một nghìn ba trăm hai mươi hai vẹt mặt soát bắt tý minh vương đột nhiên quay đầu hướng tên kia mở miệng kêu gào người nhìn lại phanh một tiếng không có dấu hiệu nào tên kia mở miệng kêu gào người liền kêu thảm cũng không kịp phát ra trực tiếp bạo tạc thành huyết vụ t ê một màn như thế để tất cả t h ầ n tử t h ầ n nữ người ủng hộ tất cả đều là hít một hơi lanh khí bát tí minh vương không hổ là bát tí minh vương hoàng kim cấp trưởng lao chăm chú một chút liền bị đánh giết một cái lao sát thủ thất thanh nói phải biết hoàng kim cấp trưởng lao đồng đẳng với chân quân cảnh cừng giả dạng n à y người tại cựu giới vạn vực vậy cũng là kim tự tháp cường giả đỉnh cao kết quả liền bát tí minh vương một ánh mắt đều không tiết nổi cái kêu bát tí minh vương đến cùng khủng bố đến mức nào? suy nghĩ một chút đều làm người sợ hãi lương phát lệnh cựu sát ma tổ ánh mắt đều là co rụt lại một mặt ngưng trọng nhìn qua bát tý minh vương chăm chú chiêu này bát tý minh vương liền cùng hắn tương xứng không phải do hắn không coi trọng xem ra thần tử cùng thần nữ là không có ý định cho láo hủ mặt m ũ i bát tý minh vương vô hỉ vô bi chậm rãi nói ra nhưng mà đối phương trong lời nói lộ ra lanh ý lại làm cho người nghe được minh vương mặt m ũ i v ã n bối cũng không phải là không muốn cho mà là minh vương thủ đoạn quá mức hẹn h ạ để cho chúng ta không thể nào tiếp thu được dạ hành thần nữ mở miệng nói ra bát tý minh vương quay đầu quét dạ hành thần nữ một chút đông đông, đông. dạ hành thần nữ như bị xét đánh sắc mặt c h n g nhận liên tục hướng phía sau rút lui mà đi ông một tiếng cựu sát ma tổ xuất thủ hóa thành một đầu vô hình bàn tay lớn ngăn tại dạ hành thần nữ trước mặt minh vương qua một một trưởng bối đối một cái v ă n bối xuất thủ vẫn là đánh lẽn để cho người ta c h ơ c h ẽ n cựu sát ma tổ l ạ n h giọng nói ra hử b á t tý minh vương l ạ n h hư một tiếng cường giả vi tôn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đây là tên u y cổ bất biến đạo lý ta so với bọn họ đều mạnh hơn lấy thế đẻ người lại như thế nào có ai có thể làm khó dễ được ta bác tý minh vương mặt tâm trầm lệnh giọng nói ra ngôn ngữ âm vang hữu lực c h u y ê n luận toàn bộ hắc á m c h i sơn đã sự t ì n h đã bại lộ vậy hắn bắt tý minh vương vậy không cần thiết cất giấu dịch dứt khoát một chút liền lấy thế xét đánh lôi đình giải quyết việc này t ì n h đêm dài lắm n ộ n g bó tay bó chân nghe được bát tý minh vương lời nói nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ cùng bọn hắn người ủng hộ tất cả đều là sắc mặt k ỳ biến quá sợ hãi mà bát tý minh vương người ủng hộ vậy toàn bộ thần sắc phấn khởi một mặt kích động minh vương khai ám lâu không phải ngươi khai ám lâu mà là từ ta cùng thần nữ hai người không chế bất luận kẻ nào không được chống lại đây là thiết luật nhật b á t tý minh vương khinh thường một người lão hủ thừa nhận hắn là thiết luật lão hủ không thừa nhận hắn liền làm một tờ giấy lộn côn vọng không ai bị nổi côn vọng nếu như đã quyết định lấy thế xét đánh lôi đình giải quyết việc này c h i t để khống chế khai ám lâu như vậy hắn liền hội lấy lôi đình thủ đoạn xuất kích bất luận cái gì ngăn cản bước chân hắn người toàn đều sẽ bị hắn vô tình phá hủy đây chính là b á t tý minh vương sắc mặt trở nên rất khó coi hắn không nghĩ tới đối phương trực tiếp vạch mặt trực tiếp lấy loại phương thức này hướng bọn hắn bước tới thuận ta thì sống lịch ta thì chết b á t tý minh vương chậm rãi nâng lên hai tay dỗ bình b á đạo nói ra có nghe hay không đều có nghe hay không một bên tùy vân sắc mặt chiều đỏ một mặt hưng phấn r ắ c cuống hoàng hô mình nghĩa phụ xuất thủ mà lại là lấy loại này b á đạo phương thức trực tiếp uy c h ấ n toàn trường còn sợ dạ hành thần nữ không đáp ứng suy nghĩ một chút dạ hành thần nữ sắp là mình hắn đều kích động đến tột đ ỉ n h khống chế không nổi mình nội tâm p h ấ c phốc tùy vân tiếng la im bặt mà d ừ n g biểu lộ ngưng kết cả người mở to hai mắt nhìn một mặt không đáng tin t h ầ n sắc cứng lại ở đó không núp ních hắn mi tâm bị xuyên thủng đạo cung bị vỡ nát triệt để mất đi sinh mệnh giữ lại ngươi cái này thành sự không có bại sự có dư phế vật làm gì dùng b á t tý minh vương chậm rãi thu tay lại chỉ lạnh giọng nói ra sư phó cựu ngộng tiên nữ c h e miệng nhỏ một mặt không đáng tin nhìn xem sư phụ mình sư phụ mình quá xa lạ lạ l ô n giống g như là đột nhiên đổi một người vậy mà ngay cả mình đến nghĩa tử đều giết cựu ngộng tiên nữ như bị xét đánh c h ế t để xưng sở tại chỗ hắn đang chết ngoan đồ nhi ngươi phải nhớ kỹ thà rằng ta đều tất cả mọi người tuyệt không cứ gọi tất cả mọi người phụ ta b á t tý minh vương chậm rãi nói ra hắn đã lựa chọn con đường này cái kia nên trung thành nếu không đây chính là hạ tràng t ở đây tất cả mọi người đều bị bắt tý minh vương một chỉ chém giết nghĩa tử t tất cả mọi người đều là một mặt kinh hãi làm sao bây giờ một chút ủng hộ bát tý minh vương người cảm giác bắp chân như nhúng ra nửa đường bỏ cuộc đi theo loại này thị sắt thành tính người thật không biết lúc nào liền thanh mạng mất một cái lao sát thủ t ự lẩm bẩm hắn rất là dứt khoát đứng hướng về phía nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ cái này nhất p h ư ơ n g phần phật một tiếng có người dẫn đầu lập tức liền có không ít người đi theo đứng tới một đám cỏ đầu tường bát tý minh vương cười lạnh một tiếng hồn nhiên không thèm để ý trong mắt hắn những người này không lỗi thời hắn quân cờ mà thôi lúc nào cũng có thể vứt sạch quân cờ cho nên hắn phản bội chạy trốn hắn một điểm không để trong lòng đã các người đã lựa chọn hoàn tất vậy cũng đừng trách l a o hủ không k h á c h khí b á t tý minh vương lạnh lẽo một người đem bọn hắn đều dây t a vâng hư bầu trời vang lên đáp lại thanh â m tiếng nói rơi từng đạo hư hào cái bóng từ hư không n ả y ra phóng tơi thống d ư ớ i chiến đài phương đám người phốc phốc phốc phốc p h a a từng tiếng kêu thảm chuyển đến từng cái sát thủ không hề có lực hoàn thủ kêu thảm chết không quan hệ cái bóng phản phất đầu người thu h ạ c h cơ những nơi đi qua đầu người bay lên huyết thủy giống như là suối phun bình thường phóng lên tận trời sau đó về xuống trong nháy mắt trên mặt đất máu chạy thành sông. bạch hạc quân đoàn tất cả mọi người nhìn thấy cái này từng cái hư hào đến cái bóng sắc mặt đều là đột nhiên đại biến bạch ngân cấp tinh nhuệ nhất quân đoàn bạch hạc quân đoàn không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đầu phục bát tý minh vương đám người bên trong vang lên lệ a t có cường đại sát thủ không muốn ngồi chờ chết trực tiếp dung nhập hư không cùng đối phương chiến đấu đến cùng một chỗ sửng sốt giết ra một đường máu hướng về bầu trời bỏ trốn mà đi phốc phốc nhưng vào lúc này thiên khung phía trên hư không ở giữa từng trôi lợi kiếm vô thanh vô tức nó ra loẽ lên một cái rồi biến mất phù phủ, phủ. từng c ỗ thi thể từ trên trời r i á n g xuống hung hăng nện ở mặt đất phía trên hoàng kim sát thủ quân đoàn nhìn thấy tình cảnh như vậy đang chuẩn bị chạy trốn người toàn bộ nghẹn nào sắc mặt trắng bệnh không nghĩ tới liền hoàng kim sát thủ quân đoàn đều bị bát tý minh vương nắm trong tay từng cái khai ám lâu sát thủ sắc mặt trắng bệnh thất thanh nói nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ cũng là sắc mặt đại biến một mặt không đáng tin bạch hạ quân đoàn hoàng kim sát thủ quân đoàn đây là khai ám lâu cường đại nhất tinh nhuệ một trong hai cái này quân đoàn vậy mà đều bị đối phương nắm trong tay các nàng biết sự tình lớn rồi trên bầu trời hoàng kim sát thủ quân đoàn hình thành thiên la địa võng đem tất cả mọi người vây khốn an bài như thế rõ ràng là sớm liền an bài tốt minh vương tiền bối thủ đoạn cao cường nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ một mặt bội phục thủ đoạn như thế tính trước làm sau hoặc là không xuất thủ vừa ra tay liền là nhất kích tất sát thật là lao hổ ly người đâu đi lên số tuổi tổng hội vì chính mình dự định hú chi lão hủ đây cũng là cầm lại thuộc về ta độ vận quang minh chính đại bát tí minh vương vừa nói làm thế nào cũng không ngoài ý liệu cựu sát ma tổ trầm giọng nói ra a a thống trên chiến đài bạch hạ quân đoàn những nơi đi qua từng đạo thi thể ngã xuống đất từng tiếng kêu thảm vàng vọng mây xanh toàn bộ thống xung quanh chiến đài trong nháy m ắ t hóa thành tu la lệ ngục đối với cái này cựu sát ma tổ thờ ơ thờ ơ lạnh nhạt hắn chủ yếu trách nhiệm liền là nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ người hộ đạo chỉ cần hai người không có gặp nguy hiểm hắn bất quá hỏi bất cứ chuyện gì nhưng mà nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ nhìn xem từng cái ủng hộ bọn hắn sát thủ vất l ạ tâm toàn bộ đang dìm á u đây đều là khai ám lâu tinh anh khai ám lâu tương lai là khai ám lâu thời đại này phát triển không thể thiếu lực lượng minh vương tiền gia hành thần nữ nhìn không được những người này toàn đều đã chết đủ để cho khai ám lâu gặp khó có thể chịu đựng đà kích thậm chí có thể làm cho khai ám lâu ở thời đại này vì thế không gượng dậy nổi đây là chính bọn hắn lựa chọn la o hủ chỉ là tắc thành cho bọn hắn bắt tý minh vương một mặt l ạ n h n h ạ t nói ra đối với những sát thủ kia sinh tử hắn nhìn rất là bình thản phản phất một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ hắn mong muốn là khai ám lâu danh tự cái này vạn cổ không giết hết tay hoàng triều cái này vạn cổ t u ế nguyện bên trong quân lâm thiên hạ trong một ý niệm mặt đất máu chạy thành sông lệnh vô số cổ lão tồn tại nghe tin đã sợ mất mật danh tự. hắn thật đúng là không có nhìn ở trong mắt lấy hắn thực lực loại này cấp bậc sát thủ hắn trong nháy mắt liền có thể hủy diệt đối phương muốn chi thì có ích lợi gì ngươi đây là đang hủy khai ám lâu c ă n cơ nhật diệu thần tử vậy mở miệng ngăn cản lên tiếng q u á lớn ngày sau ngươi có mặt mũi nào gặp khai ám lâu sáng lập t i ê n tổ sáng lập t i ê n tổ bát tí minh vương khinh thường một n g ư ờ i nói đến ta cũng là năm đó người sáng lập một trong khai ám lâu vậy lẽ ra có ta một phần cái gì nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ toàn sắc mặt đều đại biến là thất thanh đường bát tí minh vương vậy mà cũng là khai ám lâu người sáng lập một trong Cái nhật à y sao có t ể thể một người làm cuộc thế, thái tổ rốt người sống như chuyện n gì lâu sao ra ra, đây rốt cuộc gì xảy ra. có h đây xảy diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ đều nhìn về phía cựu sát ma tổ hắn nói đúng bắt tý minh vương chính là năm đó khai ám lâu thứ hai đảm nhiệm lâu chủ cùng thứ nhất đảm nhiệm lâu chủ cùng một chỗ sáng lập khai ám lâu cựu sát ma tổ chậm rãi mở miệng nói ra t ê nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ quá sợ hãi thích một hơi lanh khí cho tới nay hai người bọn họ đều coi là bắt tý minh vương là cái nào thời đại còn xuất lại lao c ộ đồng không nghĩ tới lại là già như vậy lại là khai ám lâu thứ hai đảm nhiệm lâu chủ đọc chuyện cùng ép không đúng thái tổ gia đã hắn là thứ hai đảm nhiệm lâu chủ vì sao a hắn còn sống đâu gia hành thần nữ hỏi đây chính là khai ám lâu bí mật cựu sát ma tổ lắc đầu cũng không muốn nói cho hai người các ngươi chỉ cần biết rằng cũng là bởi vì bắt tý minh vương phạm sai lầm không thể tha thứ sai lầm lúc này mới bị chấn áp tại ám lâu bên trong thẳng đến cái này một thời đại cũng chính bởi vì vậy hắn mới có thể sống đến bây giờ bằng không hắn đã sớm hóa đạo i miệng m nghe được cựu sát ma tổ nhắc lên năm đó sự tình bắt tý minh vương con mắt đột nhiên trở nên đỏ đỏ vô cùng một cỗ sát ý ngút trời phóng lên tật trời trực tiếp xuyên qua thiên cùng thẳng vào vũ trụ tinh không b á t tý minh vương đột nhiên bạo tẩu quả thực dọa tất cả mọi người kêu to một tiếng kinh khủng thần uy quét sạch thiên địa trong nháy mắt đem tất cả mọi người chấn áp b á t tý minh vương con mắt đỏ đỏ lạnh lùng nhìn chăm chú lên cựu sát ma tổ ta vì khai ám lâu mưu đồ tương lai để hắn trở thành vạn cổ sừng sững không ngã tồn tại thống linh cựu giới vạn vực thành cựu bất hủ bá nghiệp ta có lỗi gì nếu như ngươi tại khai ám lâu ngươi thực hành như này kế hoạch cái kia ngươi chính là mười phần sai cựu sát ma tổ trầm giọng nói ra khai ám lâu tôn chỉ liền là ẩn thế không ra hành tẩu ở h ắ cám bên trong không thể đi lên đài trước mà ngươi hoàn toàn lựa chọn trước sân khấu mong muốn để hắn trở thành áp đảo cựu giới vạn vực phía trên tồn tại vi phạm với nó thành lập tôn trị nói đường hoàng ta đây là vì khai ám lâu tuyệt đại đa số người lợi ích làm việc ta không có sai b á t tý minh vương gầm thét lên là các ngươi là các ngươi cái này chút cổ hủ người không muốn phát triển còn liên hợp lại đem ta chấn áp một cái tiếp một cái thời đại ta sớm liền muốn ra tới tìm các ngươi báo năm đó chấn áp m ố i thủ rốt cục để ta đợi đến cái này cơ hội các ngươi thỏa thích run rẩy đi thuận ta thì sống nghịch ta thì chết năm đó tham dự chấn áp chúng ta những năm này đều chết hết nhưng là bọn hắn hậu nhân còn sống dù sao một người bị trấn áp vạn cổ tuế nguyệt động một cái cũng không thể động không ai có thể tiếp nhận chỉ sợ sớm đã điên dại giống như là b á t tý minh vương rằng này bình thường không thu kích thích còn có thể thanh tỉnh cái kia đã vượt qua thường nhân phạm vi hoành bắt tý minh vương toàn thân buộc phát ra kinh khủng tân lực phản phất quần loạn hãn hải khởi xướng biển động trong nháy mắt bao phủ thiên địa từng lớp từng lớp hướng biển bờ trúng kích phá hủy hết thạch a n h ranh ranh mặt trận thống nhất đài bên ngoài bị không khác biệt uy áp chấn áp bạch hạ quân đoàn cùng tất cả khai ám lâu sát thủ tại cố lực lượng này phía dưới tại chỗ bị tung bay ranh vô tận thần lực dân g trào đạo văn d à y đ ặ c thiên vũ toàn bộ vận ra trong nháy mắt bao phủ thiên địa đem mảnh này thiên địa hóa thành kinh khủng tuyệt vực không tốt cựu sát ma tổ biến sắc vung tay lên bảo vệ nhật diệu thần tử cùng dạ hành thần nữ nhanh chóng về phía chân trời bay ngược vô cùng lớn đạo pháp tác hướng hắn đẻ xuống đây là ẩn chứa tại bát tý minh vương trong máu đạo lực là chủng tộc thiên phú truyền thừa bát tý minh vương xuất thân yêu tộc huyết dịch của hắn bên trong ẩ n chứa có yêu tộc tiên tổ lưu lại bảo tàng trải qua hơn cái thời đại nghiên cứu hắn đã triệt để đem khám phá đi ra tổ tiên càng c ư ờ n g đại lưu lại huyết mạch bảo tàng càng đáng sợ một khi bày ra đem sẽ có kinh người thần uy thậm chí có thể tạo thành xa cổ thiên yêu hàng thế đáng sợ cảnh tượng